t r ư ơ n g hai trăm linh bốn vô đ ị n h giận cương liệt yêu vương cùng ngươi không hợp nhau loại sự tình này ngươi sớm nên dự liệu được ô long yêu vương cười khổ nói đối với loại chuyện này hắn đến cảm thấy không có gì nhìn rất là thấu triệt vô định yêu vương sở dĩ tức giận là bởi vì cương liệt yêu vương vì bọn họ chuẩn bị vị trí so yêu vương khác kém hơn một chút cái bản ở trong mắt vô định yêu vương xem ra quả thực là vô cùng n ụ c nhã ta sao sẽ nghĩ tới cái kia tặc tử có thể như thế vô s ỉ ngươi đến cùng có thể hay không tìm tới cái kia đại lôi âm tự bảo vật ta thật sự là một khắc đều không muốn tại thiên bồng sơn cái này ổ、oh、heo chờ đợi vô định yêu vương tức giận nói giọng nói chuyện cũng nặng mấy phần p h ả n phất muốn đem tức giận rơi tại ô long yêu vương trên thân người có lúc sẽ tổn thương người thân cận nhất của mình yêu cũng không ngoại lệ hiểu rõ vô định yêu vương tính tình ô long yêu vương tự nhiên sẽ không để ý những thứ này tính n ế t của hắn muốn so ô long yêu vương thật tốt hơn nhiều nếu không nhiều năm như vậy hai yêu cũng sẽ không một mực sóng vai đi cho tới hôm nay có quan hệ đại cơ duyên bảo vật tung tích ta là một chút cũng không cảm giác được việc này có chút quỷ dị ta đang suy nghĩ có phải hay không là bảo vật chủ nhân phát hiện hoặc là nói bảo vật rơi xuống một chút lợi hại yêu tu trong tay ta không tìm được ô long yêu vương sắc mặt có chút nghiêm trọng chuyện lần này xác thực nằm ngoài dự đoán của hắn rõ ràng tại đến thiên đồng sơn trước đó còn có thể thông qua mình bói toán thần thông cảm ứng được cái kêu bảo vật tung tích nhưng lại tại hai yêu tiến vào thiên đồng sơn về sau cái kêu bảo vật liền như là hoàn toàn biến mất một tơm một hào tung tích cũng không có ô long yêu vương vốn định lại tiến hành một phen bói toán trước đó tìm tới cơ hội chuẩn bị thôi động thần thông lúc một loại âm thầm sợ h ã i cảm giác liền càn quét toàn thân hắn phản phất chỉ muốn tiến hành lần này bói toán kinh khủng phản vệ sẽ làm mình hải cốt không còn ô long yêu vương tin tưởng trực giác loại kêu cảm giác cái này khiến ô long yêu vương một trận hoài nghi mình có phải hay không là bị bảo vật chủ nhân phát hiện có thể tinh tế tưởng tượng theo trước đó cái kia bảo vật chủ nhân đủ loại cử động nhìn lại bảo vật chủ nhân hẳn là chỉ là cái hóa hình yêu tu mà thôi coi như phát phát hiện mình bị để mắt tới cũng không có biện pháp nào loại bỏ khả năng này cái kia liền chỉ có một cái khả năng bảo vật đội chủ hoặc là bảo vật tân chủ nhân tu vi thông tin tự thân khí tức là đủ chống đỡ qua ô long yêu vương thủ đoạn hoặc là liền là dùng cái gì thủ đoạn đặc thù cho ô long yêu vương xuống tầm ấy nhất có hiểm nghi đơn giản liền là cương liệt yêu vương về phần tại sao hồi tưởng lại hai yêu vừa tới thiên đồng sơn thời điểm ô long yêu vương cùng vô định yêu vương đầu tiên là tại thiên đồng sơn đại trận bên ngoài bị phơi có hơn nửa ngày lúc ấy ô long còn có thể cảm nhận được cái kêu bảo vật tung tích qua một hồi ô long liền không cảm giác được sau đó liền là cương liệt yêu vương phái đảo đầu ông là hai yêu mở ra đại trận ở trong đó điểm đáng ngờ quá rõ ràng cực kỳ trong lòng sớm liền bắt đầu hoài nghi bảo vật đến cương liệt yêu vương trong tay ô long yêu vương một mực không có nói do với vô định yêu vương chủ yếu vẫn là lo lắng vô định yêu vương bị khinh bỉ đầu góc một bộ làm ra cái gì không tốt chuyển tới vì lẽ đó Âu long yêu vương mấy ngày nay cũng một mực đang quan sát thiên bổng sơn bên trong tình huống dù sao không có ngàn ngày phòng trộm đạo lý nói không chừng cương liệt yêu vương sẽ lộ ra chân tướng gì thực sự không được cũng có thể thông qua món bảo vật này uy hiếp cương liệt yêu vương đến thu hoạch một chút chỗ tốt đừng quên bảo vật này cùng đại n á o thường âm sơn mạch yêu tu có thiên ti vạn lũ quan hệ bây giờ bảo vật rơi vào cương liệt yêu vương trên thân vừa vặn có thể trở thành cương liệt yêu vương tay cầm ngay tại ô long yêu vương âm thầm mưu đồ cơ duyên bảo vật thời khắc đại điện bên trong hàng địch ra sân cho ở đây chúng yêu trong lòng nhấc lên kim đào sóng biển có một mặt khinh thường có đầy mặt sợ hãi có dị thường phẫn nộ còn có trên mặt hiếu kỳ trong đó có biểu lộ rõ ràng nhất đó là một loại cực kỳ phức tạp biểu lộ chúng yêu đang quan sát hàn lịch đồng thời hàn lịch cũng tại nhìn xung quanh chúng yêu ở đây chỗ có yêu quái đều bị hàn lịch từng cái l ư ớ t tới cái t i ế n ánh mắt sắp bén để đông đảo yêu tu tự động không dám cùng đối mặt làm hàn lịch nhìn thấy có vị trí lúc con người đột nhiên co g i t lại k é o kẹt hàn lịch nhỏ xịu cắn răng âm thanh khắc yêu quái có lẽ không có nghe được nhưng thúc giục giả nhi cóp nghe được rõ rõ ràng, ràng tu luyện tới hôm nay có khí tức mặc dù nói phát sinh biến hóa rất lớ đã từng hát phong linh những cái kia quen thuộc y ê u tu hiện tại gặp lại khả năng đều không nhận ra cóc nhưng là có một người tuyệt đối có thể nhận ra cóc đó chính là hàn địch hắn từng tại cóc thể nội gieo xuống qua cầm chế mặc dù đằng sau đằng sau đem hắn cầm chế cho luyện hóa nhưng là cóc căn bản khí tức vẫn là bị cho nhớ rõ rõ ràng ràng vạn biến không rời một vô luận cóc khí tức phát sinh nhiều biến hóa lớn căn bản nhất đồ vật sẽ không thay đổi như là đã bị nhận ra được cóc cũng sẽ không rụt rẻ hơi bình phục dưới có chút phức tạp tâm tinh sau liên to gan cùng nhìn nhau cóc cũng không phải lúc trước cái kia có thể mặc hắn t h ị cá cóc hiện tại cóc đã c ó trước khi chết cắn hắn một cái năng lực. c ư ơ ngài y chỗ chỗ muốn v ư để cái này hàn lịch tham gia sơn môn chiến tha thứ tại hạ nói thẳng người này là yêu tộc ta cửu nhân chết ở trên tay hắn tiểu yêu hàng ngàn hàng vạn hóa hình yêu tu cũng không phải sỗi càng là một người tàn sát hát phong lĩnh dài mộng núi để làm ngài đánh sơn môn chiến ngài liền không sợ tây linh châu chúng yêu đối với ngài có ý kiến gì không tại hạ đã từng liền là hát phong yêu vương giới t r ư ớ n g hóa hình yêu tu t ừ n g tại hát phong l ĩ n h trơ mắt nhìn cái thẳng này sẽ tại xuống thân bằng hào hữu tàn sát hầu như không còn huyết hải thâm cừu tất y ế u báo đầu cho cụt một tay đại hán lên án tựa hồ làm ra tác dụng theo sát lấy liền lại có mấy yêu theo trên chỗ ngồi đứng lên yêu khí tiết ra ngoài đối hàn lịch bắt đầu dùng ngòi bút làm vũ khí trong lời nói tràn đầy đối hàn lịch thống hận ở đây chúng yêu đem ánh mắt đều tập trung vào hàn lịch trên thân chúng yêu trên thân tiết ra ngoài yêu khí khiến cho trong sân không khí đều có loại sẻn s thân là ở đây một cái duy nhất nhân loại cũng là chúng yêu đầu mâu nhắm thẳng vào người hàn g l ị c h lại nhiều hứng thú nhìn về phía cương liệt yêu vương tựa hồ đang chờ mong hắn sẽ nói thế nào đối mặt khí thế hung hăng chúng yêu cương liệt yêu vương một thanh vung mở tay ra bên trong quạt xếp chậm rãi mở miệng nói mạnh được yêu thua không phải là thế gian này cơ bản nhất quy tắc sao chúng ta có thể tàn sát p h à m nhân tu sĩ tự nhiên cũng liền có thể tàn sát chúng ta có cái gì không đúng sao ai như muốn báo thủ ta sẽ không ngăn cản điều kiện tiên quyết là ngươi có thể đường đường chính chính đánh bại hắn hai mươi mười vạn năm trước kiếp dân phủ xuống cổ thiên đình chỉ còn lưu lại di trị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 Công cũng ông đảo đầu không chết ó c chính n là ta sống có mặc dù gây thù hận không ít nhưng hàn lịch mới thật sự là số địch vô số những này yêu tu nói không chừng đều có thể trở thành sau này đối phó hàn lịch giúp đỡ hàn đạo h ư u mời về đến chỗ ngồi của mình đi cương liệt yêu vương nói hàn n ị c h lần nữa nhìn thật sâu cóc liếc mắt về sau liền bước nhanh hướng chỗ ngồi của mình đi đang lúc hàn n ị c h tiếp cận mình vị trí lúc vị trí cái khác dít gào ba tiếng cười lạnh một tiếng một trưởng hướng phía hàn n ị c h ghế đá vô tới tinh điêu tế chắc ghế đá một nháy mắt liền tán thành một đống m ộ t phấn đại bộ phận yêu quái đều đối hàn n ị c h giác quan không tốt dít gào ba tiếng cũng không ngoại lệ dít gào ba tiếng cương liệt yêu vương tàn khốc nói hàn chuyện lo lắng nhất vẫn là phát sinh chúng yêu đối với hàn lịch địch t vẫn còn có chút lớn dù sao hàn lịch g h danhiện hách đều là từ hàng ngàn hàng vạn yêu tu hải cốt đúc thành nhưng mà còn không đợi g i í t gào ba tiếng đối cương liệt yêu vương giải thích thế nào hàng n ị c h liền xuất thủ hàng n ị c h đ ố n g nhiên nổ lên lấy mắt thường không tốc độ rõ rệt xuất hiện ở g i í t gào ba tiếng trước người tại g i í t gào ba tiếng cũng không từng kịp phản ứng thời khắc một tay lấy đầu hung hăng đẻ xuống đột nhiên xuất hiện lực lượng khổng lồ đem g i í t gào ba tiếng thân thể đều làm có chút biến hình phanh một tiếng trong điện mặt đất nổ tung g i í t gào ba tiếng đầu bị theo vào trong cái khe mà hàng n ị c h cũng một thanh kéo qua rít gào ba tiếng làm cái ghế ngồi ngay năn xuống hàn n ị c h một loạt động tắc nước chảy mây trôi ngắn ngủi hai hơi thời gian liền làm xong những thứ này ở đây chúng yêu nhìn chính là t r ợ n mắt hốc mồm g i ế t gào ba tiếng thế nhưng là yếu a mà hàn n ị c h bất quá là tu sĩ coi như g i ế t gào ba tiếng hiện tại là hình người trên lực lượng muốn so bản thể trạng thái kém rất nhiều nhưng lực lượng cũng không nên yếu tại tu sĩ cái này hàn n ị c h coi là thật không thể theo lẽ thường suy đoán ngao vang vọng toàn bộ đại điện tiếng gào tét h theo mặt đất trong cái khe chuyển đến rít gào ba tiếng nhảy lên một cái toàn thân bành trứng lên mọc ra bộ lông màu xám bộ mặt biến hình càng là nghiêm trọng đã cơ hồ hoàn toàn biến thành một cái đầu chó g i a n g nhanh g i a n g nhọn trong mắt hung quàng càng tăng lên giữa không trung rít gào ba tiếng gào thét hướng phía hàn lịch nào tới nghiễm nhiên một bộ đánh mất lý trí dáng vẻ lúc này trên bậc thang cương liệt yêu vương rốt cục không kèm được dùng sức dậm chân một cái toàn bộ đại điện đều rất giống phát sinh rung động dữ dội toàn thân yêu khí cũng phóng lên t ậ n trời rít gào ba tiếng ngươi hẳn là thật tại khảo thí ta cương liệt tính t ỉ n h cương liệt yêu vương âm mặt mở miệng nói đưa tay phải ra cách không vung lên giữa không trung nào về phía hàn lịch rít gào ba tiếng trực tiếp bị một cỗ lực lượng vô danh cho đập bay ra ngoài lại một lần nữa hung hăng bị nện xuống đất lần này tại cương li giết gào ba tiếng mới xem như thanh t ỉ n h hắn mặc dù tàn nhẫn ngang ngược điên cuồng nhưng là hắn không đốc biết cương liệt yêu vương đã triệt để tức giận hắn sau khi đứng lên đàng hoàng vô vô đất trên người một lần nữa hóa thành hình người ngoan ngoan về tới trên vị trí của mình bất quá hung á c ánh mắt lại một mực là từ trên người hàn lịch rời sau người một vị yêu tu đem cái ghế của mình ghế đá thả tới mới không còn để một yêu như là phạt đứng đồng dạng lúng túng đứng hàn lịch ánh mắt thì không ngừng hướng phía cóc vị trí lướt tới không tiếp tục để ý tới g i t gào ba tiếng thấy trong sân trật tự lại về tới dự đoán như vậy cương liệt yêu vương sắc mặt mới có chuyển biến tốt đại bộ phận yêu tu chính là như vậy thích gây sự n á o sự tiếp xúc qua rất nhiều yêu quái cương liệt yêu vương đối với cái này thấm sâu trong người hàn đạo h ư u theo vì nhân tộc nhưng lần này cùng các ngươi cũng là kể vai chiến đấu đồng bạn ta hy vọng các ngươi có thủ đ á n gì đều tạm thời bông xuống chờ sơn môn chiến tiếp nhận sau lại nói nếu không cũng đừng trách ta không k h á c h k h í cương liệt yêu vương chậm dai nói trong giọng nói cảnh cáo ý vị mười phần hình tượng nhất c h u y ể n tiếp cận thiên đồng sơn một chỗ không trung mấy chục đạo chân đạp phi kiếm thân ảnh xuyên qua đang không ngừng tiến lên mười lục soát cự hạng bên cạnh mười chiếc nhanh c h ó n g tiến lên lơ lửng lớn h ạ m bên trong dẫn đầu một chiếc lớn h ạ m lên đấu kiếm lao tổ sắc mặt tái xanh một bên lưu cùng phong cùng đúng túi đầu không nói một lời bên cạnh còn đứng lấy một tên mặt không thay đổi b u ộ c tóc thanh niên bạch bao g i à y đen diện mục tấn lãng tựa như nhà bên lăng quân thế đứng thẳng tắp quanh thân phảng phất có một loại sắc bén kiếm ý q u e n quần có một loại ra khỏi vỏ lợi kiếm khí chất để người theo bản nằm nghị tranh né mũi nhọn nhìn kỹ hai đầu lông mày cùng đấu kiếm lao tổ cũng có mấy phần giống nhau kẻ này chính là đấu kiếm lao tổ bồi dưỡng nhiều nam kiế đấu kiếm lao tổ một tay lấy trong tay chén gỗ bóp cái nát hiển nhiên là tức giận không nhẹ ngay tại thiên đồng sơn bên kia vừa mới công bố hàn g lịch tham chiến tin tức đấu kiếm môn bên này liền biết bất quá cái này cũng bình thường hai phe tất nhiên sẽ thật sớm làm ra không ít chuẩn bị đấu kiếm môn nơi này nếu là xảy ra điều gì đột phát tình huống thiên đồng sơn bên kia cũng sẽ ngay lập tức biết đến mất tích đã lâu hàn g lịch thay thế thiên đồng sơn xuất chiến cái này không riêng đại biểu thiên đồng sơn một phương sẽ gia nhập một cái đỉnh cấp chiến l ư c cho đấu kiếm môn sơn môn chiến mang đến áp lực thật lớn còn như là cương liệt yêu vương tại quạt đấu kiếm môn lão lao tổ yên tâm đệ tử chắc chắn dốc hết toàn lực lưu kiếm chậm rãi mở ra hai mắt nhắm chặt t ú khí lông mày xuống là một đôi bình tĩnh như nước hai con n g ư ờ i cái này s o n g bình tĩnh như mặt nước ôn hòa con mắt cùng sắc bén kiếm ý khí chất có chút không hợp nhau đem ánh mắt chuyển tới lưu kiếm trên thân sau đấu kiếm lao tổ khí sắc mới có chuyển biến tốt ánh mắt cũng ôn nhu kiếm nhi ngươi thân là trời sinh kiếm thể cái kia hàn lịch tất nhiên sẽ không là đối thủ của ngươi bất quá hắn trung quy là hàn lịch một chút quỷ bí khó lường âm lưu thủ đoạn cũng tầng ra không dứt ngươi đến lúc đó nhất định phải vạn mảy may chủ quan lưu kiếm thân là có thể nói là đấu kiếm môn u hy vọng tại đấu kiếm lao tổ trong lòng xem ra cái này lưu kiếm quả thực là hoàn mỹ thiên tài trời sinh kiếm thể chín t ứ c linh căn chắc tuyệt thiên tư tâm tính t r ầ m ổn không tiêu không gấp khó được tâm tính không chỉ riêng n à y chút cố gắng trình độ cũng là đấu kiếm lao tổ chưa hề trên thân người khác đã gặp cho dù là đấu kiếm lao tổ mình cũng phải cảm thấy không bằng đấu kiếm lao tổ mãi mãi cũng không thể quên được năm đó lưu kiếm đối đấu kiếm lao tổ lời nói khi đó lưu kiếm vẫn là một cái ba tuổi hài đồng đấu kiếm lao tổ hỏi tu luyện mục đích là cái gì thời điểm lưu kiếm chỉ xác mặt bình thản nói hai chữ trường sinh nếu là đấu kiếm lao tổ thanh này niên k ỳ người nói lúc tu luyện vì trường sinh cũng không kỳ quái nhưng một cái ba tuổi hài đồng khắc cốt tu luyện chính là vì trường sinh quả thực là không thể tưởng tượng hai mươi một vạn năm trước kiếp dân phủ xuống cổ thiên đình chỉ còn lưu lại di chỉ, tây phương linh sơn đã sớm đổ nát hoang tàn vô tận ma huyên lùi về trong tĩnh mịch hoang cổ thánh vực bị đánh vỡ tan cảnh trở thành tứ hoang nhất hải、Mười、vạn sau, Việt cạn, năm Đông Hoang chân nhân một sau, cao Quốc, tuổi gã già thủ thọ đại điện chúng yêu hội nghị vừa kết thúc chu văn long liền lôi kéo cóc cùng chuột công tử rời đi thúy vận động đi tới một chỗ đỉnh núi trong lương đ ỉ n h chuẩn bị một chút rượu ngon thức nhắm muốn cùng cóc hai yêu uống rượu một phen ngày thứ hai liền là sơn môn chiến cóc cũng vui vẻ đến cùng chu văn long như vậy thư giãn một tí lại nói nếu như hàn lịch tìm tới phiền phức đến có chu văn long cùng chuột công tử ở đây cũng có thể giúp đỡ một phen đây cũng là cóc suy tính bất quá tại cái này thiên đ ồ n g sơn địa giới hàn lịch hẳn là sẽ không như thế làm cản coi như muốn tìm cóc phiền phức đoán chừng cũng là tại sơn môn chiến kết thúc sau chuyện chuột công tử mặc dù không ăn thịt nhưng hắn sẽ không ngăn cản khác yêu quái ăn thịt đối với uống rượu chuột công tử là không t ị hiểm gió đêm từ đến ba yêu liền tại cái này trong lương đình uống rượu làm vui qua ba lần rượu chu văn long có chút men say thao thao bất tuyệt cùng hai yêu nói đàm luận một chút thiên đồng sơn chuyện lý thú về sau chuột công tử lại diễn tấu một phen nhạc khí đáp lấy mát m ẻ gió đêm nhìn qua dưới chân thiên đồng sơn địa giới non xanh nước b i ế c bóng đêm phong cảnh c ó c tâm cũng bình tĩnh lại loại này buông lỏng trạng thái cùng lúc trước tại thúy vân trong động vương kim bằng bọn hắn cùng một chỗ, uống rượu cảm giác không giống. Cụ thể chỗ nào không giống cóp cũng không nói lên được cũng là chưa nói tới loại nào càng làm c ó c cảm thấy dễ chịu chỉ có thể nói đều có các tư vị đi yêu quái tinh lực vốn là tràn đầy bọn hắn vẫn là hóa hình yêu tu không cần ngủ có ý tứ chính là trong lúc đó chu văn long còn không ngừng hỏi c ó c mãn xuân lâu tình huống liên tiếp n h ắ c lên lạc nhạn để c ó c có chút d ở khóc d ở cười lạc nhạn lúc này đoán chừng đã đem chu văn long đem quên đi không sai b ệ t lắm ba yêu một mực cho tới ngày thứ hai h ú c nhật dâng lên còn có chút hăng hái không có chút nào buồn ngủ ông cóp trong túi chữ vật lệnh c ô n chế bài rung động đây là chúng yêu tập kết tín hiệu đại biểu sơn môn chiến chính thức bắt đầu sơn môn chiến, có rất nhiều phức tạp đầu tiên đấu kiếm môn cần trước tiên phải ở trong vòng một ngày đánh vỡ thiên đ ồ n g sơn hộ sơn đại trận mới có tư cách cùng thiên đ ồ n g sơn triển khai trận này sơn môn chiến nếu không hai vị giám sát s ứ sẽ tự động phán định đấu kiếm môn lần này sơn môn chiến thất bại không chỉ có phải bồi thường thiên đ ồ n g sơn đại lượng tài nguyên tu luyện còn muốn ngoan ngoan rút đi đương nhiên nếu là đấu kiếm môn còn muốn tiếp tục tiền đánh đó cũng là có thể chỉ bất quá lại nghĩ c ư ớ p đ o ạ t sơn môn liền là cưỡng ép tiền đánh lấy thiên đ ồ n g sơn thẻ đo tăng thêm trong núi các loại phòng ngự trợ pháp đấu kiếm môn coi như đánh hạ tổn thất cũng sẽ cực kỳ tham trọng thực sự là được không bù mất căn cứ l ba yêu đi tới thiên đồng sơn ngoại vi một mảnh dây núi ở giữa lúc này nơi này đã b ầ y yêu hội tụ yêu khí trùng thiên cương liệt yêu vương chờ một đám thiên đồng sơn yêu tu cũng đều ở trong đó phát hiện đông đảo hóa hình yêu tu đều cùng cương liệt yêu vương chờ một đám yêu vương đứng lặng đỉnh núi về sau có ba yêu cũng hướng phía ngọn núi kia rơi xuống nay t ò a đỉnh núi là thiên đồng bên ngoài cao nhất một tòa đứng tại cái này có thể đem phương viên vài dặm tình huống nhìn rõ rõ ràng ràng chân núi cùng sân núi trốn là vô số tiểu yêu từ thiên đồng sơn hóa hình yêu tu xuất lĩnh một mảnh đen t ị t uy thế dung trời đáng nhắc tới chính là theo thiên bồng sơn bên ngoài xuyên tấu qua đại trận nhìn thiên bồng sơn bên trong là thấy không rõ thứ gì chỉ có thể mông lung nhìn thấy ngọn núi hình dáng mà tại thiên bồng sơn nội bộ nhìn bên ngoài thì có thể nhìn rõ rõ r à n g r à n g trước mắt sơn môn chiến chưa bắt đầu không ít yêu tu đều tại nhỏ giọng nói nhỏ nghị luận ở m ý, nhưng cũng không ít yêu tu sắc mặt nghiêm túc ánh mắt nhìn chằm chằm thiên bồng sơn bên ngoài ánh mắt bốn phía l à mắt chờ đợi đ ấ u kiếm m u ô n đến cóc đi theo chúng yêu ánh mắt hướng nơi xa ngóng nhìn chỉ chốc lát về sau phát hiện không có chút nào dị trạm về sau liền không còn bên ngoài mà là bắt đầu lưu ý lên hàng n ị c h động tĩnh hàn lịch một thân một mình đứng cùng người khác yêu hơi địa phương xa hai tay phía sau nhắm mắt dưỡng thần cho dù là c ó c trình diện hắn cũng không có phản ứng chút nào nhìn hàn lịch hai mắt về sau c ó c lại đưa ánh mắt về phía sở liên sở liên đang cùng bên cạnh một vị người thấp nhỏ hắc bảo tu sĩ nói gì đó thiên tiêu chính là ta cùng ngươi nói thanh xà quân tựa hồ là chú ý tới c ó c ánh mắt chu văn long tại c ó c bên cạnh nhỏ giọng nói trong mắt lóe lên một vòng trắng ghét đêm qua chu văn long cùng c ó c nói không ít t i ê n đ ồ n g sơn chuyện lý thú đồng thời tự nhiên cũng đã nói không ít chu văn long mình phiền lòng chuyện vị này thanh xà quân liền để chu văn long phi thường khó chịu sự tính nguyên nhân gây ra cũng là có ý tứ chu văn long trước kia coi trọng một đầu thiên bồng sơn hóa hình xà yêu muốn cùng song tu kết làm đạo lữ kết quả lúc ấy cương liệt yêu vương tại nam hải thân chúng dâm độc chạy về nhu cầu cấp bách một tên xà yêu song tu giải độc thân là thiên bồng sơn yêu tu chu văn long coi trọng đầu k i a hóa hình xà yêu tự nhiên là việc nhân đức không n h ư ờ n g ai hiến thân đương nhiên sau đó xà yêu kia cũng bị cương liệt yêu vương cưới làm tứ phu nhân chuyện này mặc dù để chu văn long đau lòng lại tan nát có lỏng nhưng còn miễn cưỡng có thể tiếp nhận nhưng mà chuyện phát sinh kế tiếp là chu văn long vô luận như thế nào đều không tiếp thu được tại một lần cương liệt yêu vương không tại thiên đồng sơ lúc thanh xà quân công pháp lần nữa mất khống chế dâm tính bại phát tiến vào xà yêu trong phòng đem xà yêu kia sống s ở s ở chơi chết rồi lúc ấy tận mắt nhìn thấy xà yêu tàn tạ thân thể chu văn long bi thống đan sen trong lòng lưu lại vô tận bóng ma cái này cũng chưa hết sau đó cương liệt yêu vương xử lý mới khiến cho chu văn long cảm thấy thất vọng đau khổ có thể là bởi vì trong lòng đối thanh xà quân này náy cương liệt yêu vương thế mà không có giết thanh xà quân chỉ là vẹn vẹn để chịu một chút da thịt nỗi khổ liền bỏ qua hắn đây là chu văn long vô luận như thế nào đều không tiếp thụ được từ đó về sau chu văn long trong lòng đối với thanh xà quân chán ghét không thể thêm phục liên quan cương liệt yêu vương cũng bị chu văn long ghi hận việc này cũng là thật có ý tứ cóc lúc ấy nghe say sương ngon lành xem như cái thú vị cố sự cười một tiếng v ề phần chu văn long trong lòng có nhiều tuyệt vọng cái gì mắc mớ gì đến cóc sau khi cóc hôm nay nhìn thấy thanh xà quân tại sở liên bên cạnh cùng trò chuyện cóc trong lòng đ ố n g nhiên có một loại không h i ể u bực bội đang lúc cóc trong lòng có chút tâm phiền ý loạn thời khắc một tiếng kinh hô làm rối loạn cóc suy nghĩ đến rồi cóc thuận chúng yêu ánh mắt hướng ra ngoài nhìn lại phía chân trời xa xôi một bên một chiếc chiến hạm khổng lồ chậm rãi xuất hiện ở cóc trong tầm mắt theo sát phía sau là từng chiếc từng chiếc đồng dạng chiến hạm khổng lồ cùng vô số đạo chân đ ạ p phi kiếm thân ả n h hóa thành từng đạo các loại lưu quang q u a n quẩn tại cự hạng bên cạnh giống như thiên binh hàng thế cho dù là cóc cũng bị lấy đấu kiếm môn cái này ra sân khí thế cho kinh ngạc đây cũng quá đẹp trai đi thật có mấy phần vạn tiên triều bài khí thế cách đó không xa hàn g địch cũng b ỗ n nhiên mở ra hai mắt ánh mắt phức tạp nhìn trời bên cạnh chiến hạng chiến hạng tựa như cùng hàn g lịch cách không t ư ơ n g vọng nhìn t r ò n g chọc vào cách đó không xa thiên đồng sơn địa giới tàn ra trận hình chuẩn bị phá trận tại đấu kiếm lao tổ ánh mắt tỏ ý xuống sau người lưu c ù n g phong tử trong ngực móc ra một viên lớn chừng b á n tay hơi mở tiểu kiếm thúc bắt đầu chuyển động mười chiếc cự hạng nghe mệnh m à động hướng phía thiên đồng sơn tiến lên đồng thời cũng chậm rãi tàn ra trận hình hiện ra một chữ hình cùng nhau hướng về phía trước hai mươi mười vạn năm trước kiếp dân phủ xuống cổ thiên đình chỉ còn lưu lại di chỉ tây phương linh sơn đã s ớ m đổ nát hoang tản vô tận ma huyên lùi về trong tĩnh mịch hoang cổ thánh vực bị đánh vỡ tan cảnh, trở thành tứ hoang nhất hải. mời ư vạn năm mời đọc đông ly trần kiếp diện chương hai trăm linh bảy phá văn pháp không riêng như thế theo m ộ ư ơ i chiếc thuyền cách thiên đồng sơn địa giới càng ngày càng gần thuyền lên cũng không ngừng có chân đạp phi kiếm thân ảnh theo thuyền lên nhảy nhót gia nhập những cái kia ngự kiếm mà đi thân ảnh bên trong cùng chiến hạm sóng vai mà đi dung trời hám địa tiếng trông theo từng cái trên chiến hạm văng lên cho dù là thiên đồng sơn bên trong chúng yêu cũng đều nghe rõ rõ ràng ràng liền cóc chân đạp đỉnh núi đều bị cái này tiếng trông chấn hơi hơi dùng động, động. Cách、kiếm trận. lưu cùng phong giơ lên trong tay hơi mở tiểu kiếm lớn tiếng ra lệnh m ộ t s á t n a sấm xét văng r ộ i cả bầu trời đều vang vọng thanh â m của hắn theo hắn ra lệnh một tiếng quanh q u ầ n tại từng cái chiến hạm bên cạnh từng đạo c h â n đ ạ p phi kiếm t r ú c c ơ tu sĩ c ũ n g tư t ê n ra, t ạ i k h o ả n g c á chiến hạm bên cạnh từng cái chiến hạm bên cạnh từng cái c h i n hạm bên g ạ n h từng cái chiến hạm bên cạnh từng đạo phi kiếm trúc cơ tu sĩ cũng tư tản hắn ra tại khoảng m á c h thiên đồng sơn cách đó không xa giữa không trung đều tự tìm tốt riêng phần mình vị trí gần như đồng sở hữu lơ lửng phi kiếm kiếm phong đều chỉ hướng đấu kiếm lao tổ cổ p h á t phi kiếm màu đen kiếm đấu kiếm lao tổ t r ừ n g lớn mắt khổng lồ tu sĩ kim đan khí tức theo trên thân tản mát mà ra, trên người quần áo cũng bắt đầu tự động múa lăng lệ kiếm phong theo quanh thân hướng ra ngoài tản đi đem bốn phía tu sĩ đều đâm không cách nào mở mắt cảm thụ cỗ này cỗ khí tức quen thuộc sau có sắc mặt có chút quái dị loại cảm giác này có không thể quen thuộc hơn nữa cùng mình thôi động kiếm hồ lô bên trong kiếm khí cảm giác không có sai biệt cái này kiếm hồ lô tám chín phần một liền là đấu kiếm lao tổ chế tác âm th cóc tiếp tục cẩn thận nhìn chằm chằm đấu kiếm lao tổ nhất cử nhất động không quản như thế nào trước nhìn lại nói loại này cảnh tượng hoành tráng cũng không thấy nhiều nếu như cóc đoán không sai đấu kiếm môn chỗ sử xuất môn này phá trận thủ pháp nên liền là trong truyền thuyết đấu kiếm môn mạnh nhất kiếm trận một kiếm phá vạn pháp đem sở hữu phi kiếm uy năng cưỡng ép quán chú đến một thanh phi kiếm lên lại từ nên phi kiếm phong thích từ đó buộc phát ra hủy thiên diệt địa cường đại công kích đấu kiếm lao tổ ném ra ngoài phát bảo màu đen phi kiếm không thể nghi ngờ chính là muốn bị quán chú uy năng cái t i ề một thanh loại này lấy lực cưỡng ép phá trận thủ đoạn có sự thật quả nhiên cùng cốc phỏng đoán đồng dạng xa xa nhìn lại phát bảo màu đen phi kiếm ở giữa không trung ngừng lại thân kiếm run nhẹ nhẹ phát ra kịch liệt tiếng kiếm reo đồng thời cũng bạo phát ra kinh người kiên quyết giữa không trung tại riêng phần mình vị trí bên trên tạo thành đại trận đấu kiếm môn các tu sĩ nhau nhau thôi động phi kiếm của mình hướng phía phát bảo màu đen phi kiếm tới gần từng trôi phi kiếm hóa thành các loại lưu quang tại, tại phát bảo màu đen phi kiếm phụ cận phi kiếm bảo quang nguyên lai、like、càng yếu phát bảo màu đen uy thế của phi kiếm cũng càng lúc càng lớn phát bảo màu đen phi kiếm chỗ vang động tiếng kiếm reo cũng càng lúc càng lớn thậm chí thiên đồng sơn bên trong chúng yêu đều hứng chịu tới cái này từ tàn kiếm ý ảnh hưởng cảm thấy một trận dùng mình cái loại cảm giác này liền phảng phất một giây sau mình liền sẽ bị cắt chém thành vô số mảnh vỡ n g ư n g đấu kiếm lao tổ hai tay bấm nghiệm phát quyết hướng phía thiên đồng sơn phương hướng xa xa một chỉ đinh một tiếng theo p h á p bảo màu đen trên phi kiếm chuyển đến một trận màu đen gợn sóng theo p h á p bảo màu đen bay trên thân kiếm hướng ra ngoài tàn đi giữa không trung vô số thanh phi kiếm nhao nhao giống như như r ư u đất dây hướng phía dưới rơi xuống phần lớn là bảo quang mất hết uy năng đại tướng phi kiếm nhận được mãi mãi mã những cái kia ở giữa không trung tạo thành đại trận các tu sĩ bản m ệ n h phi kiếm bị hao tổn có sắc mặt trắng bệnh có khỏe miệng chậm rãi chảy ra màu tươi nhưng kỳ quái là ánh mắt của bọn hắn đều vô cùng hưng phấn vạn phần sắc bén phá sắc mặt có chút đỏ lên đầu kiếm lao tổ hét lớn một tiếng phát bảo màu đen phi kiếm nháy mắt biến thành một đạo pháng phất muốn hủy diệt hết t h ể màu đen lưu quang hướng phía thiên đồng sơn vị trí kích bắn đi phương viên vài dạng mây đều bị cái này màu đen lưu quang cho sông tan thành mấy khói từ ngực nhìn qua đối diện đánh tới khủng bố màu đen lư quang cóp theo bản năng như vậy v ủ thiên diệt địa cảnh tượng chúng yêu còn là lần đầu tiên thấy cũng may mấy vị yêu vương trên mặt coi như chân kinh ngược lại cũng không trở thành gây nên cái gì bối rối xứ núi n cùng chân núi đông đảo tiểu yêu cũng có một đám thiên đồng sơn hóa hình yêu tu duy trì lấy c h ậ t tự không đến mức tán loạn cưỡng chế tâm bên trong tay người chạy trốn c ó đưa ánh mắt về phía phía trước nhất cương liệt yêu vương lúc này cương liệt yêu vương mặc dù mặt không hề cảm xúc nhưng nắm lấy quả xếp tay lại bóp gắt gao cũng không phải sợ hãi cương liệt yêu vương trong lòng là đang dì máu thiên đồng sơn sơn môn đại trận đấu kiếm môn nhất định là có thể phá nhưng là cái kia cũng muốn phân phương pháp gì. nếu là dùng một chút x à o r ư ợ u phương pháp phá trận đối với đại trận cơ hồ không có cái gì tổn thương đây là cương liệt yêu vương nguyện ý thấy nhất nhưng hắn không nghĩ tới đấu kiếm lao tổ thế mà lựa chọn loại này cưỡng ép phương pháp phá trận hy sinh vô số phi kiếm vi năng đến phá trận này làm như vậy có thể nói là giết địch một ngàn tự tổn một ngàn đấu kiếm lao tổ đây là nghĩ trước lập một hạ mã huy a sau đó cương liệt yêu vương tu bổ chỗ này đại trận muốn hao phí tài liệu quý hiếm vậy nhưng thật được sưng tụng là đến k h n g hết nhớ ngày đó cương liệt yêu vương lập xuống đại công ly hỏa yêu tôn liền đem du thiên đại thánh ban thưởng tới bộ này vật liệu đầy đủ hết nhỏ hôn nguyên ngăn trận địa địch thưởng cho cương liệt yêu vương lúc ấy cương liệt yêu vương còn mừng rỡ hấp tấp nghĩ đến có thể đem toàn bộ thiên đồng sơn địa giới bao trùm giảm bất mình không ít phiền phức mà ở bộ này đại trận bởi vì ngoài ý muốn nhận qua một lần tổn thương về sau cương liệt yêu vương liền rốt cuộc cao hứng không nổi tu bổ đại trận cần có vật liệu quả thực được xưng tụng là một môn khổng lộ nhưng sơn môn chiến quy củ liền là như thế đấu kiếm môn đã bắt đầu phá trận dưới đáy còn có nhiều như vậy yêu hiện tại đóng lại đại trận đạo này uy năng to lớn công kích một đám yêu vương cũng gánh không được chỉ có thể né tránh phát bảo màu đen phi kiếm đánh vào thiên đồng sơn nội bộ lời nói tạo thành tổn thất muốn so đánh vào trên đại trận lớn vì lẽ đó cương liệt yêu vương cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn màu đen lưu quang càng ngày càng gần trong lòng âm thầm nhỏ máu theo màu đen lưu quang đụng vào thiên đồng sơn trên đại trận đại trận phát ra dung trời hám địa kịch liệt tiếng động đồng thời t ừ n g đạo màu đen gợn sóng cũng dọc theo đại trận bên ngoài thuận thế mà đi theo thiên đồng sơn nội bộ nhìn ra ngoài thật giống như tận thế hàn lâm bầu trời bắt đầu vỡ vụn vỡ vụn đại trận gi đại trận vỡ vụn một nháy mắt màu đen lưu quang cũng càn quét mà xuống hướng phía cóc chở một đám yêu tu đánh tới không có đại trận trực diện màu đen lưu quang sợ hai càng yêu tu cảm thấy hai chân như nhúng ra cương liệt yêu vương cầm đầu mấy vị yêu vương liếc mắt nhìn nhau về sau quanh thân yêu k h í tăng vọt đứng dậy nên đón tiếp lấy đại trận đã triệt tiêu đại bộ phận uy năng còn lại uy năng mấy vị yêu vương tổng cộng một chút mấy vị yêu vương hợp lực là có thể ngăn cản hai mươi mười vạn năm trước k i ế p dân phủ xuống cổ thiên đình chỉ còn lưu lại di chỉ tây phương linh sơn đã sớm đổ nát hoang tản vô tận ma huyên lùi về trong tính mịch hoang cổ th trở t h à năm h hoang nhất hải. tứ vạn n Mười sau, Hoang Đông vị i tuổi già hồi nhiên ệ tuyệt t một thủ thọ Quốc, đống chân cao cạn, cáo gã hương, nhân lao đ a phùng sinh, từ đ ấ yêu quét ngang n giới, võ lập n bất hủ y Ly n Đông Trần Diện Trương Đông Thành. Năm kỷ. Mời Kiếp đọc, Quách vương ị yêu v phi thân nên đón tiếp lấy chỉ có vô định cùng ô long ở một bên cười lạnh cương liệt không nể mặt bọn họ bọn hắn như thế nào lại cho cương liệt mặt m ũ i may m à cương liệt yêu vương cũng không cần hai người bọn họ trợ giúp bay người lên trước năm vị yêu vương riêng phần mình thôi động lên tự thân thần thông cương liệt yêu vương trên tay xuất hiện một đoàn bạch sắc quang cầu cùng n g a y ấy quanh q u ầ n thân thiên cương thần thông có mấy phần giống nhau bất quá cho người cảm giác muốn càng thêm c u ầ n bá đây là cương liệt yêu vương thiên tinh thần thông cương liệt yêu vương có hai môn thành danh thần thông theo thứ tự là thiên cương cùng t r ờ i tinh trong đó thiên cương tác dụng tại nhục thân phòng hộ cùng lực lượng gia trì mà thiên tinh thì là cồn g bạo tiến công gơ trong tay cái kia một đoàn thiên tinh cương liệt yêu vương trực tiếp đem bắn về phía từ không trung càn quét mà xuống màu đen lư quang còn lại mấy vị yêu vương cũng không có nhàn rỗi cồn viên yêu vương huy động tay phải cắt bay đá chạy trên mặt đất quần quận cự thạch lơ lửng m à lên h ư ớ n g phía không trung màu đen lưu quang đ á n h tới lưu n h y ê n yêu vương hai mắt mê ly sắc mặt hồng nhuận môi sơn khanh nhuết một đầu từ màu hồng phấn xương n g tạo thành tiểu long theo trong miệng càn quét mà ra được xưng là song sinh yêu vương bạch nhãn hồ huynh đệ bốn mắt trừng trừng thuần trắng đôi mắt có một loại dọa người cảm giác nhìn qua bạch nhãn hồ huynh đệ chỉ là trừng trừng mắt cái gì cũng không làm nhưng nếu là một chút tâm tư kín đáo yêu quái liền sẽ phát hiện theo bạch nhãn hồ huynh đệ trừng mắt màu đen lưu tốc độ ánh sáng giảm bớt không ít uy thế tựa tiếng nổ mạnh to lớn tại không trung về vang lên bạch sắc quan g cầu màu hồng sương mù long cùng đ ầ y trời hòn đá đan vào một chỗ cái này mới miễn cưỡng đỡ được màu đen lưu quang bạo tạc đưa tới mãnh liệt trận gió cóc chỉ có thôi động hộ thể linh quang mới có thể mở to mắt miễn cưỡng thấy vật bất quá có đ ầ y trời bụi mù che chắn cóc lại không có cái gì mắt sáng thần t h ô n g vẫn như c ũ không nhìn rõ bất cứ thứ gì hộ thể linh quang thứ này cóc rất ít sử dụng bởi vì cái này pháp thuật phạm là tu sĩ cơ bản đều biết phòng hộ tác dụng tự nhiên không cao đối cóc bực này cường hành yêu thân tới nói càng là gần gà vô cùng đoạn thời gian trước cùng một chút yêu tu uống rượ chủ đề từng trò chuyện lên liên quan tới hộ thể linh quang c ó c thế mới biết thứ này không chỉ có thể dùng để phòng ngự giống như vậy c ả n c ả n bụi đất c ả n c ả n g gió mạnh vẫn còn có chút tác dụng đầy trời bụi mù chậm rãi tàn đi mông lung ở giữa c ó c tựa như thấy được trên bầu trời có mấy đạo to lớn hình dáng không hề nghi ngờ đây chính là đấu kiếm môn chiến hạm thân ảnh không ít yêu tu đều mặt lộ đề phòng âm thầm cảnh giác xuống tới bụi mù triệt để tàn đi trước hết nhất khắc sâu vào chúng yêu trước mắt là một tên nhân loại lao giả bên người nổi một thanh pháp bảo màu đen phi kiếm chính là mới vừa rồi sử dụng phi kiếm pháp bảo cái tiêu đạo kích phá thiên đồng sơn sơn môn đại trận màu đen lưu quang thân phận của tên lão giả này cũng vô cùng sống động đấu kiếm môn đấu kiếm lao tổ ngụy quốc nhân vật truyền kỳ một trong lao giả l ẻ loi một mình khoảng cách chúng yêu rất gần sau người chiến hạm cùng đấu kiếm môn các đệ tử đều tại khoảng cách sau lưng lão giả khá xa giữa không chúng quan sát dưới đây chúng yêu ỉ vào yêu nhiều thế nặng nhìn về phía lao giả ánh mắt cũng là tràn đầy bất thiện không ít yêu tu đều rất giống quên tu vi của mình muốn xa kém xa láo giả đứng ở trong đám người liền sẽ đánh mất lý trí một mấy tiểu yêu cũng hướng về phía lao giả lớn tiếng gào thét c núi, núi, núi, dù vậy đấu kiếm lao tổ vẫn như cũ mặt không hề cảm xúc ánh mắt sắc bén cũng không có nhìn về phía cương liệt yêu vương hoặc là cái khác yêu quái mà là nhìn về phía hàn địch hàn địch đồng dạng trên mặt ý cười cùng đối mặt giữa hai bên xen lẫn ánh mắt phảng phất đang không trung hù dọa một trận mang lôi quang khi sâu một hơi về sau đấu kiếm lao tổ từ trong ngực lấy ra một tấm phủ triện bộ dáng đồ vật phất tay ném cho cương liệt yêu vương cương liệt yêu vương mà không đổi sắc đoán lấy quan sát một lát sau đối đấu kiếm lao tổ gật đầu có khoảng cách xa cũng thấy không rõ vật kia đến cùng dáng dấp ra sao chỉ có thể miễn cưỡng thấy là cái phủ triện bộ dáng đồ vật bất quá theo có suy đoán vật kia hẳn là trong truyền thuyết thiên đạo thiếp thiên đạo thiếp là thiên đình k ỳ tác do trời đình ban thưởng cho hạ giới các đại tô môn tác dụng có chút cùng loại với linh hạch bất quá giá trị muốn vượt xa linh hạch đương nhiên thứ này giá trị là thiên đình ban cho Thiên đạo thiếp tác dụng rất nhiều, dùng lúc nào tới nhiều, dụng dùng đạo nào lúc không ở i sướng sơn m chiến cái n trị một là o đó đền để đình đoái đăng dược, thần thụ thiên hảo, thần công pháp đều có có công cũng coi cho chiến cái cũng dược, công thông Không năng, phương này dùng thiên thần thiên thần bảo thiếp hối vài là Thứ thể thứ, pháp thụ hảo, pháp một tìm một thể. bụ. riêng như thế thứ này còn có rất nhiều diệu dụng không ít thiên đình bộ phận thịnh hội đều cần tiêu hao thứ này cho nên nói cân nhắc một cái tông môn phải trăng cường đại tông này cửa có mấy viên thiên đình phát ra thiên đạo thiếp cũng là một cái cực kỳ trọng yếu tiêu chuẩn đầu kiếm môn thiên đạo t i ế p cũng không nhiều dù sao chỉ là cái thành lập hai trăm năm tông môn trở thành trưởng nước tông môn thời gian cũng không nhiều vì lẽ đó mỗi một viên thiên đạo tiếp đối với đấu kiếm môn đến nói đều là bảo vật quý thấy cương liệt yêu vương nhận thiên đạo thiếp về sau đấu kiếm lao tổ lần nữa thật sâu xem ra liếc mắt hàn g lịch về sau liền quay người lui đi đưa lên thiên đạo tiếp cũng liền mang ý nghĩa sơn môn chiến chân chính bắt đầu h i ể u bạch cô đ ư ơ n g hồi lâu không gặp không bằng cùng ta trước tiên tìm một nơi sướng trò chuyện một phen lẫn nhau tố một phen tương tư tri tỉnh một đạo có chút tùy ý tản mạn thanh âm theo đấu kiếm môn một phương chuyển đến một tên đầu bực khăn trắng t h â người m a n sanh thảm t r này l chính n i là đông quách gia tộc phái tới người giám sát đông quách thành đông quách thành ra sân khiến cho ở đây chúng yêu lại một lần nữa tao loạn cả lên nghị luận ầm ĩ đông quách thành xuất thân từ tây linh châu lớn nhất gia tộc tu chân đông quách gia tộc nghe nói còn là trong tộc thiên tài tại hắn thế hệ này hắn sắp xếp lão đại vì lẽ đó cũng có người xưng hô hắn là đông quách lớn lãng đông quách gia tộc gia tổ là thiên đình chính thần vì lẽ đó đông quách gia tộc mới có thể tại tây linh châu như thế thoải mái trưởng khống tây linh châu góc tây nam liền xem như ly h o a yêu tôn cũng không dám tùy tiện trêu t r ọ c bất quá đông quách thành tại tây linh châu danh khí lớn cũng không phải là bởi vì hắn xuất thân từ đông quách gia tộc mà là hắn người này rất có ý tứ liên quan tới hắn chuyện hay việc lạ c ó nghe nhiều vô số kể có không ít liên quan tới hắn cố sự còn bị chuyển vì điện cố tại tây linh châu các nơi l Cóc nhớ kỹ rõ ràng nhất một cái cố sự chính là đông cách thành tại một p h ả n tục trong thành giả trang tên ăn mày dạo chơi nhân gian không biết nghĩ như thế nào cùng một tên phổ phổ thông thông tên ăn mày kết làm huynh đệ h ằ n cái kia tên ăn mày huynh đệ mộng tưởng liền là nhìn một chút nữ tử sinh đẹp nhất đông cách thành đầu góc co lại thế mà đem lúc ấy tây linh châu tu tiên giới đệ nhất mỹ nữ lạc n g u y ệ t tông lá cạn suối buộc tới cho cái kia tên ăn mày thưởng thức lúc ấy việc này đưa tới lạc n g u y ệ t tông trưởng môn tức giận mang theo lá cạn suối liền chạy đi đông cách ra tộc sơn môn cáo trạng hai mươi đây là bộ truyện thuộc thể loại ngự thú đỉnh cao từ sau thời đại của bộ mà ai cũng biết đến giờ. từ một tác đại thần về đồng nhân cổ kem ẩn chuyển sang thể loại ngự thú lưu tác đã gặt hái nhiều thành tích bùng nổ về cho bản thân như là fan của ngự thú lưu thì không thể bỏ qua không khoa học ngự thú hay ghé đọc và cảm nhận chuyện đại en đại en chương hai trăm linh chín trận chiến đầu tiên đông quách thành hạ chẳng có thể nghĩ bị phạt mười năm đóng chặt một bước không thể bước ra đông quách gia tộc t ộ c đ ị a vốn cho là hắn có thể ghi nhớ lần này giáo huấn từ nay về sau thu hồi hắn quá mức tùy ý tính tình không nghĩ tới hắn sau khi ra ngoài vẫn là không biết hối cải bốn phía gây chuyện thị phi không lấy đông quách gia tộc nội bộ thành viên thích loại này tùy ý thú vị lại có chút tản mạn tính cách mặc dù gây thù hắn không ít nhưng bằng hữu cũng nhiều tại tây linh châu cũng tính được là là một hào nhân vật không riêng như thế nghe nói hắn còn cùng không ít thành danh tiên tử hoặc nhiều hoặc ít có chút liên quan là cái đa tình công tử nhưng đây đều là tin đồn không thể tin hoàn toàn cóc chú ý tới một vấn đề đông q u á c h thành ra sân làm ở đây chúng yêu bên trong lung yên yêu vương phản ứng có chút kỳ quái bệnh hoạn mặt tái nhật lên hiện ra một mặt c h i ề u hồng nhỏ nhắn s i n h s ắ n thân thể run nhẹ nhẹ có biến cái này khiến cóc ngầm tự suy đoán lên đông cách thành cùng lung yên yêu vương quan hệ làm phiên đông cách công tử nhớ Ôn chẳng u yêu chuyển y ệ n liền không bàn nữa, người ta vẫn là trước làm chính sự tốt. Còn không nghĩ linh nhã không kiên nhẫn thanh liền từ thiên bồng sơn phương hướng là làm lại đợi hơi kỳ thứ hoạt hào h gì, ta ra ra. trước tốt. một từ cóc c âm sự đạo biết lúc nào hiệu bạch đã xuất hiện ở chúng yêu đỉnh đầu giữa không trung thiết thân không có tay áo bào đỏ đem động lòng người đường cong sấn thác phát huy vô cùng tinh tế để người ý nghĩ kỳ quái trên mặt thuần trắng mặt nạ lại cho phủ lên một tấm màn c h e bí ẩn cho người ta một loại lấy xuống mặt nạ tìm tòi hư thực nghe được hiệu bạch hơi có chút bất t i ệ n giọng nói sau đông cách thành cười cười xấu hổ tay phải nâng lên đầu ngón trò hơi rung nhẹ trên ngón trỏ cổ phát chiếc nhận phát ra một trận ánh sáng nhạc một cái bàn tay bàn cờ xuất hiện ở trong tay hơi đem chơi một chút bàn cờ về sau đông q u á c h thành liền đem bàn cờ ném h i ể u bạch tiếp nhận bàn cờ h i ể u bạch ngay lập tức liền rót vào pháp lực nghiêm túc kiểm tra lên cái này bàn cờ vừa mới kiểm tra liền trọn vẹn qua thời gian một c h é n trả xa xa đông q u á c h thành hơi không kiên nhẫn nói làm gì kiểm tra như thế tỉ mỉ loại sự tình này chúng ta đông quách ra còn dám đảo quý sao h i ể u bạch ngay vậy chậm rãi ngẩng đầu lên mỗi chữ mỗi câu chân thành nói chúng ta yêu tộc không giống các ngươi nhân tộc như vậy số lượng phong phú mỗi một tên đồng đ Ta cái này vọng bằng cờ quả lại chính là thiên đồng yêu vương hôn qua cùng người khác yêu nói qua thiên địa bàn cờ mà thiên đồng sơn chúng yêu cùng đấu kiếm môn chúng tu sơn môn chiến cũng đem tại thiên địa này trong b à n cờ tiến hành cái gọi là thiên địa bàn cờ là một loại không gian pháp bảo có t vì lẽ đó bực này pháp bảo cũng không phải người bình thường có thể có cũng chỉ có một ít thế lực lớn mới có năng lực chế tác một kiện chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Li hỏa yêu tôn có hay không thứ này cóc không biết dù sao đông c u á c h ra là có lại qua thời gian một trang trả giữa không trung đông bách thành đều muốn áp h i ể u bạch mới chậm rãi gật đầu nói cái này bản cờ không có vấn đề hai chúng ta phương cộng đồng thôi động nó nói xong h i ể u bạch đem ánh mắt nhìn về phía sau lưng cương liệt yêu vương chờ một đám yêu vương cái sau đều hiểu ý cùng nhau gật đầu liền vô định yêu vương cùng ô long yêu vương cũng không ngoại lệ đông bách thành nghe vậy cũng là một cái giật mình nháy mắt lên tinh thần miệng bên trong nói l ầ m b ầ m cuối cùng là tốt nữ nhân thật sự là phiền p h ứ c h i ể u bạch cũng không để ý tới đông bách thành bực tức mà là đem tiên đ i ệ bản cờ ném k ô n g trung ngưng tụ lại pháp lực hướng phía thiên đệ trong bản cờ mạnh và qua cương liệt đồng d ạ n g ngừng tụ lại pháp lực hướng phía thiên địa trong bản cờ rót đi vào đông bách quả thật thấy thế cũng không còn lầm ẩm tập trung tinh thần đem bồng bột pháp lực dẫn vào thiên địa trong bản cờ xa xa đấu kiếm lao tổ cũng mang theo mấy tên tu sĩ kim đan tiến lên đồng loạt hướng phía thiên địa trong bản cờ rót vào pháp lực cái này mấy tên tu sĩ kim đan bên trong có nhận đến đấu kiếm môn mời đến đây trợ uy cựu nguyên tông thái thượng trưởng lao chín nguyên đạo nhân cũng có kim đan tán tu trương ỵ thiên cùng đấu kiếm môn khách khanh thái thượng trưởng lão hoàng long thượng nhân cùng tự yên tiên tử nếu là đào đi đột nhiên xuất hiện vô định yêu vương cùng ô long yêu vương đầu k i ế m môn một phương cùng thiên đồng sơn một phương kết đan số lượng không sai b ậ h nhiều hai phe cộng lại trọn vẹn hơn mười vị kết đan kỳ tồn đang hướng phía thiên địa trong bàn cờ rót vào pháp lực bực này tráng lệ cảnh tượng để một đám hóa hình yêu tu cùng chúc cơ tu sĩ kinh t h á n không thôi kết đan tồn tại nhóm các loại pháp lực hướng phía thiên địa bàn cờ chỗ hội tụ tạo thành một cái từ pháp lực tạo thành vòng xoáy không ngừng tràn vào thiên địa trong bàn cờ thiên địa bàn cờ liền như là một cái ăn không đủ no quái vật điên cùng hấp thu cái này pháp lực khổng lồ trong chốc lát qua đi h i ể u bạch cùng đông quách thành cơ hồ cùng một thời gian đình chỉ pháp lực dốc vào chúng yêu vương cùng tu sĩ kim đan nhóm cũng nhao nhao nghe xuống dưới chín nguyên nói sắc mặt người thậm chí chút tái nhuận bất động thanh sắc nắm một cái đan dược mượn che đậy tay háo nhét vào trong m i ệ n g chín nguyên đạo nhân vụ trộm dùng đan dược thời điểm còn xem nhìn một cái b ố n phía thấy còn lại yêu vương cùng tu sĩ kim đan đều nín hơi ngưng thần nhìn chằm chằm giữa không trung lắc lư thiên địa bàn cờ lúc này mới vụ trộm dùng thật tình k h n g biết hãn bộ này hư nhược biểu hiện đều bị đấu kiếm môn trên chiến hạm lưu cùng phong tôi động linh mục bí pháp nhìn ở trong mắt thiên đ phảng phất đang sáng tạo thứ gì ngay sau đó t r ó i mắt ngũ sắc cột sáng từ thiên địa trên bàn cờ dâng lên cột sáng xuyên thẳng chân trời trực tiếp tại không trung nổ t u n g t r ó i mắt các sắc quan g mang g ra hội cùng một chỗ đem ở đây sở hữu yêu tu cùng tu sĩ đều sáng rõ mở mắt không ra cóc tự nhiên cũng không ngoại lệ mấy hơi qua đi quan g mang chậm dãi biến mất làm cóc lần nữa mở mắt ra sau kinh người cảnh tượng khắc sâu vào trong mắt trên bầu trời trống rông xuất hiện một tòa tựa như hư ảnh hơi mở lơ lửng đảo lớn theo cóc hòn đảo này khoảng chừng một tòa trung nguyên thành cỡ như vậy xa xa nhìn lại hòn đảo lên tràn đầy đầy đa núi đ c mưa mưa so sánh cựu châu cái này hư ảnh hòn đảo tuy nhỏ lại đầy đủ mọi thứ tựa như một cái tiểu thế giới cái này khiến có vô ý thức càng thán thiên địa bàn cờ thật sự không hổ có là lấy thiên địa hai chữ pháp bảo thiên địa bàn cờ là chiến trường chiến trường xuất hiện cũng liền mang ý nghĩa sơn môn chiến sắp khai hỏa sau đó muốn tiến hành chuyện đối với thao túng thiên địa bàn cờ hiệu bạch cùng đông quách thành tới nói chỉ cần giám sát liền có thể bởi vì là đấu kiếm môn phát khởi sơn môn chiến vì lẽ đó đấu kiếm môn cũng đem cái thứ nhất phái ra xuất chiến nhân viên không cần đến đấu kiếm lao tổ bàn giao chân đạp phi kiếm đấu kiếm môn đệ tử trương ỵ thiên liền phi thân nhảy vào không trung hư ảnh bên trong trương ỵ thiên tiến vào hư ảnh bên trong một khắc này tại ngoại giới chúng yêu cùng các tu sĩ trong mắt trương ỵ thiên thân thể cũng biến thành hơi mở hư ảnh trạng thái hai mươi mười vạn năm trước kiếp dân phủ xuống cổ thiên đình chỉ còn lưu lại di trị tây phương linh sơn đã sớm đổ nát hoang tản vô tận ma huyên lùi về trong tinh mịch hoang cổ thánh vực bị đá đông h o a n g việt quốc một gã chân nhân cao thủ tuổi già thọ cạn cáo lao hồi hương đ ố n g nhiên tuyệt địa phùng sinh từ đấy quét ngang v õ giới lập nên bất hủ truyền kỳ mời đọc đông ly trần kiếp diệt chương hai trăm mười thanh mao sư đấu kiếm môn trương Ủy thiên theo ở bề ngoài nhìn bất quá là người tướng mạo phổ thông thân thể hơi g ầ y yếu nam tử trung niên một bộ thanh bảo tóc cùng sợi dâu đều quản lý phi thường trình tệ nhìn qua là rất tinh xảo một người thân là đấu kiếm môn truyền công đường t r ư ở n g lão làm người đẹp thấp đối đấu kiếm môn trung thành tuyệt đối nắm giữ bí pháp rất nhiều thần thông cũng không ít có thể ứng đối tuyệt đại đa số tình huống đây đều là sở liên cho cóc lớn sách nhỏ lên tin tức cụ thể mạnh cỡ nào cũng không có mạnh bao nhiêu liền là ổn làm trận đầu xuất chiến không có gì thích hợp bằng thiên đồng sơn bên này không thể nghi ngờ là cóc thanh mao sư bạch nha tượng ba yêu bên trong một cái xuất chiến cái thứ nhất xuất chiến yêu tu có thể dẫn tới nhiều nhất độ cóc vốn chuẩn bị sung phong nhận việc đi đầu xuất chiến có thể cương liệt yêu vương trực tiếp điểm tên sai khiến thanh mao sư xuất chiến cóc mặc dù trong lòng có chút khó chịu nhưng vẫn là không dám công nhiên cùng cương liệt yêu vương có kẻ m ặ cả lại nói để thanh mao sư đi đầu thăm dò sâu cạn cũng là lựa chọn tốt thanh mao sư người thứ nhất ra trận để vương kim bằng trong lòng có chút khẩn trương cái này cùng hắn ngay từ đầu quyết định kế hoạch khác biệt hắn ngay từ đầu cùng hai yêu thương lượng xong là trước hết để cho cóp đi thử xem nước lại nói hai yêu trước nhịn ở tính tỉnh nhưng kế hoạch cuối cùng không đổi kịp biến hóa cương liệt yêu vương đ i ể m danh bất quá cương liệt yêu vương đã để thanh mao sư ra sân nghĩ đến cũng là có tính toán của hắn chúng yêu ánh mắt nhìn về phía thanh mao sư thanh mao sư sắc mặt nghiêm túc cũng tại cương liệt yêu vương gật đầu tỏ ý xuống cuốn lên một trận yêu phong nhảy vào giữa không trung hư ảnh bên trong vào thiên địa bàn cờ vô luận là đấu kiế vẫn là thiên đồng sơn một phương đều nín hơi ngưng thần nhìn chằm chằm trận đầu này chiến đấu không dám có chút lười biếng đại ca tam đệ các ngươi nhất định sẽ giật n ả y cả mình thanh mao sư thầm nghĩ mặc dù cùng kế hoạch tốt khác biệt nhưng đây cũng là hắn hướng sở hữu yêu tu chứng minh cơ hội của bọn hắn chứng minh bọn hắn vòi voi núi ba yêu không riêng sẽ chỉ lấy nhiều khi ít thiên điệu bàn cờ nội bộ cùng từ bên ngoài nhìn thấy hư ảnh không giống nhau lắm thật ở nội bộ đây hết thẻ sông núi thổ địa đều như là thật sự bình thường là t h ự thể tự nhiên cũng vô pháp nhìn thấy thiên điệu bên ngoài bàn cờ cảnh tượng mà người bên ngoài thì có thể xuyên thấu qua hư ảnh. thấy rõ ràng bên trong phát sinh hết thảy lúc này trương ỵ thiên đang đứng ở thiên địa trong bản cờ một chỗ cắm đầy đao của đao kiếm núi phía trên d ấ m lên một thanh lưới dao nắm g nhìn xa xa thanh mao sư thanh mao sư thì chỗ ở thiên địa trong bản cờ một mảnh hoang trong đất xa xa nhìn lại cũng có thể nhìn thấy trương ỵ thiên thân ảnh thân là đấu kiếm môn tu sĩ trương ỵ thiên tại đoạt trước tiến vào thiên địa bản cờ thời điểm liền dẫn đầu đi tới núi đao bên trên toa này thiên địa bản cờ tự nhiên sáng tạo ra núi đao bốn phía tràn đầy kiếm ý đối đấu kiếm môn rất nhiều thần thông đều có giá trị tác dụng vì lẽ đó dẫn đầu xông về phía trước khối bảo địa này. cũng liền mang ý nghĩa vượt lên trước chiếm cứ ưu thế trương ỵ thiên cũng không để ý xa xa thanh mao sư làm gì cử động tự mình theo trong túi chữ vật móc ra trợ kỳ lợi dụng lên đao này trên núi đặc thù hoàn cảnh bắt đầu bố trí lên kiếm trận quá vững vàng không ít yêu tu nhìn thấy trương ỵ thiên động tác về sau đều làm mắng to vô s ỉ cóc cũng có chút im lặng đây cũng quá vững vàng đi bất quá đấu kiếm môn đi đầu phái người ra trận tất nhiên có thể cướp được thiên cơ sẽ có nhất định ưu thế nhưng chuẩn bị ở sau sáng bài cương liệt yêu vương cũng có thể lựa chọn thích hợp yêu tu tới đối phó đấu kiếm môn hai phe cũng không tồn tại ai ăn cũng không biết thanh mao sư con ngựa này ở trong mắt cương liệt yêu vương đến cùng là thượng đẳng ngựa vẫn là hạ đẳng ngựa nhìn xem trương ỵ thiên vững vàng dẫn đầu bố trí xong kiếm trận thanh mao sư tự nhiên sẽ không ngồi chờ chết dù sao thao túng thiên điệu bàn cờ hiệu bạch cùng đông quách thật không sẽ ngồi nhìn bọn hắn lãng phí thời gian lại không ngừng phong tỏa thiên điệu trong bàn cờ không gian phạm vi hoạt động đến lúc đó bố trí xong đại trận trương ỵ thiên liền có ưu thế tuyệt đối cũng sẽ không cần tiếp tục đánh rõ ràng lợi và hại thanh mao sư hét lớn một tiếng trực tiếp hóa thành một đầu cao hai triệu lông xanh h to lớn lông xanh hùng sư mang theo cực lớn cảm giác á c bách trương ỵ thiên mặc dù đạo hạnh không cao nhưng đấu pháp kinh nghiệm là cực kỳ phong phú hắn không chút hoang mang đem trong tay một thanh trận kỳ sau khi bố trí k ỹ lưỡng mới bắt đầu chống cự thanh mao sư công kích chỉ có phổ thông phi kiếm một nửa dáng dấp ngắn nhỏ phi kiếm tại trương ỵ thiên thao túng xuống hướng phía thanh mao sư kích bắn đi trương ỵ thiên thanh phi kiếm này có chút đặc thù mặc dù muốn so khác phi kiếm ngắn uy lực hơi thấp chút nhưng so với các cực phẩm phi kiếm pháp khí càng tiết kiệm pháp lực tốc độ cũng phải nhanh đối mặt khí thế hung hung phi kiếm thanh mao sư khỏe miệng s ẹ t qua mỉm cười huyết bùn đại khẩu đột nhiên mở ra điều khiển phi kiếm trương ỵ thiên nháy mắt cảm thụ đều một cỗ kinh khủng áp lực khiến cho phi kiếm của hắn thoát ly hắn t r ư ờ n g khống thần thông nuốt kiếm bên ngoài sân bạch nha tượng hoảng sợ nói một bên vương kim bằng cũng mặt lộ kinh hỷ bọn hắn cũng không biết thanh mao sư thế mà vụng trộm luyện nuốt kiếm môn thần thông này một bên n g h e được bạch nha tượng kinh hô chúng yêu cũng là sắc mặt khác nhau nuốt kiếm môn chúng tu có cực lớn áp chế không có phi kiếm đấu kiếm môn tu sĩ tựa như không có bất quá tu luyện nuốt kiếm môn thần thông này đối với y ê u tu bản thể cùng chủng loại đều có rất cao yêu cầu cần đem trong cơ thể mình một chút huyết n ụ c luyện chế thành vỏ kiếm đồng dạng tồn tại dạng này mới có thể nuốt vào phi kiếm sau đem phi kiếm phong tỏa dạng này đối y ê u tu bản thể gánh vác là cực nặng vì lẽ đó coi như tu luyện môn thần thông này bình thường y ê u tu cũng sẽ chỉ ở thể nội luyện chế một cái bao thịt dùng tới đối phó kiếm tu miễn cưỡng thao túng phi kiếm trương ỷ thiên lúc này thần sắc cũng c o chút khẩn trương liều mạng thêm đại pháp lực truyền vận n ư u toàn đoạt lại phi kiếm quyền không chế nếu là bản thanh mao sư lại là hư lệnh một tiếng trong miệng hấp lực đống nhiên tăng lớn trương ỵ thiên rốt c ụ c chống đỡ không nổi t h a o t ú n g ngắn nhỏ phi kiếm thoáng qua liền bị thanh mao sư hút vào trong bụng tại thanh mao sư thể nội bao thịt phong tỏa xuống trương ỵ thiên cũng cùng phi kiếm triệt để đã mất đi liên hệ cứ việc tạm thời đã mất đi mạnh nhất pháp khí nhưng trương ỵ thiên vẫn chưa quá mức kinh hoàng mà là trực tiếp theo trong túi chữ vật lại lấy ra hai thanh thượng phẩm phi kiếm pháp khí hướng về sau thối lui đồng thời điều khiển mới lấy ra phi kiếm đi ngăn cản đã gần ngay trước mắt thanh mao sư nhưng mà hắn cái này hai thanh phi kiếm cùng lúc trước phi đây là trương ỷ thiên không n g ờ tới h ắ n coi là thanh mao sư trong bụng bao thịt hẳn là sẽ không quá nhiều không nghĩ tới trong bụng còn có dư thừa bao thịt cái này thanh mao sư thể nội đến cùng còn có mấy cái bao thịt mang nghi vấn như vậy trương ỷ thiên không ngừng phi thân lui lại mấy hơi liền thối lui đến núi đao biên giới lúc này thanh mao sư khoảng cách trương ỷ thiên khoảng cách bất quá hơn một t r ư ợ n g mà trương ỷ thiên đã lui không thể lui lại lui liền ra kiếm sơn một khi ra kiếm sơn không có kiếm ý ra chỉ chỉ sợ chiến thắng thanh mao sư hy vọng liền sẽ trở nên mười phần mong manh cắn răng trương ỷ thiên lần nữa theo trong túi chữ vật lấy ra một thanh trung phẩm pháp khí phi kiếm.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 yêu tu cẩn thân đối với tu sĩ mà nói không thể nghi ngờ là có tính chất hủy d i ệ t đà kích nhưng trương ỵ thiên không thể lui tê vân sơn mạch linh khí khô kiệt bây giờ đấu kiếm môn đã tương đương cùng không có sân môn vô luận như thế nào cho dù chết cũng phải kéo một cái đệm lưng chỉ có thân ở núi đao lên mới có chiến thắng trước mắt yêu tu hy vọng là sau cùng hôn chiến cống hiến một phần lực lượng ôm dạng này quyết tâm trương ỵ thiên tại núi đao lên cùng thanh mao sư triển khai du đấu một bên liều chết chống cự lấy thanh mao sư mãnh liệt tiến công một bên tìm cơ hội bố trợt pháp có núi đao kiếm ý g i trị trương ỵ thiên phi kiếm trong tay cho dù chỉ là trung phẩm pháp khí uy lực của nó cũng không kém hơn thượng phẩm pháp khí nhưng làm sao yêu tu trung quy là yêu tu tại thanh mao sư mãnh liệt tiến công xuống trương ỵ thiên khó mà ngăn cản mấy hơi thời gian liền đã thở hồng hộp s ắ c mặt trắng bệnh trong tay màu xanh tiểu thuẫn cũng biến thành rách nước linh tính mất hết lại một lần nữa miễn cưỡng thôi động bí pháp tránh thoát thanh mao sư đánh ra về sau trương ỵ thiên một cái lảo đảo té ngã trên đất nhưng kiên nghị ánh mắt lại không thay đổi chút nào t i ệ tay giấu xuống mặt đất một thanh nho nhỏ trận kỳ về sau trương ỵ nhìn trời trong bản cờ đau khổ đấu kiếm n lao tổ thợ dài liền hắn cũng cảm thấy trương ỵ thiên phần thắng không lớn nuốt kiếm thần thông quá khắc chế kiếm tu trương ỵ thiên ánh mắt kiên nghị kia để đấu kiếm lao tổ không khỏi hồi tưởng lại mình lần thứ nhất nhìn thấy trương ỵ thiên lúc tình cảnh ngươi là ai sư phụ ta đâu có chút gậy yếu hại đồng rụt rẽ hướng phía ngay lúc đó đấu kiếm lao tổ hỏi sư phụ ngươi vì đấu kiếm môn cùng yêu tu đồng quy vô tận hắn là đấu kiếm môn anh hùng gây yếu hài đồng cũng không có giống đấu kiếm lao tổ tưởng tượng như vậy gào khóc mà là mang theo thất thần lẩm bẩm anh hùng chật lóe lên hình tượng làm đấu kiếm lao tổ sắc mặt có chút đ ộ n g dùng trong lòng hơi có chút phức tạp lại là một đạo thế đại lực c h ầ m đánh ra né tránh không kịp trương ỵ thiên bị trực tiếp đánh bay trong tay chán phóng thanh mang màu xanh tiểu thuẫn cũng triệt để vỡ vụn bất quá kiếm trong tay lại còn ý nguyên nắm trên tay chưa từng bùng tay kết thúc thanh mao sư lẩm bẩm nói chậm rãi hướng phía có quắp ngã xuống đất trương ỵ thiên tới gần đối với đối thủ như vậy h ắ n cũng có chút tôn kính còn không có trương dựa vào sau lưng núi đao lên một thanh kiếm lại một lần nữa đứng lên tựa hồ là dùng hết toàn thân khí lực trương ỵ thiên đem trong tay trung phẩm pháp khí phi kiếm hướng phía thanh mao sư văng ra ngoài đối mặt cái này lảo đảo hướng mình bay tới phi kiếm thanh mao sư do dự phía dưới vẫn là h á m i ệ n g ra để phong có trá hay là dùng nuốt kiếm thần thông phong tỏa ngăn cản tương đối tốt sau cùng trung phẩm phi kiếm pháp khí bị thanh mao sư tùy tiện hút vào trong bụng phong khóa lại lúc này trương ỵ thiên pháp lực tiêu hao hầu như không còn một thân thương thế còn không có pháp khí t h o t nhìn là hẳn phải chết không nghi ngờ nhưng mà tại sao cùng phi kiếm bị thanh mao sư hút vào trong bụng một khắc này trương ỵ thiên trong mắt lại hiện lên một tia tinh quang còn không đợi đắc ý thanh mao sư khép lại hắn huyết bùn đại khẩu trương ỵ thiên vừa mới còn không có vật gì trong tay phải lại xuất hiện một đạo rưỡi trong suốt như có như không màu trắng sợi tơ sợi tơ c u ố n quanh ở trên tay phải dội ra đường cong hai đầu một mặt thông hướng thanh mao sư huyết bùn đại khẩu một mặt trói lại trương ỵ thiên sau lưng cắm ở núi đao lên kiếm dẫn linh tơ xen vào nửa h ư n ử a thực ở giữa một loại đặc thù linh tài có thể chuyển pháp lực bình thường công kích khó mà dung chuyển thanh mao sư trong lòng siết chặt một loại dự cảm bất tường bao phủ tại trong lòng theo bản năng muốn đem trong bụng phi kiếm đều phun ra nhưng ở cảm nhận được trương ý thiên lúc này hư nhược khí tức lúc lại đ ố n g nhiên do dự có trong cơ thể hắn bao thịt phong tỏa coi như trương ý thiên có thể thông qua dẫn linh tơ miễn cưỡng thao túng phi kiếm lại như thế nào liền xem như thời kỳ toàn thịnh hắn cũng không thể tạ i đột phá bao thịt phong tỏa chớ nói chi là hắn hiện tại bất quá là n ỏ mạnh hết đà thôi nghĩ đến nơi này thanh mao sư cũng không có lập tức đem trong bụng phi kiếm phun ra hắn thấy cứ như vậy đem phi kiếm đều trả lại trương ý thiên mới hướng thẳng đến trương ỵ thiên vọt tới mà trương ỵ thiên thì đem trái sau đặt ở tại dựa vào núi đao lên trên thân kiếm tay phải bấm n i ệ m p h á p q u y ế t nhìn thẳng vọt tới thanh mao sư thụ nguyên đại trận lên trương ỵ thiên hét lớn một tiếng tại kiếm sơn lên âm thầm dấu lại rất nhiều trận kỳ ứng thanh m à động phát ra hào quang trói sáng cái gì thế mà không phải kiếm trận thanh mao sư hơi kinh ngạc vốn cho rằng trương ỵ thiên tất nhiên sẽ tại đao này núi đặc biệt hoàn cảnh bên trong bày ra tất nhiên là kiếm trận nhưng mất đi phi kiếm trương ỵ thiên dù cho bày ra kiếm trận cũng đối thanh mao sư không tạo thành bất cứ u cho nên đối với trương ỵ thiên tiểu động tác thanh mao sư cũng cũng không để ý tới không nghĩ tới trương ỵ thiên bày ra lại là không phải kiếm trận cái này ngoài thanh mao sư dự kiến tụ nguyên đại trận cùng tụ linh trận có chút giống nhau nhưng lại có rất nhiều khác biệt tụ linh trận là tụ tập linh khí phụ tá tu lợi dụng tụ nguyên đại trận cũng là tụ tập linh khí nhưng là đem linh khí c ư ơ n g ép quản chú nói tu sĩ thể nội lấy đặt thành trong khoảng thời gian ngắn khôi phục thể lực cùng pháp lực hiệu quả nhưng đối thân thể có cực lớn tổn thương thậm chí sẽ nguy hiểm đạo cơ kỳ thật trương ỵ thiên vốn định bố trí kiếm trận nhưng tại ý thức đến phi kiếm bị thanh mao sư khắc chế mà kiếm trận lại cực kỳ phức tạp. khó mà bố trí sau trương ỵ thiên quyết định lùi lại mà cầu việc khác bố trí một đạo tụ nguyên đại trận muốn liền là tại loại này thời điểm then chốt đưa đến mấu chốt tác dụng bất quá đây hết thệ ở trong mắt thanh mao sư bất quá là trương ỵ thiên vùng vây dây chết thôi phi kiếm bị thể nội bao thịt khó a lại cho dù hơi làm khôi phục thì tính sao chết đi cho ta thanh mao sư s o n g chảo ngưng kết ra h à o quang màu tím hướng phía trương ỵ thiên quặc tới cái này thế đại lực trầm một kích nếu là đánh trúng trương ỵ thiên hẳn phải chết không nghi ngờ nhưng trương ỵ thiên cũng không có lại trốn tránh ta chính là nhân vật phản diện nhắc nhở người ngọc h ì n sau cầu cất i ữ đ nát đinh một tiếng thanh âm thanh thúy tại núi đao bên trong tiếng vọng kia là trương ỵ thiên ngón trỏ gậy tại trên thân kiếm thanh âm c h ô i đao kia trên núi cắm kiếm ứng thanh vỡ vụn nổ thành một phấn theo gió rơi trương ỵ thiên trên tay màu trắng trong suất sợi tơ cũng theo kiếm vỡ vụn mà tiêu tán ra thanh mao sư cùng trương ỵ thiên đồng thời miệng phun máu tươi trong lỗ chân lông cũng điên cuồng hướng ra ngoài tràn đầy máu tươi trong nháy mắt một người một yêu đều máu me khắp người vay một tiếng tại thanh mao sư đầy mắt không thể tin xuống thân hình cao lớn ẩm vang ngã xuống đất triệt để không có sinh cơ trương ỵ thiên hoàn thành g i ế t ngược lại khi đến đường cùng mình cùng thanh mao sư đồng quy vũ tận cái gọi là ngọc nát đúng là như thế thanh mao sư chết bởi trương ỵ thiên ngọc nát thần thông thể nội bị vỡ vụn phi kiếm cặn bã quáy thành một ngáo mà trương ỵ thiên thì chết bởi ngọc nát thần thông thi triển đại giới bản mệnh pháp khí cùng rất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 mặc dù nội tâm bi thống v ặ p h ầ n nhưng hai yêu trước khi tới sớm đã làm xong tử vong chuẩn bị đang kinh ngạc thốt lên qua đi ngược lại cũng không trở thành quá mức t h ấ t thố vừa mới còn khí diễm phách lối c h u n g yêu bây giờ lại như là bị vào đầu đống kích sĩ khí x a s u ố t không ít cóc trong lòng cũng có chút rung động vừa mới còn cơ hồ nhất định thắng cục diện lại bị nháy mắt người chuyển nếu như thanh mao sư ngay lập tức đem trong bụng phi kiếm phun ra có lẽ sẽ không phải chết như thế bếc khuất nếu như thanh mao sư không cùng trương ỷ thiên nói nhảm lãng phí cái kia mấy hơi thời gian có lẽ trương ỷ thiên liền sẽ không có cơ hội thôi động thần thông nhưng là không có nếu như liền xem như cóc tình huống lúc đó rất khó làm ra lựa chọn chính xác cũng chỉ có sau đó mới có thể cảm khái mình sai lầm đáng tiếc thanh mao sư là không có cơ hội cảm khái cương liệt yêu vương sắc mặt cũng có chút không tốt trước khi chiến đấu hắn đối phe mình chúng yêu cùng đối phương tu sĩ tình huống căn bản đều là một phép hiểu phái ra khắc chế trương ỵ thiên thanh mao sư chính là vì vững vàng nắm lấy số một cục nhưng thế sự vô t h ư ờ n g đao kiếm không có mắt có một số việc ai cũng dự không ngờ được đối với cái này cũng chỉ có thể tiếp nhận trái lại đấu kiếm môn một phương mặc dù trong không khí cũng tràn ngập một loại bí ý nhưng lại sĩ、si、khí tham gọn hiện nhiên là trương ỵ thiên sau cùng tuyệt địa phản kích tạo thành hiệu quả có thể cũng không phải là tất cả mọi người sĩ khí tăng vọt ngụy giật p h ạ m có chút ngây người nhìn trời trong bàn cờ hai thân ảnh nửa ngày mới quay đầu lại đối hoàng thận có chút trần trờ mở miệng nói đại ca chúng ta không đánh được không sơn môn n à y chiến cùng hắn giống nhau bên trong hàng yêu trừ ma tràn g cảnh không giống sau người hoàng thận sắc mặt có chút phức tạp nhìn trước mắt ánh mắt bên trong tràn ngập sợ hãi ngụy giật p h ạ m bất đắc di lắc đầu ta đã đáp ứng đấu kiếm môn hiện tại đổi y không còn kịp rồi ta trong lòng vạn phần sợ hãi hoàng thận xảy ra chuyện ngụy g ậ t phản có ch trước khi đi hoàng thận nói cho hắn biết chuyến này là chịu đấu kiếm muôn người tiến đến trạm yêu trừ ma còn có thể cho ngụy giật p h ạ m làm một thanh cực phẩm pháp khí phi kiếm đến ngụy giật p h ạ m mới lòng tràn đầy vui vẻ cùng hoàng t h ậ n tới không nghĩ tới hoàng thận phải đối mặt lại là như vậy hung hiểm chiến đấu đối mặt ngụy giật p h ạ m mang theo khẩn cầu ánh mắt hoàng thận lựa chọn không nhìn nhàn vân giá hạc hắn như thế nào lại nghĩ tham dự loại này thảm liệt chiến sự nhưng thực sự là không có cách nào hắn thọ nguyên s ắ p hết mà lao sơn thất tử bên trong lại không có cái gì có thể chống lên mặt bàn trừ hắn ra cho dù là tu vi cao nhất lão nhị thần tuấn cũng bất quá l hồ n h trời sinh tính nhu nhược không ra gì mà trời sinh kiếm thể ngụy giật phàm tu vi lại quá thấp càng không có có gì tốt pháp khí hộ thân chờ hắn trong vòng hai năm thọ nguyên vừa đến dẫn đầu rời đi báo không giữ được ở lao sơn mảnh đất này không nói lao sơn thất tử bên trong còn lại sáu người tại cái này t à n n h ẫ n tu tiên giới cũng sẽ đi lại duy gian ngụy giật phàm ngược lại còn tốt thân là trời sinh kiếm thể hắn không lo không ai m u ố n có thể mấy người còn lại làm sao bây giờ đã thọ nguyên sắp hết cái kia dứt khoát vì bọn hắn cùng đấu kiếm môn đạt thành ước định tham gia trận này sơn môn chiến như thắng có thể vì ngụy giật phàm thắng đến một thanh phi kiếm tất cả đều vui vẻ hắn cũng có thể nhiều cùng bọn họ mấy năm tranh thủ trước khi chết để ngụy giật p h à m có thể một mình đảm đương một phía nếu là bất hạnh b ỏ mình đấu kiếm môn cũng sẽ dựa theo ước định cam đoan còn lại sáu người có thể an tâm tại lao sơn tự do tu luyện đồng thời sẽ còn bồi cho bọn hắn một bút khả quan linh thạch dù sao đều phải chết hắn cái này làm đại ca dứt khoát lại giúp bọn hắn một chút huống hồ còn chưa khai chiến lại sao có thể biết được thắng bại theo một người một yêu hải cốt bị lần lượt đưa ra thiên địa bàn cờ xuống một cuộc chiến sinh tử tức đem bắt đầu đấu kiếm môn một phương tại đấu kiếm lao tổ tỏ ý xuống một tên giáng người cổng cảnh trung niên nữ tu bay vào thiên địa bàn cờ bạch nha tượng người bên trên cương liệt yêu vương mặt không thay đổi đối còn mặt lộ bi thống bạch nha tượng nói nhận được mệnh lệnh bạch nha tượng hung ác niết nết miệng hóa là một m đạo lưu qua n g hướng phía thiên địa trong bàn cờ bay đi ai binh cương liệt yêu vương ánh mắt băng lãnh lẩm bẩm nói đối với bọn h ắ n bực này kiến thức quá nhiều sinh tử yêu tu mà nói đơn thuần chỉ cân nhắc lợi và hại là cơ bản nhất tố dưỡng trung niên nữ tu tiến vào thiên địa bàn cờ về sau cùng lúc trước trương ỵ thiên ngay lập tức đi đến núi lao tại lấy ra một thanh tú khí phi kiếm màu xanh theo núi đao nổi lên không mà lên tùy ý trung niên nữ tu thao túng có thể là trong lòng bi thống cần phát tiết cũng có thể là là hiểu rõ thực lực của đối phương cùng thần thông bạch nha tượng ngay lập tức biến thành bản thể không nói hai lời hướng phía núi đao lên trung niên nữ tu vào tới trung niên nữ tu thần thông có thể khống chế núi đao lên đao kiếm bình thường mặc dù số lượng phong phú thế công dày đặc nhưng uy lực cũng không lớn đối mặt da dày thịt béo bạch nha tượng có vẻ hơi bất lực mấy lần công kích chỉ có thể đối nó tạo thành một chút nhỏ bé vết thương đối mặt bạch nha tượng không muốn sống giống như điên cùng thế công xuống trung niên nữ tu cũng vô lực ngăn cản cuối cùng chỉ có thể ôm hận mà kết、thúc. bất quá tại trước khi chết thôi động bí pháp phản công vẫn là đem bạch nha tượng một cái chân cũng chính là một thân hình cánh tay phải chạm xuống dưới mặc dù không thể giống trương ỵ thiên đồng dạng cùng yêu tu đồng quy vô tận nhưng vẫn là cho bạch nha tượng tạo thành không nhỏ thương thế cũng coi là sau cùng hôn chiến cống hiến một phần lực lượng bạch nha tượng cùng trung niên nữ tu sau khi chiến đấu kết thúc sau đó phải ra sân không thể nghi ngờ liền l à q u ố c mà đấu kiếm môn một phương chúc cơ sơ kỳ ra sân tu sĩ cũng chỉ còn lại hoàng thận ngụy giật phàm thân thể có chút run dậy nói đại ca ngươi nhất định phải trở về a hoàng thận gật đầu cười dứt khoác quyết nhiên phi thân mà đi hai cuộc chiến đấu nhìn xem đến cóc trong lòng cũng có chút t h ấ t t h n g đối với mình có thể hay không chiến thắng đối thủ trong lòng cũng không có n g ọ n n g u ồ n dù sao những tu sĩ này thật liền là chết đều muốn cắn người một ngụm khó lòng phòng bị ai trong lòng liên tục nhắc nhở mình phải chú ý địch nhân trước khi chết phản công về sau cóc dứt khoát quyết nhiên hướng phía thiên địa bàn cờ bay đi hàn n ị c h sắc mặt như thường chỉ từ trên nét mặt nhìn nhìn không ra suy nghĩ trong lòng vương kim bằng cùng bạch nha tượng đối với cóc ra sân cũng không có lộ ra cái gì áp độc sắc mặt ngẫm lại cũng thế dù sao đều là yêu quái đặc biệt là thanh mao sư vừa mới chết rơi bọn hắn còn đắm chìm trong trong bi thống bọn hắn cùng cóp điểm này mà sát nhỏ lại được cho cái gì ước gì cóp giết nhiều mấy cái đấu kiếm môn một phương tu sĩ mới đúng sở liên trên mặt thần s ắ c lo lắng chu văn long s o n g quyền nắm chặt chuột công tử căng cứng miệng nhìn qua cũng là có chút khẩn trương đương nhiên cũng không phải chỗ có yêu quái đều hy vọng cóp thắng t i ế n vô sầu cùng g i í t gào ba tiếng liền cùng còn lại yêu quái khác biệt bọn hắn một bộ nhiều hứng thú vẻ xem cho vui tựa như cóp thắng bại không có quan hệ gì với bọn họ hoặc là nói theo bọn hắn nghĩ cóp thắng thua đối sau cùng hôn chiến không có bao nhiêu ảnh hưởng thêm một cái không nhiều ít không thiếu một cái.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 như là fan của ngự thú lưu thì không thể bỏ qua không khoa học ngự thú hay ghé đọc và cảm nhận c h u y ệ n đại en đ ạ i en chương hai trăm mười ba chiến hoàng thận hoàng thận có hồi tưởng đến cái này theo sở liên sách nhỏ bên trong thấy qua danh tự nhớ tới sách nhỏ bên trong đối với người này pháp khí cùng thần thông đều miêu tả có hai mắt tỏa sáng nhớ tới mình ở đâu gặp qua cái thằng này không phải liền là trần ra thôn cái kia xen vào việc của người khác nghĩ đến nơi này có ánh mắt trở nên hung ác lên hoàng thận liền là đã từng hốt h o ả n g chạy trốn cái kia cái thủ hạ b ạ đem đã sớm muốn tìm lúc ấy đem mình vây khốn g i a hỏa này tính số sách mình b ả n còn phát sầu đi cái kia tìm hắn không nghĩ tới ở đây đ ụ n g phải thật sự là h oan ra ngó hẹp bởi vì hoàng thận từng tại cóc thủ hạ chạy trốn qua vì lẽ đó cóc theo bản năng liền khinh thị hắn một mặt nhe răng cười thôi động tiêu hỏa vân hướng vào tới qua trong giây lát liền di động đến hoàng thận trên không cóc tới gần cũng làm cho hoàng thận nhận ra cóc cái này khi tức quen thuộc không phải là trần gia thôn con kia hỏa thiềm thử cái này khiến hoàng thận lòng có chút bất an thiên yêu dù sao cũng là thiên yêu liền xem như hạ thiên yêu cũng khó có thể đối phó mặc dù lúc ấy là bởi vì mang theo ngụy giật p h ạ m không thể bung ô ra tay chân mới lựa chọn tránh chiến mà chạy nhưng nếu là thật muốn cùng cóc đánh nhau cho dù tinh thông thổ thuộc thần thông hắn có thể khắc chế hỏa trúc cóc hắn cũng không có nắm chắc được bao nhiêu phần nhưng việc đã đến nước này đã không có đường lui chỉ có bung ô tay đánh c ử c một lần quyết định hoàng thận cũng không có cùng cóc nói nhảm trực tiếp thôi động lên trong tay ngân quang nhỏ kính mấy đạo ngân sắc cổ sáng trực tiếp bắn về phía cóc nhưng mà cùng tại trần gia thôn lúc khác biệt chính là cái này uy lực không nhỏ ngân sắc cổ sáng lại bị cóc mấy cái lắc mình liền cho nhẹ nhõm tranh thoát bây giờ có thiêu hỏa v coi như đánh c h ú n g lấy cóc hiện tại nục h thân cường độ cũng đ ố i cóc không tạo được bất cứ uy hiếp gì nhìn qua cóc trên thân dâng lên màu đỏ mây mù hoàng thận sắc mặt có chút nghiêm túc liên quan tới cóc tình báo hắn nơi này tự nhiên cũng có cũng biết trước mắt cái này yêu tu am hiểu nhất liền là tốc độ bất quá hoàng thận coi như khó có thể lý giải được ngay lúc đó cái kêu hỏa thiểm thử tốc độ cũng không nhanh cũng không biết cái gì đ ộ n thuật thần thông lúc này mới bao lâu trôi qua hắn làm sao lại nắm giữ kinh khủng như vậy đ ộ n thuật thần thông chẳng lẽ cái này hòa thiểm thử thiên phú dị bầm vẫn là nói đạt được linh đan diệu dực gì không đợi hoàng thận nghĩ rõ ràng t r á n h thoát hoàng thận công kích cốc đã buộc phát ra tốc độ kinh người hướng tới gần ngập ê u không tốt hoàng thận hai tay h áo v u n g khẽ hai bên mặt đất nháy mắt nô lên hai đạo cự đại có đất nhu t o à n ngăn cản cóc tới gần có thể không đợi cột đất tới gần cóc từng đạo kiếm quang liền đem cột đất đánh sụp đổ tán thành cắt vàng theo sát phía sau là đầy trời yêu diễm rơi mà xuống toàn bộ một mảnh đất hoang trong chớp mắt biến thành một cái biển lửa giữa không trung cóc nhìn chăm chú dưới thân biển lửa dài nhỏ trong hốc mắt con mắt khắp nơi lạc quanh tựa như đang tìm kiếm cái gì hoàng thận khí tức trở lên mười phần yếu đất cái này khiến cóc có chút tâm thần có chút không tập trung ngầm tự suy đoán người này có phải là đã thoát đi nơi đây ngưu toan cùng mình đánh truy k á c h chiến nhưng mà đại địa chấn động phá vỡ cóc phỏng đoán một cái từ đất vàng tạo thành cao năm trượng cự nhân phá ngọn lửa mà ra hoàn g t h ầ n khí tức cũng theo đất vàng tạo thành cự nhân bên trong như ẩn như hiện cái này đất vàng tạo thành cự nhân chính là đã từng vây khốn cóc thần thông hậu thổ thần binh đã từng gặp qua chiêu này công hiệu cóc tự nhiên sẽ không lại bị cố k ỹ t r ọ n g thi lo lắng tùy tiện tới gần bị vây q u ó c một bên lợi dụng tiêu hỏa vân né tránh hậu thổ thần binh công kích một bên miệng phun yêu d i ễ m cùng kiếm quang không ngừng công hướng hậu thổ thần binh đem hậu thổ thần binh đánh mình đầy thương tích đất trên người khối không đứt rời rơi ngay tại q u ó c coi là dựa vào loại phương pháp này có thể nhẹ nhõm đánh tan hậu thổ thần binh lại chém giết hoàng thất lúc hậu thổ thần binh tiếp nhận công kích hoàn toàn ra khỏi q u ó c dự kiến chỉ thấy cái k i a hậu thổ thần binh thân thể khổng lộ run, run run một hồi đầy trời màu vàng b ù n điểm như là mưa nhỏ điểm hướng phía bốn phương tám hướng tới như vậy dày đặc phạm vi hình công kích liền xem như thiêu hỏa vân nhanh như vậy đội thuật cũng vô pháp tránh thoát các hộ thể l i n h quan g cũng bị nhẹ nhõm đánh xuyên bùn điểm đều xuất tại cóc trên thân công kích là đối cóc không có tạo thành bất cứ thương tổn gì nhưng là một thân đặc thù vũng bùn cóc lại cảm giác thân thể biến nặng mấy chục lần tốc độ chậm lại không ít cóc nếm thử đem trên thân nặng nề g h vũng bùn lấy xuống nhưng mà cái này vũng bùn lại dính phi thường kiên cố tựa như dài trên người mình khó mà gỡ xuống mắt thấy cái này hậu thổ thần binh bàn tay khổng lồ đã chùn lên cóc đỉnh đầu cóc cũng không lo được xử lý trên thân nặng nề vũng bùn chỉ có thể né tránh không kịp cóc nếm thử dùng yêu diễm ngăn cản mãnh liệt yêu diễm nhẹ nhõm đỡ được vẩy ra mà đến một điểm để cóc thân thể không đến mức tiến một bước biến nặng biết rõ tiếp tục như vậy không phải biện pháp cóc thủ đoạn ra hết phệ hồn phiên cùng phong đi bút bị cóc đồng thời lấy ra phệ hồn phiên c u ố n lên quần quận hắc vụ hướng hậu thổ thần binh đánh tới đồng thời cóc cũng dựa vào yêu diễm kim quang lại thêm phong đi bút hạn chế hành động công hiệu hậu thổ thần binh lại một lần nữa tràn ngập nguy hiểm dần dần tan giã cóc loại này sấp xỉ tại bật hết hỏa lực phương thức công kích mặc dù cường hành lại không nói đạo lý nhưng tiêu hao pháp lực nhưng tràn đầy hoang thổ trên cánh đồng hoang đâu đâu cũng có bù đắp hậu thổ thần binh miếng đất vì lẽ đó tại cốc công kích tới hậu thổ thần binh đồng thời hậu thổ thần binh cũng đang không ngừng tự hành chữa trị trong lúc nhất thời chiến đấu rằng co lên một công một bù phản phất biến thành một trận đơn thuần pháp lực so đấu xem a i t r ư ớ c chống đỡ không nổi dù sao cái này hậu thổ thần binh liền giống như một cái xác dội đen chỉ có t r ư ớ c đánh xuyên cái đồ chơi này mới có cơ hội công kích lên thể nội hoàn thận có tại công kích khoảng cách cũng là không ngừng nuốt lấy đạn dược có thể hồi phục bao nhiêu pháp lực coi là bao nhiêu tiếp tục như vậy đối cốc là có ư thế nếu như cóc cùng hoàng thận pháp lực đồng thời hao hết như vậy nụ cân cường hãn cóc không thể nghi ngờ liền có ưu thế tuyệt đối theo thời gian trôi qua hậu thổ thần binh tại cóc công kích đến bị từng bước tan giã hình thể trở nên càng ngày càng nhỏ nghiễm nhiên một bộ nhanh muốn không được dán v ẽ rốt cục tại cóc sau cùng một n g ụ m yêu diễm xuống sắc mặt trắng bệnh hoàng thận theo hậu thổ thần binh bên trong thoát thân mà ra bay về phía không trung hậu thổ thần binh không người thao túng sau nháy mắt tan giã một lần nữa biến thành từng khối miếng đất tàn mát tại thùng trăm ngàn l ỗ trên cánh đồng hoang cuối cùng da đến rồi cóc dữ tợn cười một tiếng cự lưỡi lấy một lo cơ hồ t r o ngoài t ý muốn sự tình phát sinh hoàn thận trực tiếp nổ tung hóa thành một đại đoàn đất đá vũng bùn trạm vật chất không có kịp phản ứng cóc bị một thanh bao vây lại mấy chục đạo màu vàng đất phủ triện tại bao vây lấy cóc đất đá vũng bùn chạm vật chất lên sáng lên xem ra là trước đó giấu tốt cái này mấy tức ở giữa liền xem như cóc cường han yêu thân cũng phát lực ngưng trệ thân thể khó mà động đậy ý thức được chúng kế cóc có chút bối rối đem ánh mắt chuyển qua phía dưới hậu thổ thần binh di hải bên trong lúc này chân chính hoàng thận đột nhiên theo di hải bên trong nhảy ra hai mươi mười vạn năm trước kiếp dân phủ xuống cổ thiên đình chỉ còn lưu lại di chỉ tây phương linh sơn đã sớm đổ nát hoang tản vô tận ma huyên lùi về trong tính mịch hoang cổ thánh vực bị đánh vỡ tan cảnh trở thành tứ hoang nhất hải mười vạn năm sau, Đông một gã chân nhân cao thủ tuổi già thọ cạn cáo lao hồi hương đ ố n g nhiên tuyệt địa phùng sinh từ đấy quét ngang võ giới lập nên bất hủ truyền kỳ mời đọc đông ly trần kiếp diện chương hai trăm m ư ơ i bốn hoàng t h ậ n vong hoàng thận không có ngay lập tức công kích bị c h ó i bột cóc mà làm móc ra một cái màu vàng đất cây sáo thổi v ă n g lên từng đạo to lớn cột đất theo cóc bốn phương tám hướng đột ngột từ mặt đất mọc lên hoàng thận giống như đang thi triển uy lực d ì kinh người chiêu số đến xuất hiện ở loại tình huống này cóc cũng không định lại dấu nghề là thời điểm hiện ra bản thể mặc dù bởi vì phần thiên đun sôi b i ể n quyết ngưng luyện huyết mạch sau các bộ dáng cùng bình thường hỏa thiểm thử có chỗ khác biệt nhưng trên thân hỏa thiểm thử lớn đặc thù vẫn tương đối rõ ràng mà có hiện tại chân quân ma nhãn cũng còn chưa mở ra chỉ là cái chán một đạo nhỏ cái khe nhỏ cũng vô pháp giống đã từng dự định như vậy ngụy trang thành tam nhãn thiểm thử hiện ra bản thể cái này cũng liền mang ý nghĩa mình hạ thiên yêu thân phận của hỏa thiểm thử muốn bị thế nhân đ u biết mình cũng coi là chân chính tiến vào thiên địa cái này bản lớn cờ bên trong cựu châu bên ngoài vạn yêu điện cũng chắc chắn để mắt tới chính mình đối với mình dạng này hạ thiên yêu, vạn yêu điện sẽ bất kể chết sống đem mình mang về vạn yêu điện dù sao chỉ cần đem mình di thể mang về bọn hắn cũng có biện pháp theo cóc di thể bên trong làm ra phần thiên trừ hải quyết mình bây giờ thân ở c ự u châu cũng coi là có thiên đình bảo hộ vạn yêu điện đối với mình ý hiếp sẽ nhỏ rất nhiều c ự u châu bên trong lão đại thiên đình đối với thiên yêu thái độ có chút mập mở không rõ thiên đình có đôi khi sẽ hàng yêu trừ m à có đôi khi cũng sẽ đem một chút yêu quái thậm chí thiên yêu đặt vào dưới trướng c ó c thậm chí còn nghe nói còn có yêu quái tại thiên đình đạt được t h ầ n vị làm chính thần cũng không biết là thật là giả cóp là yêu tộc không giả nhưng cóp chỉ sẽ cân nhắc tự thân an nguy vạn yêu điện muốn giết hắn lấy công pháp vậy hắn liền đợi tại thực sự không được liền nghĩ biện pháp đầu nhập thiên đ ỉ n h nếu là hai phe đều muốn chu sát mình cựu châu cùng man hoang đều không ở lại được vậy mình liền chạy đến nam hải nam vô biên biển vô luận như thế nào cóc đều sẽ không ngồi chờ chết đây là cóc cho tới nay ý nghĩ trong lòng về phần giấu giếm thân phận của hạ thiên yêu cóc cũng từng nghĩ tới có thể làm sao ngay từ đầu liền không thông ôn ngọc bọn hắn cùng khúc xương bọn hắn đã sớm biết thân phận của mình ngụy quốc có chỉ tu luyện đến hóa hình hỏa thiểm từ chuyện chỉ sợ đã dần dần truyền ra và yêu điện biết chỉ là vấn đề thời gian đã dặn này còn không bằng tại trận này sơn môn chiến bên trong thoải mái lộ ra bản thể một tiếng hót lên làm kinh người cóc đ a sớm đã không là lúc trước cóc cũng không trống chân là tốc độ biến nhanh tại dùng ngăn rất nhiều la hán quả tu luyện số môn thần thông về sau cóc hiện tại bản thể nhục thân cường độ hoàn thận căn bản không tưởng tượng nổi Kinh khủng yêu khí tại yêu cái c cóc trên thân ngưng tụ, vây khốn cóc đất ngưng khốn vây đ h ơ hơi, hơi r u liên liên này vẹn vẹn chỉ là cóc dựa vào lực lượng của thân thể chân trước chắp tay trước ngực vỗ liền nhẹ nhõm kích phá hoàng thận đắc ý chiêu số cóc giữ tợn huyết bùn đại khẩu nít lên một cái như cùng ở tại chế rêu hoàng thận bất lực và anh một tiếng Cóc dùng chi sau trùng điệp đạp trên mặt đất giống mạng n h n dày đặc mà lại khe nước to lớn từ cóc dưới thân lan tràn cái này to lớn phá hủy để hoàng thận càng há hốc mồm hơn có chút ngây người nhìn qua cách đó không xa quái vật khổng lồ minh mạnh nhất chiêu số cứ như vậy linh lực cũng còn thừa không có mấy sắc mặt tái nhợ t hoàng thận khỏe miệng có chút run dày cuối cùng lộ ra bổ nhiệm c ờ i khổ đáp lại hắn là kinh khủng yêu diễm cùng mênh ngông vô bờ biển lửa l ử a cháy lan ra đồng cỏ liên hòa đốt cháy toàn bộ hoa nguyên lộc đài sơn mạch lao sơn thất tử bên trong lao đại hoàng thận triệt để thân tử đạo tiêu lớn đại ca mênh mông vô bờ biển lửa tại ngụy giật phàm trong hai con người chiếu g i ỏ i ngày xưa hình tượng từng m à n tại ngụy giật phàm trong đầu hiện lên nước mắt theo trong hốc mắt nhỏ xuống bớt đau b u ồ n đi lão thân cũng là hoàng đạo hữu hào hữu giá mua còn có chút thanh âm khàn khàn theo ngụy giật phàm sau lưng v ă n g lên một tên tóc trắng xóa lao hầu chẳng biết lúc nào đã xuất hiện ở sau lưng hắn đang dùng nhẹ nhàng v ố t ngụy giật phàm b ả vai quay đầu ngụy giật phàm vớt vớt xưng đỏ con mắt nhận ra tên này lao h u lao h u này là đầu tiếng môn đại hộ pháp ôn ngọc đích thật là hoàng thận hào hữu trên đường tới đối với hắn hai không ít tại ngụy giật phàm trong mắt ôn ngọc mặc dù bề ngoài có chút dọa người nhìn qua âm trầm nhưng tuyệt đối là người tốt đáng tin cậy đắc thăng cóc hóa thành nhân hình về sau liền tại hiệu bạch truyền âm chỉ dẫn xuống rời đi thiên địa bàn cờ lúc rời đi điều khiển bàn cờ hiệu bạch nhìn về phía cóc ánh mắt lệnh cóc cảm thấy run dày trái lại đông quách thành thì đối cóc tràn ngập thiện ý cười cười cái này khiến cóc trong lòng vạn phần không hiểu trở lại chúng yêu chỗ đỉnh núi về sau tại một trận tiểu yêu nhóm tiếng hoan hô xuống chúng yêu tự hành đường ra một cái cùng cương liệt yêu vương hơi gần vị trí nhìn về phía có ánh mắt cũng có i ể u châu bên trong yêu tộc đối thiên yêu phần lớn vẫn là tương đối tôn k í n h đương nhiên cũng có loại kia tự cho mình siêu p h à m yêu tu cho rằng tiên h yêu chỉ thường thôi chu văn long trận mắt h ố t mộm lúc trước hắn nhưng không biết có bản thể là hỏa t h i ể m thử chuột công tử mặc dù cũng có chút giật mình nhưng còn không tính thất thố không có chu văn long khoa trương như vậy sở liên trên mặt vẫn như c ũ là vung đi không được thần sắc lo lắng tiến vô sầu cùng rít gào ba tiếng nhìn về phía cóc ánh mắt bên trong không còn có trước đó không đếm xỉa đến kinh thường mà là tràn đầy thiện ý đối mặt tiến vô sầu tràn ngập thiện ý ánh mắt có hung hăng về trừng một mắt tiến vô sầu có chút hắn là thật có chút không rõ c ó c địch đi đối với hắn vì sao nặng như vậy biết được c ó c thân phận của thiên yêu về sau hắn còn muốn chờ sơn môn chiến kết thúc về sau nếu là hai yêu đều có thể còn sống sót liền tìm cơ hội kết giao c ó c một phen có thể c ó c loại thái độ này để bỏ đi ý nghĩ này kỳ thật c ó c thanh danh bị hao tổn chuyện này cũng không trách hắn l ờ i đồn thứ này một chuyển mười một ư ờ i chuyển trăm, m phen thêm mắm thêm mối tự nhiên là biến vị chuyển đến vương kim bằng cùng c ó c trong thai liền biến thành c ó c sợ hai yến vô sầu quy trả lại thiên sầu linh phiên bản cương liệt yêu vương bất động thanh sắc mắt nhìn bên người cách đó không xả cóp ánh mắt có chút phức tạp. một bên cùng viên yêu vương tựa hồ chú ý tới cương liệt yêu vương dị trạng đối nói truyền âm nói lại là một cái được công pháp hạ thiên yêu ngươi cảm thấy hắn có thể đi tới một bước nào cương liệt yêu vương lắc đầu nói chết s ô n g có số c h ỉ ít cựu trâu bên trong đối với hắn coi như an toàn cộng viên yêu vương nghe vậy mỉm cười dù chỉ có chính mình có thể nghe được thanh âm lẩm bẩm nói vậy cũng không nhất định trở lại đỉnh núi có cảm c thấy toàn thân đều có chút không được tự nhiên bởi vì hắn bị yêu theo dõi chuẩn xác mà nói là bị một cái yêu vương để mắt tới lưu nhiên yêu vương bây giờ cách hắn quá gần hai yêu đều muốn kể đến một khối có cũng không biết nàng lúc nào dựa đi tới cóc cũng thử qua né tránh, n thử qua mười vạn năm sau v đông hoàng việt quốc một gã chân nhân cao thủ tuổi già thọ cạn cáo la hồi hương b ố n g nhiên tuyệt địa phùng sinh từ đấy quét ngang v õ giới lập nên bất hủ truyền kỳ mời đọc đông ly trần kiếp diện t h ư ơ n g hai trăm một mươi năm hàn nghịch như cách cách gần như thế có có thể n g ư ờ i thấy lung yên yêu vương trên người mùi thơm đó là một loại rất kỳ quái mùi thơm lại phản phát sen lẫn một tia mùi máu thanh để cóc có chút trong đầu không lưu dấu vết liếc qua bên cạnh nhỏ nhắn xinh xắn lung yên yêu vương lại phát hiện nàng cũng chính nhiều hứng thú đại lượng lấy chính mình bốn mắt nhìn nhau cóc cảm thấy có chút xấu hổ quay đầu lại lại sau một lúc lâu cóc rốt cục nhịn không được mở miệng nói không biết yêu vương có thể có gì chỉ giáo vô sự lung yên yêu vương miệng phun lan hương thanh â m nghe có chút h ư u khí vô lực lại xen lẫn một tiêu mị ý để cóc có chút tâm phiền ý loạn ngay tại cóc gặp lấy lung yên yêu vương tra tân xuống đấu kiếm môn cùng thiên đồng sơn phân biệt lại phái ra hai tên người tham chiến không may thiên đồng sơn phái ra hai tên yêu tu đều chết tại đấu kiếm môn thường kiếm hòa cùng phong k ế t dưới kiếm thường kiếm hòa cùng phong k ế t đều là đấu kiếm môn trúc cơ trung kỳ trường lão cũng coi là nổi tiếng bên ngoài. cái thứ hai tên không nổi danh hóa hình trung kỳ y ê u tu thua bởi bọn hắn ngược lại cũng bình thường thiên đồng sơn hóa hình trung kỳ y ê u tu liên tiếp bại hai trận về sau cũng rốt cục đến phiên sở liên ra sân mà q u ó c đã sớm không lo được cân nhắc một bên quái dị lung l i ê n yêu vương hết sức chăm chú lên sở liên chiến đấu sở liên đối thủ là một tên tinh thông không trùng thần thông tán tu không thể khinh thường cũng may sở liên cũng không phải mặc người nào nặn hạng người tại nỗ lực cái giá không nhỏ về sau thắng hiểm một bậc để cóp một viên nỗi lòng lo lắng để xuống bất quá cho dù là sở liên thắng thiên đồng sơn một phương chúng yêu cũng chưa chắc cao hứng biết bao nhiêu sở liên mặc dù thắng nhưng thương thế cũng không nhẹ đối sau cùng hôn chiến chỉ sợ không được cái tác dụng gì bạch nha tượng cũng là như thế đạo hành thấp thương thế nặng có mặc dù là thiên yêu trạng thái cũng coi như không tệ có thể đấu kiếm môn một phương sống sót thường kiếm hòa cùng phong k ế t đều không phải hạ người tầm thường tu vi còn cao hơn góc thực sự là khó đối phó lại thêm đấu kiếm môn tu sĩ từ trước đến nay am hiểu hợp kích chi thuật hôn chiến lúc hai tu kết hợp tình huống thực sự là không thể lạc quan bất quá tiếp xuống hậu kỳ tu sĩ、si、yêu tu nhóm chiến đấu mới là trọng yếu nhất ba tên hóa hình hậu kỳ yêu tu sinh từ tháng bảy mới là quyết định cuối cùng hôn chiến thắng bại mấu chốt liếc mắt còn đang nhắm mắt dưỡng thần hàn địch cương liệt yêu vương trong lòng có chút an tâm hàn địch mạnh bao nhiêu hắn lòng dạ biết rõ trận chiến này thiên bồng sơn sẽ không thua lao tổ đệ tử thỉnh cầu xuất chiến đấu kiếm lao tổ sau lưng lưu kiếm mặc không thay đổi mở miệng nói chuẩn lưu kiếm nghe vậy sau khi hít sâu một hơi liền tiến vào thiên địa bàn cờ thấy đấu kiếm môn hậu kỳ trận đầu liền xuất động át c h ủ bài lưu kiếm cương liệt yêu vương cũng cảm thấy ngoài ý mớn vốn cho rằng lưu kiếm cùng hàn địch quyết đấu sẽ tại cuối cùng tiến hành không nghĩ tới trận này liền muốn bắt đầu không cần đến cương liệt yêu vương nhắc nhở. hàn lịch rất tự giác đứng dậy hướng phía thiên địa trong bản cờ bay đi tại chúng yêu nhìn chăm chú hàn lịch đi tới giữa không trung về sau quay đầu bay trở về hắn cử động như vậy lập tức công chúng yêu tâm tình bất mãn đều trâm hàn lịch ngươi là ý gì hẳn là sợ phải không ngươi không phải là muốn lâm trận bỏ chạy đi ta đã sớm nói nhân loại tu sĩ không đáng tin tiếng chất vấn bất mãn âm thanh không ngừng theo chúng yêu bên trong chuyển đến cương liệt yêu vương cũng sắc mặt â m t r ầ m đối hàn lịch nói hàn lịch ngươi có ý tứ gì hàn lịch cũng không có bị cương liệt yêu vương khi thế cùng chúng yêu bất mãn hù dọa ngược lại mà là một mặt bất đắc gì nói trận chiến này hung hiểm Muốn, muốn hiệu bạch nghe vậy cùng đông quách thành làm sơ thương lượng về sau liền đồng ý hàn nghịch tình cầu mà hàn nghịch cũng nên ngang hướng phía giữa không trung thao túng thiên địa này bàn cờ cả hai bay đi chẳng biết tại sao nhìn qua hàn nghịch cái tia điệu hữu quyết nhiên bóng lưng cóp luôn cảm giác có một loại âm lưu hương vị hàn nghịch hiện tại cho cảm giác của mình liền như là năm đó ở tây vân sơn mạch chuẩn bị huyết tế chúng tu chức không khác nhau chút nào để cóp tim nhảy tới cổ rồi đến h i ể u bạch cùng đông quách thành bên cạnh về sau hàn n ị c h đàng hoàng đem hai tay đưa ra ngoài tùy ý h i ể u bạch cùng đông quách thành bắt hắn lại tay một trái một phải rót vào pháp lực dò xét đấu kiếm môn một phương đấu kiếm lao tổ nhìn qua nơi xa hàn n ị c h thân ảnh ánh mắt bên trong tràn đầy n g h i hoặc hàn n ị c h lúc này ngươi lại nghĩ đùa nghịch hoa d ạ n gì g thiên đ ị a trong bàn cờ lưu kiếm cũng không có như cùng còn lại xuất t r ư ớ c tiến đến tu sĩ tiến trận tìm tìm có lợi địa hình bố trí chi chiến trường mà là nguyên ngồi xếp bằng xuống lấy ra một khối khăn vông lao lên kiếm trong tay tới tơ đông a tơ đông một hồi muốn chạm người nhưng rất khó lường, vẫn là sạch sẽ chút tốt. lưu kiếm l ầ m bẩm nói ánh mắt sắc bén toát ra một chút sắc cơ h i ể u bạch cùng đông bách thành tại bắt đầu d ò xét hàn n ị c h thân thể về sau đông bách thành trên mặt biểu lộ là càng ngày càng đặc sắc đến cuối cùng đường đường tu sĩ kim đan lại bị kinh hãi không khép m i ệ n g được ngươi làm sao còn có thể động đông bách thành có chút không thể tin nói nhìn về phía hàn n ị c h ánh mắt bên trong vậy mà xuất hiện một chút kính n ể h à n n ị c h thân thể hỏng bét tình huống viễn siêu tưởng tượng của bọn hắn vô số tu sĩ lúc sắp chết mang theo án khí linh lực chuyển hóa thành pháp lực tại thể nội chấm chất những n à y mang theo án khí pháp lực không ngừng ô nhiễm lấy hàn lịch đạo cơ không ngừng hướng hàn lịch trong đầu c h u y ể n thâu cái này oán hận đây đối với tu sĩ tinh thần vốn là một loại trà tấn không riêng như thế hàn lịch thể nội còn thân chúng nhiều loại kỳ độc hai họa ngầm trùng điệp nghiêm trọng nhất một loại độc đối hồn phách còn có thương tổn không nhỏ những này đủ loại kỳ độc cho hàn lịch thân thể mang tới gánh vác là không thể tưởng tượng nói là mỗi giờ mỗi khắc kịch liệt đau nhức đều là nhẹ có thể nói hàn lịch người này còn có thể tự do hành động tại đông quách thành xem ra là một kiện không thể nào chuyện càng đáng sợ chính là hàn lịch trên thân còn có một loại đông quách thành cũng nhìn không tấu mượt rùa mà môn này mượt rất có thể liền là hàn lịch cầu kiến hiệ chỉ cần ta nghĩ ta là được rồi hàn g lịch cười nói phản phất đây là một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ h i ể u bạch yêu vương như thế nào ta cái này nguyền r ù a có thể biết trong chiến đấu phát tác hàn g lịch tiếp lấy hướng h i ể u bạch hỏi nửa ngày h i ể u bạch mới mở miệng nói rất có thể ta trước tiên có thể cho ngươi hơi làm phong ấn chí ít trong vòng một ngày này nguyền r ù a đối ngươi không tạo được bất kỳ ảnh hưởng gì bất quá ngươi có thể nghĩ tốt ta nhìn ngươi thân thể chỉ sợ không thích hợp t á i đầu pháp mặc dù mặt nạ chặn hiệu bạch khuôn mặt cùng biểu lộ nhưng theo nghiêm túc trong giọng nói không khó nghe ra lời này nghiêm túc đối với cái này hàn lịch chỉ là cười khoát tay h à o nói không sao còn xin yêu vương thi pháp phong ấn ta làm tốt thiên đồng sơn tham chiến giữa không trung đối thoại thôi động giả nhị c ó c đều không sót một chữ nghe vào trong thai hiểu rõ đến hàn lịch thân thể không thể lạc quan sau c ó c trong lòng còn một trận mừng thầm nhưng khi nghe được hiệu bạch muốn vì thi triển phong ấn về sau c ó c trong lòng dự cảm bất tường lại càng phát ra nghiêm trọng cái này hàn lịch tuyệt đối có ma hai mươi đây là bộ truyện thuộc thể loại ngự thú đỉnh cao từ sau thời đại của bộ mà ai cũng biết đến giờ từ một tác đại thần về đồng nhân bộ kem mẩn chuyển sang thể loại ngự thú lưu tác đã gặt hái nhiều thành tích bùng nổ về cho bản thân như là fan của ngự thú lưu thì không thể bỏ qua không khoa học ngự thú hay ghé đọc và cảm nhận chuyện đại en đã en chương hai trăm m ư ơ i sáu kịch biến lên h i ể u bạch cùng đông quách thành bởi vì thao túng thiên địa bàn cờ nguyên nhân lúc này thể nội pháp lực đã tiêu hao gần một nửa hiện tại còn muốn là hàn lịch thực hiện phong ấn h i ể u bạch chỉ có thể t r ư ớ c ăn vào mấy viên thuốc chậm chạp hồi phục pháp lực dùng để phòng ngừa pháp lực không đủ chủ trì thiên địa bàn cờ ảnh hưởng tiếp xuống ba cuộc chiến đấu h i ể u bạch uống thuốc cử động bị hàn lịch xem ở trong mắt thừa dịp hiệu bạch vì đó thực hiện phong ấn thời khắc hàn lịch nói khẽ hiệu bạch tiền bối n h mẫu tiền bối hàn g lịch tiếng nói vừa ra đồng thời nơi lòng bàn tay phá vỡ một đầu màu đen nghẹn con còn không đợi hiệu bạch theo phát trong lúc k hiếp sợ kịp phản ứng liền bị màu đen nghẹn con cắn một cái tại hiệu bạch trắng non trên tay bị cắn đến một nháy mắt hiệu bạch một trận lảo đảo chóng đầu hoa mắt nàng tại không trung lung lay sắp đổ suy nghĩ trở nên hỗn loạn khó mà khống chế thân thể của mình bị cắn địa phương mọc ra dậy đặt màu đen mạng nghẹn mạng nghẹn tại bên ngoài thân đ i ê n cùng lan tràn trong nháy mắt liền đem bao vây lại một bên đông quách thành ngay lập tức ý thức được không đúng hắn nằm mộng cũng nghĩ không ra h cơ hội là hiệu bạch bị nện cắn một nháy mắt đông q u á c h thành tràn đầy điện quang lôi minh tay trực tiếp công về phía hàn đ ị c h nhưng mà cắn bị thương hiệu bạch nện con một trận lấp lóe xuất hiện ở đông q u á c h thành cái cổ về sau không nhìn đông q u á c h thành hộ thể linh quang lại là một mục cắn đông q u á c h thành trong tay lôi minh tiểu tán cùng hiệu bạch đồng dạng bị cắn trúng địa phương mọc ra lít nha lít nhít mạng nện đem nó bọc lại tại trong đó đông q u á c h thành cùng hiệu bạch trên người mạng n ệ n lan tràn đến cùng một chỗ biến thành hai cái dính liền nhau ve kén vật thể chỉ lộ cái đầu thuật tràn ra tơ nện bị hàn lịch sách trong tay lớn chừng bàn tay màu đen nện con có chút giữ tận nói b ả n cung cái này cộ hóa thân lên pháp lực đã không nhiều lắm hàn lịch chuẩn bị nên đón b ả n cung bản thể d á n g lâm đi nói xong lớn chừng bàn tay nện con thả người nhảy lên hóa làm một đạo màu đen lưu quang một đầu cắm vào không trung thiên địa trong bàn cờ mới vừa rồi đây hết thảy chỉ phát sinh tại hai hơi ở giữa giống như điện quang hòa thạch đột nhiên xuất hiện kịch biến để thiên đồng sơn một phương chúng yêu cùng đấu kiếm môn một phương chúng tu đều có chút không nghĩ ra hai vị giám sát xứ làm sao nháy mắt liền bị hàn lịch trò không trụ đến cùng xảy ra chuyện gì một đám yêu vương nhìn thấy hiệu bạch bị chế cũng không lo được nghĩ nhiều như vậy. ngay lập tức ngưng tụ yêu khí cùng nhau xông về hàn g lịch không được qua đây hàn g lịch hét lớn một tiếng theo trong túi chữ vật móc ra một viên lớn t r ừ n g bàn tay tràn đầy hạt tròn lục sắc tiểu cầu một mực nắm ở trong tay vạn độc tử cảm nhận được cái tia lục sắc tiểu cầu lên tản ra khí tức khủng bố cưng liệt yêu vương chờ một đám yêu vương có chút bối rối ở giữa không trung ngừng lại sắc mặt đều biến đến mức dị thường khó coi vạn độc hoàng thứ này chỉ có dùng yêu anh kỳ độc thuộc yêu tu sau khi chết túi độc lại dựa vào đông đạo khan hiếm tài liệu quý hiếm mới có thể chế thành không riêng có thể dùng làm tu luyện còn có thể dùng kinh khủng độc tính trăm năm không tiêu tan sẽ tạo thành phương viên trăm dặm địa vực trăm năm nội sinh cơ hoàn toàn không có khoảng cách gần người t h ầ n hồn đều sẽ bị hòa tan đây mới thực là nguy hiểm đồ vật không phải nói đùa loại nguy hiểm này đồ vật làm sao lại rơi xuống hàng n ị c h trong tay xa xa đấu kiếm lao tổ cũng phát hiện hàng n ị c h trong tay vạn độc tử để vốn còn muốn trước quan sát một phen hắn lập tức quyết đoán ra lệnh đấu kiếm môn toàn thể hỏa tốc rút lui nói đùa không quản cái kia vạn độc tử là thật là giả đấu kiếm lao tổ cũng không dám được vạn nhất hàng ị c h dẫn bảo vật kia trong trăm dặm kịch độc trải rộng đấu kiếm môn có thể nói là trực tiếp diệt môn hàn lịch có thể là điên rồi đấu kiếm lao tổ cũng không điên bất quá đấu kiếm môn có thể lui hắn đấu kiếm lao tổ cũng không thể lui đông quách thành cũng tại hàn lịch trên tay hắn liền chạy như vậy không cách nào cùng đông quách ra bàn giao a lại nói lưu kiếm còn ngày hôm đó trong bàn cờ đấu kiếm môn kiếm tử cũng là cần một cái yêu đan yêu tu một cái kết đan tu sĩ làm sao bị hàn lịch đống nhiên hạn chế vạn độc tử loại nguy hiểm này đổ vật hắn từ đâu mà đến đấu kiếm lao tổ một đầu góc nghi vấn nhưng cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ tại vạn độc tử uy lực kinh khủng xuống liền xem như đấu kiếm lao tổ hiện tại đánh khoảng cách cũng không thể cam đoan có thể còn s đấu kiếm môn một phương hoàng long chân nhân bọn hắn tại hàng lịch lộ ra lôi chấn tử một m n y mắt liền cùng đấu kiếm môn chúng đệ tử đồng loạt rút lui bọn hắn những n à y khách khanh cùng đến đây trợ uy người là không thể nào là đấu kiếm môn liều mạng bây giờ hầu ở đấu kiếm lao tổ bên người cũng chỉ có cựu nguyên tông cựu nguyên đạo nhân cựu nguyên đạo nhân cũng muốn đi nhưng là hắn thân là cựu nguyên tông thái thượng trưởng lão cứ đi như thế tất nhiên sẽ đắc tội đông quách ra lần tiếp theo trưởng nước tông môn vị trí cựu nguyên tông c o i như triệt để đ ư a vì lẽ đó vì tông môn hắn tuyệt đối không thể đi lần này liền thừa hắn cùng cùng đấu kiếm lao tổ yêu vương nhóm tại không trung không dám hành động thiếu suy nghĩ cùng hàng lịch rằng co dưới đây tiểu yêu cùng hóa hình yêu tu nhóm cũng không nhận ra hàng lịch trong tay cầm vật gì thấy mấy vị yêu vương tại không trung thất thần cũng không biết nên làm thế nào cho phải bất quá làm bọn hắn phát hiện nơi xa đấu kiếm môn chiến hạm bắt đầu rút đi lúc trang diện liền có chút k h ô n g chế không nổi hỗn loạn yêu tu nhóm cũng không đốc đấu kiếm môn người đã điều chạy cái này cũng đã nói lên hàng lịch trên tay có cực kỳ nguy hiểm đồ vật vì lẽ đó không ít cẩn thận tiếp mệnh yêu tu cũng bắt đầu cáo lui rút lui bọn hắn là đến tham gia náo nhiệt mở mang hiểu biết không phải đến liều mạng những này tình huống ngoại ý muốn vẫn là giao cho yêu vương nhóm giải quyết tốt làm nghe được bọn hắn sở hữu đối thoại cóc tự nhiên là chỗ có yêu quái bên trong nhất bắt đầu trước chạy trốn đương nhiên cóc cũng không có quên chuột công tử cùng sở liên bọn hắn cũng là ngay lập tức cho bọn hắn để tỉnh được sau mới thôi động thiêu h ỏ a vân đầu chạy trốn đương nhiên cùng hàn lịch t h ủ cũ cũng là cóc dẫn đầu chạy trốn nguyên nhân cương liệt yêu vương liếc mắt có chút hôn loạn đỉnh núi cũng truyền âm mệnh lệnh đảo đầu ông bọn hắn mang theo tiểu yêu nhóm đi đầu rút lui những cái kia đến tham gia á o nhật càng là không dám đợi tiếp nữa nhao nhau, nhau th hàn lịch hét lớn một tiếng chỉ vào một đoàn trốn hướng phương xa dễ thấy h ỏ a vân ra vẻ liền muốn đem trong tay vạn độc t ử bóp nát d ẫ n bạo cương liệt yêu vương kinh hãi hướng phía bạch nhãn hồ huynh đệ sử một ánh mắt bạch nhãn hồ huynh đệ hiểu ý đồng thời hướng phía cóc đoàn k i a hỏa vân phương hướng thi triển thần thông thiên đồng sơn địa giới biên giới không c h u n g chính cho là mình đã thành công chạy mất cóc đ n g nhiên cảm thấy thân thể trầm xuống một cốc cực lớn sức lôi kéo đo đem mình hướng về kéo vô luận cóc làm sao tránh thoát đều không thể đem trên thân cố này lôi kéo lực lượng khổng lộ tránh thoát gấp cốc đầu đầy mồ hôi. sau đó bị cương liệt yêu vương ném ra xiềng xích màu đen một mực khóa lại pháp lực bị phong tỏa thân thể cũng không thể động đậy t r u n g quanh mấy yêu đan kỳ yêu vương có còn c bị trói buộc cũng chỉ có thể không đúng tùy ý cương liệt yêu vương n ắ m lấy người muốn hắn cầm hiệu bạch yêu vương đến đ ổ i cương liệt yêu vương dương lên trong tay cóc hướng về phía hàn lịch quát o hai mươi m ư ờ i vạn năm trước kiếp dân phủ xuống cổ thiên đình chỉ còn lưu lại gì chỉ tây phương linh sơn đã sớm đổ nát hoang tàn vô tận ma huyên lùi về trong tĩnh mịch hoang cổ thánh vực bị đánh vỡ tan cảnh trở thành tứ hoang nhất hải cáo la o hồi hương đ ố n g nhiên tuyệt địa phùng sinh từ đấy quét ngang vào giới lập nên bất hủ truyền kỳ mời đọc đông ly trần kiếp diện chương hai trăm m ư ơ i bảy không gian loạn ha ha ha ha đáp lại cương liệt yêu vương chính là hàn n ị c h cười đến phóng đạo âm thanh ta toàn đều lớn người xin nói ngộ cương liệt yêu vương cả giận nói tuấn lãng diện mục trở nên có chút dữ tợn trong tay cán giải ba đao quạt cũng mở rộng ra tới kinh k h ủ n g yêu khí tại trên thân hội tụ còn lại mấy vị yêu vương thấy thế cũng nao nhau lấy ra pháp bảo của mình ngưng tụ lại pháp lực hồn viên yêu vương tay phải cầm một thanh trượng g i i cự hình lang nhau đồng tay trái cầm một viên thổ bảo châu màu vàng l u n g yên yêu vương quanh thân màu hồng xương ngủ lưu t r u y ề n vô định yêu vương bên cạnh thân xuất hiện hơn mười thanh v ả c trạm phi n a o ô long yêu vương cầm trong tay phát trần bạch nhãn hồ huynh đệ cộng đồng nắm lấy một thanh ở giữa liên tiếp thật giải xích sắt màu trắng câu liêm hiện tại cương liệt yêu vương đã phẫn nộ tới cực điểm yêu đàn kỳ giám sát s ứ tại địa bàn của hắn bị một người trúc cơ tiểu bối cho bắt đây quả thực là cưỡi ở trên người hắn đi hị hàn đ ị n h ngươi chớ muốn được voi đòi tiên ngươi chẳng lẽ lại cảm thấy、Phúc. cương liệt yêu vương còn chưa nói xong liền bị sau lưng của viên yêu vương huy động lang nha bồng dùng kinh khủng tự lực từ ph Cái n à một, một, một, một phương m diện khác vô định yêu vương cùng ô long yêu vương cũng bị bạch nhãn hồ huynh đệ cùng lúc đánh lén đất thủ đồng thời bị đánh bay ra ngoài chỉ có lung yên yêu vương tại vô định cùng ô long hai đại yêu vương bị đánh lén sau phản ứng lại tránh thoát bạch nhãn hồ huynh đệ đánh lén bất quá đối mặt bạch nhãn hồ huynh đệ tiền hậu giáp kích tình huống của nàng cũng không thể lạc quan rất rõ ràng bạch nhãn hồ huynh đệ q u ồ n viên yêu vương cùng hàn l ị c h là cùng một bọn q u ồ n viên vì cái gì khoe miệng tràn đầy máu tươi cương liệt yêu vương hướng q u ồ n viên yêu vương quát tầm lên hắn thực sự là không rõ q u ồ n viên yêu vương vì sao sẽ làm như vậy cương liệt thất đại thánh chỉ là thiên đình chó săn chỉ có vạn yêu điện mới là chúng ta yêu tộc thuộc về q u ơ n v i ê n yêu vương âm thanh lạnh lùng nói ánh mắt cũng dị thường băng lãnh phản đồ cương liệt yêu vương phun một n g máu chậm r ã i theo mặt đất cái hố bên trong đứng lên thân hình một trận biến hóa đảo mắt liền biến thành chư đầu nhân thân trượng cao nửa yêu bộ dáng Cầm trong tay cán dài ba đao quảng, không trung dài đang lúc cóc cho là mình muốn lần nữa rơi vào hàng lịch tay lúc trong lòng có chút mất hết can đảm lúc lưng yên yêu vương lại không để ý bạch nhãn hồ huynh đệ ngăn cản hướng cóc miệng phung phấn hồng sương ngủ màu hồng tiểu long đem cóc đoạt đến lưng yên yêu vương trong tay nàng mặc dù đem cóc cho đoạt lại nhưng cũng vì vậy mà bị bạch nhãn hồ huynh đệ câu liêm đánh trúng miệng đầy máu tươi vốn là bệnh hoạn tinh xảo khuôn mặt nhỏ càng thêm tái nhận tràn ngập nguy hiểm thiên địa trong bàn cờ lưu kiếm đợi trái đợi phải đợi không được hàn lịch vào sân ngược lại chờ được một đầu màu đen nẹ con nẹ con tiến thiên địa bàn cờ liền tự hành bạo tạc biến thành đầy trời tơ nhện tại thiên địa trong bàn cờ điên cuồng tăng trưởng lúc này lưu kiếm cũng ý thức được sự tình không đúng bởi vì những ngày tơ nhện tại thiên địa trong bàn cờ tăng trưởng đồng thời cũng tại điều khiển thiên địa bàn cờ nội bộ chỗ này không gian phán phất muốn đem thiên địa bàn cờ phá hư chẳng lẽ lại đây là tại dẫn bạo thiên địa bàn cờ dựa vào thiên địa trong bàn cờ định gi đặt thành sẽ mở không gian mục đích lưu kiếm sắc mặt dị thường khó coi phòng đoán nói sự thật quả nhiên như hàn đoán tơ n h ệ n tăng trưởng tới trình độ nhất định về sau thiên địa trong bàn cờ không gian đã kinh biến đến mức cực kỳ không ổn định lúc nào cũng có thể nổ tung mà lưu kiếm cũng kỳ thời có khả năng quyển vào không gian loạn lưu bên trong hải quất không còn đây là lưu kiếm tuyệt đối không thể tiếp nhận tại sao có thể như vậy lúc này lưu kiếm đã không có đấu kiếm môn kiếm tử sở hữu phong độ bộ kia lệnh nhạt bộ dáng biến mất không thấy gì nữa có chỉ có s ợ hai thật sâu cùng mánh liệt cầu sinh dục ta tan hết một thân tu vi mới hoàn thành lần này hoàn mỹ đoạt xá tại sao phải dạng này thiên đạo đây cũng là n g ư ơ i tính toán kỹ sao lưu kiếm miệng lớn thở phì phò cố gắng để cho mình tỉnh táo lại suy nghĩ phương pháp giải quyết nhưng khác tuyệt vọng là lấy hắn thân thể này tu vi hiện tại vô l u ậ n là phương pháp gì đều không thể thoát ly mảnh không gian này chờ đợi hắn phản phất chỉ có một chữ chết thân tử đạo tiêu hồn phi p h á c h tán không không nhất định còn có phương pháp bên ngoài xảy ra chuyện đậu kiếm lao tổ nhất định sẽ nghĩ biện pháp cứu ta, ta thế nhưng là cái này tiểu môn phái kiếm tử hắn chỉ là một cái tu sĩ kim đan như thế nào cứu ta là ai đ ế tuyết hoa, hoa i mặc dù chỉ là cực phẩm pháp khí nhưng là dùng sắt tủy dựa vào duệ kim chế thành tại không gian loạn lưu bên trong nói không chừng còn có thể tổn vừa vỡ phiến nghĩ đến nơi này lưu kiếm trong lòng khí đốt một tia hy vọng cuối cùng thôi động thần thông đem trong tay bông tuyết đem hướng phía lồng ngực của mình đâm tới thiên địa bàn cờ bên ngoài có bị lung yên yêu vương đoạt lấy về sau trên người pháp bảo cũng bị lung yên yêu vương lấy xuống trung hoạch tự do cóc cũng không để ý cùng bạch nhãn hồ h i n h đệ chiến đấu lung yên yêu vương lúc này liền thôi động tiêu h hỏa vân chuẩn bị chạy trốn còn muốn chạy hàn n ị c h hét lớn một tiếng một tay dắt lây vẫn bất tỉnh nhân sự hiệu bạch liền hướng phía cóc lao đến hàn n ị c h ngươi điên rồi đừng quên ngươi nhiệm vụ ly hỏa đã tại chạy đến hắn vừa đến ai cũng không sống được c ô n viên yêu vương cơ gậy đập bay cương liệt yêu vương đồng thời hướng về phía truy kích nhưng mà hàng nghịch lại không chút nào để ý tới cồn viên yêu vương l ử a giận khăng khăng hướng phía cóc truy kích lúc này không trung tiên địa bàn cờ nội bộ đã hiện đầy tơ n h ệ từng đạo khe hở tại thiên địa bàn cờ hư ảnh bên trong hiện hiện khe hở sen vào hư thực ở giữa run không ngừng phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ nổ tung hàng nghịch cắn răng ngừng lại c a m tức nhìn cũng không quay đầu lại thoát đi lấy cóc ba mươi sáu trôi màu xanh tiểu kiếm xuất hiện ở khắp chung quanh nghĩa trướng ngươi cho rằng ngươi có thể mang theo vật kia chạy mất đang lúc hàng ị c h chuẩn bị thôi động thần thông xa xa chém giết cóc thời khắc trận giống như là nhìn thấy cái gì có ý tứ sự tỉnh dừ một thân ảnh ngăn cản cóc đường đi chân đạp phi kiếm màu đen không phải đấu kiếm lao tổ còn có thể là ai người là ngu xuẩn sao n g ư ờ i nhìn không thấy được bọn hắn đang làm gì cóc tức giận chửi ầm lên vạn yêu điện đột kích cái này đấu kiếm lao tổ thế mà đến cả mình người này là bệnh tâm thần sao các ngươi yêu t ộ c nội l o ạ n thôi cùng lao phu có quan hệ gì ngược lại là ngươi hàng lịch đối ngươi như thế có hứng thú nghĩ đến nguyện ý dùng đông quách đạo h ư u đến đ ổ i đấu kiếm lao tổ t h ẳ n như nói dưới chân phi kiếm màu đen tại quanh thân bắt đầu q u a n quẩn nhìn về phía cóc ánh mắt tràn đầy bất thiện hai mươi đây là bộ chuyện thuộc thể loại ngự thú đỉnh cao từ sau thời đại của bộ mà ai cũng biết đến giờ từ một tác đại thần về đồng nhân bộ kem mẩn chuyển sang thể loại ngự thú lưu tác đã gặt hái nhiều thành tích bùng nổ về cho bản thân như là fan của ngự thú lưu thì không thể bỏ qua không khoa học ngự thú hay ghé đọc và cảm nhận chuyện đại en đ ạ i n chương hai trăm m ư ơ i tám khiến dẫn đi lúc nói chuyện đấu kiếm lao tổ đã thúc động trong tay phi kiếm màu đen hướng cóc đánh tới c ó n g a y lập tức hiện ra bản thể cao mấy trượng c ự hình con cóc mặt lộ h ư n g quang điểm, điểm hỏa tinh tại giữa mũi miệng lưu truyền vừa đòi m ạ n đồng dạng phi kiếm màu đen tựa như một đầu thế không thể đỡ hắt long hướng phía cóc đánh tới cảm nhận được phi kiếm ẩn chứa khí tức khủng bố cóc theo bản năng thôi động tiêu hỏa vân luôn tranh né có thể thiêu hỏa vân tốc độ cùng phi kiếm màu đen so sánh chậm không chỉ một bậc vẹn vẹn hai hơi thời gian cóc liền bị phi kiếm đ u ổ i kịp cóc chỉ cảm thấy n g ự c đau xót phi kiếm đã xuyên thấu cóc thân thể cứng cỏ y ê u ra cường ngạnh yêu xương cường hành yêu thân lại tựa như giấy bị phi kiếm màu đen tùy tiện xuyên thấu đối mặt kim đan kỳ đấu kiếm lao tổ cóc vẫn lấy làm tiêu ngạo hết thể đều lộ ra như vậy tái nhận bất lực bị một kiếm xuyên qua thân thể sau cóc thân thể to đấu kiếm lao tổ cố ý tránh ra c ó c yếu hại chỉ là xuyên qua thân thể đối c ó c tạo thành thương thế cũng không lớn nhưng là đấu kiếm lao tổ phi kiếm lưu tại c ó c thể nội dị t r ú n g pháp lực lại tạm thời phong tỏa ngăn cản c ó c pháp lực cùng năng lực hành động cho nên khi đấu kiếm lao tổ dẫm tại c ó c thân thể to lớn lên lúc c ó c chỉ có thể trơ mắt nhìn tùy ý hắn dẫm trên người mình hàn lịch đem đông quách thành có tới ta đem cái này hỏa thiểm thử cho ngươi đấu kiếm lao tổ chặt chặt dưới chân cóp sông hàn lịch q u á to xa xa hàn lịch làm sơ suy nghĩ quay đầu nhìn một cái chiến làm ộ t đoàn đông đạo yêu vương cùng trên bầu trời càng thêm mất khống chế thiên địa bản cờ. x o n g đấu kiếm lao tổ mở miệng nói tốt vừa nói hàn lịch một bên đem trên tay tràn đầy mạng nhện đông quách thành cùng hiệu bạch dần ra đấu kiếm lao tổ t h ấ y thế cũng thi triển thần h ồ n g thao túng lên c ố c thân thể c ố c to lớn yêu thân lơ lửng mà lên hướng phía hàn lịch phương hướng chậm rãi đợi tới nhìn trước mắt càng ngày càng g ầ n c ố c hàn lịch trong mắt kích động cùng hưng phấn càng thêm máy liệt đông quách thành đối với hắn mà nói không chỉ có vô dụng ngược lại giống một cái củ khoai nóng b ằ n g tay mà cóc lại đối với hắn ý nghĩa phi phạm vô luận là trả thù đã từng phá hư mình tấn cấp kim đan đoán hận vẫn là đoạt lại bây giờ rất có thể rơi xu đ ấ u kiếm lao tổ hiển nhiên cũng chú ý tới hàng lịch hơi có vẻ cùng n h i ệ t trạng thái khoe miệng cong lên một tia đường cong trên khuôn mặt d á n mua hiện lên một tia cười lạnh cựu nguyên cấm hét lớn một tiếng theo hàng lịch sau lưng vang lên cựu nguyên tông thái thượng trưởng lão cựu nguyên đạo nhân chẳng biết lúc nào đã xuất hiện ở hàng lịch sau lưng theo hai tay của hắn bấm nghiệm pháp quyết thi triển thần thông cựu nguyên cấm hàng lịch trên thân cũng xuất hiện chín cái lít nha lít nhít phù văn nháy mắt đem h à n lịch cấm giữ lúc nào không cách nào động đậy h à n lịch trên mặt hiện lên một vẻ bối rối trên tay vạn độc từ không cách nào thúc g ụ h à n lịch chỉ là một người trúc cơ tiểu bối n g ư ơ i dám ở nhiều như vậy tu sĩ kim đan trước mặt như thế làm việc thật là làm cho lão phu đ ộ i phục vô cùng đấu kiếm lao tổ tại hàn lịch bị hạn chế đồng thời biến hóa thành một đạo lưu quan g hướng phía hàn lịch vào tới nguyên bản tại k h ô n g chế xuống cóc cũng bị hắn tùy ý vẫn bay ra ngoài cóc trên người dị t r ủ n g pháp lực cũng trực tiếp tiêu tán hơi có chút chưa tình hồn cóc đầu cũng không dám về liền thôi động thiêu hỏa vân thoát đi mà đi liền để lão phu tự mình chẳng ngươi đấu kiếm lao tổ thôi động phi kiếm màu đen chiều hàn lịch chạy qua cựu nguyên đạo nhân ở giữa không trung hờ hững nhìn trăm chú cái này đây hết thảy trong mắt hắn vẹn vẹn chúc cơ kỳ h p h i kiếm không ngưng kiếm phong đã tới hàn g lịch đi phục đã vỡ vụn ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc một tiếng kinh khủng tiếng rít từ bên trên đánh tới trên bầu trời thiên đ ị a bàn cờ đ ố n g nhiên nổ t u n g bộc phát ra hủy thiên diện địa đồng dạng k h í lãng như là như ánh chớp màu đen tế văn từ thiên đ ị a bàn cờ nổ tung phương vị hướng phía bốn phương tám hướng kéo dài mà đi sừng sững núi cao tại cái này khủng bố s u n g kích tẩy lệ xuống hóa thành đ ầ y trời đã vụn sơn hà sụp đổ đại đại n ứ t ra khoảng cách gần nhất cương liệt yêu vương chờ một đám yêu vương tự nhiên là đứng n u i chịu xảo nhận được kinh khủng, khủng x cũng nao n h a o bị đánh bay ra ngoài cho dù là đã chạy rất xa cóc cũng bị lấy kinh khủng chấn động cho chấn miệng đầy máu tươi ngã rơi xuống đất ngay sau đó một cỗ kinh khủng lại chẳng lành khí tức giáng lâm tại thiên đồng sơn địa giới vị đạo này khí tức hủ dọa cóc bọc lấy thoa y nằm trên đất loại này cảm giác khủng bố cóc chỉ ở lúc ấy tà ma hôi cầu h u y ễ n cảnh bên trong trải nghiệm qua nhưng h u y ễ n cảnh bên trong cảm giác kém xa lần này chân thực cảm giác mang cho cóc súng kích lớn cái này lệ người không dám chút nào phản kháng là người tuyệt vọng khí tức tại toàn bộ thiên đồng sơn địa giới quanh quần bao lâu không nhìn thấy cựu châu quan cảnh một đạo có chút l ờ i biếng giọng nữ tại tất cả mọi người ở đây vang lên bên hai cóc vô ý thức ngẩng đầu nhìn lại bầu trời xa xăm bên trong lít nha lít nhít màu đen mặn n ẹ n chống ra một đạo cự đại màu đen k h ẽ hở cái kia tựa như vực sâu đồng dạng một mảnh đen kịt cái khe to lớn bên trong sáng lên sau đám hồng quang mỗi một đoàn hồng quang đều là cóc bản thể mấy lần lớn nhỏ hồng quang không ngừng lấp lóe liền tựa như nhện mắt kép cung nên nhện mẫu tiền bối g á n g lâm hàn g h ị c h cùng quần viên yêu vương chờ yêu tu n h o nhao kéo lấy vết thương chồng chất thân thể bay tới giữa không chúng một mặt cung kính báiến l thì bị cái này khí tức kinh khủng dọa đến chưa tình hồn không dám hành động thiếu suy nghĩ vô định yêu vương cùng ô long yêu vương trong lòng hối hận và phần hối hận không có sớm một chút chạy nhất định phải dương giả bộ hôn mê chuẩn bị đục nước béo cỏ lần này tốt vạn yêu điện nhện mẫu sẽ mở không gian hiện thân đấu kiếm lao tổ cùng cựu nguyên lão tổ cũng giống như thế đối mặt như thế tồn tại c ư ờ n g đại trong lòng bọn họ sinh không bất luận cái gì lòng phản kháng ta còn lo lắng mấy tên phế vật các ngươi sẽ không là hiệu bạch tiện nhân kia đối thủ xem ra là ta quá lo lắng lười b i ế thanh n m vang vọng trong trời đất vẫn là may mắn mà có n ệ n mẫu tiền bối ban thưởng hóa cùng hàng n ị c h hắn c h ú c cơ kỳ tu vi để h i ể u bạch chủ quan nếu không chúng ta chỉ sợ khó mà hạn chế nàng côn viên yêu vương c ấ ớ p đường không có chút nào bởi vì bị gọi phế vật mà tức giận một bên hàng n ị c h sắc mặt liền có chút kém do dự một lát sau mở miệng nói còn xin n ệ n mẫu tiền bối hạ xuống khiên dẫn t i tốt nhận chúng ta tiến về man hoang liền xem như mạnh như nhện mẫu cũng vô pháp trực tiếp xuyên toa không gian chỉ có thể dạng này cưỡng ép xé mở không gian hàng n ị c h bọn người càng là như vậy nghĩ muốn xuyên toa không gian trực tiếp đạt đến n ệ n mẫu chỗ man hoang chỉ có n ệ n mẫu hạ xuống khiên dẫn t i mới có thể đem bọn hắn mang rời khỏi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 một gã chân nhân cao thủ tuổi già thọ cạn cáo lao hồi hương đ ố n g nhiên tuyệt địa phùng sinh từ đấy quét ngang võ giới lập nên bất hủ truyền kỳ m ờ i đọc đông ly trần kiếp diện chương hai trăm m ư ơ i chín trong h ũ ba ba h i ể u bạch ta nhất định phải mang về về phần còn lại hai cái danh lạch các ngươi nhìn xem xử lý đi nói xong giữa không trung trong cái khe mắt kép một trận lấp lóe ba cây màu n g ả sữa tơ nện theo trong cái khe chậm rãi rối ra ba yêu cùng hàng lịch tương hô đối mặt bầu không khí lập tức trở nên khẩn trương lên nhìn cách đó không xa ánh mắt hung ác bạch nhãn hồ hứng đệ c ù n viên yêu vương khỏe miệm nổi lên một tia cười lạnh hét lớn nện mâu nơi này còn có một cái lấy được công pháp hạ thiên yêu ồ việc này thật chứ ta cũng không có chú ý ân nguyên lai、like、là chỉ h ỏ a t h i ể m thử tốt như vậy đem hắn cũng mang lên các ngươi chỉ có một cái danh lệch nhện mẫu nghe vậy trong giọng nói có chút kinh hỷ lúc đầu chỉ muốn đem hiệu bạch một yêu mang về m a n h o a n g không nghĩ tới còn có một cái hạ thiên yêu đây thật là niềm vui ngoài ý mớn mà bạch nhãn hồ huynh đệ nghe được nhện mẫu mà nói sau sắc mặt cùng nhau đại biến liếc mắt nhìn nhau về sau cũng không có như củng cố viên yêu vương tưởng tượng như vậy bất hòa phản mà lập tức quyết đoán đồng loạt hướng phía nơi sa thoát đi bạch nhãn hổ tình cảm huynh đệ chi thâm hậu vẫn là vượt ra khỏi cổng viên yêu vương tưởng tượng bất quá dạng này cũng tốt cùng tranh đoạt danh lạch cũng chỉ còn lại có hàn nghịch một người mà hàn nghịch bất quá là trúc cơ tu vi vẫn là tu sĩ cho dù là nện mẫu cũng hẳn là sẽ thêm khuynh hướng hắn một điểm đi nghĩ đến nơi này cổng viên yêu vương tự động lạnh hừ một tiếng hai thằng ngu ra cái này v i ệ chuyện c tây linh châu liền là thiên la địa võng làm sao có thể trốn được nói xong cổng viên yêu vương đem ánh mắt nhìn về phía một mặt để phòng hàn địch thế nào ngươi không chuẩn bị đem hiệu bạch lưu lại làm bệnh vẫn là nói ngươi cảm thấy ngươi lấy tu vi của ngươi sẽ là ta đối thủ. hàn g lịch liếc qua nơi xa chính phi tốc thoát đi một đoàn dễ thấy hỏa vân không chút hoang mang nói nhện mẫu tiền bối đã đáp ứng tại hạ muốn vì tại hạ tái tạo nhục t h ầ n vì lẽ đó cái này trốn hướng man hoang danh n lạch tại hạ là sẽ không b u n g tay bất quá trước đó có phải là muốn t r ư ớ c là nhện mẫu tiền bối đem cái kêu hỏa t h i ể m thử cho tới nếu không hắn liền muốn bỏ chạy trong cái khe nhện mẫu thanh â m cũng hợp thời nhắc nhở đừng để cái kêu hỏa t h i ể m thử chạy Đối với nền mẫu mệnh lệ, viên nền mệnh quân mẫu lệ, mà lúc này cương liệt yêu vương cùng lung yên yêu vương cũng ý thức được n ệ n mẫu không cách nào lại trong cái khe làm quá nhiều chuyện chớ nói chi là phát động công kích liền trực tiếp g i ế t đi lên ngăn cản cồn viên yêu vương đường đi vô định yêu vương cùng ô long yêu vương cũng không dám lại đục nước méo cỏ còn như vậy hiệu bạch bị mang đi ly hỏa yêu tôn phẫn nộ bọn hắn không chịu nổi thế là bốn vị yêu vương đỉnh lấy cả người là vết thương thân thể lần nữa xông về cồn viên n ệ n mẫu tiền bối cồn viên yêu vương tự nhiên là hốt hoảng hướng phía n ệ n mẫu cầu viện bạch nhan hồ h u n h đệ chạy không ai thay hắn chia sẻ áp lực bốn yêu vương mặc dù trên thân đều bị th hắn nhưng không có lấy một địch bốn thần thông cùng lúc đó hàn lịch cũng gặp phải đấu kiếm lao tổ cùng cựu nguyên đạo nhân uy hiếp cũng hướng nện mẫu phát khởi cầu viện mặc dù hàn lịch trên thân cựu nguyên cấm tại mới vừa rồi không gian chấn động xuống bị giải trừ nhưng hàn lịch trong tay vạn độc tử cũng tại sung kích bên trong chẳng biết đi đâu đấu kiếm lao tổ không có cố kỵ thôi động phi kiếm liền trực tiếp chiều hàn lịch s á t đến ngưu toan đoạt lại đông q u á c thành thật là một đám phế vật đi thôi bọn nhỏ nện mẫu vừa dứt lời trong vết nước không gian liền đã tuân cỡ bàn tay màu trắng tiểu trùng lít nha lít nhít, che khuất bầu trời tiểu trung hình tròn trên thân thể chỉ có một con mắt hai đầu xúc tu chân mỗi một cái đều tản ra hóa hình yêu tu khí tức xuyên giới t r ù n g Ô long yêu vương hoảng sợ nói chẳng lẽ lại đây chính là loại kia có thể tự do xuyên qua giao diện hoàng thú vô định yêu vương sắc mặt cũng châm xuống thứ này chiến lược mặc dù chỉ tương đương cùng bình thường nhất hóa hình yêu tu nhưng là không chịu nổi số lượng nhựa i à nhìn số lượng này trọn vẹn có mấy ngàn con liền xem như bọn hắn kim đan yêu vương sợ rằng cũng phải bị vây công tới chết đừng hoảng hốt đảo đầu ông bọn hắn đã thu xếp tốt tiểu yêu nhóm tại quay trở về ly hỏa yêu tôn cũng chính chạy tới đầu tiên chúng ta bây giờ cần phải làm là ngăn chặn của viên đừng để bọn hắn đem hiệu bạch yêu vương mang đi cương liệt yêu vương cưỡng chế thương thế trên người trực tiếp hiện ra b ả n thể một đầu mấy chục trượng màu ngà sữa lợn rừng gào thét sông về đã hóa thành hát sắc cự viên cùng viên yêu vương cùng lít nha lít nhít xuyên giới chủng mấy vị yêu vương cũng không tại làm gì giữ lại nhao nhao hiện ra b ả n thể màu đen cự mãng màu xanh cự quy cùng l u n g n h i ê n yêu vương b ả n thể mọc ra màu hồng phấn đuôi dòng bạch ngọc con cóc mấy cái tre trời cự thú tại không trung triển khai thảm liệt chiến đấu mà sa sa cóc vẫn tại điên cùng chạy trốn hôm nay chuyện phát sinh đối cóp thận trọng đem không c ẩ n thận n h ặ t được vạn độc tử tồn vào trong bụng cóc toàn lực t h u ố c d ụ c tiêu hỏa vân thoát đi nói đùa một đám yêu đan lại đi ra cái gì nhện mẫu cái này ai chịu nổi a ngay tại đấu kiếm lao tổ cùng cựu nguyên đạo nhân bị xuyên giới trùng ngăn chặn thời khắc chân đạp phi kiếm hàn lịch buộc phát ra tốc độ kinh người hướng phía cóc đuổi đi theo cóc hào không keo kiệt toàn lực t h u ố c d ụ c thiêu hỏa vân có thể vẫn không làm nên chuyện gì hàn lịch cách có khoảng cách cũng là càng ngày càng gần chỉ tu luyện một tầng t i ê u hỏa vân vẫn là so ra kém hàn lịch đột vật đem vật kia giao ra ta lưu ngươi toàn thây truy kích chung hàn lịch hướng đối với hàn nịch muốn đồ vật cóc cũng đ o á n được không phải liền là cái kia đoạn chỉ sao cóc tình nguyện đem đoạn chỉ hủy đi cũng sẽ không trả lại hắn kiếm quang bén nhọn từ phía sau đánh tới cóc quay đầu phun ra một n g ụ m yêu diễm ngăn cản kiếm quang đồng thời cũng che lại hàn nịch ánh mắt lập tức liền một đầu chìm vào dưới chân dậy đ ặ t núi rừng bên trong ngây thơ hàn nịch thấy thế lạnh hư một tiếng thúc giục ba mươi sáu chuôi màu xanh tiểu kiếm liền đổi vào núi rừng bên trong nhưng mà lệnh hàn nịch di chuyển không nghĩ tới phát sinh theo hàn nịch di c h u y n không nghĩ tới phát sinh theo hàn nịch di chuyển k h n g n h ĩ i phát sinh theo hàn nịch lao x u ố n sơn lâm một náyêu tu khí tức thanh xả quân đạo đầu ông chuột công tử chu văn long sở liên cùng một đám thiên b ồ n g sơn hóa hình y ê u tu cùng nhau xuất hiện ở nơi đây một đám y ê u tu đầy mặt hung quang nhìn c h ầ m c h ầ m hàn lịch nồng đậm yêu khí hội tụ ở đây phóng lên tận trời liền thiên địa đều giống như tối xâm lại nhìn qua đem mình vây quanh một đám y ê u tu hàn lịch làm sơ kinh hoàng sau đảo mắt liền khôi phục chấn định ánh mắt khinh thường đảo qua vây quanh mình rất nhiều hóa hình y ê u tu ba mươi sáu trôi màu xanh tiểu kiếm tại bên cạnh run nhẹ nhẹ thanh thúy tiếng kiếm g e o ở trong vùng rừng núi này bắt đầu tiến vọng tình cảnh này thật sự là giống như đã từng quen biết ban đầu ở hát cũng là không sai biệt lắm nhiều như vậy hóa hình y ê u tu vì ngươi mất mạng bây giờ tại thiên đồng sơn còn đem có nhiều như vậy y ê u tu muốn vì ngươi mà bỏ mạng hỏa thiên thử à không đúng hỏa vất tử trong lòng ngươi không cảm thấy h ấ y nay sao hàn g lịch mà nói kích thích ở đây đông đảo y ê u tu l ử a giận nhất là cóc lúc này không giống ngày xưa hàn g lịch nơi đây chính là của ngươi mai cốt chi điệp có c ô n thanh lạnh lùng nói một đám y ê u tu nhao n h a u hưởng ứng hàn g lịch hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ hắn bất quá là trước khi chết mạnh n g ư ờ ô i chúng ta cùng tiến lên nhất định phải đem kẻ này chu sắt cùng này hai mươi vạn năm trước tiếp dân phủ xuống c mười vạn năm sau đông hoàng việt quốc một gã chân nhân cao thủ tuổi già thọ cạn cáo lao hồi hương bỗng nhiên tuyệt địa phùng sinh từ đấy quét ngang vào giới lập nên bất hủ truyền kỳ mời đọc đông ly trần kiếp diện chương hai trăm hai mươi lương cực trận từng đạo tiếng o a n g minh tại núi rừng bên trong tiếng gọc ra yêu diễm kế quang vô số đạo pháp lực ba động đủ loại màu sắc hình dạng pháp khí không có chút nào bận tâm hàn lịch sau lưng con hiệu bạch cùng đông q u á c thành cùng nhau công về phía hàn lịch yêu đan yêu vương cùng tu sĩ kim đan cũng không cần chúng yêu cố kỵ nếu là có thể thất tỉnh vậy dĩ nhiên là không thể tốt hơn hàn g lịch ba mươi sáu chuôi màu xanh tiểu kiếm hợp thành huyện như hoa sen đồng dạng t r ậ n thế công thủ gồm nhiều mặt ngăn lại công kích đồng thời hướng bun phía vọt tới kiếm khí bén nhọn cho dù là đối mặt nhiều như thế yêu tu vây công trong lúc nhất thời hàn g lịch cũng đã có có đến có biết tạm thời không rơi vào thế hạ phong mỗi cái tung hoành cùng giai tồn tại đều là có cường hoành lý do hàn g lịch sở dĩ mạnh mẽ nguyên nhân chủ yếu vẫn là viễn siêu cùng giới thần n i ệ m tu sĩ khác có thể đồng thời khống chế ba kiện pháp khí đã là phi thường miễn cưỡng mà hàn lịch có theo ể t h u lý thuyết lấy hàn lịch chỉ là ba tấc linh căn pháp lực khôi phục lên hẳn là phải kém hơn tại cùng giới lại thêm đồng thời thao túng ba mươi sáu thanh phi kiếm pháp lực làm sao đều không đủ dùng mới đúng có thể hàn lịch pháp lực liền là giống như dùng không hết đồng dạng rất là khủng bố điểm ấy cũng là nó mạnh mẽ nguyên nhân cảm nhận được trong bụng đoạn chỉ càng thêm sao động cóc càng phát ra khẳng định hàn lịch thể nội tất nhiên còn có đại lôi âm tự bảo vật, bảo vật này. hoặc là vì đó cung cấp viễn siêu cùng giai t h ầ n nhiệm hoặc là liền l à pháp lực tốc độ khôi phục nhanh như vậy căn nguyên hoặc là nói đều có quan hệ đinh một tiếng thanh t h ú y sắt thép và chạm tiếng vang lên dỡ lên cự lưới bắn ra hàn lịch một thanh hóa thành thanh sắc lưu quang phi kiếm về sau có mang theo khiêu khích nhìn về phía hàn lịch năm đó c ó c đầu lưới đối mặt hàn lịch phi kiếm không có chút nào sức chống cự mà bây giờ c ó c đã có thể dùng mục đích bản thân cự lưới tùy tiện chặn hàn lịch kiếm cho dù chỉ là không có vận dụng thần thông phổ thông một kiếm cũng đủ làm cho cóp kích động hàn lịch lưu cho cóp bóng a cũng tại một tiếng này sắt thép va chạm đối mặt cóc khiêu khích hàn g lịch lạnh hư một tiếng lại theo chúng yêu trong vây công đ i ề u ra ba thanh tiểu kiếm kết hợp một thanh trượng dài thành quang trường kiếm công về phía cóc hợp kiếm chạm cóc từng thấy lý nguyên hoa sử dụng qua chiêu này đối với chiêu này uy lực cũng là có một phen h i ể u tuy nói trong lòng lý trí nói cho cóc không cần cùng chiêu này cứng đ ố i cứng nhưng một cỗ không h i ể u xúc động lại làm cho cóc lần nữa dương lên cự lưới đinh thanh quang trường kiếm cùng cự lưới chạm vào nhau b ộ c phát ra kinh người khí lãng thanh quang trường kiếm bị bắn ra đồng thời cóc trên đầu lưới cũng đã nứt ra một vết nứt máu tươi vung vãi đầy mặt đất cho dù là dạng này Cóc vẫn là một m ặ tiếng hương phấn, hàng lịch hợp k m thuật t h ầ t h ô n mình miễn một kiếm mặt Chém. Một cũng cưỡng ngăn ngăn này hàng động dung. tiếng thể kích hợp thuật lịch chút có cóc sắc cục có trở. Tại rốt lại sau, về b ạ o a theo hàn lịch chỗ truyền đến a hồn thuật thần thông phát động b ắ n ra mấy đạo công kích đồng thời cũng đem không ít không có phòng ngự thần hồn pháp khí công kích y ê u tu chân trắng vì đó bên cạnh thành hoa sen trạm phòng ngự số thanh phi kiếm đưa ra xuất thủ không gian đã mất đi rất nhiều y ê u tu kiềm chế ba mươi sáu c h u ô màu xanh tiểu kiếm cùng nhau hóa thành số đạo thanh quang hướng cóc tủ đến cái này n g h i nhiên một bộ là muốn chiếc chém giết cóc dám vẻ cũng may n g ư ợ c hộ tâm kính giúp c ó c chặn hàn lịch đa hồ n thuật c ó c mới có cơ hội ngay lập tức thôi động thiêu hỏa vân tiến hành t r á n h lẽ tràn đầy dừng dậm hoàn cảnh cho hàn lịch truy kích tạo thành không nhỏ trở ngại tại tăng thêm c ó c không ngừng thả ra kiếm quan g cùng yêu diễm n g ă n cản cùng lấy lại tinh thần chúng yêu thi pháp n g ă n cản hàn lịch không thể ngay lập tức đem c ó c c h é m giết phi kiếm đuổi cóc hai hơi về sau hàn lịch từ bỏ truy kích đem phi kiếm đ ề u triệu hồi cũng không phải hàn lịch buông tha cóc mà là chung quanh yêu tu thế công quá mạnh liền đang phi kiếm đi công kích cóc hai hơi thời gian bên trong hàn lịch bị dày đặc công kích đánh khổ không thể tả. đối mặt nhiều như vậy yêu tu công kích cho dù là thân pháp của hắn cùng tốc độ cũng không thể làm được đều tránh đi mới vừa rồi đầu tiên là bị thanh xà quân trong miệng phun ra sền sệt nọc độc hạn chế di động vai trái lại vô ý bị đảo đầu ông trong lòng bàn tay dọc theo huyết sắc trường tiên c h ó i buộc chặt cảm nhận được thể nội khí huyết bắt đầu đại lượng sói mòn đồng thời còn lại yêu tu công kích cũng nhao nhao hướng đánh tới vì lẽ đó hắn mới lúc này triệu hồi phi kiếm tiến hành phòng ngự bị đảo đầu ông chờ yêu tu q u ấ y nhiều đến mức cường sắt c ó kế hoạch thất bại hàng n ị c h cưỡng chế lựa dận trong lòng đem ba mươi sáu chuôi màu xanh tiểu kiếm triệu hồi phía sau người lần nữa quay chúng quanh thành hoa sen hình. cuốn lên số đạo thanh sắc hoa sen t r ạ n g kỳ quang nhẹ nhõm chặt đứt đảo đầu ông huyết sắc trường tiên đồng thời trói mắt màu xanh kiếm quang bắn hướng b ù n phía lần này hàn g n ị c h đẻ xuống cường sắt có tâm mà là đối một chút thực lực phổ thông yêu tu xuất thủ lại là một đạo a hồn thuật theo hàn g n ị c h quanh thân tiếng vọng lần này có phòng bị chúng yêu nhao nhao lui lại tránh thoát chiêu này nhưng là cũng cho hàn g n ị c h phản kích khe hở hàn g n ị c h lấy ba thanh phi kiếm màu xanh làm một tổ hợp kiếm t r ạ n g phát động thế như t r ẻ tre tại chúng yêu bể bội nhiều việc lui lại lúc hai đạo uy lực to lớn hợp kiếm trạm xông phá chúng yêu phong tỏa bắn về phía một tên chúng yêu hậu phương cái này thọ yêu một mực tại hậu phương phong thích pháp thuật liên lụy hàn g lịch theo k h í tức lên nhìn liền là thuộc về loại thực lực đó đồng dạng đối mặt hàn g lịch theo hai cái phương hướng bao bọc đánh tới hợp kiếm trạm thiếu nữ hai thọ dọa xứng sở ngay tại chỗ khoảng cách gần nhất chính là chu văn long hắn cùng cái này thiếu nữ hai thọ đồng dạng một mực tại hậu phương phong thích pháp thuật đục nước béo cỏ mắt thấy hợp kiếm thuật muốn đem thọ thiếu nữ c h é m biết chu văn long động thân hướng về phía trước ngăn tại thiếu nữ hai thọ trước người trong tay một khối hình tròn ngọc bội bỗng nhiên phóng đại chiếu dọi ra một đạo văn long tấm thuẫn hư ảnh ngăn tại hai yêu thân trước làm đạo thứ nhất đạo thứ hai hợp kiếm c h ạ m theo sát phía sau đã mất đi phòng ngự pháp khí hai yêu mắt thấy là phải bị hợp kiếm c h ạ m xuyên qua thời khắc một đạo cự lưỡi nằm ngang ở hai yêu thân trước thay hai yêu tướng đạo này hợp kiếm c h ạ m bắn ra hừ hàn g lịch lệnh hư một tiếng về sau tiếp tục dùng ba m ư ờ i thanh phi kiếm phòng ngự dùng sáu thanh phi kiếm tạo thành hai đạo hợp kiếm c h ạ m nếm thử chém giết một chút thực lực phổ thông hóa hình yêu tu dẫn đến không ít yêu tu đều bị thương ý thức được dạng này không phải biện pháp đào đầu ông cùng thanh xà quân liếp mắt nhìn nhau đồng thời thân hình loại lên một trái một phải phân đường xuất hiện hàn lịch hai bên xen xẹt màu xanh biếc ngọc độc cùng mấy cái máu roi gần như đồng thời công hướng hàn lịch hàn lịch cũng không thể không đem phi kiếm đều điều trở về tiến hành phòng ngự thừa dịp này đ ả o đầu ông cùng thanh x à quân trong tay gần như đồng thời xuất hiện một cây màu đỏ đại kỳ ngưng tụ lại pháp lực yêu khí phóng lên tận trời lưỡng cực thiên đồng đại trận thanh x à quân cùng đ ả o đầu ông cùng nhau hét lớn thiên đồng sơn chúng yêu từ lâu chuẩn bị sẵn sàng nhao nhao tản ra trận hình chia làm hai nhóm ngay ngắn trật tự đứng ở đạo đầu ông cùng thanh xả quân sau lưng cắp cái vị trí bên trên chúng ta thiên đồng sơn chúng yêu cũng không phải hát phong lĩnh đám phế vật kia nhưng vì không xuất hiện thương vong đành phải dạng này đối phó ngươi thanh x à quân cười hát hát nói phát xanh mặt em bé lên cười có chút thầm trầm tỉ tỉ cái k i a hồng cóc còn có cái k i a t r ư bạch các ngươi xem trọng là được rồi cái này hàn n ị c h dám can đảm trêu đùa chúng ta thiên đồng sơn liền từ chúng ta thiên đồng sơn giải quyết hai mươi mười vạn năm trước kiếp dân phủ xuống cổ thiên đình chỉ còn lưu lại di chỉ tây phương linh sơn đã sớm đổ nát hoang tàn vô tận ma huyên lùi về trong tính mịch hoang cổ thánh vực bị đánh vỡ tan cảnh trở thành tứ hoang nhất hải mười vạn năm sau đông hoàng việt quốc một gã chân nhân cao thủ tuổi già thọ cạn cáo la hồi hương đ ỗ n g nhiên tuyệt địa phùng sinh từ đấy quét ngang võ giới lập nên bất hủ truyền kỳ Mời man Kiếp Diện Chương 221, Nguy. tại Đại liền tại Thiên Đại kiểu nói, liền nhúi. dưới nhúi, triện, cái đọc, Đông Đồng đông đảo để đó đông đảo đều Nịch Nịch có có có cũng châu cũng không Trần Trương Hàn Nguy. Hàn Phong lĩnh Phương, nghĩa hắn Sơn Phương. Phong vương thân hoàng, dùng hắn phần lớn trận loạn gì, gì Ly là là là lẽ là yêu yêu tay yêu thể Hát sát Tứ thể sát Tứ Hát xuất tu thất bắt dế dế pháp phụ dù sao ao, sửa Vì hát phong yêu vương cũng xưa nay sẽ không đi dạy thủ hạ những cái kia loạn thất bát tao chính hắn đều cái gì cũng không hiểu thiên đồng sơn chúng yêu liền không đồng dạng cương liệt yêu vương mặc dù có chút không đáng tin cậy loạn cho bọn hắn tu luyện một chút công pháp nhưng là tại cương liệt yêu vương đ i ề u giáo cùng dạy vào xuống thiên đồng sơn đông đảo yêu tu tập hợp một chỗ chỗ có thể phát huy ra sức chiến đấu là cực kỳ khủng bố mà hàn lịch sở dĩ cũng có thể tại đấu kiếm môn cũng có thể đại sát t ứ phương nguyên nhân cũng là xuất thân đấu kiếm môn đối với đấu kiếm môn trận pháp thần thông rõ như lòng bàn tay tùy tiện liền có thể phá trận vì lẽ đó đấu kiếm môn chúng tu đối cùng một chút vụn c ắ t y ê u tu thành cựu hàn lịch lớn như vậy uy danh nhưng đụng phải thiên bồng sơn khối này ngưng cùng một chỗ tấm sát cho dù là tung hoành cùng giai hàn lịch trong lòng cũng áp lực tăng gấp bội lưỡng cực thiên bồng đại trận là cương liệt yêu vương tự sáng tạo trận pháp ít nhất hai tên hóa hình yêu tu liền có thể tạo thành nhiều nhất có thể từ mấy trăm tên yêu tu tạo thành uy lực cũng theo yêu tu số lượng nhiều ít m à biến hóa g chỉ sợ sẽ là yêu đan yêu tu tại không hiểu do trận này tình huống dưới trong lúc nhất thời cũng khó có thể phá trận đại trận công phong nhất thể đảo đầu ông cùng thanh xà quân mỗi vung vẩy một lần cờ xí hàn lịch liền cảm thấy t r u n g quanh một trận trời đất quay cuồng rất nhiều y ưu tu vị trí không ngừng biến hóa khó mà phân rõ hư thực liên hỏa cùng hàn sương theo bốn phương tám hướng mỗi một cái góc đánh tới để hàn lịch muốn tránh cũng không được nhìn qua đại trận bên trong hàn lịch có chút thân ảnh chật vật c ó c trong lòng có chút phức tạp rõ ràng hàn lịch lọt vào vây công lúc nào cũng có thể mất mạng nhưng là c ó c lại cao hứng không nổi vì sao lại thất lạc là bởi vì hàn lịch cũng không có mình trong tưởng tượng mạnh như vậy sao ngay tại cóp lòng tràn đầy nghi hoặc thời khắc một bên chuột công tử chật chật nói, cái này hàn thật sự là mạnh mẽ đáng sợ thật sự là thịnh d à n h c h i hạ vô hư sĩ a c ó c thở dài nói ta hiện tại mới phát hiện hắn còn lâu mới có được ta trong tưởng tượng lợi hại như vậy hàn lịch thân ảnh cao lớn tại c ó c trong lòng đã không có cao như vậy chuột công tử lường c ó c l ư ớ c mắt cười lắc đầu hắn đã rất mạnh cũng cơ hồ làm được một người cơ hồ có thể làm được cực hạn cùng g a i bên trong coi như mạnh hơn cũng đánh không lại quần thể lực lượng hắn loại người này từ vừa mới bắt đầu ngay tại đi một đầu độc lan con đường nhân nghĩa đạo đức lệ nghĩa liêm sỉ hắn đều có thể bỏ xuống nhưng loại người này thường thường đều chết ở trên đường bởi vì ai đều có cần trợ giút thật khác mà loại người này đến t u y ệ t cảnh liền sẽ phát hiện không ai có thể giúp hắn hắn chỉ có thể dựa vào chính mình tu tiên giới không phải một thân một mình liền có thể tung hành từ xưa đến nay cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện dạng ngày người liền xem như cao cao tại thượng t i ê n đế cũng là như thế cá nhân thực lực dĩ nhiên rất trọng yếu nhưng có lúc cũng không cần một mực truy cầu cá nhân lực lượng chuột công tử một lời nói tựa hồ là đang bình luận hàm địch nhưng có cũng cảm giác được hắn cũng có tại khuyên bảo chính mình ý tứ đang lúc cóp tinh tế suy tư chuột công tử lời nói đúng sai thời khắc đại trận bên trong tình huống đột biến một đạo cự đại thanh mang phóng lên tận trời đông đảo hóa hình yêu tu kết thành đại trận vậy mà trực tiếp tán loạn hắn thế mà dùng man lực đem thiên đồng sơn đại trận phá chuột công tử con mắt t r ư ờ n g lớn lao đại sắc mặt cũng có chút đỏ lên dù sao hắn vừa mới nói với cóc như vậy một phen đảo mắt cái này hàn lịch liền phá trận mà ra có phải là có chút đánh mặt tốt vào lúc này hàn lịch trạng thái cũng chưa chắc tốt thân lên đâu đâu cũng có đốt cháy khét cùng nứt ra khí tức cũng cực kỳ bất ổn ba mươi sáu trôi tiểu kiếm cũng hủy hai thanh chỉ còn lại ba mươi bốn trôi nếu không phải hủy cái này hai thanh kiếm mà xử suất ngọc nát thần thông chỉ sợ hắn cũng khó có thể phá trận mà ra h Các người n hôm a n lên. Nhất định h phải đ h i nay chúng Yêu v ư ta lại. vào trận phản pháp h n h liền làm kết thúc cóc to lớn hỏa thiềm thư bản thể lần nữa giáng lâm huyết bùn đại khẩu bên trong tuân gia kinh khủng yêu diễm càn quét mà đi hàn lịch ba mươi sáu trôi màu xanh kiếm ánh sáng cùng nhau công về phía màn sáng màn sáng nháy mắt xuất hiện số đạo liên ngân đối với cóc phun gia khủng bố yêu diễm về bộn nhiều việc bài trừ cấm chế hắn chỉ là quay người vung tay h áo thi triển thần thông trong tay h áo thanh phong như toàn ngăn cản một màn này cùng ban đầu ở hát phong lĩnh hàn lịch vung k h a tay h áo ngăn trở cóc yêu diễm cực kỳ tương tự mà bây giờ cóc yêu diễm uy lực cùng ngay lúc đó uy lực đã phát sinh biến hóa nghiêng trời l ệ đất tuyệt không phải hàn lịch như vậy mà đơn giản liền có thể đỡ tới làm cóc bật hết hỏa lực trong bụng hỏa linh châu cũng phát lực xuống hàn lịch trong tay áo tại hàn lịch có chút kinh ngạc ánh mắt bên trong yêu diễm nháy mắt đem b à o phủ ngoại giới trên không t i ế n vô sầu cùng d í t gào ba tiếng nhìn chòng chọc vào dưới chân màn sáng theo một tiếng kinh khủng tiếng vang màn sáng vỡ vụn tráng kiện hỏa trụ sông phóng lên tận trời mang theo trận trận nhiệt độ cao một thân ảnh cũng thất tha thất thểu theo trong cột lửa nhảy ra theo sát phía sau là ba mươi hai chuôi màu xanh tiểu kiếm t i ế n vô sầu cùng d í t gào ba tiếng tương hô liếc nhau một cái đều theo ánh mắt của đối phương trông được đến một vòng tham lam sau cùng nhau xông về thương thế rất nặng hàn lịch hàn lịch cường hãn lưu truyền rộng rãi trên th hai yêu tự nhiên sẽ không bỏ qua cái cơ hội tốt này trước đó tại quan sát hàn g lịch bị thiên đồng sơn chúng yêu vây khốn về sau hai yêu liền hợp thành lâm thời đồng minh tới đây mai phục xuống tới chờ đợi lấy cơ hội trước mắt cơ hội cuối cùng là tới ha ha ha ha đi chết đi hàn g lịch giết gào ba tiếng tốc độ hiển nhiên so hiến vô sầu phải nhanh chút nửa yêu trạng thái dưới hắn liền như là một mực thoát lông vô lại cho trắng miệng bên trong chạy sôi màu đen s ề n sệt nước bọt gào thét vọt hướng không trung nào về phía hàn lịch muốn chết hàn lịch lúc này giận dữ chạy sôi máu tươi khỏe miệng hiện đến mức dị thường dữ tợn hiện tại ai cũng dám đến g i m mình một cất hợp kiếm c h ạ m phát động còn lại sở hữu màu xanh tiểu kiếm nháy mắt kết hợp một thanh thanh sắc c ử kiếm chém về phía rít gào ba tiếng nga o theo một tiếng s ó i chu rít gào ba tiếng tốc độ tăng vọt ba điểm biến thành một đạo bạch sắc gió lốc hướng phía thanh sắc c ử kiếm nên đón tiếp lấy nga o lại là một tiếng s ó i chu màu trắng gió lốc phồng lớn lên ba điểm chung quanh quấn lên từng đợt lóa mắt luồng khí xoáy hai mươi lây là bộ chuyện thuộc thể loại ngự thú đỉnh cao từ sau thời đại của bộ mà ai cũng biết đến giờ từ một tác đại thần về đồng nhân bộ kem ẩ n chuyển sang thể loại ngự thú lưu tác đã gặt hái nhiều thành tích bùng nổ về cho bản thân như là fan của thì không thể bỏ qua không khoa học ngự thú h a y ghé đọc và cảm nhận chuyện đã en đã en chương hai trăm hai mươi hai lại muốn trốn chém h à nghịch hết lớn một tiếng thanh quan g cự kiếm phá không m à tới thế như trẻ che đâm vào trong gió lốc mạnh liệt thanh quan g n ó y lên to lớn màu trắng gió lốc nháy mắt tan rã g i í t gào ba tiếng cũng bị chém bay mấy t r ư ợ n g xa lúc này bụng của hắn đã xuất hiện một đạo vết thương kinh khủng đi ngang qua toàn bộ phần bụng nhưng chó trên mặt vẻ hung ác lại nửa phần không giảm ngược lại càng thêm điên cuồng trong miệng màu đen nước bọn cũng càng ngày càng nhiều rít gào ba tiếng miễn cước ổn định thân hình về sau cũng không để ý phần bụng máu me đầm địa vết、thương. tiếp tục chiều hàn lịch nào tới điên c u ồ n g tư thái lệnh người sinh ra hàn ý trong lòng lúc này i ế n vô sầu cũng xuất hiện ở hàn lịch bên cạnh thân trong tay thiên sầu linh giao từng tiếng rung động t i ế n vô sầu cùng g i í t gào ba tiếng đều là thành danh cường giả lại thêm hàn lịch bây giờ thân chịu trọng thương vì lẽ đó đối mặt hai yêu m ạ n h liệt tiến công cho dù là hàn lịch cũng trong lúc nhất thời thoát thân không ra ngay tại cái này chiến đấu thời khắc c ó c trở mấy yêu đã từ phía dưới núi rừng bên trong phi thân mà tới nhìn thấy không chung chiến đấu ba bộ thân ảnh cóp da vẻ liền muốn xông lên đi sở liên ngăn tại cóp trước người ngăn c ả n cấp c h i n cóp hàn lịch hiện tại đã là nọ mạnh hết、đà. hiện tại tùy tiện tiến lên vạn nhất hắn liều lĩnh muốn đồng quy vô tận liền p h i ề n thoái sở liên mà nói để c ó c theo muốn giết chết hàn lịch trong hương phấn bình t ĩ n h lại sở liên ý tứ đơn giản liền là để yến vô sầu cùng g i í t gào ba tiếng tiếp tục tiêu hao hàn lịch lợi dụng bọn hắn đem hàn lịch triệt để móc sạch sau c ó c lại tìm cơ hội thu hoạch kỳ thật c ó c hiện tại trong lòng lo lắng không phải hàn lịch dù sao hàn lịch lợi hại hơn nữa cũng chỉ là một cái t r ú c cơ tu sĩ cũng không thể quyết định cuộc hôn chiến này cuối cùng thắng bại cóp lo lắng chính là trên bầu trời cái kia nói khe nước to lớn bên trong sáu đám hương quang cũng chính là bọn hắn trong mi về phần tại sao muốn dẫn đi h i ể u bạch cóc cũng không rõ ràng bất quá bây giờ đã không riêng muốn mang đi h i ể u bạch ngay cả mình nàng cũng muốn bắt về man hoang xa xa cương liệt yêu vương chờ một đám yêu vương đang quái dị tiểu trùng vây công xuống đều là một bộ tràn ngập nguy hiểm d á n g vẻ chỉ sợ cương liệt yêu vương bọn hắn khái đ ả o cóc bọn hắn một đám hóa hình yêu tu liền thái k i ế p khó thoát cóc đã sớm nếm thử chạy trốn bất quá mỗi lần chạy có thể liền chạy như vậy cóc lại cảm thấy có chút không cam lòng hàn lịch đã cùng đồ mặt lộ chỉ cần giết hắn cóc trong lòng nặng nhất một khối đá cũng liền có thể bông、xuống. đoạn chỉ bí đến. sở liên nhìn một cái đã ổn định thương thế hướng bên này chạy tới đảo đầu ông cùng thanh xà quân lắc đầu nàng cùng cóc không phải thiên bồng sân yêu cùng cương liệt yêu vương cũng không có liên quan quá nhiều trốn chạy cũng sẽ không có người sẽ nói cái gì có thể thanh x à quân bọn hắn không thể xuất hiện tại chạy trốn liền là phản bội cương liệt yêu vương bọn hắn không thể làm như thế cũng sẽ không như thế làm cho dù là chết cũng phải chết ở đây mà sở liên cùng thanh x à quân quan hệ đặc t h ủ nàng sẽ không ngay tại lúc này bỏ xuống hắn chạy chuột công tử cũng giống như thế cương liệt yêu vương có ân cùng hắn lấy hắn phẩm tính liền để hắn dạng này quay người trốn chạy hắn thực sự làm không được ngươi chạy chúng ta giúp ngươi ngăn chặn đảo đầu ông thanh n â m theo c ó c sau l ư n g chuyển đến c ó c là muốn chạy nhưng bây giờ sở liên cùng chuột công tử bọn hắn đều phải để lại xuống mình một mình chạy trốn loại sự tình này có phải là không quá phù hợp? chớ do dự ngươi là mục tiêu của bọn hắn một t r o n g ngươi nếu là trốn chạy khẳng định sẽ có người đổi u ngươi ngươi cũng có thể giúp chúng ta hoặc là cương liệt yêu vương bọn hắn giảm nhẹ một chút áp lực thanh xà quân cũng tới trước t h u ố c d i ụ c nói hắn l ờ i này tại c o c nghe tới cũng là xác thực có mấy phần đạo lý ngay tại mấy yêu nói chuyện thời khắc tiến vô sầu c ũ n g rít gào ba tiếng đã sắp thua trận số thanh phi kiếm đổi u lấy bọn hắn đầy trời chém giết ý thức được liền xem như hiện tại hàn lịch cũng không phải bọn hắn có thể thời gian ngắn giải quyết hết địch nhân sau có vẫn ngắm nhìn chung quanh chúng yêu sau nói câu bảo trọng nói xong cop liền hóa thành, nhân hình, hóa thành một bả hướng về phương xa kích bắn đi đã quyết định muốn chạy vậy thì nhanh lên chạy chầm thì sinh biến ngay tại cốc chân trước vừa chạy chân sau một đầu to lớn màu đen viên hầu liền từ dạy đặc xuyên giới trùng bên trong này ra hướng phía cốc vị trí đuổi đi theo nện mẫu mệnh lệnh là đem hiệu bạch cùng hỏa thiềm t h ứ mang đi cùng viên yêu vương một mực nhớ kỹ trong lòng không dám quên vì lẽ đó cùng viên vẫn cái này hàn lịch chiến trường bên này đ ộ n tĩnh nhìn thấy cốc lần nữa chạy trốn về sau ngay lập tức đuổi theo cương liệt yêu vương bọn hắn tại vô số xuyên giới trùng cản trở xuống chỉ có thể trơ mắt nhìn cùng viên yêu vương hướng cốc đuổi theo truy kích cốc trên đường đảo đầu ông cùng thanh xà quân chờ chúng yêu ngăn cản không có chút nào chậm lại cổng viên yêu vương tốc độ sở hữu công kích đều bị cứng rắn đo lấy cổng viên yêu vương truy kích cốc không phải dùng bay mà là băng băng mà tới giống như một tòa núi nhỏ to lớn mà thân thể linh hoạt khai sơn thái thạch thế không thể đỡ mỗi một lần nhảy vọt đều hướng về phía trước mấy c h ụ c trượng khoảng cách thật nhanh rút ngắn lấy cùng cốc khoảng cách cảm nhận được sau lưng hướng mình không ngừng đến gần cổng viên yêu vương cốc lần nữa cảm nhận được thật sâu cảm giác bất lực trước đó tại cương liệt yêu vương trong tay mình không có lực phản kháng chút nào đằng sau hiện tại quần viên yêu vương không ngừng tới gần cũng làm cho cóc lâm vào vạn phần nguy cấp trạng thái đối mặt hóa hình yêu tu hoặc là trúc cơ tu sĩ vô luận là ai cóc đều có lòng tin một trận chiến nhưng là tại đạo hạnh niên g h ép chính mình mặt người trước cóc quả thực là không chịu nổi một kích theo quần viên yêu vương lại một lần nhảy vọt thường đoạn đất dung núi chuyển tiếng vang cực lớn xuống phía dưới che khuất bầu trời đồng dạng thân ảnh to lớn đã xuất hiện ở cóc sau lưng trăm trượng địa phương chỉ thấy r u ô i da mọc đầy lông tơ cự bàn tay to xa xa hướng về phía cóc xa xa bãi xuống có hoàn cảnh chung q u n h một chung quanh một chút liền bất tỉnh tối sầm lại dưới thân đại địa bên trên núi đá n h à o n h à o tan g ã vỡ vụn sơn lâm cũng như bị vật nặng đẻ ép ẩm vang sụp đổ tại cố này không có dấu hiệu nào trọng áp xuống cóc thiêu hỏa vân thần thông nháy mắt tan g ã thân thể lần nữa rơi xuống cồn viên yêu vương thấy thế thế ra thổ bảo châu màu vàng pháp lực khổng lồ hướng phía bảo châu bên trong tụ tập mà đi tại pháp bảo thao tung xuống t r u n g quanh vỡ vụn núi đá siêu cóc của tới biến thành một bàn tay đá khổng lồ cầm hướng cóc thạch trưởng không thể phá vỡ cóc ý đồ ngăn cản yêu diễm cùng kiếm q u a n đều không thể đối với cái này tạo thành bất kỳ tổn thương gì thế không thể đỡ công về phía có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 c h u y ệ n đại en đ ạ i en chương hai trăm hai mươi ba lông tràm ý người đến cũng là một tên yêu tu theo ngoại hình lên nhìn là chỉ hầu yêu theo trên thân cao thâm mặt chắc khí tức bên trong không khó phán đoán hắn là một tên yêu đàn kỳ yêu tu cũng chính là đám yêu quái trong miệng thường xưng yêu đan yêu vương mà lại lệnh cóc kinh ngạc chính là cái này hầu yêu chỉ có một chi lỗ thai đột nhiên một cô không hiểu thiêu đốt cảm giác theo sau thai chuyển đến cóc giả nhị có chút sao động bất an bắt đầu phát nhiệt mà cóc cũng giống như đột nhiên nhớ ra cái gì đó sắc mặt dị thường kinh ngạc một loại yêu vật danh tự xuất hiện tại cóc trong lòng lục nhĩ mi hầu theo giả nhĩ sao động không khó đoán ra trước mắt cái này hầu yêu rất có thể liền là trong truyền thuyết thượng thiên yêu hôn thế tứ hầu bên trong lục nhĩ mi hầu mình giả nhĩ cũng rất có thể là cái này chỉ có một lỗ thai hầu tử thế nhưng là vì cái gì nếu như lỗ thai của mình thật sự là trước mắt cái con khỉ này vậy hắn tại sao phải giúp mình theo lý thuyết mình cầm lỗ thai của hắn hắn không tìm mình phiền phức cũng không tệ rồi còn giúp mình ngăn lại một cách này không phải là sợ hãi lỗ thai nhận tổn thương gì đang lúc có suy nghĩ lung tung thời khắc một đầu trắng non tay không có dấu hiệu nào khoác lên cóp trên bờ vai cái này không hiểu xuất hiện tay dọa cóp ngày một cái theo bản năng nhảy ra về sau cóc mới nhìn rõ sau lưng người đến bạch vũ h ộ c cóc lên tiếng kinh hô đột nhiên xuất hiện sau lưng cóc yêu tu không là người khác chính là cái kia xuất quỷ nhập thần bạch vũ h ộ c lúc này nàng chính mỉm cười nhìn xem cóc trên tay còn mang theo cóc túi chữ vật có ánh mắt trôi hướng trong tay túi chữ vật một cô trực tiếp đem túi chữ vật cướp về xúc động xuất hiện tại cóc trong lòng nhưng mà lý trí nói cho cóc không thể làm như thế cưỡng chế trực tiếp ra tay với bạch vũ h ộ c xúc động về sau cóc hướng hỏi người tại sao lại tới trước mấy ngày cóc liên lạc không được nàng còn tưởng rằng nàng trở về bạch vũ sơn đối với túi chữ vật cóc cơ hồ đều không ô m hy vọng gì không nghĩ tới nàng nay ngày thế mà lại xuất hiện thật là làm cho cóc không nghĩ ra bạch vũ hộp đưa ánh mắt về phía nơi xa không trùng không gian thật lớn khé hở yếu ớt nói đến xem ai dám tại tây linh châu nháo sự thuận tiện cùng ngươi tiếp tục thương lượng tiến về man hoang chuyện nói xong nàng hướng cóc rối rối tay tại cóc chưa kịp phản ứng thời khắc một đoàn hồng quang theo tay trên tuấn ra hóa thành một cái màu đỏ vòng tròn một mực bột tại cóc trên cổ ngươi muốn làm gì cóc kinh hãi thân hình nhanh lùi lại cùng kéo dài khoảng cách đồng thời dùng sức dắt trên cổ màu đỏ vòng tr nhưng mà cái này màu đỏ vòng tròn tựa như tinh thiết vô luận cóc như thế nào lôi kéo đều không nhúc nhích tí nào đây là ta mấy ngày nay chuyên chạy về bạch vũ sơn tìm người vì ngươi làm lễ vật không riêng ngươi có cái kia hầu tử cũng có một cái bạch vũ hộp cười hì hì nói đưa tay chỉ hướng nơi xa đang điên cuồng đậu đã lấy c u ồ n viên yêu vương nhất trích nhĩ trên cổ hắn cũng có một cái vòng tròn bất quá cùng cóc màu sắc khác nhau hắn là màu đen phản phát sinh trưởng ở cóc thứ ở trên thân để cóc trong lúc nhất thời có chút không thể làm gì trước tiên đem thứ này trả lại cho ngươi đừng có chạy lung tung cách ta quá xa mà nói giam cầm vòng coi như bạo lấy đạo hạnh của ngươi không sống nổi tiện tay đem cóc túi chữ vật v ứ t cho cóc về sau bạch vũ h ộ c liền chân sinh chín màu thường vân cũng không để ý tới còn tại ngạc nhiên bên trong cóc chậm dại hướng vết nứt không gian vị trí phiêu tới nàng thế mà dạng này liền muốn đi cóc giận dữ cũng không chiếu cố được nhiều như vậy trong miệng ngưng tụ liệt diễm liền chuẩn bị phúc nàng sau khi cóc nhìn thấy xa xa hướng về phía quần viên yêu vương một chị Quảng viên yêu vương liền nháy mắt thất khiếu chảy máu rơi xuống về sau cóc liền đem cái này miệng yêu diễm n u ố t xuống g i a hòa này tuyệt đối che giấu tu vi thật là đáng sợ lúc này nhất trích n h i cũng theo bất tỉnh nhân sự quảng viên bên cạnh đi ra phi thân đi vào cóc trước người cách đó không xa bốn mắt n h ì nhau n cóc chỉ vào trên cổ màu đỏ vòng tròn hỏi vị tiền bối này thứ này còn không đợi cóc nói xong nhất trích n h i liền đánh gãy cóc âm thanh lạnh lùng nói đem l ô thai của ta trả ta cái này cóc có chút lui lại mặt lộ vẻ đề phòng tuy nói thứ này rất có thể liền là trước mắt cái con khỉ này cái con khỉ này cũng rất lợi hại nhưng để c ó c ngoan ngoan đem đồ vật trả lại hắn cái này sao có thể ngắm nhìn bạch vũ hộp bóng lưng c ó c lắc đầu cự tuyệt nhất trích nhi tình cầu bạch vũ hộp đạo hạnh t h â m bất khả chắc theo nàng đối với mình trước mắt hành vi đến xem c ó c phỏng đoán mình khả năng đối với cái này yêu có tác dụng gì đã cái con khỉ này là bạch vũ hộp mang tới cái tiêu nghĩ đến sẽ không ra tay với mình vì lẽ đó c ó c mới dám trực tiếp cự tuyệt hầu tử nói đùa không quản chiếm không chiếm để ý giả nhĩ là mình vất vả được đến hắn nói muốn cóp liền cho thấy cóp cự tuyệt nhất trích nhi híp híp mắt đưa tay liền hướng cóc trên mặt trộm tới tốc độ kia nhanh như thiểm điện cóc căn bản là phản ứng không kịp chỉ cảm thấy gió mạnh đối diện lông của hắn m ư ợ t mà tay đã xuất hiện ở cóc bên h a i ngay tại muốn bắt đến cóc lỗ thai lúc cóc cùng trên cổ hắn vòng tròn cùng nhau phát ra hào quang trọi sáng x o á t một tiếng nhất trích nhi toàn bộ yêu đều bị bắn ra hung hăng đập vào xa xa trên đồi núi nhỏ n ú i đ ấ t tung bay cóc thấy thế theo bản năng sờ lên trên cổ vòng tròn quả nhiên mình nối cái tia bạch vũ hộp tuyệt đối hữu dụng có chỗ dựa vào cóc lập tức không tiếp tục để ý cái kia thô bạo hậu tử kiểm tra một phen bạch vũ hộp vung cho mình túi chữ vật phát hiện đồ vật bên trong đều tại hôi cầu cũng vẫn còn chỉ bất quá trạng thái tựa hồ có chút không tốt đồ vật cùng tà ma đều tại cóc trong lòng cũng liền hơi an tâm liền lần nữa hướng phía chúng yêu vây công hàn nghịch chỗ tiến đến mới vừa rồi chạy trốn là bởi vì thế cục nguy cơ hiện tại cái này cao thâm mặt chắc bạch vũ hộp tới còn mang theo một cái lợi hại hậu tử cóc liền quyết định lại về đi nhìn kỹ h ằ n nói lại nói bạch vũ hộp không phải nói không thể cách nàng quá xa sao nàng lợi hại như vậy cóc cũng sẽ không đi c có xuyên giới trùng chi viện hàn lịch cùng người khác yêu chiến đấu lộ ra không chút phí sức đang lúc hàn lịch thôi động hợp kiếm t r ạ g chém giết dít gào ba tiếng lúc hàn lịch chung quanh xuyên giới trùng lại p h ả n phất như gặp phải cái gì cực kỳ khủng bố đồ vật run dậy đồng thời cùng nhau hướng về sau phương chạy tán loạn không có xuyên giới trùng liên lụy hàn lịch tại chúng yêu vây công xuống cũng đằng không xuất thủ đến chém giết dít gào ba tiếng cái này khiến hàn lịch sinh lòng tức giận đồng thời cũng bắt đầu hướng về sau phương nhanh lùi lại hắn cũng không đốc xuyên giới trùng dị trạm tất nhiên là chuyện ra có nguyên nhân nhưng là coi như h ắ n đã ngay lập tức dự cảm đến nguy hiểm lui về sau cuối cùng vẫn là không thể trốn qua một một cỗ không biết từ chỗ nào mà đến không hiểu mùi thơm ngát tràn vào trong núi về sau hắn liền bỗng cảm giác toàn thân bất lực thể nội pháp lực như là không phải là của mình một nửa không cách nào tôi động thân thể cũng từ không trung rơi xuống ý thức hoàn toàn thanh t ỉ n h thân thể lại không bị khống chế hàn g lịch đều không biết mình là làm sao chúng chiêu chỉ có thể trơ mắt nhìn mình bị một tên thân mang nam trang nữ yêu tùy ý cầm lên ném ở dưới chân tường vân bên trên mà này nữ yêu h i ể n lộ ra đạo hạnh bất quá là hai trăm năm hóa hình yêu tu mà thôi bạch vũ hộp nhìn chằm chằm tê liệt ngã xuống tại tường vân lên hàn lịch nhữ mày lẩm bẩm lần này thiên cơ tử mới sáng lập ra thần thông vẫn chưa được ra.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 nhìn chăm chăm một người một yêu trên người màu đen đường vân bạch vũ h ộ c sắc mặt có chút nghiêm túc có thấy được hàng địch bị nhẹ nhõm chế phục một màn trong lòng l ộ t bột một chút về sau tranh thủ thời gian dựa vào tiến lên đảo đầu ông nhận biết bạch vũ h ộ c biết nàng là bạch vũ sơn lai sứ cũng dẫn theo một đám thiên đ ồ n g sơn yêu tu đảng hoàng đi tới bạch vũ h ộ c trước người cương liệt yêu vương từng cùng nói qua cái này bạch vũ h ộ c rất có thể là che giấu tu vi đại yêu bây giờ nàng trình diện để một đám thiên đ ồ n g sơn hóa hình yêu tu nguyên bản có chút bất an tâm cũng qua loa ổn định lại bãi kiến thượng sứ tại đảo đầu ông dẫn đầu xuống thiên bồng sơn một đám yêu tu hướng bạch vũ t i ế n vô sầu cùng rít gào ba tiếng hai yêu nhìn nhau mặt đ ố i trước mắt cái này không biết sâu cạn bạch vũ h ộ c cũng không dám lỗ mãng Ừm. bạch vũ h ộ c chỉ là nhàn nhạt trở về một tiếng liên tiếp theo hướng phía vết nước không gian chỗ phi đột thiên đồng sơn một đám yêu tu tự hành đi theo cóc vốn định vụ trộm xử lý xong hàn g lịch có thể mỗi khi cóc chuẩn bị đối bất tỉnh nhân sự hàn g lịch xuất thủ lúc bạch vũ h ộ c giống như cười mà không phải cười ánh mắt liền sẽ ném hướng mình khiến cho cóc trong lòng có chút run r u d y cũng không dám động thủ chỉ có thể đàng hoàng đi theo nàng yêu vương một phương chiến trường theo bạch vũ hộp trình diện mà phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất lít nha lít nhít che khuất bầu trời xuyên giới trùng phảng phất cảm thụ cái gì kinh khủng độ vật điên cồn g hướng phía trong vết nước không gian chạy tán loạn trong vết nước không gian n ề n mẫu sáu đám mắt kép hồng quang không ngừng lấp lóe tựa hồ ý thức được cái gì xuyên giới trùng là một loại hoang thú hoang thú mặc dù không thể đạn sinh ra linh trí nhưng bản năng muốn so yêu tu bản năng tăng mạnh cho nên khi một chút đại yêu xuất hiện hoang thú cảm nhận được nguy hiểm liền sẽ liều linh chạy trốn một đám vết thương trồng chất yêu vương hiển nhiên cũng là minh bạch điều ấy đấu kiếm lao tổ cùng cựu nguyên đạo nhân thì cởi ra sau lưng ở một bên quan sát bạch vũ hộp cũng tại đông đảo yêu vương đến đây bãi kiến về sau khí tức trên thân phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất hiện tại nàng lại ẩn d ấ u tu vi đã không có ý nghĩa c ó c nháy mắt liền không cảm giác được pháp lực của nàng cùng khí tức không riêng c ó c không cảm giác được liền mấy đại yêu vương cũng đ ỗ n g nhiên không cảm giác được bạch vũ hộp pháp lực cùng khí tức cái này khiến mấy đại yêu vương khiếp sợ đồng thời sắc mặt cũng càng thêm cung kính ngắm nhìn một phía bạch vũ hộp đưa ánh mắt về phía vết n ư ớ không gian chỗ lúc này n h n mẫu cái không có chút nào bởi vì n ệ n mẫu khí tức khủng bố mà cảm thấy e ngại nửa ngày n ệ n mẫu lười biếng thanh â m mới từ trong vết nứt không gian chuyển đến lần này bản cung khí vẫn không tốt bạch vũ hộp gật gật đầu chỉ vào tường vân lên bất tỉnh nhân sự hiệu bạch cùng đông quách thành nói bên trong ngươi rơi hoàng tuyển ngươi nếu không cho h i ể u thuốc hẳn là liền không cứu nổi bạch vũ hộp lời nói xoay chuyển nói đi như thế nào mới có thể đem giải dược giao ra sáng chết vô ích di thể rơi không đến trên tay ngươi sẽ chỉ tiện nghi vạn yêu điện cái khác yêu thần ta nhớ được đời trước tu luyện cực chú trời âm quyết tiên yêu là mắt kép yêu đi hắn di đến lúc đó hiệu bạch chết một lần ngươi lại không chiếm được nàng gì thể sẽ chỉ vô cớ làm lợi đông lưu ly ha ha ha ha bản cung dù không thích đông lưu ly nhưng hắn dù sao cũng là chúng ta vạn yêu điện yêu thần dù sao cũng so để hiệu bạch tên phản đồ này tiếp tục tại tây linh châu tiêu g i a o tự tại tốt hai yêu ở giữa đối thoại c ó c là nghe là rơi vào trong sương ngủ, chỉ có thể không ngừng suy đoán hiệu bạch chúng cái này gọi nện mẫu yêu tu chỗ hạ độc điểm ấy c ó c còn là có thể nghe rõ mà lại cái này độc giống như rất lợi hại chỉ có nện mẫu có thể hiểu nện mẫu tựa hồ đối với hiệu bạch sinh tử không quan trọng chỉ cần đến trên tay nàng là được m theo i ể u nhận g mẫu trong lời nói không khó nghe ra hiệu bạch rất sớm trước kia tự hồ là thủ hạ của nàng bất quá về sau phản bội chạy trốn chạy tới cửu châu về phần yêu thần là cái gì cóc liền hoàn toàn không biết bạch ấ vũ hộp lắc suy đầu ngươi có thể vạn n bản tính này ngược lại là đánh tốt hai môn thiên yêu công pháp đổi một môn ngươi chẳng lẽ lại không biết cái này thân phận của hậu tử à làm sao không biết hắn biến thành hình thiên yêu công pháp bát hoang địa xác quyết còn là năm đó cha hắn đem hắn một đôi lỗ thai cho vạn yêu điện về sau ô chín cho hắn đền bù bất kể nói thế nào hai môn đổi một môn là không thể nào bất quá ta chỗ này có một đầu liên quan tới cựu long thần hỏa cháo tình báo vật này ngay tại man hoàng ta mặc dù có tình báo chính xác nhưng là gần nhất tây linh châu sự vật phong phú ta không thể phân t h ầ n liền tiện nghi ngươi ai một cái yêu đan yêu tu mệnh cùng một cái cựu long thần h ỏ a cháo cái gì nhẹ cái gì nặng ngươi suy nghĩ kỹ một chút bạch vũ hộp một bộ mình bị thiệt lớn bộ dáng tha n thở bộ dáng này cực kỳ giống cóc hấu người lúc dáng vẻ nện mẫu do dự một lát m ở miệng nói cựu long thần h ỏ a cháo vẹn vẹn vật này tình báo cũng không đủ lại thêm một cái hỏa thiềm thử ta liền bỏ qua h i ể u bạch bạch vũ hộp ánh mắt nhắm lại mặc dù vẫn là trên mặt vui vẻ nhưng khí thế trên người một chút liền trở nên lăng lệ được một tấc lại muốn tiến một t ư ớ c nện mẫu ngươi có phải hay không quên vài thứ năm đó bởi vì ngươi lòng tham không đáy đắc tội ô chín một mùi lửa đem ngươi triển ti động đốt sạch mười vạn yêu binh yêu tướng tử thương hầu như không còn sự t ì n h liền đã quên l ê rồi lần này là ngươi tới trước tây linh châu tìm chuyện của ta ta hảo ngôn hảo ngữ cùng ngươi thương lượng ngươi thái độ này hẳn là cảm thấy ta dễ khi dễ sao cùng vì yêu tộc ta cũng không muốn cùng ngươi triệt để v ạ c h mặt ngươi suy nghĩ thật kỹ rõ ràng n h n mẫu trầm mặc lại tựa hồ tại kiên kỵ cái gì nửa ngày mới lần nữa mở miệng nói thật bạch vũ h ộ nghe lông mày nhớ lên theo trong tay bắn ra một quả cầu ánh sáng quang cầu tiếp xúc trong vết nước không gian dối ra khiên dẫn ti về sau liền bị khiên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 mời đọc đông ly trần kiếp diện chương hai trăm hai mươi lăm thiểm từ sơn trong n é y mắt khoảng cách đấu kiếm môn sơn môn chiến đã qua ba không quản là loại nguyên nhân nào đấu kiếm môn đều rút lui cái này cũng liền mang ý nghĩa trận này sơn môn chiến đấu kiếm môn là thất bại về phần đấu kiếm môn phía sau động tĩnh cóc cũng không rõ ràng cái này mấy cóc một mực đợi tại thiên đồng sơn không phải cóc không muốn đi mà là bạch vũ hộp không cho cóc đi cóc không dám rời đi cóc trên cổ có nàng lưu lại pháp khí cái này ba cóc cũng không có nếm thử gỡ xuống vật kia bởi vì cóc rất rõ ràng thứ này mình tuyệt đối không lấy được bất quá ngẫm lại cũng bình thường dù sao bạch vũ hộp chân thực phần liền bày ở cái kia thông qua phân tích cùng nhện mẫu cái kia một phen đối thoại mặc dù nàng không có nói rõ c ố c cũng đem phần đại khái đoán đi ra nàng rất có thể liền là trưởng quản tây linh châu trăm vạn yêu tu du thiên đại thánh đây cũng không phải là c ố c đoán sau đó c ố c theo sở liên châu biết được cái kia nhện mẫu phần vạn yêu lục đại yêu thần một trong nhện mẫu địa vị cùng đạo hạnh giống như là cựu châu bên trong thất đại thánh bạch vũ hộp có thể cùng như vậy nói chuyện ngang hàng trừ du thiên đại thánh bên ngoài cóc thực sự không đoán ra được nàng còn có thể là ai nói thật có thể nhìn thấy trong truyền thuyết du thiên đại thánh loại sự tình này cóc không hề nghĩ ngợi qua cóc tự nhận là lấy mình bây giờ tu vi đại thánh là một cái rất xa xôi danh tử không nghĩ tới thế mà còn có thể cùng đại thánh đánh một trận còn đánh thắng cái này cũng bất khả tư nghị liên quan tới du thiên đại thánh t r u y ề n ngôn cóc cũng nghe qua không ít t ỷ như nói thích khắp nơi đi lung tung thần long kiến thủ bất k i ế n vĩ phi thường thần bí loại hình tây linh châu đại đa số sự vật cũng là do nó dưới chướng mấy vị yêu tôn xử lý cái này du thiên đại thánh tương đương với cái trên danh nghĩa đại vương cái gì cũng không quá quản mỗi ngày tiêu giao tự tại cái này du thiên đại thánh danh h cũng là lộ ra danh phủ kỳ thực kết hợp bạch vũ h ộ c cách cử động xem xét cùng theo như đồn đại du thiên đại thánh hoàn toàn chính xác không có gì khác biệt chỉ bất quá vừa nghĩ tới bạch vũ h ộ c lại là cao cao tại thượng đại thánh c ó c trong lòng liền cảm giác là lạ cảm giác lên không có đại thánh hẳn là có giá đỡ bất quá không quản nàng có hay không đại thánh giá đỡ chỉ là trộn mình túi chữ vật hướng trên cổ mình đổ vật hai điểm này liền để c ó c nhịn không được mắng nàng đang lúc c ó c trong lòng bắt đầu chửi mắng bạch vũ hộp lúc bạch vũ hộp lại đẩy cửa mà vào cóp lúc này theo bộ đoàn bên trên nhảy dựng lên phu phu một tiếng quỷ trên mặt vụ trộm chửi mắng về chửi mắng bên ngoài nàng thế nhưng là đại thánh a hát cái xì hơi đều có thể chơi chết mình tồn tại tại trước mặt cóc sao lại dám làm cản ta còn tưởng rằng ngươi còn muốn dùng yêu diễm phúc ta bạch vũ hộp cười tùng tìm nói cóc tự động run lập c ậ p xem ra lần trước sơn môn thời gian chiến tranh mình tại phía sau chuẩn bị phun nàng chuyện nàng đều biết đại thánh gia nói đùa tiểu yêu sao dám nhìn thấy cóc bộ dáng này bạch vũ hộp khoát tay nào nói được rồi không cùng ngươi nhiều lời tà ma cùng thanh niên đăng ta cũng không hiếm có giút ta đi chuyến man hoang như thế nào cái này cóc cười khổ nói đại thánh gia ngài thần thông q u ò n g đại thiên hạ nơi nào đi không được làm gì để tiểu nhân đi man hoang chịu chết bạch vũ h ộ c lắc đầu vẻ mặt thành thật nhìn c h ầ m c h ầ m c ó c nói không việc này ngươi thật đúng là thích hợp nhất còn không đợi c ó c đặt câu hỏi nàng liền nói tiếp ngươi là hỏa t h i ể m thử còn có chân quân ma nhãn ngươi biết điều này có ý vị gì sao bạch vũ h ộ c lời này để c ó c một chút có chút hưng phấn chẳng lẽ lại mình còn có cái gì mình không biết năng lực đặc t h ủ nhưng mà còn không phải c ó c cao hứng bao lâu bạch vũ hộp câu nói tiếp theo liền cho cóp tạt một chậu nước lạnh ý vị này ngươi có thể giả mạo thượng tiên yêu tam nhãn thiềm thử Man hoang yêu tộc là lấy riêng phần mình chủng tộc làm bạn mà các bộ tộc đều sinh hoạt tại một cái tên là thiềm thử sơn địa phương trải qua bạch vũ h ộ c một phen giải thích cóp rốt cuộc hiểu do nó mục đích nguyên lai、like、cái này bạch vũ h ộ c là muốn cho mình tiến về man hoang thiềm thử sơn lấy một vật cũng có thể nói là t r ộ n một vật theo nói vật kia là thiềm thử sơn thánh vật chỉ có thiềm thử sơn thánh tử mới có cầm vật này tư cách mà thiềm thử sơn đã vài vạn năm chưa từng xuất hiện thánh tử nguyên nhân liền là muốn trở thành thiềm t ử sơn thánh tử điều kiện tất yếu chính là nhất định phải là tam nhãn thiềm t ử bạch vũ h ộ c mục đích đúng là để cóc đi cái kia thiềm thử sơn giả mạo tam nhãn thiềm thử làm thánh tử thay bạch vũ h ộ c đem vật kia thu hồi về phần bạch vũ h ộ c vì sao không tự mình đi mạnh mẽ đ o ạ t tới thì là bởi vì vật kia là thiềm thử sơn thánh vật thiềm thử sơn đ á m yêu cái một ý niệm liền có thể hủy đi vật kia hết lần này tới lần khác man hoang yêu tộc đều rất có tính tình mỗi một cái đều là thà làm ngọt vỡ không làm ngói lành chủ vì lẽ đó bạch vũ h ộ c tự mình đi đoạt lại tỷ lệ rất lớn sẽ thất bại về phần cóc như thế nào đóng vai thành tam nhãn thiềm t h bạch vũ h ộ c cũng biểu thị nàng có không có sơ hở nào biện pháp chỉ cần c ó c đáp ứng như thế nào giả mạo tam nhãn t h i ể m từ chuyện liền giao cho nàng liền có thể không riêng như thế nàng còn cho c ó c hứa hẹn không ít chỗ tốt tỉ như nói nàng nói c ó c chân quân ma nhãn còn chưa trưởng thành trưởng thành còn cần hơn bốn mươi năm thời gian mà cái này bốn mươi năm trong lúc đó nàng sẽ vì c ó c cung cấp tài nguyên tu luyện lấy bảo đảm chân quân ma nhãn tốc độ nhanh nhất trưởng thành còn có liền là cóp c có mắt liền có thể nhìn ra đáp ứng dạy cho cóp một cái thần thông cái này thần thông có thể đem lên nguyên rủa luyện hóa biến thành thần thông của mình uy lực cùng cường độ đều là từ nguyện r ù a loại hình cùng cường độ quyết định đồng thời cóp theo m a n hoang sau khi trở về nàng còn đáp ứng có thể đem cóp thu nhập tây linh châu yêu tộc thánh địa bạch vũ sơn cuối cùng điểm ấy cóp cũng không hiếm có hắn bây giờ tại đầy lâu đợi liền thông thoái thực sự không muốn gia nhập cái gì bạch vũ sơn bất quá sau này nếu là có thể đem bạch vũ sơn xem như chỗ dựa mà nói giống như không không tệ trước hai điều kiện để cóp tâm động không ngừng khi tiến vào sau khi biến hóa cóp cũng ý thức được mình muốn nhất sắp tu luyện đến yêu n a kỳ cần có đan dược là một món khổng lồ nếu như bạch vũ hộp có thể làm cho mình tại bốn mươi năm nội đan dược không có chút nào thiếu tu luyện cái này sẽ tiết kiệm cóc một số lớn linh thạch giảm bớt cóc rất nhiều phiền phức mà phía sau cái kia nguyền rủa luyện hóa thành mình chiêu số thần thông cũng làm cho cóc cực kỳ tâm động đại thánh lấy ra thần thông kém nhất cũng là thượng thần thông a hẳn là rất lợi hại đi do dự một lát sau cóc cũng không có lập tức đáp ứng bạch vũ hộp mà là hướng hỏi đại thánh ra cái kia hàn lịch đâu cái này ba gian hàn lịch một mực là cóc trong lòng ai cóc nhất định phải biết hắn sống hay chết hàn lịch bạch vũ h ộ c xứng sở nàng không rõ ràng cóc cùng ân đoán tự nhiên không rõ cóc tại sao lại đột nhiên hỏi hàn lịch chuyện a nhân tộc kia a tại cái này ta còn chuẩn bị đem mang về để thiên cơ tử nhìn xem ngươi nếu là đáp ứng ta đi man hoang liền đưa ngươi tốt vừa nói bạch vũ h ộ c từ bên hông móc ra một cái lớn bằng ngón cái trong suốt bình nhỏ trong bình nhỏ một cái thu nhỏ hàn lịch đang có chút xa suốt tinh thần ngồi ở trong đó không có hướng phong thái hắn nhìn mười phân bất lực bạch vũ hộp lắc lắc cái bình trong bình hàn l ị c cũng theo cái bình lay động mà đứng không vững tại trong bình ngã trái ngã phải sau đó bạch vũ hộp hướng đáy bình bắn ra bên trong hàng nịch liền hóa thành một đoàn lưu quang theo trong bình tuân ra hóa thành bình thường lớn nhỏ xuất hiện ở cóc trước mắt có chút hư n h ư ợ c hắn một cố liền co quắp ngã trên mặt đất ngầm đầu nhìn lại chỉ có thể nhìn thấy bạch vũ hộp cùng cóc chính cùng nhau nhìn hắn chằm chằm pháp lực bị phong ấn hắn cũng vô lực làm cái gì bất quá liền xem như pháp lực còn tại hắn cũng không có biện pháp hắn có đại lôi âm tự trọng bảo tuyệt vọng thời khắc hàng nịch chỉ vào cóc hô lớn hắn lúc này thầm nghĩ đến hẳn là chết cũng phải để cóc trả giá đắt hai mươi mười vạn năm trước kiếp dân phủ xuống cổ thiên đình chỉ còn lưu lại di trị tây phương linh sơn đã sớm đổ nát hoang tàn vô tận ma huyên lùi về trong tĩnh mịch hoang cổ thánh vực bị đánh vỡ tan cảnh trở thành tứ hoang nhất hải mười vạn năm sau đông hoang việt quốc một gã chân nhân cao thủ tuổi già thọ cạn cáo la hồi hương đ ố n g nhiên tuyệt địa phùng sinh từ đấy quét ngang v õ giới lập nên bất hủ truyền kỳ mời đọc đông ly trần kiếp diện chương hai trăm hai mươi sáu ô long nhu có nghe xong trong lòng lập tức vạn phần khẩn trương mồ hôi lạnh đều muốn chảy ra mà bạch vũ h ộ c chỉ là cười cười lại gõ gõ trong tay trong suất bình nhỏ một trận gió lốc theo trong bình tuân ra đem hàng n ị c h báo khỏa sau một khắc hàng n ị c h liền lại trở lại trong suất bình nhỏ bên trong, tuyệt vọng co hắn làm sao biết ngươi có thanh liên đăng bạch vũ hộp khoát khoát tay bên trong bình nhỏ xông c ó hỏi cóc như thả phụ trọng cố giả bộ chấn định nói vật kia liền là theo hắn cái kia giành được bạch vũ hộp gật đầu như thế nào cân nhắc thế nào đáp ứng mà nói người này liền đưa ngươi bạch vũ hộp mặc dù là đang hỏi cóc ý kiến nhưng cóc có phản kháng chỗ chống sao hướng cóc đưa ra yêu cầu thế nhưng là tây linh châu mạnh nhất yêu quái dù thiên đại thánh a dù là nàng hiện tại muốn cóc tiến đến tiến đánh cựu trọng tiên cóc cũng phải kiên trì bên trên trong lòng rõ ràng lần này man hoang hành trình mình là không đi không được về sau cóc bắt đầu suy nghĩ như thế nào thu hoạch tốt đẹp nhất chỗ. mặc dù bạch vũ h ộ c cho ra điều kiện đã cực kỳ ưu hầu đồng thời cùng đại thánh có kẻ m ặ t cả là một kiện cực kỳ nguy hiểm chuyện nhưng c ó c cảm thấy đại thánh cũng không tranh lệch mình điểm ấy đi nàng tùy tiện cho mình giải lên một điểm mưa bụi đối với mình đến nói đều là cơ duyên lớn lao bất quá c ó c trong lòng cũng minh bạch không thể quá mức lòng tham không đáy nếu không thật đem bạch vũ h ộ c chọc giận sẽ không tốt suy nghĩ liên tục trong lòng nhiều lần cân nhắc về sau c ó c mới thận trọng mở miệng nói đại thánh chi mệnh tiểu yêu tự nhiên không dám không nghe theo nhưng tiểu yêu pháp lực thấp cũng không biết cái gì lợi hại thần thống càng không có pháp bảo gì lợi hại nói xong Cóc còn liền lại túi đầu gật đầu dùng ánh mắt còn lại quan sát đến gật mắt đầu đầu sát bạch vũ hộp biểu lộ, chờ đ vừa dứt lời cóc liền thanh thanh thanh ba cái khấu đầu đập sụt dưới nghiêm mặt nói tiểu yêu nguyện vì làm ăn lớn sông pha khói lửa mau chảy đầu rơi chết thì mới dừng thúy v â n động trong đại điện làm cóc rón rén cùng sau lưng bạch vũ hộp sau khi ra ngoài ở đây mấy vị yêu vương đều đưa ánh mắt về phía cóc trong đó có ghế tỵ có phức tạp có kinh ngạc cóc cũng một mặt đắc ý cùng sau lưng bạch vũ hộp hung hăng trợn mắt nhìn yêu vương vài lần sơn môn đại chiến sự tỉnh cóc có thể nhớ kỹ rõ rõ r à n g ràng cóc thế nhưng là mang t h ủ rất tham gia đại thánh gia một đám yêu vương cùng nhau bãi kiến qua đi bạch vũ hộp liền chỉ vào cóc đối d ư ớ i đ ấ y một đám yêu vương nói hỏa vân tử thay ta đi man hoang làm sự kiện vô định âu lòng người hai yêu đổi tiếp hắn đi một chuyến như thế nào mấy vị yêu vương Cái này khu khu một cái hóa hình yêu tu tài giỏi này hình Nhất là yêu khu khu hóa tu một sao. ô long yêu vương giành nói vô định yêu vương xương sở cũng c ố n quýt quỷ xuống đáp ứng xuống cương liệt cùng khôi phục như cũ hiệu bạch yêu vương ngược lại là không có gì biểu thị lung yên yêu vương thế mà chủ động tiến lên chờ lệnh cần phải đi trước nhìn xem lung yên yêu vương cái kia hơi có vẻ bệnh hoạn tái nhựa khuôn mặt nhỏ cóc trong lòng căng thẳng nàng đến cùng muốn làm gì Theo cóc, thiên rất hạ không cóc, có rất đĩa bạch á n chuyện, Lung Yên yêu Vương mình luận h có trước Yêu tuyệt mưu là với Vô t đối đối với mình có mưu đổ. Vô luận là trước kia i Sơn môn i thời điểm ế n mình, cứu vũ ẫ n là xuất hộp nhìn thật sâu lung yên yêu vương liếc mắt về sau cười nói chuyến này ngươi không thích hợp hắn chuyến này muốn đi t h i ể m thử sơn mà trong cơ thể ngươi lại hôn tạp giao long chi huyết t h i ể m thử sơn yêu tu chán ghét nhất liền là huyết mạch hôn tạp yêu quái vô định cùng ô long liền không đồng dạng h á c mạng nhất tộc tại man hoang là con cóc nhất tộc thuộc hạ yêu tộc thanh rùa nhất tộc tại man hoang cùng con cóc nhất tộc quan hệ cũng tương đối hòa hợp bọn hắn cái này tổ hợp là không có gì thích hợp bằng bạch vũ h ộ c đều nói như vậy lung yên yêu vương cũng không có biện pháp chỉ là ai đoán phủi cóc liếc mắt s a u liền không nói gì nữa bất quá nàng cái nhìn này lại một lần nữa để cóc trong lòng cảm nhận được rất gấp gáp cảm giác lung yên yêu vương là có tiếng biến thái bị vị này để mắt tới cóc chỉ có thể âm thầm tê khổ định ra ô long cùng vô định đợi cóc mọc ra chân quân ma nhãn liền cùng cốc trúng phó man hoang về sau bạch vũ hộp liền dẫn cóc đi tới thúy Vân ngoài động đỉnh một ngọn núi bưng. chỉ có một lỗ thai hầu tử l ạ loi trơ trọi ngồi tại đỉnh núi nhìn người phương xa không biết suy nghĩ cái gì cho dù là cóp cùng bạch vũ hộp tới hắn cũng vẫn như c ũ không có có phản ứng gì cóp mang theo hầu nghi nhìn về phía bạch vũ hộp tìm đến cái này hầu tử làm gì không đợi cóp đặt câu hỏi bạch vũ hộp mở miệng giải thích vị này cũng cùng ngươi cùng nhau đi một chuyến man hoang đến lúc đó các ngươi cùng nhau đi tới thiểm thử sơn phụ cận về sau ngươi đem lỗ thai của hắn trả lại hắn hắn liền sẽ tự động rời đi cũng coi là cho thêm ngươi tìm một cái hộ vệ bạch vũ hộp mà nói để cóp trong lòng có chút bất mãn mình đồ vật vì sao muốn cho hắn. giả nhĩ có thể phân biệt nói thật nói dối còn có thể nghe được xa nghe tiếng tuy nói giả nhĩ phân biệt nói thật nói dối công hiệu đối với tà ma cùng đạo hạnh cao hơn có một đại gia yêu vương nhóm đều không có có hiệu quả nhưng quan phân biệt nói thật nói dối điểm này liền đủ để chứng minh đây tuyệt đối là cái thứ tốt bất quá bạch vũ hộp mệnh lệnh cóc cũng không dám không nghe theo đối với cái này cóc đành phải mặt mũi tràn đầy vẻ lo lắng nói vâng đại thánh gia chi mệnh tiểu yêu không dám không nghe theo tựa hồ là nhìn ra rồi cóc bất mãn bạch vũ hộp cười nói vật kia vốn chính là trên người hắn ngươi cũng dùng thời gian dài như vậy mang cho ngươi không ít chỗ tốt thỏa man Ngươi cảm thấy là để hắn đánh ngươi một trầu, đem ngươi đánh tàn đánh nói, hắn ngươi man hoang, ngươi lại đem lô thai trả lại hắn, kết một thiện cướp thai đi lại thai lại cảm cho hoặc chết, trả một đem đem đem một thấy trầu, tốt, kết tốt. phế hay hộ duyên là là lô là lô để để về vệ bạch vũ h ộ c mà nói hoàn toàn chính xác có một phen đạo lý cóp thở dài cũng chỉ có thể tạm thời tiếp nhận nàng một bộ này ngôn luận bất quá cóp trong lòng chỗ sâu lại còn có một cái to gan ý nghĩ mình sau này có thể đánh thắng cái con khỉ này về sau nhất định phải đem mình giả nhị cướp về lại đem hắn khác một l ô thai cũng kéo xuống đến góp thành một đôi giả nhị hà không đẹp ư một đôi giả nhị công hiệu tất nhiên muốn so một đầu giả nhị công hiệu mạnh mẽ a thấy cóc giữ lại nước b ọ t có chút ngây người bạch vũ hộc vô vũ cóc bả vai nói t ố t ngươi cùng hắn thật tốt ở c h u n g ta còn có việc liền đi trước đáp ứng ngươi thần thông cùng tài nguyên chính ngươi đi bạch vũ sơn tìm một cái gọi thiên cơ tự yêu tu muốn liền có thể đúng rồi đem nguyền rủi chuyển hóa thành mình chiêu số thần thông hiệu bạch liền sẽ tìm nàng dạy ngươi liền có thể liền nói là mệnh lệnh của ta nói xong bạch vũ hộc liền chân sinh tường vân hướng bầu trời bay đi cái này t i ể u yêu cung tiến đại thánh ra cóc trên mặt một mặt cung kính nhưng trong lòng vô ý thức q á n thẩm cái này bạch vũ hộc làm sao nói đi là đi thật sự không hồ được xưng du thiên đại th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 chuyện đại en đại en chương hai trăm hai mươi bảy hỏa hồ lô bạch vũ h ộ c vừa vừa rời đi bên bờ vực nhất trích nhĩ liền chậm chậm quay đầu lại bốn mắt nhìn nhau cóc bông cảm giác một trận áp lực trước mắt cái con khỉ này ánh mắt lạnh như băng cùng khí tức kinh khủng đều cho cóc áp lực lớn bất quá vừa nghĩ tới trên cổ mình còn có bạch vũ h ộ c lưu lại vòng tròn về sau cóc trong lòng áp lực liền giảm bớt không ít mặc dù loại này bị bạch vũ h ộ c khống chế cảm giác rất là khó chịu nhưng ít ra có thể để cho cóc khỏi bị cái con khỉ này công kích do dự một chút về sau cóc trước tiên mở miệm uy cái kia hầu tử đại thánh gia đã nói với nhất trích n h ĩ lạnh lùng phủi cóc liếc mắt về sau trực tiếp xoay người rời đi chỉ để lại cóc tại nguyên chỗ s ư ơ n g sờ phi thần khí cái gì một bộ cùng ai đều khổ đại cựu thâm dáng vẻ đều thiếu nợ lấy ngươi không thành cóc cũng hùng hùng hổ hổ rời đi cái con khỉ này vừa thấy mặt liền đánh mình hiện tại lại một bộ thần k h í bộ dáng xem thường ai sớm muộn cũng có một ngày muốn đem ngươi khác một lỗ thai cũng kéo xuống đến đang lúc cóc tức giận mắng trở về thời điểm ra đi một thân ảnh xuất hiện ở cóc phía trước tới là một tên hơi có vẻ lưng còn béo thấp láo giả trên tay cầm lấy một cây q u ạ trượng chính là ô long yêu vương bái kiến ô long yêu vương c ó c vội vàng hướng phía ô long yêu vương cúi đầu nhưng trong lòng n i ệ m lên mãn xuân lâu tốt tại cái này thiên đồng sơn thấy ai cũng đến bái vẫn là mãn xuân lâu tới dễ chịu đ ề u muốn bái chính mình hòa vân tử đạo h ư u chớ có gãy làm giảm lao phu mau mau xin đứng lên mau mau xin đứng lên ô long yêu vương cười tủm tìm đem cóp đỡ lên đạo h ư u chớ có lại gọi lao phu yêu vương gọi lao phu một tiếng ô long liền có thể đạo h ư u có thể được đến đại thánh gia coi trọng sớm tối cũng có thể tấn cấp yêu vương liền xem như trở thành yêu tôn chỉ sợ cũng không phải việc khó gì nói không chừng về sau còn được dựa vào hỏa vân tử đạo hữu u lần đầu có yêu vương thổi p h ồ n g cóc để cóc có chút không quen bất quá loại này sảng khoái cảm giác xa so với cái tia đám ô hợp thổi p h ồ n g muốn thoải mái hơn nhưng cóc lại không n ố c qua loa nhẹ nhàng một chút về sau rất nhanh liền bình tĩnh lại tại xem ra ô long yêu vương sở dĩ thổi p h ồ n g hắn không cũng là bởi vì bạch vũ hộp tiền kia mà cóc mình bao nhiêu cân lượng tại kinh lịch lần này sơn môn chiến hậu trong lòng cũng là minh bạch vô cùng bất quá cái này ô long yêu vương cười tủng tìm sắc mặt chính là muốn so cái tia hầu tử một bộ chết mẹ mặt tới dễ chịu cùng là yêu đ ă n kỳ nhìn t r a n này không dám không dám tiểu yêu chỉ là vận khí tốt có thể vì đại thánh g i a làm ộ t chút đủ khả năng c h u y ệ n thôi hai yêu sau một hồi k h á c h khí ô long yêu vương liền hướng cóc đưa ra mời mời cóc gần đây tiến về ô long yêu vương đại tây trạch làm khách ô long yêu vương cho cóc ấn tượng không tệ huống hồ người ta vẫn là yêu vương cóc tự nhiên là không nói hai lời đáp ứng xuống lại là một trận hàn huyên qua đi ô long yêu vương liền tại cóc đưa mắt nhìn xuống bay vào trong đám mây cóc không thấy được đám mây phía trên vô định yêu vương một mặt không hiểu hướng phía ô long yêu vương hỏi ô long ngươi có phải hay không biết có quan hệ cái kêu hỏa thiểm thử cái gì bí mật ô long yêu vương quan sát chung quanh một mặt cảnh giác hướng vô định yêu vương truyền âm n ó i việc quan hệ chúng ta đại cơ duyên nơi này là thiên đồng sơn địa giới không t i ệ nói n sau khi trở về ta tinh tế nói cho ngươi nghe đưa mắt nhìn ô long yêu vương rời đi về sau cóc cũng tiếp tục thành thơi thành thơi hướng phía thúy vân động b a y đi không quản như thế nào đi trước tìm hiểu bạch yêu vương một chuyến đem trên thân nguyền rủa vấn đề giải quyết lại nói đi tới thúy vân trong động thạch điện phụ cận cóc liếc mắt liền nhìn thấy canh giữ ở thạch điện chỗ cửa lớn mẩn người thanh xa quân hắn chính bưng lấy một cái rất nhỏ đồ vật là người liền cóc tới đều không có phát hiện tựa hồ là một cái sáng lấp lánh đồ vật có điểm giống là phi kiếm mảnh vỡ thanh xả quân cóc sông h ồ lớn thanh xả quân giống như nhận lấy cái gì kinh hãi lúc này đem loại này giống như phi kiếm mảnh vỡ đồ vật siết trong tay quay lưng lại về sau có chút hốt hoảng hướng cóc nhìn lại cóc bị hắn cái này hạt kêu phong thanh tư thế cho trọc ư ờ i nhịn không được nói đùa thế nào trên tay có cái gì tốt bảo bối không dám để cho cương liệt yêu vương yên tâm xem ở sở liên trên mặt mũi ta sẽ cho ngươi bảo mật thanh xả quân bản liền mặt hơi tái sắc càng thanh có cóc đừng tưởng rằng ngươi có đại thánh bảo bọc liền có thể nói c à n ngươi tới làm gì nháy mắt phụng đại thánh gia chi mệnh đến đây tìm hiểu bạch yêu vương thuận tiện tìm đến cương liệt yêu vương lấy cái k i a sơn môn chiến thủ lao có một mặt đắc ý nói một bộ tiểu nhân đắc chí bộ dáng đại thánh chi mệnh thanh xả quân nết miệng trong lòng có chút khó chịu đại thánh gia làm sao lại không coi trọng mình mặc dù khó chịu nhưng thanh xả quân vẫn là đảng hoàng móc ra một tấm lệnh bài truyền âm hai hơi qua đi lệnh bài có đáp lại hắn lúc này mới bất đắc di thi pháp đem đại điện cửa đá mở ra c đôi nói nếp miệng cười một tiếng về sau nên ngang bước vào thạch điện trong đại sảnh cương liệt yêu vương cùng hiệu b tự a hồ là đang đàm luận sự tình gì bị cóc vị này khách không mời mà đến đánh gãy có mặc dù còn nhớ cương liệt yêu vương sơn môn chiến chế phục mình đưa cho hàng nghìn chuyện nhưng người ta dù sao cũng là yêu vương bạch vũ hộp lại không tại bên cạnh mình vẫn là quy củ tốt hơn bái kiến ba vị yêu vương cương liệt yêu vương tự a hồ cũng không có để ý cóc mới vừa rồi chừng hắn khoát tay h á o tỏ ý cóc hỏa vân tử đ ạ i thánh g i a nàng lao nhân ra có thể có dặn dò gì có một bên đứng dậy một bạy một bạch đòi hỏi thần thông chuyện nói cho ở đây mấy vị yêu vương hiểu bạch yêu vương sau khi nghe không trần trờ chút nào đưa tay ra nói tới Cóc hiệu ấ tấp p t sẽ ớ h i bạch yêu vương nhắc nhở cóc tranh thủ thời gian gật đầu thấy hiệu bạch yêu vương truyền công hoàn tất cương liệt yêu vương liền mở miệng cười nói nghe thanh xả quân nói ngươi vẫn còn muốn tìm ta muốn sơn môn chiến thù lao ta nhớ được trước đó ngươi đưa ra thù lao tựa như là để ta cầu hiệu bạch yêu vương giải trừ n g ư y i n nguyền rủa đi hiện tại xem ra cái này thù lao cũng đã không còn giá trị rồi cái này cóc có chút ngại lời trước đó nào nghĩ tới bạch vũ h ộ c sẽ giúp tự mình giải quyết n g u y ê n rửa chẳng lẽ lại lần này sơn môn chiến muốn bạch đánh ngẫm lại thật có chút thua thì ta thôi thôi ta cương liệt sẽ không thiếu ngươi một cái hóa hình yêu tu ân tình ngươi nhìn dạng này vừa v ẫ n rất tốt ta đưa ngươi một cái hỏa hồ lô như thế nào h ỏ a hồ lô có nghe vậy có chút kinh hỷ h ỏ a hồ lô loại này thiên địa linh vật cũng là cóc vẫn muốn đồ vật có thể nói là tha thiết ư ớ c mơ h ỏ a hồ lô cũng không phải là pháp khí cũng không phải pháp bảo mà là một loại có thể chứa chở hỏa diễm cùng ôn dưỡng hỏa diễm thiên địa linh vật cũng có thể dùng để ôn dưỡng hòa thu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 cáo lao hồi hương đ ố n g nhiên tuyệt địa phùng sinh từ đấy quét ngang vào giới lập nên bất hủ truyền kỳ mời đọc đông ly trần kiếp diện chương hai trăm hai mươi tám cách thiên đồng có trong lòng minh m ạ c h cương liệt yêu vương sở dĩ sẽ cho mình chân quý như vậy hỏa h ồ lô một mặt là đối với mình thiên đồng sơn sơn môn chiến thủ lao một phương diện không phải là không đối với mình một cái đền bù đối với cái này có cũng lòng dạ biết rõ không chút khách khí nhận lấy cương liệt đưa tới hỏa h ồ lô thứ này ngoại hình cùng bình thường hổ lô không hai so kiếm hổ lô hơi lớn một chút nhưng cũng bất quá một cái bàn tay nhiều một chút lớn nhỏ nhan sắc là xích hồng sắc mặt ngoài còn có số lượng phong phú màu đỏ thâm đường vân nhìn qua vẫn là rất xinh đẹp vào tay cũng không như trong tưởng tượng như vậy nóng h ổ i ngược lại là một loại ấm áp cảm giác quan sát một phen về sau cóc liền thoải mái đem hỏa h ồ lô vượt tại bên hông thứ này cũng sẽ đem linh khí chung quanh chuyển thành h ỏ a trúc đối với cóc tu luyện cùng yêu d i ễ m thần thông đều là có c h ỗ t ố t vì lẽ đó vượt tại bên hông mới có thể phát huy thứ này lớn nhất công hiệu quả nhiên đặt ở bên hông trong chốc lát cóc liền cảm thấy chung quanh tản mát lấy linh khí trở nên càng thêm lưu hỏa liên tiếp cóc thân thể đều một trận nhẹ nhọm sảng khoái nhận lấy hỏa hồ lô về sau. Cóc cùng cái vương từng mấy yêu vị về biệt bái sở a nghĩa u chuẩn lưu Trung Nguyên liền lại là rời đi.、Bây、giờ lại lưu tại thiên đồng sơn đã không có ý nghĩa gì, nghiệp là thời điểm về bồng sơn không Thành. có bị Bây đã gì, s ý liên hai người bọn họ ngày trước liền trở về nếu không phải bạch vũ hộp mệnh lệnh cóc cũng đã sớm muốn cầm thù lao đi lưu tại cái này thấy ai cũng đến bái phiền chết đang lúc cóc vừa bước ra đại điện cửa chính thời điểm l u n g yên yêu vương thanh â m theo cóc sau lưng gọi lại cóc hỏa vớt tử ngươi chờ một chút cóc xứng sở mồ hôi lạnh chạy dòng giả vờ như không có nghe được đồng rạng soát một tiếng hóa làm một đạo hỏa đoàn bay mất cương liệt yêu vương xông một mặt hai toán lưng yên yêu vương trêu kẻo nói ha người hủ do hắn lung yên yêu vương trắng cương liệt liếc mắt về sau hơi có vẻ bệnh hoạn trên mặt hiện ra một mặt chiều hồng g i a hỏa này ta chắc chắn phải có được tu luyện thiên yêu công pháp ngưng luyện qua thiên yêu huyết mạch tất nhiên có thể tách ra trong cơ thể ta giao lòng chi huyết đến lúc đó cái này buồn nôn huyết mạch con của ta cũng không cần l ư n g đeo cương liệt yêu vương cùng hiệu bạch yêu vương nghe vậy nhìn nhau ánh mắt bên trong đều có chút bất đắc dĩ hình tượng nhất c h u y ể n cóc đảo mắt liền đã chạy trốn thiên đồng sơn địa giới thật xa tùy tiện tìm một tòa phổ t h ô thông thông đỉnh núi rơi xuống về sau cóc liền bắt đầu kiểm kê mình lần này sơn môn chiến bên trong thu ho vương kim bằng ngay từ đầu tặng long d i ễ m thảo vật này không tệ bị cóc thu nhập hỏa hổ lô bên trong ôn dưỡng còn có liền là danh ngạch chiến bên trong lấy được một đống pháp khí trong đó tốt một chút liền là hai cái lông c h i m một cây theo vương kim bằng cái kia được đến màu đen lông vũ một cây liền là bạch vũ hộp cho mình màu trắng lông vũ pháp khí bên trong trừ cái này hai cái lông chim bên ngoài còn có liền là thiền sầu linh bất quá thiên sầu linh bị sở l i ề n cái kia bại ra đàn bà cho làm không có danh ngạch chiến bên trong cóc không r i ê n đạt được không ít pháp khí còn chiếm được không tính ít lại sau đó liền là bạch vũ hộp đưa cho cóc hàn lịch tên tiêu trên thân tất nhiên còn có không ít đồ tốt cóc chuẩn bị chờ trở, trở về mãn xuân lâu đem h ắ n ép khô sau lại xử lý hắn không thể không nói bạch vũ hộp liền là hào phóng không riêng đem hàn lịch đưa cho cóc liền chứa hàn lịch trong suốt bình nhỏ cũng làm làm tặng phẩm phụ cùng nhau đưa cho cóc theo bạch vũ hộp nói thứ này vẫn là một món pháp bảo trước mắt cóc đạo hạnh còn chưa đủ lấy thao túng món pháp bảo này bất quá lại có thể thông qua bạch vũ hộp lưu hạ thủ đoạn đem bên trong hàn lịch tự do thả ra cùng thu hồi đ i ể ấy bạch vũ hộp dậy qua cóc đợ nếu pháp b như ể tính đ về sau cóc có địa bản của mình về sau cũng có thể dùng cái này viên vạn độc tử lực lượng đến cưỡng ép cải biến hoàn cảnh chế tạo một chút thích hợp trồng một ít đặc thù linh tài hoàn cảnh lấy thêm đến buôn bán cũng coi là cóc sau này liên tục không ngừng thu nhập dù sao thứ này liền là rượu dụng vô tận nói thật có có c thể nhặt được vạn độc tử cũng phi thường may mắn lúc ấy hàn nghịch cùng đấu kiếm lao tổ cùng cựu nguyên đạo nhân tại cóc phía trước cóc chính hướng về sau chạy trốn sau đó không gian xe rách khí lãng tử bên trong hướng ra phía ngoài t r ấ n khai hàn nghịch lại bị cựu nguyên đạo nhân cựu nguyên cấm cho giam lại trong tay vạn độc tử rời tay chính có khéo hay không bay đến cóc bên người cóc vô ý thức liền một thanh năm lấy trừ trở lên những ngày bên ngoài còn có liền là hiệu b ạ c h cho luyện chú thần thông môn thần thông này đối cóc ý nghĩa phi phạm không chỉ có thể giải trừ cóc n g u rủa còn có thể làm cóc nắm giữ một môn lợi hại thượng thần thông quả thực là nhất tiễn song điêu. về phần mất mà được lại hôi cầu cùng thanh liên đăng cóc chuẩn bị đi trở về sau lại nói hôi cầu trạng thái tựa hồ có chút không đúng cũng không biết b ạ c h vũ hộp đối nó làm cái gì đơn giản sửa sang lại một phen chuyến này đoạt được về sau cóc liền lần nữa lên đường trên đường cóc cũng trong đầu kế hoạch mình sau này động tác trải qua cái này thiên đồng sơn sơn môn u chiến mình hỏa vân tử danh hiệu hẳn là cũng sẽ chuyển ra đặc biệt là cái gọi là đạt được du thiên đại thánh coi trọng điểm ấy rất có thể để cóc trở thành tây linh châu chúng yêu tiếp xuống trong một khoảng thời gian đàm luận đối tượng điểm ấy đối với mình ai tốt ai xấu khó mà nói vì lẽ đó tạm đã lâu không đi nghĩ chân quân ma nhãn muốn bốn mươi năm mới có thể trưởng thành cái này cũng liền đại biểu cóp tại cái này bốn mươi năm ở giữa có thể thư thư phục phục tu luyện t h ư ở n g thụ bạch vũ hộp tài nguyên tu luyện cung cấp mà mình cũng cần tại cái này bốn mươi năm ở giữa nhanh chóng tăng cường thực lực không cầu đạt tới yêu đăng ký làm sao cũng nhận được hóa hình hậu kỳ đi còn có mãn xuân lâu tiếp xuống hành động cùng mình cùng một số người ân đoán đây đều là cóp tiếp xuống một đoạn thời gian phải xử lý chuyện bất kể nói thế nào trở về mãn xuân lâu bước nhỏ đem luyện chú thần thông cho tu giải quyết nguyền rủa lại nói sau đó lại tu luyện ngũ độc giáp thần thông có vạn độc từ phụ trợ ngũ độc giáp thần thông tốc độ tu luyện hẳn là sẽ rất nhanh. sau đó lại nhìn mãn xuân lâu muốn hành động như thế nào rồi quyết định mình gần đây phải chăng muốn đi trước bạch vũ sơn cầm đồ vật lại nói bạch vũ sơn còn giống như rất xa lộc đài sơn mạch tuyết trắng nguyên g ô n g hàn lâu sơn bên trong một tòa hàn băng đúc thành trên giường khúc xương chính hai mắt nhắm nghiện ngồi xếp bằng mộ nhưng ở giữa một trận hàn khí theo khúc xương quanh thân tuân ra về sau theo hai mắt chậm rãi mở ra tuyệt mỹ băng hai con mắt màu xanh lam cũng lộ ra n g o à i một đạo truyền âm lệnh bài xuất hiện ở trên tay đọc đến xong truyền âm lệnh bài tin tức truyền đến về sau khúc xương mày, tự nói nói, thiên đồng sơn nhũ mày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 cóc cũng rốt cuộc cảm nhận được xe nhẹ đường quen tìm cái góc tối không người rơi xuống từ trên không về sau cóc liền lẫn vào trong đám người đi theo dòng người chậm rãi vào thành có đôi khi lẫn vào trong phạm nhân quan sát chung quanh phạm nhân cảm giác cóc cũng rất hưởng thụ chung quanh phạm nhân tiếng mắng chửi chơi đùa âm thanh hai đồng tiếng khóc giống lần lượt chuyển vào cóc trong hai quan sát đến chung quanh các phạm nhân sướng vui giận buồn cóc cũng có một phen đặc biệt tư vị ngoài cửa thành tường thành cùng mấy cái quan sát tổ kiến phạm nhân hài đồng đưa tới cóc chú ý cái này khiến cóc không khỏi cảm thấy một trận một người cái này phạm nhân hài đồng quan sát tổ kiến cử động cùng mình quan sát những phạm nhân này cử động cũng là có phần giống nhau đến mấy phần nghĩ đi nghĩ lại cóc lại không khỏi liên tưởng đến có thể hay không cũng có một chút tồn tại cũng tại như vậy quan sát đến chính mình vạn yêu điện thất đại thánh thiên đình nghĩ đến mình cũng có thể là là trong mắt người k h á c con kiến về sau cóc nguyên vốn không tệ tâm tình lại trở nên kém một c ô không h i ể u bực bội theo đáy lòng từ nhưng mà sinh man g dạng này tâm tình cóc đi theo dòng người hướng cửa thành đi đến vừa vừa tiếp cận cửa thành cửa thành mấy cái lưu manh liền trong đám người thấy cóc tôi cười quyến rũ tiến lên đón nơi này lưu manh cũng đều là xả vương thủ hạ gặp qua cóc chân dung giống cóc như vậy kỳ lạ hình dạng còn đặc biệt tốt nhớ vì lẽ đó trong đám người bọn hắn liếc mắt liền thấy được cóc mấy cái lưu manh cơ trong tay côn đổng trách trách hô hô chạy tới tươi cười quyến rũ hướng cóc bái về sau liền nâng tay lên bên trong côn đổng đem xếp tại cóc trước mặt mấy người đều cho xua đổi mà đi cửa thành vệ binh lại như là không nhìn thấy bất cứ thứ gì tại chỗ bất động tại lưu manh nhóm mở đường xuống cổng vệ binh cũng không có kiểm tra cóc cóc thông suốt không trở ngại tiến vào trong thành cùng những n à y lưu manh nói chuyện phen hỏi một phen hỏi thăm một chú cóc liền đem những n à y đại hiến ân cần lưu manh đuổi đi đuổi đi lưu manh về sau cóc liền hướng mãn xuân lâu vị trí đi đến một đường ngừng ngừng đi một chút dùng giả nhĩ nghe lén xuống các phạm nhân nói chuyện cũng là rất có ý tứ làm cóc đi vào mãn xuân lâu cộng lúc trước cửa có một tên thân mang cho váy vải thân hình cao g ầ y tăng thể diện nam tử trẻ tuổi đang đứng tại mãn xuân lâu trước cùng đầy xuân cửa lầu thủ vệ hắc cầu xảy ra tranh trước cả hai chính tại cãi vã kịch liệt thứ gì trong đó nam tử cao gậy xong quyền nắm chặt tựa hồ đang cố gắng khắt chế cái gì cóc vui vẻ đây cũng là ai dám tại mãn xuân lâu làm cản còn đúng lúc để cho mình đủ đang lúc cóc muốn dựa vào tiến lên tìm tòi hư t h ứ c lúc lại nhạy cảm phát hiện nam tử này chỉ có một chi lô thai cóc mặt nháy mắt cứng đ ở một loại dự cảm bất tường bao phủ trong lòng trước mắt nam tử này sẽ không là cái kia hầu tử a nam tử cao gầy tựa như phát hiện cóc tới gần đem đầu xoay đi qua ánh mắt nhìn về phía cóc nam tử lanh k h ớ c quật cường ánh mắt để cóc tâm bên trong một cái lộ bộ không sai ánh mắt này tuyệt đối là cái kia hầu tử cái con khỉ này đến mãn xuân lâu làm gì cóc trong lòng tràn đầy không hiểu chẳng lẽ lại là tìm đến mình cũng không nên a nhất trích nhĩ phát hiện cóc đồng thời hắc cầu cũng thuận nhất trích nhĩ ánh mắt phát hiện cách đó không xa cóc ngũ đại vương hắc cầu một mặt ngạc nhiên q u á t to một tiếng chạy đến cóc trước người bái kiến nói nhất trích nhĩ nghe vậy mướn mày lanh cóc ánh mắt gắt gao tập trung vào cóc h á n bộ kia mặt thối cóc tự nhiên sẽ không phản ứng hắn mà là vụ trộm hướng hắc cầu hỏi thế nào xảy ra chuyện gì hắc cầu một mặt ủy khuất hướng cóc truyền âm nói người này tại mãn xuân lâu n á o sự không phải nói muốn tìm sư mượt hắn kêu cái gì minh nguyện nhưng chúng ta mãn xuân lâu nào có hạng này cô đương ngay sau đó hắc cẩu lại như cùng nghĩ đến cái gì lần nữa truyền âm nói bổ sung bất quá cũng có thể là vị huynh đệ kêu cầm sư mội hắn đánh nhạc tế ngũ đại vương không cần quản những chuyện nhỏ nhặt này tiểu nhân một hồi liền đem hắn đuổi đi thực sự không được liền xử lý hắn hắc cẩu vừa truyền âm xong một tiếng v ẫ n nộ gào thét liền từ trên người nhất trích nhị truyền đến n g ư ờ i nói cái gì chỉ gặp hắn đ ô n g nhiên lơ lửng mà lên một c ỗ trùng thiên yêu khí theo trên thân nổ lên càng quét toàn bộ trung nguyên thành t r u n g quanh phòng ốc gạch ngói vụn đều tựa như đáng sợ kịch liệt đầu động tại cái này phạm nhân thành trì bên trong tựa như thiên tai hàng thế chung quanh một con đường sở hữu phạm nhân đều bị cái này kinh khủng yêu khí cho chân c h o á n g xa xa nhìn lại trung nguyên thành trên không mây đen hội tụ phảng phất là dâng lên một đ o á yêu vân hắc cẩu bị cái này kinh khủng uy áp nháy mắt đánh vỡ ra người biến thành một đầu toàn thân co giật đại hắc cẩu đại hắc cẩu thở hồn hện phảng phất bị cái gì để ép không cách nào nói chuyện chỉ là đang không ngừng run r u dậy theo trong mắt có thể nhìn thấy sợ hãi thật sâu cô uy áp này cũng không có đối cốc tạo thành ảnh hưởng có cần cổ vòng đồng hơi sáng lên là c ó triệt tiêu nhất trích nhị khủng bố yêu khí mang tới uy áp người điên rồi cái này là phạm nhân thành trì yêu đan yêu tu tại phạm nhân thành trì đại não là hậu quả gì ngươi không biết sao cóc ngăn tại hắc cầu trước người hướng về phía nhất trích nhĩ quát o nhưng mà nhất trích nhĩ lại như là đánh mất lý trí hai mắt phảng phất muốn phun ra hỏa diễm h u n g tận hướng về phía cóc quát tập lên sư mội ta đâu một tiếng này g à o t h é t tại toàn bộ trung nguyên thành trên không tiếng vọng d o a đến các phạm nhân tưởng rằng cùng lần trước đồng dạng thiên thần hạ phàm nhao nhao quỷ trên mặt đất quỳ lạy rất hiển nhiên nhất trích nhĩ vừa mới nghe được cóc cùng hắc cầu truyền âm hắc cầu một câu nói đùa vị huynh đệ kia đánh nha tế đem nhất trích nhĩ cho trọc giận hắn nói đùa ngươi tuyệt đối đừ nhìn lại một chút chúng ta đạo hạnh không đến mức thua tại đây à? c ó c vội vàng hướng nhất trích nhĩ giải thích nói mặc dù chưa thấy qua nhất trích nhĩ sư muội nhưng theo nhất trích nhĩ đạo hạnh cùng thần thông lên để phán đoán có thể cùng hắn đi ra đến cũng một mình hành động tu sĩ cũng không yếu đi c ó c cũng không phải lo lắng nhất trích nhĩ n h á o ra chuyện sẽ như thế nào mà là lo lắng nhất trích nhĩ n h á o ra chuyện dính l i ễ u mình cùng mãn xuân lâu sẽ không tốt cũng không biết là c ó c mà nói có tác dụng vẫn là nói nhất trích nhĩ theo vừa mới trong cuồng nộ bình tĩnh lại nồng đập yêu khi chậm rãi tàn đi hắn cũng từ giữa không trung chậm rãi hạ xuống kinh khủng uy áp cũng dần dần biến mất hầu như không còn run dày hắc cầu lại còn trốn sau lưng c ó c run lẩy bẩy thân thể cũng mềm lún đứng không d ậ y nổi xem ra hắn là bị dọa cho phát sợ cảm nhận được chung quanh nhiều phần khí tức quen thuộc chính đang hướng về nơi này tới gần có bất đắc gì nhất miệng hướng nhất trích nhị quát lớn ngươi một cái yêu đ a n yêu tu còn có thể tìm không thấy một người sống sờ sờ sư muội của ngươi là tuyệt đối sẽ không tại chúng ta mãn xuân lâu ngươi thân là yêu đ a n yêu tu hẳn là cảm thụ khí tức chuyện này hẳn là còn mạnh hơn chúng ta a có hay không tại mãn xuân lâu trong lòng ngươi hẳn là cũng tính toán sẵn vì lẽ đó lan sa chút đừng ở chúng ta mãn xuân lâu dù sao có bạch vũ hộp vòng đồng bảo hộ cóc cũng không sợ nhất trích nhị thương tổn tới mình hung hăng mắng hắn liền xong việc nói xong cóc liền không để ý một mặt cô đơn nhất trích nhị kéo run dày hắc cầu liền bước vào mãn xuân lâu bên trong một tay lấy cửa hung hăng cho đặt cho vừa bộn mãn xuân lâu trong đại sành trừ đầy đất kéo xịu phạm nhân không nhìn thấy cái gì v ậ t sống là ta cóc tức giận giống lớn một tiếng vừa dứt lời một đám mãn xuân lâu tiểu yêu liền từ dưới mặt bản nhao nhao trôi ra ngũ đại vương về đến rồi vừa mới là ngũ đại vương làm ra động tinh sao đại vương vừa mới xảy ra chuyện gì thật là khủng khiế Tiểu yêu n h ó mỗi mồm 5 miệng mẩy m tiếng liên giữa đi rời đi. hiểu. nghị luận văng lên, cũng thang xuống. chúng đến không trao từ ta tức chút lầu lập Vì sở sao? ở Cóc, tòa p h à m nhân trong thành trừ có các đại tông môn đóng giữ đệ tử bên ngoài cũng đều bố trí một cái cảnh cáo p h á t trận một khi có yêu đàn k ỳ trở lên yêu tu khí tức trong thành xuất hiện p h á t trận liền sẽ lập tức thông chi thiên đ ỉ n h mà thiên đ ỉ n h cũng sẽ ngay lập tức phái người điều tra chung quanh tuần tra s ứ cũng đều sẽ ngay lập tức tới chúng ta nhất định phải lập tức rời đi trung nguyên thành hai mươi mười vạn năm trước kiếp dân phủ xuống cổ thiên đình chỉ còn lưu lại di trị tây phương linh sơn đã sớm đổ nát hoang tàn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 mãn xuân lâu bên trong hết thầy thanh e m khẳng định không thể gạt được hắn nếu là vạn nhất lại có ai nói lời gì không nên nói vạn nhất minh nguyệt đúng như hắc cầu nói đùa như vậy thật nguy rồi ai đọc thủ đem cái k i ê u hầu tự cho triệt để chọc giận nhưng làm sao bây giờ thế là cóc cũng không nói thêm cái gì chỉ huy một đám tiểu yêu xuống đơn giản thu thập một chút tạp vật về sau liền cùng sở liên cùng nhau dẫn theo mãn xuân lâu một đám tiểu yêu trùng trùng điệp điệp rời đi lúc này trong thành vẫn như cũ có chút hỗn loạn không ít người quỳ lệ trên mặt đất hướng bầu trời khẩn cầu lấy cái gì trên đường cóc không nói một lời sở liên cũng giống như đoán được cái gì cũng không có đặt câu hỏ một mực chạy đến trung nguyên phía bắc vài dặm chỗ một tòa trên núi hoang cóc mới cho sở liên nói rõ chi tiết có quan hệ nhất trích nhị sự tỉnh sở liên khoảng thời gian này cũng tại thiên đồng sơn tham gia sơn môn chiến mãn xuân lâu bên trong quản sự yêu quái cũng chính là tứ tuyệt cùng hát tâm hồ bọn hắn làm cóc đem bọn hắn gọi tới chuẩn bị hỏi ý một phép lúc hát tâm hồ một mặt t a y náy cùng cóc nói đại vương cái kia gọi minh nguyệt Sắp thực tới qua chúng ta mãn xuân lâu cóc bắt đầu lo lắng ngầm đến một tiếng k h ô ổn nhất trích nhị sư mọi thế mà thật tới qua đến đây lúc nào hiện tại đi đâu rồi cóc đặt câu hỏi hát tâm hồ tự nhiên không dám giấu、giếm. một nhân o loại tu sĩ vẫn là cái tiểu nha đầu thế mà còn dám tới mãn xuân lâu theo miệng rộng cái kia biết được cóc yêu thích hát tâm hổ liền muốn đem tiểu nha đầu này trói lại hiến cho cóc hát tâm hổ là vì lấy cóc niềm vui tự nhiên không phải muốn cho cóc gây phiền phái vì lẽ đó trước khi đọc thủ hát tâm hổ còn làm bộ cùng tiểu nha đầu kia chụp vào một phen gần như muốn tìm hiểu một phen tiểu nha đầu có cái gì địa vị làm hát tâm h ổ biết được tiểu nha đầu này là đến từ một cái gọi tự tại núi địa phương mà hát tâm h ổ lại chưa từng nghe qua có cái gọi tự tại núi địa phương liền cho rằng tiểu nha đầu này là đến từ cái nào đó địa phương nhỏ đồng thời tại một phen trong lúc nói chuyện với nhau hát tâm h ổ còn phát hiện tiểu nha đầu này phi thường đơn thuần vô cùng tốt lựa gạt thế là hát tâm h ổ liền đem tiểu nha đầu lựa gạt đến n g o à i thành chuẩn bị động thủ không ngờ rằng vừa động thủ hát tâm h ổ mới phát hiện mình đánh không lại tiểu nha đầu mặc dù chỉ là luyện khí kỳ nhưng một thân pháp khí cực kỳ cường hành lợi hại phụ t i ệ n cũng như không cần tiền đồng dạng ném loạn còn có m ộ thật bộ tương đương với ó a hình y ê không nghĩ đến chính là trong lúc đó thiết tiên mục trở về một lần hát tâm hồ mặc dù cùng thiết tiên h mục không quen nhưng cũng biết thiết tiên mục hạng này yêu quái biết hắn làm mãn xuân lâu ngũ độc một trong kiến thức rộng rãi thiết thiên mục phát hiện tiểu nha đầu đạo thể thể chất đặc thù liền ép buộc hát tâm hồ hai yêu cùng nhau dùng chút quỷ kế đem đơn thuần tiểu nha đầu cho mê choáng sau mang đi theo nói tựa như là bị thiết thiên mục cầm đi đấu giá đến lúc đó cùng hát tâm hồ chơi đôi mà hát tâm hồ cũng vốn chuẩn bị đem cái này điểm số thành hiến cho cóc nghe chuyện đã xảy ra về sau cóc cũng là có chút dợ khóc dợ cười ngươi nói chuyện này quái hát tâm hồ đi hắn cũng là có hảo ý có thể nếu không phải hát tâm hồ cũng không sẽ chọc cho xuống cái này phiên p ư ớ c bất quá thân là lão đại thuộc hạ làm chuyện sai nên phạt còn được phạt thế là cóc mắng hát tâm hồ hai câu về sau để hát tâm hồ hóa thành bản thể làm mình một đoạn thời gian tọa kỵ lấy làm trừng trị hát tâm hồ thật cao hứng tiếp nhận cóc trừng trị ngoan ngoan biến thành một đầu hình thể vừa phải vằn đen con cọp tùy ý cóc c ư ớ i tại cóc xử lý hát tâm hồ đồng thời sở liên cũng tại cóc tỏ ý xuống móc ra truyền âm lệnh bài liên hệ thiết thiên mục nhưng mà đối mặt sở liên hơi có vẻ nóng nảy hỏi ý cũng không có ý thức được sự t ì n h tính nghiêm trọng thiết thiên mục chỉ là vô cùng đơn giản trở về câu bắn mất sở liên đang muốn cho đem lợi và hại có chút tức giận cóc cóc cóc tiểu nha đầu kia có hay không bối cảnh trong lòng ngươi không có số sao ta cho ngươi biết ngươi lần này chọc tới khả năng không chống chân là một cái yêu đ a n yêu tu rất có thể là một cái khác châu thế lực lớn những cái kia lợi hại đám gia hỏa sớm muộn cũng sẽ điều tra ra chân tướng sự tình ngươi nếu là không đem tiểu nha đầu kia cầm trở về ngươi liền chết chắc cóc giận mắng khiến cho bên kia rơi vào trầm mặc nửa ngày thiết thiên mục mới đáp lại nói tiểu nha đầu hai ngày trước bị ta bán cho vương nguyên nhiên vương nguyên nhiên cái kia đạo núi thị thân ảnh xuất hiện cóc trong đầu vậy ngươi liền nghĩ biện pháp cầm trở về cóc lời này khiến cho bên kia thiết thiên mục lại có chút kích động theo vương n g u y n h i ê n bên miệng đem ăn muốn đi qua ngươi là muốn giết ta a hắn đã từng ở ngay trước mặt ta nuốt sống ba cái yêu tu so với chúng ta hắn mới giống như là yêu quái ngươi chưa từng thấy tận mắt là không thể nào hiểu được tên kia đáng sợ hừ cóc cười lạnh một tiếng ngươi sợ rằng cũng không biết ta có bao nhiêu đáng sợ h ú n g h ổ cái kia hầu tự so ta đ á n g sợ nhiều ngươi tự cầu phúc đi không được cóc các ngươi phải giúp ta ta lần trước đã giúp ngươi ý thức được sự tính tính nghiêm trọng thiết thiên mục thanh âm đã có chút kinh hoàng một bên là vương n g u ê n một bên là không biết tên thế lực lớn lúc này bị kẹp ở giữa hắn có chút bất lực liền xem như đem minh n g u y ệ t tại vương nguyên nhiên trên tay chuyện nói cho nhất trích nhĩ chỉ sợ sau đó cái kế hầu tử cũng sẽ tìm thiết thiên mục tính sổ sách thiết thiên mục khó thoát một k i ế p trầm mặc chỉ chốc lát c ó mới chầm rãi mở miệng nói vương nguyên nhiên hiện tại ở đâu hắn cùng ta giao dịch xong về sau liền trực tiếp đi cựu nguyên tông chỗ cựu nguyên dây núi tựa như là nhận đấu kiếm môn mời tiến đến chợ đấu kiếm môn tiến đánh cựu nguyên tông thiết thiên mục lập tức chuyển âm đáp lại c ó nghe xong mặt lộ kinh hãi quay đầu nhìn về sở liền hỏi đ sở liên giải thích nói s ơ n môn chiến kết thúc sau ngày thứ hai đậu kiếm môn tại về tê vân sơn mạch trên đường tập kích cựu nguyên tông cựu nguyên đạo nhân bị đậu kiếm lao tổ an t o á n thân chịu trọng t h ư ơ n g bây giờ chính dựa vào thứ chín mặc cho cựu nguyên đạo nhân lưu lại tông môn đại trận t ử thủ tràn ngập nguy hiểm việc này đã chuyển khắp mỹ quốc sở liên mà nói k h á c cóc rơi vào trầm tư một cái to gan ý nghĩ tại cóc trong đầu xuất hiện ngươi nói chúng ta có khả năng hay không cùng cựu nguyên tông kết minh hai mươi vạn năm trước kiếp dân phủ xuống cổ thiên đình chỉ còn lưu lại di trị tây phương linh sơn đã sớm đổ nát hoang tản vô tận ma huyên lùi về trong tĩnh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 mà sở liên ban đầu dự định là đoạn hát phong linh khoáng mạch một lần bố trí tốt ngũ độc trận sau lại xông về phía trước một chỗ sân môn hùng cứ một phương nhưng bây giờ có ý nghĩ lại cho nàng cung cấp một loại khác mạch suy nghĩ cựu nguyên tông sẽ hợp tác với chúng ta sao sở liên nói ra nghi ngờ trong lòng sẽ yêu vương nhóm cùng những tông môn khác kim đan láo tổ trở ngại các loại nguyên nhân không dễ làm dự có một mặt khẳng định nói mà chúng ta trong mắt bọn hắn chỉ là năm cái hóa hình yêu tu dễ dàng trường khống húng hồ ta vẫn là bị cái kia bạch vũ hộp xem trọng yêu tu liền xem như vì bạch vũ hộp tên tuổi cựu nguyên tông cũng chọn cùng chúng ta hợp tác cóc chém đinh chặt sắt lời nói cho sở liên một c ố không h i ể u tự tin nhìn trước mắt cái này cóc sở liên bỗng nhiên cảm thấy một c ố lạ lẫm cảm giác hồi tưởng lại vừa tới mãn xuân lâu lúc cóc sở liên nhịn không được hé miệng cười khẽ cười cái gì cóc mặt lộ không hiểu không có gì cái kia chúng ta đầu tiên muốn làm gì cóc một mặt hào khí nói đương nhiên là xử lý trước vương nguy nhiên đem cái kia gọi minh n g u y ệ t cho cầm trở về thông chi thiết thiên mục cùng bắt trọng sơn hướng cựu nguyên núi tập hợp đây là chúng ta ngũ độc, độc dành trấn tây linh châu trước trận chiến đầu tiên một ngày sau đêm khuya i ể u nguyên ngoài dãy núi vây dãy núi ở giữa hai thân ảnh chính một t r ư ớ c một sau đáp lấy bóng đêm phi nhanh bay tại phía trước đạo thân ảnh kia gầy yếu còng xuống cùng ở sau lưng hắn thân ảnh thì dị thường to béo nhìn qua cổng kềnh không chịu nổi ôn hộ pháp người ta bất quá là làm khoản giao dịch mà thôi không cần chạy xa như vậy hậu phương vương nguyên n h ê n có chút bất mãn nói lầm bầm ôn ngọc cũng không quay đầu lại đáp lại nói vương đạo hưu chớ nên trách lao thân cẩn thận thực sự là giao dịch tu sĩ loại sự tình này thiên đình mệnh lệnh cấm chỉ mà lại người ta lần giao dịch này số lượng cũng không ít lao thân tự nhiên là phải thận ôn hộ pháp nói tới có lý bất quá theo ta thấy chúng ta đều đã bay xa như vậy cái này trời tối người lên rừng núi hoa vắng ôn hộ pháp sẽ không là đối tại hạ có ý tưởng gì khác cả vương nguyên n h ê n ở giữa không chung ngừng lại đông nhiên t u é t ra miệng rộng nhìn qua mười phần kinh dị ôn ngọc cũng ngừng lại xoay người hai tay phía sau đối vương nguyên n h ê n nói ha ha ha vương đạo hữu chớ có nói đùa lao thân kết bạn với vương đạo hữu nhiều năm làm nhiều như vậy khoản giao dịch chẳng lẽ còn không đổi được vương đạo hữu tín nhiệm ôn ngọc cười có chút m i ệ n cưỡng lưng tại sau lưng như là cánh khô lá héo h ứ đồng dạng tay có chút r u lên người biết không vương u y n nhân mặc không chú t vương nguyên nhân trực câu câu nhìn chằm chằm ôn ngọc một giọt nước bọt theo tràn đầy dữ tợn khỏe miệng nhỏ xuống tại ánh trăng chiếu rọi xuống vương nguyên nhân giữ tợn mặt để người dùng mình liền thân lại yêu tu ôn ngọc cũng cảm thấy một cỗ sợ hãi thật sâu cảm giác vương đạo hữu đi chết đi theo ôn ngọc hét lớn một tiếng chỉ thấy ôn ngọc thân thể khẳng kheo đống nhiên phần lớn một đầu to lớn thạch sùng theo ôn ngọc trong miệng thoát ra trong miệng lục sắc nọc độc hướng vương nguy nhiên kích bắn đi cùng lúc đó q u ầ n sân trong mấy đạo như là xích sắc màu đen đôi bọ cạp quyển ra hướng vương nguy nhiên của tới đối mặt chạm mặt tới lục sắc nọc độc vương nguy nhiên bụng nước vỡ quần áo đã nứt ra một đạo tựa như miệng đồng dạng to lớn lô hồng lớn đem nọc độc đều hút vào trong đó cái này kinh dị một màn để ôn ngọc vô ý thức liên tiếp lui về phía sau xích sắc màu đen đôi bọ cạp bên trong một tay lấy vương u y nhiên trói lại theo sát phía sau là mấy đạo kiếm quan cùng một đoàn chất lỏng màu đen cùng từng đạo màu trắng quan vũ. mấy đạo công kích đồng thời đánh c h ú n g vương nguyên n h ê n cái kia to mọng thân thể kịch liệt tiếng nổ theo chỗ chỗ chuyển đến bụi mù tàn đi vương nguyên n h ê n trừ quần áo có chút cũ nát bên ngoài t r ắ n g non r a thịt lại còn hoàn hảo không chút tổn hại lúc này cóc chờ mai phục đã lâu mãn xuân lâu yêu tu cũng đã hiện thân n ắ m nhìn bốn phía mấy yêu bị xích sắt chói buộc vương nguyên n h ê n cao giọng cười to các ngươi những n à y yêu nghiệt là sợ ta tại cái này bị đói sao cùng đi đưa ăn so với chúng ta ngươi mới giống lại yêu nghiệt cóc lạnh lùng nói vương u y n h i ê n bụng kia lên tựa như miệm đồng dạng to lớn vết nứt cũng làm cho cóc cảm thấy một trận tim đập nhanh là ngươi h v ừ a vặn ta còn không có hưởng qua sau khi biến hóa thiên yêu tư vị vương nguyên n h ê n hai mắt tỏa sáng trong miệng bài tiết ra đại lượng nước bọn một thân d ữ tợn nháy mắt bành trướng đem tứ chi cùng đầu lâu đều xâm nhập trong thịt bắt trọng sơn đuôi bọ cạp bị nháy mắt tránh ra lúc này vương nguyên n h ê n đã hoàn toàn không giống người k h ắ t sâu vào g ó c trước mắt là một cái tựa như quái vật đồng dạng tồn tại to lớn viên thịt bên trên chỉ có một chương to lớn miệng mà cái kia to lớn miệng chính là trước kia vương n g u y n nhân trên bụng vỡ ra cái kia hát o mồm viên thịt to lớn miệng b ỗ n nhiên mở ra cái kia tựa như v ư ợ sâu đồng dạng trong miệng không phải răng mà là từng đoạn từng đoạn những cánh tay này non m ị n như tay của thiếu nữ cánh tay cũng có giả nua như cành khô lá heo vúa cánh tay có cánh tay tràn đầy buồn nôn nát đau nhức có cánh tay dài đầy lít nha lít nhít lân phiến số lượng phong phú đang liên cùng theo mở ra miệng lớn bên trong rối r a đói quỷ đạo thần thông s ở liên sắc mặt có chút nghiêm túc còn lại mấy yêu cũng giống như thế vô số cánh tay cùng nhau theo trong miệng rối dài mà ra hướng phía cóc chờ n ă m yêu đánh tới đối mặt hướng mình đánh tới cánh tay đã hiện ra bản thể cóp miệng rộng mở ra yêu diễn q u n da ánh lửa xuống một mảng lớn cánh tay nháy mắt biến thành cho bụi các ngươi thi pháp hiệp tr h é t lớn một tiếng về sau to lớn c ố c thân trên tôn u r a màu đỏ sương mù thôi động thiêu hỏa vân tại không t r u n g t r á n h né đồng thời cũng không ngừng thi triển thần thông hướng vương nguy nhiên công tới to lớn viên thịt ở giữa không trung không núp đ í c h vô số mới cánh tay theo trong miệng tôn u r a lần nữa hướng c ố c mấy yêu đánh tới t u y ệ t đại đa số cánh tay bị sợ liên chờ mấy yêu thi triển thần thông tan giã số ít cá lọt lưới cũng tại c ố c phát động công kích đồng thời thi triển yêu diễm cùng kiếm quang cho chặt đứt đốt sạch phệ hồn viên tôn da hát vụ cùng trên người mình thúc lên thiêu hỏa vân xương đỏ đàn vào lẫn nhau phòng hộ lấy cóc đồng thời cũng không ngừng hướng vương vĩ nhưng công tới Có sợ liên chờ mấy yêu thần thông cũng vô pháp đối cái kia to lớn roi thép tạo thành bất kỳ tổn thương gì nhưng cái này đông đảo cánh tay ngưng tụ thành roi thép làm thế nào đều không thể đánh trúng thúc giục tiêu hỏa vân cóc chỉ có thể mặc cho cóc không ngừng khởi xướng tiến công hai mươi mười vạn năm trước kiếp dân phủ xuống cổ thiên đình chỉ còn lưu lại di trị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 ý thức được tiếp tục như vậy sớm muộn xong đ ờ i vương nguyên n h ê n đối cứng lấy cóc công kích điều khiển roi thép rời đi mục tiêu công về phía sở liên t r ở mấy yêu mà ở sở liên t r ở mấy yêu tương hộ thi pháp kiểm chế xuống roi thép vẫn như c ũ không phát huy ra h uy lực của nó ngũ độc lần thứ nhất cộng đồng tác chiến liền có thể phối hợp tốt như vậy đây là cóc không có nghĩ tới cóc minh bạch chỉ muốn như vậy đánh xuống vương nguyên n h ê n mặc dù da dày thịt béo nhưng cũng không chống được quá lâu nhưng thời gian không cho phép cóc như vậy mang xuống mặc dù nơi đây khoảng cách đấu kiếm môn đại bản danh cách xa nhau vài dặm nhưng cái này phá vỡ núi hủy thạch động tính như thế lớn bị phát hiện chỉ là chuyện sớm hay muộn. nói không chừng đ ấ u kiếm môn tu sĩ đã tại trên đường chạy tới có không đánh cược nổi chỉ sợ vương nguyên nhiên cũng là minh bạch đ i ể m ấy cho nên mới như vậy bảo c h ỉ không sợ hãi vì mau chóng giải quyết chiến đấu có quyết định sử dụng kiếm hồ lô kiếm hồ lô bên trong c h ỉ còn ba đạo kiếm khí nhưng vật này đối bây giờ c ố c đến nói tác dụng đã tại từng bước thu nhỏ chỉ sợ tiếp qua mấy năm c ố c đối mặt đối thủ cũng không phải là kiếm hồ lô có thể ứng đối vì lẽ đó thừa dịp kiếm hồ lô tác dụng còn lớn hơn nên dùng thời điểm liền dùng thừa dịp roi thép công kích sở liên chờ mấy yêu lúc khé hở cóc toàn lực thôi động lên kiếm hồ lô đồng thời trong miệm nói lẩm kiếm kiếm Kiếm. nói xong gió nổi lên kiếm khí bén nhọn giống như một đạo vô hình lưỡi dao đánh út về phía vương nguyên nhiên đạo này không tầm thường công kích để vương nguyên nhiên cảm thấy trầm xuống ý thức được không ổn nhưng kiếm khí đã tới biến thành viên thịt động tác t r ì đội hắn khó mà trốn tránh chỉ có thể đưa tay cánh tay tạo thành roi thép dối về bàn trước người mưu toan ngăn lại cái này một đạo kiếm khí Xoát. Roi thép co nháy thép thịt mắt tung, trở thừa nhất riêng lại khiên phần mình sử dụng ra mạnh cóp cũng cơ yêu nổ dụng mấy ra sử vốn là một toàn ú i nhỏ đống đá v ụ ợ lên vương n g u y n h i ê n không n ú c ních tê liệt ngã xuống ở phía trên hắn lúc này đã khôi phục hình người trên b ụ n g miệng rộng cũng biến mất không thấy gì nữa lưu lại kế tiếp nhìn như lâm thân màu xanh q u ỷ đầu tuy nói một thân đều là tổn thương nhưng mấu chốt nhất một chỗ vết thương vẫn là trước ngực xuyên qua tổn thương theo chỉnh tề vết cắt lên nhìn chính là kiếm hổ lâu kiếm khí bố trí thiết thiên mục cười ha ha chính muốn tiến lên xem xét lại bị ôn ngọc nhắc nhở nói thiết đạo hữu ngươi chớ có sốt ruột lao thân kết bạn với vương u y n h i ê n nhiều năm đối với tính tình cùng một chút cơ bản con đường vẫn là có biết một hai lần này tùy tiện tiến lên nói không chừng sẽ chung kế của hắn. thiết tiên mục nghe vậy kinh hãi cố quyết ngừng lại vậy phải làm thế nào cho phải sở liên đề nghị không bằng trước thi triển thủ đoạn đem phong ấn lại nói sở liên đề nghị đạt được mấy yêu nhất trí đồng ý mấy yêu không nói hai lời phân biệt phi thân đến vương nguy nhiên phương hướng bốn phương tạm hướng cùng nhau bấm nghiệm pháp quyết nhiệm chú mà c ó c thì ở một bên quan sát là mấy yêu áp trận cũng không phải c ó c nghĩ tiết kiệm pháp lực mà là c ó c phong ấn loại pháp thuật quá kém mặc dù từng tại lục vân phường thành phố trường sinh phường mua không ít pháp t h u ậ t bí thuật nhưng góc một mực không có thời gian luyện tập chỉ là thật đơn giản luyện tập mấy môn tự nhận là rất hữu dụng đối với cái này phong ấn trúc cơ tu sĩ pháp lực pháp thuật cũng không có luyện tập vì lẽ đó góc cũng chỉ có thể nhìn mấy yêu thi triển về phần từng tại linh thú viên theo thanh ngưu chỗ học được pháp thuật đối phó một chút phạm nhân cùng luyện khí tiểu đối vẫn được phong ấn vương n g u y n h i ê n bực này trúc cơ hậu kỳ tu sĩ pháp lực vẫn là thôi đi nhìn xem đang hợp lực thi pháp chủ yêu góc thầm hạ quyết tâm chờ loạn thất bát tao sự tỉnh giải quyết đến không sai biệt lắm về sau tất nhiên muốn dành thời gian l nếu không mình một mình một yêu đụng tới loại tình huống này mà nói thật đúng là không tốt tương đối ngay tại sở liên mấy yêu trong tay cùng nhau xuất hiện màu vàng xiềng xích bắn về phía vương n g u y n h i ê n thời khắc nguyên bản bất tỉnh nhân sự vương n g u y n h i ê n lại bỗng nhiên đem con mắt mở ra vung tay lên liền đem mấy yêu phong ấn pháp thuật cho đánh tan phong ấn pháp thuật cũng liền có thể thừa dịp người ta không cách nào phản kháng thời điểm sử dụng chỉ cần mục tiêu làm sơ ngăn cản liền không phát huy được tác dụng đây cũng là c ố c trước đó không có luyện nguyên nhân thấy vương u y n h i ê n là giả vờ n ấ t hiện tại còn dám phản kháng cóp ra vẻ liền muốn bắn ra kiếm quan công kích còn lại mấy yêu cũng hoặc là thôi động pháp lực hoặc là tế Các vị đạo hưu chầm đã. Nằm trên đất vương, vương có có ị đạo h mỗi nhớ kỹ mới vừa cùng thiết đạo hữu làm qua một vụ giao dịch chẳng lẽ đối lần trước giá cả có bất mãn mới triệu tập mấy vị đạo hữu trước tới đối phó vương m ô kỳ thật vương mỗi nghĩ trước muốn đi cũng vẫn cảm thấy lần trước giá cả có chút không ổn không bằng dạng này vì đền bù vương mỗ khuyết điểm vương m ộ cho ở đây các vị đạo hữu mỗi vị ba ngàn linh thạch như thế nào không dối gạt chư vị vương m ộ cũng không hoàn toàn là tán tu vương m ộ kỳ thật cũng là có sư môn vương m ộ sư tử vô lượng nước tán tu a n vô đạo không biết các vị đạo hữu có thể nghe nói qua vương n g u y n h i ê n mấy lời nói tại chúng yêu nghe tới lại có vẻ hơi b u ồ n cười chúng yêu đều không phải ngu xuẩn h ạ n g người đến trước mắt tình trạng này coi như vương n g u y n h i ê n lại nhiều hoa nôn xảo ngữ cũng không thể tin coi như hắn nói đều là thật thì tính sao hiện tại đã đem làm mất lòng đã không có gì chỗ giảng hòa ngươi vừa mới không phải rất hay sao hiện tại lại còn nói những này để làm gì thiết thiên mục vênh vang đắc ý rêu cực nói đừng để ý đến hắn hắn bất quá là muốn kéo dài thời gian mà thôi sở liên mở miệng nói trong tay màu trắng dây lụa pháp khí rút ra hướng vương n g u y n h i ê n đánh tới mấy yêu thấy thế cũng không còn nói nhảm lần nữa phát động công kích mắt thấy mấy đạo công kích đánh tới vương n g u y n h i ê n cắn răng một cái tựa hồ là xuống cái gì quyết tâm cắn răng một cái một đống nồng màu trắng vật chất theo trong miệng vươn ra đem nó bọc lại chẳng mấy yêu công kích mập mạp trên thân thể toàn thân dân lên sương mù màu trắng nguyên bản chúc cơ hậu kỳ khí tức bắt đầu cấp tốc hạ xuống một thân thịt mỡ cũng như bị bốc h đồng thời trước ngực xuyên qua vết thương cũng đang nhanh chóng khép lại cơ hội là trong c h ư ớ c mắt vương nguyên n h ê n một thân vết thương bao quát cái kia nghiêm trọng xuyên qua tổn thương liền đều khỏi hẳn bất quá trả ra đại giới lại là nguyên bản trúc cơ hậu kỳ tiếp cận đại viên mãn tu vi biến thành trúc cơ trung kỳ một thân thịt mỡ cũng biến mất không thấy gì nữa nguyên bản công kềnh mập mạp hắn đã biến thành một cá thể thái bình thường nam tử trung niên tại nồng màu trắng vật chất ngăn lại mấy yêu công kích đồng thời khôi phục như cũ vương n g u y n nhân không chút do dự lại là mấy cái màu trắng đậm đặc vật chất phun da đem né tránh không kịp ôn ngọc trò phun da vừa v ặ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 tránh thoát công kích mấy yêu cơ hồ không hề do dự liền hướng phía chỗ trốn phương hướng đuổi theo nhưng mà toàn thân buốc lên hơi nước vương nguy nhiên chạy nhanh chóng trừ cóc thôi động tiêu hỏa vân có thể miễn cưỡng đuổi theo bên ngoài cái khác mấy yêu đảo mắt liền bị bỏ lại rõ ràng tuyệt đối không thể để vương nguy nhiên chạy mất cóc toàn lực thôi động lên tiêu hỏa vân một mực cùng ở sau lưng hắn vương nguy nhiên phi tốc chạy trốn đồng thời thân thể cũng đang không ngừng gầy gò khí tức cũng càng ngày càng yếu vẹn vẹn phi độn chỉ chốc lát thời gian nguyên vốn đã xuống đến trúc cơ trùng kỳ tu vi lần nữa rơi xuống hiện tại cho cóc cảm giác chỉ là một cái trúc cơ sơ đồng thời hắn thân thể cũng phát sinh cự biến hóa lớn càng thêm nhỏ gầy theo mới vừa rồi bình thường thân thể lại trở nên gầy c h ơ s ư ơ n g không thành nhân dạng tốc độ cũng theo tu vi biến hóa dần dần trở nên c h ậ m hắn c á i bộ dáng này vừa vặn nói do hắn đã nhanh yếu đạo cực hạ ngay tại cóc coi là vương nguy nhiên muốn không được trong lòng qua loa v u ơ n g lòng thời điểm một đạo ngự kiếm mà đứng thân ảnh xuất hiện ở phía trước để cóc tâm lần nữa căng thẳng lên tới một tịch thanh sam khuôn mặt nho nhã nếu là ôn ngọc tại chỗ nhất định có thể nhận ra người này liền là đấu kiếm môn tu sĩ tần hạo nhiên vương vương đạo hữu ngươi làm sao biến thành bộ dáng này rồi kỳ thật có cóc đoán không sai lúc này vương nguyên nhân đã nguy cơ sớm tối vừa mới vì khôi phục thương thế vương n g u i ê n nhân bất đắc dĩ sử dụng đại giới cực cao bí thuật về sau vì chạy trốn lại là không ngừng sử dụng bí thuật dùng để bỏ chạy bây giờ đã là nỏ mạnh hết đà lại không dừng lại vận công điều chỉnh một phen chỉ sợ tu vi sẽ còn tiếp tục ngã xuống một khi ngã xuống lượt khí lại nghĩ khôi phục lại liền rất phiền thoái tình huống nguy cấp không kịp giải thích còn xin tần đạo h ư u giúp tại hạ ngăn chặn sau lưng yêu nhiệt g tại hạ nu cầu cấp bách vận công ổn định thể n ộ i tình huống thật tần hạo nhiên không nói hai lời đáp ứng xuống hàn thấy vương n g u y n h i ê n là tới nơi này cho đấu kiếm môn trợ uy xem như nửa cái người một nhà mà cóc chỉ là cái yêu quái nên giúp a i tần hạo nhiên tự nhiên rõ ràng hàn trước là bóp chặt lấy một khối màu đỏ tấm bảng gỗ hướng tông môn phát ra cầu viện tín hiệu về sau mới thúc cất cánh kiếm hướng cóc nên đón tiếp lấy vương u y n nhân thấy thế tranh thủ thời gian tìm cái đỉnh núi rơi xuống ngồi xếp bằng theo trong túi chữ vật móc ra kh xưng tên r a tần hạo nhiên hét lớn một tiếng phi kiếm dưới chân liền tại thôi đ ộ n g xuống ly thể mà ra vướng bận có mặt lộ sắc mặt giận dữ một cái trúc cơ sơ kỳ phổ thông tu sĩ cũng d á m c ả n mình thật sự là chán sống rồi mấy đạo kiếm quang theo c ó c trong miệng tuôn ra tần hạo nhiên phi kiếm thế công liền bị nháy mắt tan giã thật tốt thượng phẩm phi kiếm pháp khí cũng đục cốt kiếm quang chặt đ ứ t linh tính lớn mất thiên đồng sơn hỏa thêm thử tần hạo nhiên sắc mặt kinh hãi phi kiếm cũng không nói hoài tới hơi có vẻ cuốn quít cùng cốc kéo dài khoảng cách lúc ấy sơn môn chiến tần hạo nhiên cũng lại trận tự nhiên cũng nhận biết cóc vì hắn khẳng định không phải là đối thủ tuy nói hắn nhận biết cóc cóc có thể không biết hắn cái này hạ người vô danh đối mặt vướng bận ra hỏa cóc cũng sẽ không lưu thủ một ngụm kinh khủng yêu diễm liền hướng tần hạo nhiên vị trí chỗ ở cán quét mà đi kinh khủng nhiệt độ cao nháy mắt đem toàn bộ bầu trời đem chiếu sáng đối mặt cái này khí thế hung hùng phô thiên cái địa l i ệ t hỏa tần hạo nhiên thủ đoạn ra hết từng đạo phụ triện cùng các loại pháp khí bị cùng nhau thế ra nhưng mà trong chớp mắt đều bị cóc yêu diễm đốt thành cho bụi thủ đoạn hắn ra hết cũng vô pháp ngăn cản cóc yêu diễm mảy may vương đạo hữu cứu ta tần hạo nhiên chỉ có thể chật vật hướng vật h phế vật hung hăng mắng một câu về sau vương nguy nhiên đem trong miệng cuối cùng một miếng thịt khối nuốt xuống liền lên hướng tần hạo nhiên nên đón hắn vốn cho rằng tần hạo nhiên lại thế nào đều có thể chống đỡ nhất thời nửa khác không nghĩ tới ngay cả một chiêu đều không tiếp nổi thấy vương nguy nhiên xông về phía trước tần hạo nhiên mặt lâu vui mừng vương đạo nhưng mà sau một khắc vương nguy nhiên lại ôm lấy hắn lực lượng khổng lồ mang đến cảm giác g á p bách làm tần hạo nhiên không cách nào phản kháng thậm chí lời nói đều nói không nên lời cùng một thời gầy như que tủi hội bụng chỗ vỡ ra thật sự là phế vật đây là người tác dụng duy nhất tại bị liệt diễm bao trùn một khắc này tần hạo nhiên cũng bị vương nguy nhiên hung hăng ăn lấy nhét vào trong bụng miệng rộng bên trong vương nguy nhiên khí tức cũng nhanh chóng về thăng lên không được cảm nhận được tần hạo nhiên khí tức biến mất một nháy mắt cóc sát mặt đ ạ i biến vọt thẳng vào mình phun ra yêu diễm bên trong nhưng mà thì đã trễ khôi phục về t r ú c cơ trung kỳ tu vi thân thể cũng thay đổi là người bình thường thân thể vương n u y nhiên sớm đã xông phá yêu diễm lần nữa bỏ chạy mà đi cóc cũng chỉ có thể tiếp tục thôi động lên tiêu hỏa vân truy kích tần hạo nhiên chết khẳng định kinh động đến đấu kiếm môn trước mắt lưu cho c ó c thời gian càng ngày càng ít nhất định phải nhanh giải quyết vương nguyên nhiên ngay tại c ó c nội tâm vạn phần sốt ruột lúc vương nguyên nhiên cũng không dễ chịu mới vừa rồi như vậy bất chấp hậu quả một ngụm đem tần hạo nhiên nuốt vào cũng bất quá là uống rượu độc giải khát tạm thời khôi phục một chút thực lực thôi thể nội nguy cơ xa còn lâu mới có được giải quyết trước mắt c ó c lại đuổi chặt như vậy c ó c sau lưng còn có bốn cái thực lực không tầm thường ưu tu hắn trong lòng cũng là lo lắng và phần ngay tại vương u y n h i ê n khí tức lại một lần nữa bắt đầu hạ xuống nghiếm nhiên hoàn toàn muốn không chịu nổi thời ha ha trời không tuyệt ta vương nguyên n h ê n cười lớn một tiếng dùng pháp lực hướng phía trước thân ảnh quát o đâu kiếm môn đạo hữu ta là đến đây trợ uy vương nguyên n h ê n sau lưng có yêu nghiệt truy đuổi mong rằng đạo hữu khả năng giúp đỡ tại hạ qua loa ngăn cản một lát đạo thân ảnh kia tại không t r u n g dừng một chút tựa như tại do dự t h ẳ n g đến vương nguyên n h ê n sắp tiếp cận lúc hắn nuôi lớn tiếng đáp lại nói được vương nguyên n h ê n đại hỉ hướng phía cái kia ngự kiếm mà đứng thân ảnh tới gần mà sau người cóc thì là trong lòng run lên đạo thân ảnh này khí tức là chúc cơ hậu kỳ mặc dù cóc không sợ nhưng chỉ sợ cũng không có trước đó cái kia dễ d à n g đối ph đây là biến số lớn nhất ngay tại lúc vương n g u y n h i ê n phi thân đến cái k i a trúc cơ hậu kỳ tu sĩ bên cạnh lúc lệnh cóc ý chuyện không nghĩ tới phát sinh vốn hẳn nên công hướng cóc phi kiếm lại thẳng tắp hướng bên cạnh vương n g u y n h i ê n đâm tới trên thân kiếm lừng lánh ba đám phủ văn phi kiếm một thanh đâm vào vương n g u y n h i ê n lồng ngực đem ngực lần nữa xuyên qua đang lúc vương n g u y n h i ê n mặt mũi tràn đầy không thể tin thời điểm tên tia trúc cơ hậu kỳ tu sĩ thanh âm lạnh lùng dĩ nhiên đã chuyển vào trong hai ai nói cho ngươi dùng phi kiếm liền nhất định là đấu kiếm môn tu sĩ hai mươi đây là bộ chuyện thuộc thể loại ngự thú đỉnh cao từ sau thời đại của bộ mà chuyển sang thể loại ngự thú lưu t á c đã gặt hái nhiều thành tích bùng nổ về cho bản thân như là f a n của ngự thú lưu thì không thể bỏ qua không khoa học ngự thú hay ghé đọc và cảm nhận Chuyện chương En En Đại Đại 234, Lý Tử kiếm. tại ử Kiếm t vương n g u y n h i ê n bị bay kiếm đâm xuyên về sau thần bí tu sĩ phi kiếm ngay sau đó sáng lên ba đám phủ văn màu vàng phủ văn trên thân kiếm lưu truyền đảo mắt liền chui vào vương n g u y n h i ê n thể nội theo một tiếng vang thật lớn vương n g u y n h i ê n thân thể phanh một tiếng nổ thành mảnh vỡ chết không thể chết lại ngay tại vương n g u y n h i ê n hóa thành đầy trời mảnh vỡ đồng thời cóc c n g thuốc dục tiêu hỏa vân đạt tới thần bí tu sĩ bên cạnh cự lưỡi q u ê n ra đem thần bí tu sĩ bước lui đồng thời một thanh nhặt lên vương nguy nhiên linh thú đại cũng cuốn lại hắn tàn hồn có mục đích của chuyến này liền là tìm về minh nguyệt vì lẽ đó vương nguy nhiên bên hông túi chữ vật một mực là có trọng điểm chú ý mục tiêu mà hắn tàn hồn cũng cực kỳ trọng yếu vạn nhất minh nguyệt không tại linh thú đại bên trong cũng có thể mời người đối nó tàn hồn thi triển s i ê u hồn chi thuật thuận tiện tìm tới minh nguyệt mà thần bí tu sĩ mặc dù bị cóp bước lui nhưng cũng thuận tay cướp được đến vương nguy nhiên túi chữ vật đều có đoạn được một nhân yêu cùng nhau lui về phía sau mấy trượng xem ra là đều đối với đối phương có chút kiếm kỵ lúc này cóc mới nhìn rõ tu sĩ này khuôn mặt một cái hình dạng lạnh lùng thanh niên bộ dáng nam tử đầu đội ngân quan thân mang ngân bảo nhìn qua cực kỳ bất phảm chỗ thúc d ụ c phi kiếm cũng là một thanh toàn thân thấu ngân cực phẩm phi kiếm pháp khí tuy nói là thừa dị bất ngờ nhưng có thể thuấn s á t thanh danh hiện hách vương nguyên nhiên hẳn không phải là cái gì tốt đối phó gia hỏa cóc quan sát đến thần bí tu sĩ đồng thời thần bí tu sĩ cũng đang quan sát cóc nhìn chằm chằm cóc nhìn mấy lần về sau thần bí tu sĩ trên phi kiếm lần nữa nhấp n h o n g ba nói phù văn màu vàng mà cóc cũng ngưng tụ lại yêu khí trong bụng yêu diễm không ngừng h ư n g kết Đang l ú c thần bí t u sĩ c h u ẩ nguyên bị xuất thủ thời khắc, bốn đạo c h ngoài h h ư n cái này chạy tới yêu tu khí tức khí dãy núi cho h biến mặt, vây ề sau, tu thần t h một tòa không đáng chú ý hoang chân núi nhìn trước mắt ngủ say hài đồng có mặt lộ vẻ khó xử cái này h à i đồng dĩ nhiên chính là cái kêu hầu t ử sư m ộ i minh nguyệt cóc rất may mắn minh nguyệt ngay tại vương nguy ê nhiên n linh thú đại bên trong bất quá cóc không nghĩ tới chính là minh nguyệt thế mà còn là cái bố bê sơ cốt linh bất quá tám tuổi tu vi đã đến luyện khí chín tầng đồng thời thể chất đặc thù là đạo thể bên trong một loại thông thấu linh minh thể cái gọi là đạo thể liền là chỉ một chút có được thể chất đặc thù tu sĩ tại tu tiên giới mười phần thưa thớt t ỷ như trời sinh kiếm thể l i ê n n am hiểu tu luyện kiếm loại thần thông đồng thời s ử suất kiếm chiêu thường thường muốn so phổ thông tu sĩ chỗ s ử suất uy lực càng lớn thích hợp trở thành kiếm tu loại thể chất này tại sở hữu đạo thể bên trong là thường thấy nhất mà thông thấu linh minh thể thì là tại đạo thể bên trong cũng tính được là hiếm thấy nghe nói có được loại thể chất này người ngộ tính cực cao tu luyện thần thông thuật pháp làm ít công to đồng thời có thể làm được loại suy vì lẽ đó đồng dạng loại thể chất này tu sĩ đều cực khó đối phó các loại quỷ dị thủ đoạn tầng ra không dứt còn có người cho rằng chính tức linh căn trở lên linh căn thành lưới thiên linh căn cũng hẳn là thuộc về đạo thể một loại bất quá thiên linh căn có phải là đạo thể thuyết pháp này tại tu tiên giới tranh luận vẫn là khá lớn đến nay không có một cái chuẩn xác mà nói pháp duy nhất có thể lấy khẳng định một điểm là thiên đạo công bằng sở hữu người mang đạo thể người phần lớn nhiều thai nạn tu luyện trên đường thai kiếp không ngừng so phổ thông tu sĩ càng khó thành hơn chính quả sự thật cũng chứng minh đúng là như thế không phải sao minh nguyện còn tại lấy hôn mê đây nói thật làm sao đem minh nguyện còn cho cái kêu hầu tử cũng rất để cóp phát sầu cóp liền sợ còn cho hắn về sau hắn còn muốn tìm hát tâm hồ phiền phức của bọn hắn bất quá có một chút là khẳng định cái này minh nguyệt c ó c nhất định phải tự mình giao cho cái kia hầu tử mới được tỉnh lại xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn nhưng c ó c chờ mấy yêu q u á i xuất hiện tại cũng có chuyện gấp gáp muốn làm tạm thời cũng không có công phu cho cái kia hầu tử đưa trở về hầu tử phương thức liên lạc c ó c lại không có vì lẽ đó cũng chỉ có thể tạm thời thu nhập linh thú đại bên trong chờ hết bận trong tay chuyện lại nói thông chi bọn hắn đi c ó c đưa ánh mắt về phía bắt trọng sơn cùng thiết thiên mục đồ vật đưa tiến bảo còn không có đáp lại bất quá hẳn là rất nhanh dù sao chúng ta thế nhưng là đem kim dương tông cùng thân phận của lạc nguyễn tông danh thiếp đều đưa đi thiết thiên mục một mặt tự đắc đáp lại nói thật cựu nguyên tông đứng ở cựu nguyên dây núi cựu nguyên dãy núi lớn ngọn núi nhỏ tổng cộng có bảy mươi mốt tòa trong đó linh khí dư thừa có hai mươi sáu tòa mà cựu nguyên tông tông môn đại trận cũng đúng lúc bao trùm cái này hai mươi sáu ngọn núi trong đó linh khí nhất là dư thừa ngọn núi cũng là cao nhất một c h â u ngọn núi tên là cựu nguyên núi cựu nguyên trên núi không riêng gì lịch đại cựu nguyên đạo nhân chỗ tu hành vẫn là cựu nguyên tông nghị hội đại sảnh nơi ở mỗi khi gặp cựu nguyên tông xuất hiện đại sự tất cả đỉnh núi phong chủ cũng sẽ ở này tập kết cùng thảo phạt đại sự lúc này cựu nguyên tông trong nghị sự đại sảnh một đám phong chủ ngay tại tranh luận không n ư ớ t thảo luận nội dung đơn giản đều là lần này đấu kiếm môn quy mô tiến công chuyện một tên thân mang áo bào đỏ lão giả dẫn đầu đề nghị không ai dám nói lời lão phu liền nói đi theo lão phu thấy đấu kiếm môn đối cựu nguyên dãy núi tình thế bắt buộc mà chúng ta cựu nguyên tông cũng chống đỡ không được bao lâu không bằng bảo tồn thực lực đem nơi đây tặng cho đấu kiếm môn đợi ngày sau lông cánh đầy đủ, lại đoạt lại cũng không áo bào đỏ lão giả còn chưa có nói xong một tên khác áo lam lão giả liền phi một tiếng đứng dậy cả giận nói trần hồng ngươi đang cho lão tử thả cái gì cái d á m rời cựu nguyên dây núi chúng ta vẫn là cựu nguyên tông sao ngươi sẽ không là đấu kiếm môn gian tế đi đối mặt áo lam lão giả giận mắng t r ầ n hồng mặt đỏ lên phản bác s ử đa an ngươi có ý tứ gì chẳng lẽ lao phu liền không phải là vì chúng ta cựu nguyên tông mới ra hạ sách này sao vậy ngươi nói một chút chúng ta có biện pháp nào nhất định phải liều chết chống cự đến cái cá chết lưới rách để vài vạn năm truyền thừa xuống cựu nguyên tông triệt để hủy diệt người này không là người khác chính là cựu nguyên tông thái thượng đại trưởng lão cựu nguyên đạo nhân đệ tử đồng thời cũng là cựu nguyên tông trưởng môn lý tử kiếm lý tử kiếm tại cựu nguyên tông địa vị cao hơn tại hai tên láo giả gặp hắn lên tiếng vừa mới còn tranh luận không nghỉ hai tên láo giả lập tức xỉ hơi ngoan ngoan túi đầu cựu nguyên dãy núi là chúng ta cựu nguyên tông tăng cơ vô luận như thế nào đều không thể từ bỏ đây là thái thượng đại trưởng lão vừa mới truyền âm ra lệnh vậy chúng ta nên làm thế nào cho phải tông môn đại trận dự tính còn có thể kiên trì không đến một tháng một người trung niên mỹ phụ sắc mặt có chút khó coi đứng dậy hỏi hoàng long thượng nhân cùng t ử yên tiên tử cũng là ta cựu nguyên tông c u n g p h ụ n g đối với việc này sẽ không đúng tay điểm ấy các ngươi cứ yên tâm đi năm đó đời thứ bảy cựu nguyên đạo nhân lưu lại m ư ờ i nguyên tuyệt s á t phụ triện còn vẫn còn tồn tại có mấy phần uy năng chỉ cần chúng ta chờ cơ hội đợi đại trận uy có thể sắp sửa hai mươi vạn năm trước hiếp dân phụ xuống cổ thiên đình chỉ còn lưu lại di trị tây phương linh sơn đã sớm đổ nát hoang tản vô tận mời đọc đông ly trần kiếp diệt chương hai trăm ba mươi năm cựu nguyên uy trải qua lý tử kiếm nắp hỏng kết luận cựu nguyên tông lần này rất có ồn á o hội nghị cuối cùng kết thúc thể xác tinh thần đều mệnh lý tử kiếm ngay lập tức đi tới cựu nguyên núi cựu nguyên đạo nhân trong động phủ trong phòng luyện công lúc này trong phòng luyện công cũng không có cái gì cựu nguyên đạo nhân bóng dáng bắt mắt nhất chính là một bộ bày ở trung ương h ắ c quan h ắ c quan bên cạnh một tên thân mang áo đen mặt mọc đầy râu trung niên đại hán chính ngồi xếp bằng sắc mặt trong bi thống lại sen lẫn một tia lo nghĩ nhìn thấy lý tử kiếm sau khi xuất hiện hắn lập tức đứng lên một mặt vội vàng hướng lý tử kiếm n ê n đón sư minh một đám trưởng phong đều không có phát ra đi lý tử kiếm sắc mặt có chút nặng nề gật đầu hô vậy là tốt rồi nếu là bọn họ biết sư phụ bị đánh lén sau vết thương cũ cùng nhau tái phát không thể chống đỡ ở, chúng ta cựu nguyên tông liền triệt đề xong trung niên đại hán trương chấn hổ lớn thở phào nhẹ nhõm ngay sau đó hắm lại như cùng ngh lắc đầu thở dài nói có thể cho dù d ạ n g này không có sư phụ chúng ta cũng chống đỡ không được bao lâu đấu kiếm môn sớm m u ộ n sẽ t r ư ơ n g chấn h ổ rõ ràng cựu nguyên tông nội tình đã sớm tại cái này trong ngàn năm tiêu hao sạch sẽ, sẽ trước mắt đã không có năng lực đi ngăn cản đấu kiếm môn tiến công lý tử kiếm hai mắt nhắm lại lạnh lùng nói nên c ầ u ta đều đã c ầ u cuối cùng nếu là thực sự không được ta cũng chỉ có thể đầu nhập cái tiêu cựu đầu trùng hắn để t r ư ơ n g chấn h ổ hơi s ư ớ n g s ở ngu ngơ sắc mặt tràn đ ầ y phức tạp sư h u n h ngươi có thể nghĩ kỹ cái tiêu cựu đầu trùng thế nhưng là lớn lôi âm dương nhiệt dưới trướng yêu tu làm như vậy thế nhưng là phản bội thiên đình à một khi bị thiên đình phát hiện chúng ta đã cùng đường mặt lộ trầm mặc chỉ chốc lát về sau trương chấn hổ ánh mắt cũng biến thành kiên định vậy sư m i n h nhưng có biết cái kia cựu đầu trùng theo ư u minh địa giới đến tây linh châu mục đích đến tột u cùng ra sao vì sao lại đầu tiên tìm tới chúng ta cựu nguyên tông lý tử kiếm lẫn đầu cụ thể không rõ ràng bất quá rất có thể là nhận vị k i a mệnh lệnh theo trong môn mật điện ghi chép đời thứ nhất cựu nguyên đạo nhân năm đó liền là vị kia giới trướng tu sĩ chỉ sợ đây cũng là cựu đầu trùng ngay từ đầu liền tìm tới chúng ta cựu nguyên tông nguyên nhân lý tử kiếm ánh mắt chớt lên tựa hồ còn biết thứ gì cũng không có cùng trương trấn h ổ nói đang lúc trương trấn h ổ chuẩn bị tiếp tục đặt câu hỏi lúc lý tử kiếm bỗng nhiên n ư ớ n mày từ bên hông trong túi chữ vật móc ra một khối truyền âm lệnh bài làm lý tử kiếm nghe truyền âm lệnh bài nội dung về sau mặt lộ vẻ n g h i hoặc sư minh xảy ra chuyện gì trương trấn h ổ vội vàng hỏi nói lý tử kiếm do dự một lát chậm rãi mở miệng nói lạc nguyện tông cùng kim dương tông hai tông tu sĩ đồng loạt trước tới bãi phòng bây giờ liền đang cựu nguyên ngoài dây đ u i vây cái gì trương trấn hồ lại hỉ sư minh lúc này lạc nguyện tông cùng kim dương tông đến nói không ch t cái này g t vậy bọn hắn là vì sao cái này có phải hay không là đấu kiếm môn giang kế hẳn không phải là người đến chủ động yêu cầu tiến vào chúng ta đại trận bên trong không quản như thế nào ta trước gặp bọn hắn một chút lại nói bên này trước hết giao cho ngươi ừ n sư huynh yên tâm ta sẽ không để cho bất luận kẻ nào phát hiện bên này vấn đề t r ư ơ n g chấn h ổ gật đầu mặt m ũ i tràn đầy kiên định đấu kiếm môn đại doanh ở vào cựu nguyên dãy núi phía đông đấu kiếm môn cũng tại phía đông không ngừng tiếp tục công kích tới cựu nguyên tông sơn môn đại trận đối với còn lại mấy cái phương hướng thì bỏ mặc không quan tâm bọn hắn mục đích làm như vậy cũng rất rõ ràng liền là nói cho cựu nguyên tông muốn chạy liền chạy bọn hắn sẽ không quản dù sao mục tiêu của bọn hắn chỉ là chỗ này sơn môn thôi lý tử kiếm mang theo bốn tên cựu nguyên tông phong chủ rất nhanh liền đi tới cựu nguyên dãy núi phía tây đại trận biên giới chỗ. Mà sớm đã tại đại trận biên giới c h â u ngự không m à đ ứng chờ đợi đã lâu cảm nhận được cóc chờ năm yêu thân lên không chút nào làm che giấu yêu khí cùng đạo hạnh về sau lý tử kiếm sắc mặt giận dữ một loại bị chơi s、so、ỏ cảm giác tự nhiên sinh ra bất quá trong khi nhịn quyết tâm nhìn s ở cóc mấy yêu khuôn mặt về sau sắc mặt quái dị do dự một lát sau hắn liền thôi động pháp lực sông bên ngoài mấy yêu hô lớn hỏa vân tử liền là người giả mạo kim dương tông cùng lạc nguyệt tông tu sĩ cóc mấy yêu mặc dù không nhìn thấy bên trong quang cảnh nhưng có thể rõ ràng nghe được lý tử kiếm thanh âm ý thức được cự nguyên tông tu sĩ tới đồng thời người này còn nhận biết mình về sau, chính là bất quá ta lần này đến đây là mang đến cứu các ngươi cựu nguyên tông thượng sách còn xin đạo h ư u đem chúng ta bỏ vào gặp mặt chín nguyên tiền bối đàm phán còn không đợi lý tử kiếm làm phản ứng gì bên cạnh bốn vị phong chủ liền vỡ tổ trường môn tuyệt đối không thể tin tưởng này yêu ta nói không chừng là đấu kiếm môn cùng những này yêu tu hùng vốn yêu quái mà nói há có thể tin tưởng đối mặt bốn vị phong chủ cực lực phản đối lý tử kiếm hai mắt nhắm lại trầm tư nguyên lai、like、cái này lý tử kiếm không là người khác chính là trước kia chém giết vương nguyên nhân thần bí tu sĩ cóc c h ở mấy yêu truy sát vương nguyên n h ê n sự tình hắn nhưng là nhìn ở trong mắt vì lẽ đó trong lòng của hắn nhận định cóc mấy yêu cùng đấu kiếm môn cũng không phải là cùng một bọn trước đó đấu kiếm môn cùng thiên đồng sơn sơn môn chiến thân là cựu nguyên tông trưởng môn hắn một mực tại chú ý đối với tại sơn môn chiến bên trong rực rỡ hà o quang đạt được du thiên đại thánh thưởng thức yêu tu hỏa v n tử cũng chính là cóc tự nhiên là hắn trọng điểm chú ý đối tượng kỳ thật lần trước hắn liền nhận ra cóc liền là hỏa vớ tử lúc ấy hắn vốn định cùng cóc qua hai chiêu thăm dò một chút nhưng bởi vì sở liên chờ mấy yêu đến lại thêm đấu kiếm môn tu sĩ vốn cho rằng cái này hỏa vân tử đã rời đi cựu nguyên d r y núi phụ cận không nghĩ tới lại tìm tới cửa vẫn là đến giúp đỡ cựu nguyên tông cái này khiến lý tử kiếm làm sao đều nghĩ mãi mà không rõ chẳng lẽ lại là du thiên đại thánh bên kia ý tứ nghĩ đến nơi này lý tử kiếm cười đ ố i chung quanh mấy vị phong chủ nói mấy cái hóa hình yêu t u thôi tiến đến lại như thế nào tạm thời trước nghe một chút bọn hắn đến cùng nói thế nào nói xong lý tử kiếm cũng không để ý mấy vị phong chủ phản đối trực tiếp móc ra đại trận lệ bài tại lý tử kiếm thi pháp thôi đậu xuống cóc phía trước đại trận chỗ chậm rãi vỡ ra một đường vết rách mấy Tại có khoảng cách mà t r ư nói g xa t h để cựu nguyên tông mấy vị phong trùi hai mặt nhìn nhau âm thầm hoài nghi bắt nguồn từ nhà trưởng môn cùng có quan hệ sở liên chờ mấy yêu cũng không ngoại lệ đều vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía cóc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 cựu nguyên tông cùng đấu kiếm môn không giống chứ mỗi một thời đại cựu nguyên đạo nhân cũng được xưng làm thái thượng trưởng lao bên ngoài cũng không có những t r ư ở n g lao khác lớn nhất chính là thái thượng trưởng lão thái thượng trưởng lao phía dưới là trưởng môn dưới trưởng môn thì là tất cả đỉnh núi phong chủ tất cả đỉnh núi phong chủ dưới trướng lại lại có riêng phần mình đệ tử đệ tử lại thu đệ tử nhiều đ ờ i phong chủ dốc lòng kinh doanh tạo thành từng t o à ngọn núi hai mươi sáu cái dạng này ngọn núi tạo thành cựu nguyên tông cái này cổ lão môn phái loại này chế độ tệ nạn hết sức rõ ràng đó chính là mỗi ngọn núi ở giữa tiên tiên khác nhau là rất lớn ch có sản vật phong phú linh khí cũng càng là dồi dào có so sánh liền muốn lộ ra cằn cỗi một chút cái này cũng liền tạo thành có phong chủ trưởng quản ngọn núi tài nguyên nhiều kinh người có phong chủ trưởng quản ngọn núi tài nguyên ít đến t ư ơ n g cảm tất cả đỉnh núi phong chủ ở giữa vì tranh đoạt một điểm tài nguyên mà nội đấu không ngừng cựu nguyên tông nhiều năm qua nội tình cũng đều là đang không ngừng nội đấu bên trong tiêu hao hầu như không còn cựu nguyên tông các đời thái thượng trưởng lão cùng trưởng môn cũng không phải là không có nghĩ tới cải biến cựu nguyên tông hiện trạng nhưng là tất cả đỉnh núi phong chủ đều là không biết trải qua qua một số năm truyền thựa vô số đời tu sĩ kinh doanh sớm đã thâm căn căn tất cả đỉnh núi phong chủ vị trí sớm cũng không phải là trưởng môn có thể quyết định mà là đời t r ư ớ c phong chủ trực tiếp nhận m ệ n h loại này sư đổ truyền thừa xuống mối quan hệ thường thường là mạnh nhất m ề m d a i nhưng đối tông môn đến nói cũng là bất hạnh nhất rất nhiều cựu nguyên tông tu sĩ trong mắt chỉ là sư không có cửa tất cả đỉnh núi tu sĩ cựu thị cái khác phong tu sĩ đ ố i cái gọi là tông môn cựu nguyên tông tán đồng cảm giác không bằng đối với mình phong tán đồng muốn dựa vào tu sĩ kim đan tính áp đảo lực lượng đến cưỡng ép cải biến mà nói cũng không phải không được bất quá làm như vậy đại giới thực sự quá lớn tất nhiên sẽ gây nên tất cả đỉnh núi mánh liệt bắn ngược rút dây động rừ môi hở răng l ệ n h đạo lý bọn hắn đều hiểu thậm chí như vậy phân liệt cũng không phải là không được những n à y cựu nguyên tông tình huống cóc cũng là đang trên đường tới nghe sở liên n h ắ c lên làm cóc biết được những n à y về sau trong lòng đối kế hoạch của mình càng thêm tự tin hòa vớt tử như lời ngươi nói thượng sách đến cùng là cái gì đặt m ô n g ngồi tại chủ ngồi lên về sau lý tử kiếm vẻ mặt thành thật hướng cóc hỏi không nhìn bốn phía mặt mũi tràn đầy địch dí tất cả đỉnh núi phong chủ cóc trực tiếp mở miệng nói đương nhiên là c á c làm đồng minh chúng ta mãn xuân lâu ngũ độc giúp đỡ bọn ngươi ngăn trở đầu kiếm môn điều kiện chính là hai mươi sáu tòa linh khí dư thường ngọn nú phân cho chúng ta năm tòa dùng để có còn chưa nói xong liền bị một đám phẫn nộ phong chủ mở miệng đánh gãy yêu nghiệt ngươi thật là lớn gan chỉ là yêu nghiệt dám can đảm mưu đồ chúng ta cựu nguyên tông sơn môn bất quá là mấy cái hóa hình yêu tu liền khẩu suất của ngôn muốn giúp chúng ta ngăn trở đấu kiếm môn quả thực là làm trò cười cho thiên hạ mấy người các ngươi thật sự là chán sống rồi đổi mưu đồ đổ chúng ta cựu nguyên tông sơn môn bảo điện các ngươi cũng xứng cùng chúng ta cựu nguyên tông kết làm đồng môn cựu nguyên tông mặc dù không phải ngụy quốc cường đại nhất tông môn nhưng tuyệt đối là cổ sứa nhất tông môn những n à y cựu nguyên tông tu sĩ nạo khí sa thị đ ấ u kiếm môn tại ngụy quốc quật khởi cũng không phải là không có con đường quét mắt một đám hỉ mũi trừng mắt một đám phong chủ cóc cười lạnh một tiếng không tiếp tục nói nữa lẳng lặng chờ lên lý tử kiếm trả lời chắc chắn lý tử kiếm không có giống một đám phong chủ như vậy phẫn nộ hắn tỉnh táo tự định giá một lát sau mà không thay đổi hướng có hỏi n g ư ờ i có gì ỷ vào trong lòng hắn có lẽ là cho rằng cóc ỷ vào là du thiên đại thánh nhưng sự thật muốn để hắn thất vọng cóc đưa ánh mắt về phía sở liên sở liên hiệu ý tiến lên giải thích nói các vị đạo hữu có thể từng nghe nói qua ngũ độc đại trận sở liên lời vừa nói ra lập tức đưa tới ở đây đông đảo phong chủ sao động liền lý tử kiếm cũng không nhịn được lông mày nhớ lên nhịn không được mở miệng nói ngũ độc đại trận nghe nói từ đã t ừ n g danh c h ấ n cựu châu ngũ độc thượng nhân vì đó tọa hạ năm tên hóa hình y ê u tu làm sáng tạo nghe nói trận này tạo thành về sau có thể bắn ra thượng cổ độc long hình chiếu có thể đối đầu kim đan mây độc cùng mưa độc thần thông am hiểu hơn đại quy mô tác chiến chẳng lẽ lại các ngươi năm cái nắm giữ ngũ độc đại trận lý tử kiếm lời vừa nói ra một đám phong chủ nhìn về phía nam vị ưu tu ánh mắt là thay đổi liên tục đều không tự giác lui về sau hai bước nếu là cái này năm tên yêu tu thật nắm giữ ngũ độc đại trận đồng thời tại c ử u nguyên tông bên trong thi triển hậu quả kia là thiết tưởng không chịu nổi lý tử kiếm sắc mặt cũng có chút khó coi vốn cho rằng là năm cái phổ phổ thông thông trúc cơ yêu tu tại c ử u nguyên tông bên trong lật không nổi sóng gió gì không nghĩ tới bọn hắn thế mà nắm giữ ngũ độc đại trận cái này liền có chút p h i ề n phước nếu là không cẩn thận đem bọn hắn trọc tới coi như nguy rồi mà cóp thấy sở liên dùng ngũ độc đại trận uy danh hù dọa cựu nguyên tông chúng tu về sau khoe miệng hơi bệnh mở miệng nói đạo hưu không ngại đem ta đưa ra đồng minh mục đích bẩ lý tử kiếm ánh mắt nhắm lại c h ầ n c h ơ một lát sau ngay trước cóp cùng rất nhiều phong chủ trước mặt móc ra một khối truyền âm lệnh bài thi triển pháp lực truyền âm tới vẹn vẹn qua thời gian ba cái hô hấp truyền âm lệnh bài liền truyền đến đáp lại làng bộ nghe lệnh bài bên trong đáp lại về sau lý tử kiếm vẻ mặt thành thật nói thái thượng trưởng lao nói việc này hắn cần muốn cân nhắc một phen các vị đạo hữu không ngại trước tiên ở bản môn nghỉ ngơi mấy ngày đợi thái thượng trưởng lao suy nghĩ kỹ cảng lại cho mấy vị trả lời chắc chắn có một mặt quái dị nhìn xem lý tử kiếm nửa ngày mới mở miệng nói có một số việc ta muốn cùng ngươi đơn độc nói chuyện, chỉ cần thời gian nửa nén hương. lý tử kiếm lông mày nhớ lên do dự một lát sau liền gật đầu đồng ý một đám phong chủ mặc dù không tình nguyện nhưng là trưởng môn đã đáp ứng người ta cũng chỉ đành bất đắc dĩ rời t r ư ợ mà sở liên chờ mấy yêu cũng tại cóc tỏ ý xuống rời đi phòng nghị sự đi bên ngoài chờ đợi cựu nguyên tiền bối nói như thế nào cóc s ắ c bén ánh mắt nhìn t r ò n g chọc vào lý tử kiếm lý tử kiếm con ngươi hơi co lại mới vừa rồi không phải cùng các ngươi nói sao thái thượng trưởng lao nói muốn cân nhắc một phen ngươi lại đang nói láo cóc trực tiếp làm vạch trần lý tử kiếm hoang môn ta có một môn thần thống có thể nghe ra lời nói bên trong thật giả ở đây cùng bọn hắn đàm phán cóc như thế nào lại không thôi động giả nhĩ mới vừa rồi lý tử kiếm căn bản không có truyền âm cho cựu nguyên đạo nhân mà là truyền âm cho một tên gọi trương c h ấ n h ổ tu sĩ bao quát về sau lý tử kiếm ngay trước mấy yêu cùng một đám phong chủ nói dối cũng đều bị cóc giả nhị xác minh bất quá cóc cũng chưa nói cho hắn biết mình còn có thể nghe do hắn truyền âm có lúc vẫn là đến lưu lại thủ đoạn cựu nguyên đạo nhân đến tột cùng thế nào chẳng lẽ lại lý tử kiếm dị thường để cóc nghĩ đến một cái khả năng một cái có thể đem cựu nguyên tông đưa vào chỗ chết khả năng cóc mà nói để lý tử kiếm sắc mặt tối sầm c khi vừa sâu một t hơi a quang n ngân h p về sau lý tử kiếm đem phi kiếm triệu hồi hai mắt nhắm lại tê liệt trên ghế ngồi nhìn qua phi thường mọi mệt nói thật cho ngươi biết chúng ta mặc dù nắm giữ ngũ độc trận nhưng bởi vì thiếu ít một chút tài nguyên mà không cách nào bố trí Cóc có một chút Cóc chính là cho dù tài nguyên đúng chỗ, còn không có tu thành độc thuộc Cóc nói nói, đó quyết quá nguyên tu thật, bất một tài thành thần thông định đúng không không cũng là dù vì ô môn thông môn thông. pháp phụ khác yêu cùng nhau thi nghĩ thần thêm thời thành thuộc thần cái quá giác cùng cùng độc Cóc độc độc Cóc có cực độc triển ngũ trận. ngũ độc môn thần thông này vốn là đơn giản, lại thêm bạn độc tử phụ trợ, cốc có lòng tin cực trong thời gian ngắn luyện thành môn này mới điểm tới, lại tại sớm yêu ấy Bất tử trợ, đã là v lẽ đó đây đối với c ó c đến nói cũng không phải là khống nhéo ì ì sự t n h A Lý lạnh Tử một t kiếm cười i ế n g các ngươi thật sự là t í n h toán khá lăm đạo hữu lời ấy sai rồi chúng ta mãn xuân lâu ngũ độc nhưng là muốn cho các ngươi cựu nguyên tông trên n cái k i a đấu kiếm môn đây chính là lấy mệnh tương b á c hoạt động ngũ độc đại trận cần có tài nguyên đối với chúng ta đến nói rất nhiều nhưng đối các ngươi những tông môn này tới nói thực sự không coi là nhiều ít lại nói giữa chúng ta hợp tác chẳng qua là mang ý nghĩa năm ngọn núi đổi cái phong chủ thôi đối n g ư ơ i người trưởng môn này có lợi không tệ điểm ấy không cần ta lại nói tỉ mỉ đi có một lời nói trực kích lý tử kiếm phế phủ chống trải nghị trầm mặc lý tử kiếm t ô n mày tựa hồ lâm vào xoắn suýt bên trong có cũng không n ổ i tại chỗ nhắm mắt dưỡng thần chờ l ợ i lấy lý tử kiếm trả lời chắc chắn thời gian một chén t r à đi qua sau lý tử kiếm rốt cục mở miệng lần nữa ngươi nói yêu cầu ta đều có thể đáp ứng nhưng là cần thêm vào mấy điều kiện ngũ phong không thể cho các ngươi chỉ có thể tạm mượn năm mươi năm cái này năm mươi năm bên trong làm chúng ta cựu nguyên tông cần kim đan chiến lược lúc các ngươi ngũ độc nhất định phải tùy ý chúng ta điều khiển đồng thời hàng năm ngũ phong chỗ sản xuất tài nguyên các ngươi muốn lên giao cho cựu nguyên tông năm thành dạng này ta mới có thể cho cựu nguyên tông mấy ngàn tu sĩ một cái công đạo năm trăm năm một thành tài nguyên có không cần suy nghĩ mở miệng nói các ngươi bất quá là năm cái hóa hình yêu tu lý tử kiếm nổi giận mắng bắt đầu cùng cóc có kẻ mặc cả trải qua một phen kịch liệt tranh luận kém chút đều đánh lên cuối cùng tại riêng phần mình lui nhường một bước xuống một người một yêu tài đạt thành trung nhận thức ngũ phong tạm cấp cho ngũ độc trăm năm trăm năm nội tại c ử u nguyên tông gặp được đại nguy cơ lúc ngũ độc nhất định phải xuất thủ tương trợ còn lại tình huống thì cần c ử u nguyên tông hướng ngũ độc thanh toán nhất định đo thủ lao ngũ độc xét xuất thủ cuối cùng còn có hàng năm phong bên trong sản xuất tài nguyên bên trong ba thành giao cho chủ phong một người một yêu đều là một bộ mình ăn phải cái lộ vốn dáng vẻ kỳ thật trong lòng đều tương đối hài lòng cóc trong lòng là cảm thấy lấy mãn xuân lâu ngũ độc hiện tại đạo hạnh cùng thể đo có thể tại cựu nguyên dãy núi bực này ngụy quốc số một số hai trong dãy núi tu hành đã là một cái phi thường khó được sự tình về phần trăm năm chuyện sau đó đến lúc đó nói không chừng chính mình cũng là yêu đan yêu vương còn cần cùng cái này cái gọi là cựu nguyên tông cùng hưởng một chỗ làm không cẩn thận đến lúc đó toàn bộ cựu nguyên dãy núi đều là mình còn có chính là giao cho cựu nguyên tông ba thành tài nguyên cóc xem thường hiện tại cóc cùng bạch vũ hộ cước hẹn mang theo cũng sẽ không thiếu tài nguyên tu luyện lại nói đến lúc đó sinh ra bao nhiêu cho bao nhiêu còn không phải ngũ độc mình nói coi là lý tử kiếm trong lòng cũng đánh lấy một phen tính toán nhỏ nhặt tại xem ra tuy nói cóp chờ ngũ độc có thể phát huy ra yêu đan yêu vương chiến lược nhưng bọn hắn dù sao chỉ là năm cái hóa hình yêu tu so với yêu đan yêu vương muốn tốt trưởng khống hơn nhiều chỉ cần lợi dụng riêng phần mình tính cách đặc điểm phân hóa lôi kéo bên trong một cái cái này cái gọi là ngũ độc liền sẽ tán loạn mà cái này trăm năm thời gian có ngũ độc ngũ độc đại trận cũng đúng lúc cho đã không có kim đan chiến lược cựu nguyên tông một cái giảm sóc thời gian hắn cũng không tin lớn như vậy cựu nguyên tông trăm năm bên trong không ra được một cái tu sĩ kim đan đã định tốt hết thể về sau lý tử kiếm lại cùng có hẹn xong trước không cần đem việc này lộ ra hắn sẽ bí mật là ngũ độc gom góp cần thiết tài nguyên đợi đến đến lúc đó ngũ độc tạo thành đại trận xuất thủ đánh lui lấu kiếm môn u về sau hắn lại đem việc này báo cho tại cựu nguyên tông một đám phong chủ đến lúc đó bọn hắn không theo cũng phải theo chút chuyện nhỏ này cóc vui vẻ đồng ý về phần cựu nguyên đạo nhân c h u y ệ n một người một yêu đều rất có a n ý vẫn chưa nhắc lại cả hai lý tử kiếm chuẩn bị kỹ càng hết thệ sau lại ký kết kỹ càng khế ước làm xong đây hết thệ về sau cóc liền tại lý tử kiếm tỏ ý xuống giả trang ra một bộ nổi giận đùng đùng bộ dáng s ô n g ra cựu nguyên tông phòng nghị sự hông tợn quét mắt l i ế c mắt chung quanh xì xào bàn tán một đám phong chủ về sau cóc sông sở liên chờ mấy yêu quát to một tiếng chúng ta đi sở liên bốn yêu diện tướng mạo dòm sắc mặt đều có chút âm trầm ngay sau đó lý tử kiếm thanh âm lạnh lùng theo nghị sự đại điện bên trong truyền gia trần phong chủ đem năm vị đạo hữu đưa ra đại trận đợi ra cựu nguyên tông địa giới về sau cóc sắc mặt một chút liền thay đổi lôi kéo bốn yêu đi vào cựu nguyên ngoài d ã núi vây một tòa trong núi hoang sau liền hướng bốn yêu giải thích mình cùng lý tử ki chúng ta ngũ độc đại trận cũng chí ít cần thời gian mười ngày để luyện tập cốc, ngươi thật có thể tại hai thời gian mười ngày bên trong đem ngũ độc giáp luyện thành sao sở liên lo lắng mà hỏi yên tâm có một mặt tự tin chân ăn lấy mấy yêu có cũng c không có đem mình đạt được hàn g lịch vạn độc tử sự tình nói cho bọn hắn mặc dù mọi người đều là cùng một bọn nhưng bốn vị này đều là độc thuộc yêu tu vạn độc tử đối bọn hắn công hiệu muốn vượt xa cóc vì phòng ngừa náo ra cái gì chuyện không vui c ó c dứt khoát liền không đem mình có được vạn độc tử chuyện nói cho bọn hắn thấy cóp tự tin như vậy m ấ yêu cũng không nói gì nữa không qua mọi người đều hiểu đến lúc đó nếu như cóc không có luyện thành ngũ độc giáp thần thông chỉ sợ cũng cần mấy yêu làm ra một chút hy sinh đến chợ cóc nhanh chóng luyện thành thần thông thời gian đảo mắt liền đi tới ngày thứ hai đêm khuya trong thời gian này đấu kiếm môn vẫn đang không ngừng tiêu hao đại trận u y năng cóc chờ năm yêu thì đi tới cùng lý tử kiếm ước định cẩn thận đỉnh núi kiên nhận chờ đợi theo cóc trong tay truyền âm lệnh bài từng tiếng rung động hai thân ảnh xuất hiện ở cóc trên không hai mươi mười vạn năm trước kiếp dân phủ xuống cổ thiên đình chỉ còn lưu lại di trị tây phương linh sơn đã sơn đổ nát hoang tản vô tận ma huyên lùi về trong tính mịch hoang cổ thánh vực bị đánh vỡ tan cảnh, trở thành tứ hoang nhất hải. mười vạn năm sau đông h o a n g việt quốc một gã chân nhân cao thủ tuổi già thọ cạn cáo lao hồi hương đ ố n g nhiên tuyệt địa phùng sinh từ đấy quét ngang võ giới lập nên bất hủ truyền kỳ n g ờ i đọc đông ly trần kiếp diệt chương hai trăm ba mươi bảy so hàn đ ị c h người đến không là người khác chính là lý tử kiếm cùng t r ư ơ n g chấn hổ hai người cóc chờ mấy yêu quan sát một trận truyền âm cho nhau trao đổi một phen về sau liền đồng loạt phi thân nên đón tiếp lấy đạo hưu có thể chuẩn bị xong cóc đi thẳng vào vấn đề hỏi lý tử kiếm trực tiếp theo trong túi chữ vật quyển ra một cái trượng cao hát sát thực địa vứt cho cóc đây là khế hôn n g a phía trên khế ước ta đã khắc xong hiện tại chỉ kém ngươi nhỏ vào tinh huyết bia đá toàn thân thấu đen có điểm giống là hát rượu thạch đúc thành phía trên khắc đầy lít nha lít nhít chữ nhỏ to lớn bia đá bị cóc nhờ trên tay nhưng cũng không như trong tưởng tượng trầm trọng như vậy ngược lại là cơ hồ một điểm trọng lượng đều không có cóc chờ năm yêu tinh tế quan sát bia đá một lát phía trên khắc lấy chữ nhỏ viết chính là cóc cùng lý tử kiếm lúc trước hiệp thường tốt nội dung đại khai ý tứ chính là cựu nguyên tông là h ỏ a v â n tử sở liên bắt trọng sơn thiết thiên mục ôn ngọc chờ nam yêu cung cấp kết thành ngũ độc đại trận cần có tài nguyên cũng theo cựu nguyên tông đại trận bao trùm hai mươi bảy tòa linh khí dư thừa ngọn núi bên trong phân ra trừ chủ, chủ phong bên ngoài năm ngọn núi cung cấp năm yêu tu luyện làm thù lao nam yêu cần tại kết thành ngũ độc đại trận sau trợ giúp cựu nguyên tông ứng đối đ ấ u kiếm môn cũng tại trăm năm bên trong phảng cựu nguyên tông xuất hiện trọng đại nguy cơ nam yêu đều phải không d à n g b ộ c xuất thủ cái này khế hồn văn bia lên khắc họa khế ước mặc dù có không ít địa phương đều có chút mơ hồ không rõ tỉ như nói cụ thể cái kia năm ngọc núi cái gì là đông đều rất có ăn ý vẫn chưa đề cập những thứ này. những n à y sau này đều có thể tinh tế thương lượng mà hai phe đều cho là mình có thể chiếm chiếm t i ệ n nghi kiểm tra mấy lần khế hồn bia trên có khắc văn tự xác định khắc họa nội dung không có gì bỏ x u ấ t cùng lỗ thủng về sau cóc chờ năm yêu lại phân biệt rót vào pháp lực liên tục kiểm tra mới riêng phần mình từ trong miệng ngưng ra một giọt tinh huyết nhỏ ở bia đá mặt ngoài tinh huyết nhỏ vào bia đá mặt ngoài nổi lên một trận gợn nước gợn sóng về sau bia đá một nháy mắt biến thành một đoàn đũ quang đũ quang hóa thành mấy đạo tia sáng phân biệt xuất vào cóc chờ năm yêu cùng lý tử kiếm cai chán lớn như vậy bia đá trong nháy mắt liền biến mất không thấy bóng dáng mà cóc cũng cả t h ầ n hồn tựa như cùng cái gì thành lập liên hệ khế hồn bia thứ này là từ một loại tên là hồn thạch đặc thù vật liệu cấu thành trải qua đặc thù l u y ệ n chế đối t h ầ n hồn có cực lớn trói buộc tác dụng m u ộ n lớn xa hơn thiên đạo lợi thể nếu là trái với trong đó khắc do nội dung t h ầ n hồn liền lại nhận thương tổn cực lớn nhẹ thì thân tử đạo tiêu nặng thì hồn phi phép tán nhưng bởi vì vật liệu tương đối khan hiếm tại tu tiên giới ứng dụng cũng không có rộng như vậy hiện âm thầm sợ hai thán phục cái này khế hồn bia thần kỳ về sau cóc mở miệng nói như là đã định kế ước như vậy đạo hưu cũng nên mau trong chuẩn bị ngũ độc trận cần thiết tài nguyên. cóc tiếp tục nói trước sớm nói xong tại luyện thành ngũ độc trận trước chúng ta cần mượn dùng các n g ư ơ i chủ phong cựu nguyên phong tu luyện điểm ấy là cóc đã sớm nghĩ kỹ cựu nguyên phong làm cựu nguyên tông chủ phong không quản là linh khí vẫn là các loại điều kiện tu luyện lên đều nhất định là tốt nhất đối với cóc tốc độ nhanh nhất tu luyện ngũ độc giáp sẽ có trợ giúp rất lớn cóc tin tưởng tại loại này trước mắt lý tử kiếm hẳn là sẽ không so đo nhiều như vậy lý tử kiếm nhìn thật sâu mấy yêu l ê n mắt làm sơ do dự sau liền chậm rãi mở miệng nói có thể chương chấn hổ toàn bộ hành trình một câu cũng không nói chỉ là không ngừng dùng dò xét ánh mắt nhìn chằm chằm cóc nhìn xem cóc trong lòng đều có chút run run dày thế là cóc chờ nam yêu cũng không tại cùng lý tử kiếm dài dòng tại lý tử kiếm dẫn đầu xuống nam yêu thận trọng tiến vào cựu nguyên tông bên trong đi tới chủ phong cựu nguyên phong đậm phủ cũng chính là lịch đại cựu nguyên thượng nhân đậm phủ đi theo lý tử kiếm tiến vào đ ộ n g phủ về sau cóc mới phát hiện chỗ này trong đ ộ n g phủ hoàn cảnh là cóc đã thấy tốt nhất bên trong đình đài lâu nguyện sương ngủ vân quanh linh khí dồi dào tựa như tiên cảnh trong đậm phủ tu luyện dùng tu luyện thất chỉ có mười gian nhưng trong đó có một gian là cựu nguyên đạo nhân độc thuộc tự nhiên cũng là tốt nhất không cần cóc nói bố yêu chủ động liền đem gian k tại lý tử kiếm dẫn đầu xuống c ó c đi tới tòa này đọc thuộc về cựu nguyên đạo nhân tu luyện thất khủng bố như vậy đi vào cái này tu luyện thất c ó c trong đầu chỉ có bốn chữ này tại ông ông t ắ c hưởng tu luyện thất không tính quá lớn cũng liền cùng thiên đồng sơn thạch điện bên trong đại sành không chênh lệch nhiều nhưng mang cho c ó c rung động là t o lớn vừa tiến đến c ó c ngay tại cái này trong phòng tu luyện cảm nhận được một cỗ m ê n h mông k h í t ứ c chẳng biết tại sao c ó c ánh mắt cũng theo bản năng ngẩng đầu nhìn lại đỉnh chóp là một bộ lấp lóe các loại điểm sáng cựu tinh đồ trận một cái này cựu tinh đồ nhìn xa côi chân trời nhìn kỹ lại gần ngay trước mắt cóc chỉ là chăm chú nhìn mấy hơi thời gian liền cảm thấy c h ó n g đầu hoa mắt đứng đều có chút đứng không vững nhưng cóc rõ ràng cảm nhận được mình thân n i ệ m cường độ cũng hơi tăng lên một kia bốn phía trên vách tường khắc đầy kỳ dị minh văn từng cái phân biệt những lời khác minh văn chủng loại chỉ phân chín loại chính là trước k i a cựu nguyên đạo nhân thi triển cựu nguyên cấm chỗ hiện lộ ra cái k i a chín loại minh văn bao quát lý tử kiếm trước đó chém giết vương nguyên nhân trên phi kiếm đ ề u phát hiện ra ba loại minh văn cũng tại cái này chín loại bên trong bởi vậy cóc suy đoán cái này cựu nguyên tông công pháp thần、thông. đều cùng cái này chín loại huyền diệu minh văn có cực kỳ đặc thù quan hệ đây vách tường minh văn đều tản mát ra có chút kim quang cái này vô số minh văn chỗ tản ra kim quang đem toàn bộ tu luyện thất chiếu có chút trứng mắt mà dưới chân thì là từ hình bắt r á c gạch men xứ trải mà thành t ừ n g đạo huyền diệu trận đồ ở vào tu luyện thất ở giữa nhất một bức trận đồ lên trưng bày một bộ hát quan cái này hát quan bên trong người rất rõ ràng liền là đã thân t ử đạo tiêu cự nguyên đạo nhân cho dù là đã chết hát quan phụ cận vẫn tản ra linh lực kinh người ba động để có c ơ thầm kinh hãi chớ có động sư phụ ta có tài nếu là xảy ra vấn đề nhưng không trách được ta tiếp ệ n tay đem m nhận lệnh cấm chế bài về sau có khó nén vẻ hưng phấn theo lý tử kiếm nói cấm chế này lệnh bài liền là khống chế cái này tu luyện thất chín cái trận pháp lệnh bài cái này chín cái trận pháp đều là cựu nguyên tông tiêu hao nhiều năm qua đại lượng t h â n quý tài nguyên mà bố trí đối với tu luyện có trợ giúp cực lớn cóc nếm thử đem pháp lực rót vào lệnh bài bên trong thôi động lên một loại t r ậ t pháp nguyên bản liền dư thừa thiên địa linh khí càng thêm khoát r ư ơ n g toàn bộ tu luyện cho cóc một loại ngao du tại linh khí trong hải dương cảm giác linh khí chung quanh tựa như đang không ngừng hướng trong cơ thể mình dành t r ư ớ c c h ặ n bào phản phất lại về tới trường trung phật quốc bên trong trong biển ở trong loại hoàn cảnh này tu luyện nghĩ không giải sinh cũng khó khăn cóc nhịn không được cảm thán nói a lý tử kiếm cười lạnh một tiếng tu luyện một chuyện nào có đơn giản như vậy đối cóc đến tu y nói các khó liền có tại pháp lực góp nhặt cái này trước mắt phòng tu luyện này giải quyết cóc cái vấn đề khó khăn này lại phối hợp thêm đan dược và vạn độc từ phụ trợ cóc đã có lòng tin tại trong vòng bảy ngày tu thành ngũ độc giáp nếu là có thể ở chỗ này mật thất một mực tu luyện cóc cũng không dám tưởng tượng đạo hạnh của mình tăng trưởng sẽ nhanh đến mức nào hẳn là so thiêu hỏa vân bay còn nhanh đi tự giải quyết cho tốt sau ba ngày tài nguyên cho các ngươi chuẩn bị đầy đủ ném câu nói tiếp theo về sau lý tử kiếm quay người liền rời đi lý tử kiếm sau khi đi cóc cũng không k h á c h khí lập tức đem chín loại trận pháp đều mở ra trong mật thất lần nữa phát sinh biến hóa nghiêng trời l ệ c đất không riêng linh khí mức độ đậm đặc lần nữa lên cao đồng thời còn dị thường nhu hỏa hốt thu lại cũng phi thường nhẹ nhõm cóc lúc này liền bắt đầu ngũ độc giáp tu luyện ngũ đọc giáp môn thần thông này cóc sớm đã nhìn qua vô số lần đọc ngược đều có thể đọc ra đến môn này đơn giản thần thông đã bị cóc chớ đến thâu thấu vì lẽ đó tu luyện mười phần thông suốt trong đáy mắt năm ngày thời gian tu luyện liền trôi qua lúc này cửu nguyên núi trong động phủ trong phòng tu luyện cóc ngồi xếp bằng hai mắt nhắm n g h i ề n trên thân thể ngưng tụ một tầng lục sắc giáp trụ đem cóc từ đầu đến chân bao trùm cực kỳ chặt chẽ chỉ có mắt vị trí lộ ra hô một ngụm lục sắc x ư ơ n g mù theo cóc trong miệng tóc ra cóc hai mắt chậm rãi mở ra nguyên bản đỏ con nuôi màu đỏ lên thả ra từng tia, từng tia lục mang chăm chăm trong ngụm tay, tay cái này viên vạn độc tử c ó c trong mắt l ó e lên một tiệm kim kỵ ngũ độc giáp là tu thành đồng thời tốc độ so cóp trong tưởng tượng còn phải nhanh hơn nhưng là chỗ trả giá đắt cũng phải so cóp trong tưởng tượng còn phải nhanh hơn nhưng là chỗ trả giá đắt cũng phải so cóp trong tưởng tượng vì tu luyện ngũ độc giáp c ó c dùng bí p h á p đem vạn độc tử bên trong độc tính điều ra một kia điểm ấy độc tính đối cái này có thể vạn độc tử ẩn chứa độc tính đến nói là chín châu mất sợi lông nhưng cho dù là dạng này c ó c vẫn là không cách nào đem triệt để hấp thu không riêng không có hấp thu nhưng độc tố này còn lắng động đến có thể nội bị c ó c thông qua bí p h á p cưỡng ép chế trụ mặc dù trong thời gian ngắn đối c ó c sẽ không tạo thành ảnh hưởng gì nhưng ở sau này trong tu luyện độc trong người tính rất có thể bộc phát tạo thành không thể dự tính kết quả nghĩ phải giải quyết vấn đề này cũng rất đơn giản đó chính là đem những n à y vạn độc t ử độc tính triệt để hấp thu liền tốt ngũ độc giáp môn này g i á p rưởi thần thông hiển nhiên là làm không được cái này cũng liền mang ý nghĩa cóp cần lại tu luyện một môn độc thuộc thần thông đồng thời môn này độc thuộc thần thông còn nhất định phải là loại kia không tệ thần thông chí ít không thể là vạn độc giáp loại này g i á p rưởi thần thông nếu không hấp thu không hết thể nội còn xuất lại vạn độc t ử độc tính vẫn là không tốt cóp lúc đầu dự định chính là đến lúc đó đi bạch vũ sơn muốn lên một môn hỏa trúc thượng thần thông nhưng là hiện tại xem ra cóp trước mắt cần có là một môn độc thuộc lên thần thông bất quá kia cũng là chuyện sau này tạm thời để ở một bên trước mắt cóc ngũ độc giáp tu luyện hoàn tất cái này cũng liền mang ý nghĩa cóc có thể cùng còn lại bốn yêu cùng nhau tạo dựng ngũ độc đại trận việc này không nên chậm trễ cóc ngay lập tức đi tìm sở liên chờ mấy yêu trước đó lý tử kiếm đã đem thi triển ngũ độc đại trận cần có tài nguyên đều giao cho sở liên điểm ấy không cần đến cóc quan tâm làm mấy yêu biết cóc đã luyện thành ngũ độc giáp về sau lập tức liền cùng cóc bắt đầu ngũ độc đại trận rèn luyện pham la đại trận đều cần một cái trận nhãn cũng chính là chủ yếu thao túng đại trận người kế hoạch lúc trước là từ đạo hạnh cao nhất sở liên tới đảm nhiệm nhưng bây giờ năm yêu lại đều có khác biệt ý nghĩ đó chính là từ cóc tới đảm nhiệm trận nhãn vị trí dù sao vị trí này phải thừa nhận còn lại bốn yêu pháp lực tất yếu yêu cầu liền là nhục thân muốn đủ mạnh mẽ mà dùng ngăn đếm rõ số lượng khỏa la hán g quả tu luyện hai môn luyện thể thần t h ô n g hơn nữa còn là tu luyện qua thiên yêu công pháp cóc nhục thân cường độ tại năm yêu bên trong tuyệt đối là số một đối với mình cực có lòng tin cóc tự nhiên là việc nhân đức không ngừng ai tiếp nhận cái này cái vị trí trọng yếu trong nháy mắt lại là mười ngày thời gian trôi qua tại năm yêu hết ngày dài lại đêm tâu khổ luyện xuống ngũ độc đại trận cũng có thể thuần t h ụ sử dụng mà mãn xuân lâu ngũ độc cũng làm xong cái này d ư n g g i n h tây linh châu một trận chi theo các cùng lý tử kiếm kế hoạch là trận chiến này không nhất định phải chém giết đấu kiếm lao tổ nhưng nhất định phải làm cho đấu kiếm môn nỗ lực cũng đủ lớn đại giới đương nhiên có thể đem đấu kiếm lao tổ trận chạm tại chỗ là không còn gì tốt hơn nhưng là trong đó độ khó không cần nói cũng biết hôm sau cựu nguyên tông hộ tông đại trận bên ngoài đấu kiếm môn như là thường ngày đồng dạng không ngừng có chúc cơ tu sĩ dẫn đội theo phương vị khác nhau tiến đánh lấy cựu nguyên tông tông môn đại trận tiêu hao đại trận uy năng trong đó một tên tóc thai bù xù mặt mũi tràn đầy lệ khí trúc cơ hậu kỳ trung niên tu sĩ công kích động tĩnh lớn nhất dẫn tới chung quanh một đám đệ tử nhao nhao ghé mắt đối nói nhìn về phía hoặc là kính trọng hoặc là e ngại ánh mắt chỉ thấy người này thúc giục một thanh trói mắt phi kiếm màu và nóng không ngừng thi triển thần thông công hướng đại trận tại đại trận mặt ngoài hù dọa từng đợt kịch liệt pháp lực c ợ n sóng người này liền là đấu kiếm môn trừ ma đường xuất hiện n h ầ m trường lao tại gãy phó vũ đạo hưu thật sự là thần thông cái thế chỉ sợ sẽ là so với cái nghịch tặc hàn địch cũng là không thua bao nhiêu một tên sắc mặt chắm bệnh thanh đi tới tại gãy phó bên cạnh một mặt kính đ ể nói có thể tiếp nhận trừ ma đường trưởng lao vị trí tự nhiên là pháp lực cùng thần thông đều mạnh hơn tại cùng giới tu sĩ nhưng là nói muốn so vai hàn lịch chỉ sợ cái này tại gãy phó vẫn là kém xa h ừ tại gãy phó lạnh h ừ một tiếng nói nhớ ngày đó cái kia hàn lịch thừa dịp lao phu vết thương cũ tái phát tại trong môn đi lớn không làm trái chuyện thật sự là tức chết lao phu đúng thế đúng thế thanh niên tu sĩ mặt ngoài một mặt cung kính ứng h ò a nhưng trong lòng không khỏi oán t ầ m nói nó ngươi một câu ngươi còn t ư ờ n g thật lúc trước ngươi cái kia tổn thương rõ ràng là bị hàn lịch một kiếm chạm nhất định phải mạnh miệng nói cái gì vết thương cũ tái phát thật sự là hàn n ị c h không tại trong môn ai cũng dám nói mình có thể sánh vai hàn n ị c h tựa hồ là nghĩ biểu hiện ra thần thông của mình tại gãy phó cất cao giọng nói ngươi hãy nhìn kita một kiếm này nhìn xem có thể hay không chém giết cái kia nghịch tặc hai mươi vạn năm trước kiếp dân phủ xuống cổ thiên đình chỉ còn lưu lại gì chỉ tây phương linh sơn đã sớm đổ nát hoang t à n vô tận ma huyên lùi về trong tính mịch hoang cổ thánh vực bị đánh vỡ tan cảnh trở thành tứ hoang nhất hải theo hắn hét lớn một tiếng phi kiếm màu vàng nóng nháy mắt hóa làm một đạo lưu quang hướng phía cái kia mông lung đại trận đâm thẳng tới cái này dọa người pháp lực ba động đem chung quanh đệ tử ánh mắt đều hấp dẫn tới thanh niên tu sĩ ánh mắt cũng gắt gao tập trung vào kim sắc lưu quang、Bệnh. lệnh tất cả mọi người ở đây đều thất kinh sự tính phát sinh chỉ thấy cái kia nguyên bản mông lung đại trận bên trong phá xuất một cái cự đại vết c ắ t phi kiếm màu vàng nóng thẳng tắp mà đâm vào trong đó tại gãy phó thế mà dựa vào sức một mình đem đại trận cho phá vỡ rồi cái này sao có thể lần này không riêng gì chung quanh các đệ tử trận mắt hốc mồm liền trúc cơ trung kỳ thanh niên tu sĩ cũng toàn thân chấn động trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin chẳng lẽ lại ngày ấy hắn thật là vết thương cũ tái phát một cái để thanh niên tu sĩ chính mình cũng cảm thấy hoang đường ý nghị xuất hiện tại trong đầu nhưng mà còn không đợi thanh niên tu sĩ mở miệng hỏi ý tại gãy phó sắc mặt nháy mắt mà không có chút máuột ngụm lao hết xảy ra chuyện gì thanh niên tu sĩ kinh hãi cảm thấy không ổn hắn vô ý thức gọi ra phi kiếm của mình giống một tiếng vang tận mây xanh tiếng giống theo đại trận lỗ hổng bên trong truyền ra cái này phảng phất có thể chấn nhiếp linh hồn khủng bố t i ế n giống g đem chung quanh đ ấ u kiếm môn đệ tử bao quát mấy c h ú c cơ tu sĩ đều chấn động đến chóng đầu hoa mắt ở giữa không trung lung lay sắp đổ còn không đợi đ ấ u kiếm môn một chúng tu sĩ kịp phản ứng chỉ thấy cựu nguyên tông đại trận lỗ hổng bên trong đại lượng lục sát sương n g điên cùng tua lục sát sương n g nháy mắt k u ế c tán một sát na liền đem chung quanh đầu kiếm môn tu sĩ đ theo lục sắc x ư ơ n g mù cùng nhau t u ô n ra là một đầu dữ tợn khủng bố độc l o n g đầu như sư thân như mãng hình như rồng chăm chân như bọc ạ p quanh thân màu xanh sớm giống như rồng mà không phải là rồng chính chính là hoang thú độc l o n g cái này đây là thập yêu quái thanh niên tu sĩ m ặ t không có chút máu thân thể không tự chủ run dày lên vừa mới chuẩn bị thôi động dưới chân phi kiếm bỏ trốn mất dạng lại phát hiện thể nội pháp lực ngứng trệ thân thể tê liệt khó mà động đậy thanh niên tu sĩ, chỉ có thể trong lúc nhất thời toàn bộ cựu nguyên tông đại trận bên ngoài đều lâm vào một mảnh trong khủng hoảng trên bầu trời mây độc hội tụ độc long trên dưới quần quận đấu kiếm môn luyện khí đệ tử như là có rác bị cái này quần quận độc long tại xương độc thu gặt lấy sinh mệnh có chút cơ tu sĩ còn có thể qua loa một chút chống cự nhưng ở độc long khủng bố thân thể hoặc là vung đôi hoặc là cắn xe công kích đến cũng liền so luyện khí đệ tử sống lâu mấy hơi đấu kiếm môn chúng đệ tử vẫn lấy làm kiêu ngạo phi kiếm tại cái này hoang thú độc lòng trước mặt lộ ra không có chút nào tác dụng từng trôi sắc bén phi kiếm thậm chí cũng không thể tại độc trên thân không riêng không thể tạo thành tổn thương phi kiếm chém vào độc trên thân rồng sẽ còn dính vào độc trên thân rồng sền sệt ngọc độc đem phi kiếm hỏa tan hơn phân nửa linh tính mất hết độc lòng những nơi đi qua kêu trên khắp nơi tử thương vô số đang lúc những n à y đấu kiếm môn đông đảo tu sĩ trong lòng tuyệt vọng thời khắc một thanh phi kiếm màu đen phá không mà tới phi kiếm màu đen quanh thân tán phát kiếm vi cùng kiếm khí đem nồng đậm lục sát xương độc cùng nhau thổi tan nghiệt trướng chớ có cản rỡ một tiếng phấn chấn lòng người thanh em từ phía chân trời chuyển đến tới chính là đấu kiếm môn trụ cột đấu kiếm môn thái t h ư ợ n g trưởng l đầu kiếm lao tổ sau lưng một đám đấu kiếm môn trúc cơ đệ tử cũng theo sát phía sau từng cái chân đạp phi kiếm khí thế kinh người phân q u a n kiếm theo đấu kiếm lao tổ hét lớn một tiếng phi kiếm màu đen một phân thành hai hai phân thành bốn bốn phân thành tám trong nháy mắt hóa thành đầy trời mưa kiếm hướng độc long đánh tới mấy trăm thanh phi kiếm mưa phi kiếm đánh rơi tại độc trên thân rồng trực tiếp đâm xuyên qua độc long bên ngoài thân màn dính đầy trời độc vẩy bắn ra b ố n phía màu xanh sấm máu độc vẩy ra nhưng mà còn không đợi đấu kiếm môn trúng đệ tử cao hứng đấu kiếm lao tổ khỏe miệm trợn sắc mặt đại biến, tại không mặt sắc mặt ngưng trọng đấu kiếm lao tổ đem phi kiếm màu đen triệu hồi trước mắt xem xét nguyên bản bất phàm pháp bảo màu đen trên phi kiếm sớm đã hiện đầy màu xanh s ố n g máu độc thân kiếm không ngừng bước lên khói xanh một bộ linh tính lớn mất ráng vẻ mà độc long mặc dù vết thương chăm c h ị t nhưng đều là một chút trên thân thể vết thương da thịt nhìn qua không có cái gì trở ngại đồng thời bên ngoài thân thương thế còn tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại làm sao có thể đấu kiếm lao tổ lão mặt trầm xuống trong mắt lóe lên một tiêng h i hoặc độc long mặc dù hiếm thấy nhưng là hắn tại một chút trong điện tịch vẫn là thấy qua một ch đồng thời bình thường độc long năng lực phòng ngự cũng tuyệt đối sẽ không yếu như vậy cái này độc long cùng trên sách miêu tả không giống mới vừa rồi đấu kiếm lao tổ công kích chỉ là thăm dò tính công kích không nghĩ tới liền tùy tiện đâm xuyên qua độc này long ra thịt làm pháp bảo trên phi kiếm dính vào không ít máu độc đây là đấu kiếm lao tổ không nghĩ tới không bỏ ra trước mắt độc này long hư thực đấu kiếm lao tổ chỉ có thể cắn răng một cái hét lớn một tiếng rút lui trước lui nói xong đấu kiếm lao tổ liền hai tay bấm n i ệ m pháp quyết t h n g đạo kiếm quang theo mi tâm tuân ra hướng độc long đâm tới mà đấu kiếm môn một chúng tu sĩ cũng mượn đấu kiếm lao tổ ngăn chặn giữ tận hung ác độc lòng đứng không, nhau nhau rút lui. thấy đấu kiếm môn một chúng tu sĩ rút đi về sau đấu kiếm lao tổ cái này mới dừng lại uy thế kinh người thần thông không chút do dự chân đ ạ p phi kiếm phi thân trở ra độc long nhìn chằm chằm đấu kiếm lao tổ bóng lưng mấy hơi về sau cũng thuận đại trận mở miệng chỗ quay trở về đại trận bên trong kéo dài mấy trượng độc long vừa mới vào trận liền trong nháy mắt biến thành từng đợt lục sắt xương mù khí tiêu tán mà cóc chờ năm yêu cũng tại nồng đậm lục sắt trong xương mù hiện thân mà ra mới vừa rồi không phải cóc không muốn đi đổi đ ấ u kiếm môn tu sĩ cùng đấu kiếm lao tổ mà là thực sự bất lực đuổi theo lúc này mấy ê u trạng thá thở hồn hện ở giữa không trung lung lay sắp đổ nếu không phải bắt trọng sơn từ phía sau giúp đỡ cóc một thanh chỉ sợ cóc liền trực tiếp rơi xuống cảm thụ được thể nội thấy đáy pháp lực cùng đau nhức đ ụ c thân cóc trên mặt hiện lên một vòng thần sắc lo lắng cái này ngũ độc đại trận đối với mình gánh vác cùng tiêu hao so chính mình tưởng tượng bên trong còn muốn lớn hơn bất quá uy lực cũng so với trong tưởng tượng càng mạnh dưới đáy lý tử kiếm đang cùng một đám phong chủ cùng nhau quan sát đến năm yêu lúc này trạng thái không cùng người đấu pháp mà nói có thể chống đỡ một khắp đồng hồ thời gian cùng đấu kiếm lao tổ động thủ chỉ có thể chống đỡ thời gian một chén trả lý tử kiếm lẩm nói trong mắt l ó e lên một đạo tinh mang mấy canh giờ sau cựu nguyên dãy núi phương đông mười dặm chỗ giữa không trúng mười chiếc cự hạm lơ lửng giữa trời trong đó ở giữa nhất một chiếc cự hạm phía trên đầu kiếm lao tổ sắc mặt nghiêm trình xanh sáng nghe lưu cùng phong báo cáo luyện khí đệ tử tại chỗ tử vong sáu mươi một người tổn thương ba mươi hai người hiện tại phàm người bị thương không ai sống sót liền xem như sinh linh hoạt cũng không có chút nào tác dụng trúc cơ tu sĩ chết ba người tổn thương bốn người đấu kiếm môn lần này có thể nói là tổn thất nặng nề đặc biệt là trong môn ba tên trúc cơ tu sĩ chết đi càng làm cho đầu kiếm lao tổ trong lòng nhỏ máu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 trong đầu suy tư lên có quan hệ độc long manh mối đông nhiên đầu kiếm lao tổ hồi tưởng lại mình từng ở một bản điện tịch trông được đến một loại trận pháp một loại có thể tạo thành độc long hình chiếu trận pháp ngũ độc đại trận hồi tưởng lại hôm nay cựu nguyên tông độc long đủ loại thần dị chỗ đầu kiếm lao tổ càng thêm xác nhận ý nghĩ trong lòng có thể cho dù độc long kia không thích hợp lại như thế nào hiện tại đầu kiếm lao tổ đã càng thêm hối hận tiến đánh cựu nguyên tông quyết định kỳ thật đầu kiếm lao tổ sớm đã đoán ra cựu nguyên đạo nhân rất có thể đã thân tử đạo tiêu dù sao đầu kiếm lao tổ cùng cựu nguyên đạo nhân coi như quen biết đối với hắn có bao nhiều kết lượng vẫn tương đối rõ ràng. Chính vì vậy, đấu kiếm lao tổ mới sẽ lớn mật như thế mệnh muôn xuống tu sĩ từng nhóm tiến đánh đại trận điên cuồng tiêu hao c ử u nguyên tông đại trận uy năng cho dù là mấy ngày trước đây hắn tại c ử u nguyên tông bên trong nội ứng nói cho hắn biết c ử u nguyên tông còn có năm đó đời thứ bảy c ử u nguyên đạo nhân lưu lại mười nguyên tuyệt s á t phụ triện đấu kiếm lao tổ cũng không sợ chút nào hắn có lòng tin có thể đỡ nổi cái này không biết thả bao nhiêu năm mười nguyên tuyệt s á t phụ triện nhưng mà độc long xuất hiện để đấu kiếm lao tổ trong lòng cái kia cán xưng như về độc long lại thêm mười nguyên tuyệt sắt phụ triện đấu kiếm lao tổ cũng không dám hứa chắc có thể toàn thân trở ra bốc đánh hạ cựu nguyên dây núi đến cùng có đáng giá hay không rất rõ ràng là không đáng giá những năm gần đây đấu kiếm môn đã tẫn lực quá nhiều thực lực lớn lớn suy yếu nếu là mình xảy ra điều gì ngoài ý mớn chỉ sợ đấu kiếm môn thật liền muốn trở thành lịch sử thôi thôi rút lui đi chúng ta không đánh cựu nguyên dây núi liên chiến lộc đài sân mạch đối lưu cùng phong ra lệnh về sau đấu kiếm lao tổ thở dài sắp mặt giống như một chút giàn mua mấy phần bây giờ đấu kiếm môn đã không thể lại bốc lên mặt cho nguy hiểm thế nào tiếp vào đấu kiếm môn rút lui tin tức về sau cựu nguyên tông nghị sự đại điện công chính diễn ra một màn kịch liệt tranh luận việc này là trưởng môn tự mình đáp ứng mấy cái kia yêu tu không làm được đến được không sai nếu là trưởng môn mình đáp ứng sao không đem chủ phong chia cho bọn hắn t r â n phong chủ nói cực phải nhìn lên trước mắt tranh luận ngôn từ kịch liệt một đám phong chủ lý tử kiếm trong mắt lóe lên một chút giận dữ cứ việc loại sự tình này hắn sớm coi nó trước nhưng vẫn là để hắn nhịn không được tức giận c h ư vì yên tĩnh hiện tại cái kia nam yêu đã luyện thành ngũ độc đại trận đồng thời ngay tại chúng ta trong môn chúng ta nếu là ngữ lời bọn hắn sẽ làm thế nào không cần ta người trưởng môn này nhiều lợi à lý tử kiếm trực tiếp ném ra ngũ độc uy hiếp một đám phong chủ mặc dù một đám phong chủ ánh mắt bên trong vẫn tràn đầy bất mãn nhưng lại lạ thường đều yên t ĩ n h trở lại chờ đợi lấy lý tử kiếm đoạn dưới ngắm nhìn bốn phía về sau lý tử kiếm lần nữa mở miệng nói các ngươi nhìn dạng này vừa v ẫ n rất tốt để bọn hắn phân biệt lựa chọn phong chủ tiến hành khiêu chiến nếu là phong chủ thắng để bọn hắn đổi phong khiêu chiến nếu là bọn họ thắng liền đem người phong chủ kia sở thuộc ngọn núi cho mượn trăm năm Đương đ chư nhiên, cái này trăm năm bên trong, phong cùng chủ cái các trăm vị tu luyện. Lý tại ử m cựu nguyên tông muốn, muốn thông qua mỗi hạng quyết nghị cần ít nhất có hai mươi tên phong chủ đồng ý hiển nhiên trước mắt là không thể nào để nhiều như vậy những phong chủ này đồng ý điểm ấy lý tử kiếm cũng lòng dạ biết rõ cũng đã sớm nghị ký đối sách còn không cần lý tử kiếm nói trương trấn hổ liền chủ động đứng lên cất cao giọng nói ta đồng ý trưởng môn đề nghị cũng tự nguyện là tông môn đem ngoại hổ phong ngừng ra nói đến cái này ngoại hổ phong Trương trấn h ổ cũng là kiếm không dễ. ngoa h ổ phong tài nguyên căn cối đ ờ i trước ngoa h ổ phong phong chủ không người kế tục sau khi hắn chết toàn bộ ngoa h ổ phong tu vi cao nhất chỉ là một tên luyện khí đại viên mãn nữ tu thừa dịp cái kia cơ hội trương trấn h ổ chủ động xuất kích tại đương đại cựu nguyên đạo nhân trợ rút xuống cùng tên này nữ tu kết thành đạo nữ thành công gia nhập ngoa h ổ phong về sau tại lý tử kiếm cùng cựu nguyên đạo nhân không ngừng trợ rút xuống trương trấn hồ cuối cùng là nằm trong tay toàn bộ ngoa hồ phong đợi tên kia nữ tu bị trương trấn hồ chịu sau khi chết trương trấn hồ cũng đương nhiên trở thành ngoa hồ phong phong chủ không riêng trương quét mắt chúng phong chủ biểu lộ về sau lý tử kiếm lần nữa mở miệng nói chương phong chủ đã đem ngoại hộ phong chủ động ngừng ra trước mắt chỉ cần lại phân ra bốn phong liền có thể chư vị trước đường vội lấy quyết định trước hết nghe ta một lời ta chuẩn bị sớm mở ra cựu nguyên không gian thời gian cụ thể là hai mươi năm sau lời vừa nói ra lập tức đem toàn bộ nghị sự đại điện cho dẫn nổ cái gì cái này môn quy quy định bí tảng ngàn năm mở ra một lần khoảng cách này lần trước bất quá năm trăm năm chẳng lẽ nói trong đó đã có không ít phong chủ tựa như đoán được cái gì trên mặt viết đầy bất an lý tử kiếm thấy thế rèn sắc khi còn nằm nói vì chúng ta cựu nguyên tông phát triển lâu dài môn quy hoàn toàn chính xác quy định bí tảng không thể tại thời gian ngàn năm bên trong mở ra hai lần nhưng là lý tử kiếm dừng một chút sắc mặt càng thêm nghiêm túc Một đám phong cuối h ủ cũng đ ề nín hơi ngưng thần, không dám, có chút hơi biếng, tình hơi chút h lười trước mắt dám có u n g p h thường đ ặ cùng thủ. một đám phong chủ vẫn đồng ý vạch ra ngũ phong cấp cho năm yêu trăm năm mặc dù cũng có mấy cái tu vi hơi thấp phong chủ vô luận như thế nào đều không đồng ý nhưng là tại đại đa số phong chủ đồng ý xuống còn là thông qua này hạ n g quyết nghị nhưng là điều kiện cũng hơi có một chút biến động một người đánh m ộ ư ơ i người có có chút tức giận chừng mắt trước lý tử kiếm chuẩn xác mà nói là các người muốn k ê u chiến chính là một cái phong chủ cùng chín cái luyện khí đ ạ tử lý tử kiếm mặc không thay đổi giải thích nói ngoại hổ phong đã xác nhận là muốn phân cho các n g ư ơ i các n g ư ơ i có thể tự hành phân phối còn lại buôn phong phải nhờ vào chính các n g ư ơ i tuyển chọn a cóp cười lạnh một tiếng nhìn về phía lý tử kiếm ánh mắt bên trong tràn đầy bất thiện chiếu ngươi nói như vậy ta nếu là khiêu chiến các ngươi chủ phong c i u nguyên phong mà nói cũng không phải là không thể được lạc lý tử kiếm cười cười xoay người nói ngươi có thể thử một chút nhiệt độ trong phòng tựa như một nháy mắt giảm xuống mấy độ trầm mặc một hồi về sau cóp biến sắc cười văn nói ta nói đùa ngươi đối với chúng ta lựa chọn cái tia bốn phong có thể có đề nghị gì hai mươi vạn năm trước kiếp dân phủ xuống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 Trúc cơ tu sĩ có hai tên, tên u tên sơ hai tên, có hai mắt nhắm lại. Hai tên trúc cơ tu sĩ cũng liền mang ý nghĩa muốn cấp đến ngọn núi này mà nói liền cần đồng thời đối mặt hai tên trúc cơ tu sĩ cùng tám tên luyện khí tu sĩ độ khó không nhỏ linh càng phong mặc dù chỉ có ba khu t à i nguyên điểm nhưng trong đó có một chỗ t à i nguyên điểm là đỉnh núi một mảnh linh hồ trong hồ nuôi có một đám hoang thú thấu xương lý vẹn vẹn chỉ là cái này thấu xương lý sản xuất linh thạch liền muốn vượt qua không ít ngọn núi toàn bộ sản xuất ngọn núi này mặc dù chỉ có phong chủ một người là trúc cơ trung kỳ tu sĩ nhưng tính tình t á bạo đồng thời thần thống siêu phạm Một chút lại lấy cái chết đợi ộ một n g chút l lấy đến trăm năm về sau năm yêu tướng ngũ phong trả lại cái này ngũ phong tự nhiên là về chủ phong nắm giữ theo lý tử kiếm cái kia đạt được tình báo về sau cóc liền chuẩn bị đem những tin tình báo này mang về cho s ở liên bọn hắn chia sẻ từ khi thi triển ngũ độc trận về sau cóc chờ nam yêu liền bị lý tử kiếm theo cựu nguyên đạo nhân trong động phủ chạy ra đem đến cựu nguyên phong sơn chân liền một chỗ trong lầu cát cây bên này đều là chút giống nhau lầu cát chủ phong c á c đệ tử đều ở nơi này nam yêu mặc dù có chút bất mãn nhưng cũng minh bạch cựu nguyên đạo nhân động phủ hoàn toàn chính xác không phải nam yêu có thể thời gian dài ở lại trước đó lý tử kiếm sở dĩ đem động phủ tạm thời cấp cho nam yêu còn là bởi vì nhu cầu cấp bách ngũ độc đại trận đi năng hiện tại cũng luyện thành, nam yêu tự nhiên cũng liền không có lý do lại tại cựu nguyên đạo nhân trong động phủ ở lại trở lại trong lầu cát có phát hiện toàn bộ trong tiểu lâu chỉ có bắt trọng sơn một yêu tại còn lại mấy yêu đều không biết đi đâu bọn hắn đâu có đặt mông ngồi ở ngồi xếp bằng bắt trọng sơn bên cạnh hướng hỏi bị mấy cái phong chủ mời đi cái gì bây giờ liền bắt đầu rồi c ó c lông mày một chút liền n h u lại những phong chủ này động tác so chính mình tưởng tượng còn phải nhanh hơn đúng thế những phong chủ này sẽ tay kéo l u n g mấy yêu sự tình cóp đã sớm liệu đến nhưng động tác này cũng quá nhanh đi ngươi vì cái gì không đi cóp hướng bắt trọng sơn hỏi không thích nhưng lễ vật ta thu ngươi càng nhiều nói bắt trọng sơn từ bên hông lấy ra một kiện túi chữ vật vứt c h o cóc a cóc đem thần n i ệ m để vào trong đó dò xét một phen trong túi chữ vật có chừng hơn hai n g h n khối linh hạch còn có một số thượng vàng hạ cám linh thảo đang ứ n dược nhưng đều không có giá quá cao giá trị đương nhiên mười mấy phong thư cũng tại trong túi chữ vật hẳn là những phong chủ kia viết tới cóc đại khái quét những sách này tin vài lần về sau lại tiếp tục hướng bắt trọng sơn hỏi không ít có quan hệ cựu nguyên tông một đám phong chủ sự tình về sau liền đứng dậy về tới trong phòng mình chờ đợi lấy sở liên bọn hắn trở về màn đêm bung xuống nam yêu ngồi vây quanh một đo chia sẻ lấy hôm nay thu thập tới tình báo hàm hương phong phong chủ là cái nữ tu tính tình so với còn lại phong chủ cũng tương đối đ ơ n t h u ầ n ta cho rằng có thể kết giao một phen sở liên vẽ mặt thành thật nói có cả đầu sở liên nói tới tình huống cùng lý tử kiếm nói với mình không sai bị lắm nhưng lý tử kiếm còn nói qua cái kia hàm hương phong phong chủ mặc dù tính tình không sai nhưng có đôi khi cũng sẽ rất cố chấp toàn cơ bắp để người đau đầu g i a i h ậ n phong là một toà phong phong chủ là cái ngu n ơ tiểu mập m ạ n không khó đối phó ta quyết định muốn toà này nó lùi cái này phong vừa vặn cung cung mạ hồ phong tương liên thiết tiên mục cất cao giọng nói hôm nay liền là giải hận phong phong chủ đem mời đi bất quá thiết thiên mục cái này yêu cũng là vô sỉ hôm nay mới vừa ở người ta giải hận phong ăn ngon uống sướng thu người ta lễ vật cái này liền chuẩn bị đoạt người ta ngọn núi lao thân quyết định nếm thử đoạt một chút cái bóng phong nếu như thất bại suy nghĩ thêm ai s ư ơ n g phong ôn ngọc cũng nói ra trong lòng dự định hoàn toàn chính xác cái bóng phong mặc dù không tệ nhưng phong chủ thực lực vẫn là cường h á n chút có cái dự bị phương án rất phù hợp ôn ngọc tính tình sở liên chuẩn bị thử một chút linh càng phong dù sao cái kia phong bên trong cái kia phiến linh hồ đối nó tác dụng rất lớn bát trọng sơn thì là chuẩn bị cướp đoạt móc câu phong móc câu phong bên trong sản xuất một loại tên là móc câu đôi linh thảo đối bát trọng sơn bản thể tu luyện tác dụng cũng không nhỏ mà cóc đã sớm nói muốn xuống ngoại hộ phong điểm ấy hắn rất sớm đã nghĩ kỹ đầu tiên gần đây cóc cũng không thiếu tài nguyên chỉ là thiếu thời gian không cần thiết nói là vì mạnh mẽ một chút tài nguyên sản xuất nhiều chút phong mà đi phí lớn như vậy bên trong còn nữa ngoại hộ phong mặc dù t à n g cối nhưng linh khí mức độ đậm đặc cũng không so khác phong trích lệch diện tích ngược lại vẫn là lớn nhất cái này để cóc rất là hài lòng vì lẽ đó một mặt là vì mau chóng giảm bớt phiền thức một phương diện cóc cũng cảm thấy n g ọ a h ổ phong không sai vì lẽ đó cóc dứt khoát liền trực tiếp lựa chọn c h ố n g ra n g ọ a h ổ phong mấy yêu thương lượng xong tất về sau liền đều chuẩn bị riêng phần mình bận điệu riêng phần mình sự tình bọn hắn muốn chuẩn bị đoạt phong chiến mà cóc n g ọ a h ổ phong cũng không cần khiêu chiến trương c h ấ n h ổ còn sớm rời c h ố n g trong đó đệ tử cóc trực tiếp đi đón quản tới là được rồi ngày thứ hai cóc liền đi tìm lý tử kiếm cho thấy ý đổ đến về sau theo trương trấn hồ nơi đó nhận lấy khống chế n g o ạ hồ phong trận pháp cùng lệnh cấm chế bài chính thức nắm trong tay ngọa hổ phong. ngoa hổ phong sở dĩ sản xuất thấp là bởi vì tuyệt đại bộ phận địa phương đều là từ tảng đá đá vụn cấu thành không có gì đất màu mỡ mặc dù linh khí sung túc nhưng khó mà thành quy mô kinh doanh một chút sản xuất ngoa hổ phong sản xuất chỉ có một chỗ đó chính là trong núi một mảnh trong vùng đầm lầy sản xuất mục nát thạch mà mục nát thạch tại tây linh châu tương đối phổ biến giá cả lại không cao vì lẽ đó ngoa hổ phong mới biến thành nhất c ả n h cội phong một trong nhìn lên trước mắt nguy nga kéo dài vài dặm núi cao cùng khắp nơi trên đất đá vụn cóc ử a vui nửa lo vui chính là lưới nhát tại xử lý cái này một đống lớn việc vặt vanh cóc chỉ có thể tạm thời ở tại trường trấn hổ đã từng trong đậm phủ chờ hát tâm hổ mang theo một đám tiểu yêu chạy đến về sau mệnh quản lý những n à y việc vặt vãnh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 cũng là thật thuận tiện cho đến hát tâm hổ mang theo một đám tiểu yêu đến cóp mới xuất q u a n ngừng luyện chú thần thông tu luyện mà hát tâm hổ trở về đồng thời cũng cho c ó c mang đến một tin tức đấu kiếm môn theo cựu nguyên tông rút đi về sau trong vòng ba ngày liền đem lộc đài sơn mạch công chiếm đồng thời tổn thất không lớn bất quá n g ấ m lại cũng bình thường có đấu kiếm lao tổ toa c h ấ n lộc đài sơn mạch một đám tán tu, tu kiệa khúc sương lại dám lấy trúc cơ tu vi đi khiêu chiến đấu kiếm lao tổ hát tâm hổ một mặt cung kính cùng cóp bẩm báo lấy hắn đoạn đường này tới nghe nói nàng chết hay không có một mặt hưng phấn mà hỏi h á t tâm hồ lắc đầu nói nghe nói tán tu kiệt thực lực phi phạm tại lộc đài sơn mạch kéo một chi tán tu đồng minh cộng đồng phòng ngự đấu kiếm lao tổ thế công tán tu kiệt càng là trận chạm mấy đấu kiếm môn trúc cơ tu sĩ mới bị đấu kiếm lao tổ k í c h tương h cũng trốn khỏi đấu kiếm lao tổ truy sát nghe nói là trốn vào sở quốc cảnh nội chật chật chật nàng cũng có hôm nay có không khỏi một trận mừng thầm liên đ ố i lấy khẩu vị cũng thay đổi tốt hơn cự lưỡi từ trong miệng quyển ra đem trước mắt trên bàn bạch ngọc đấm máu ăn t h ị một ngụm nuốt vào trong bụng lại bỗng nhiên khẽ hấp bàn bạch ngọc cái khắc vạc lớn bên trong rượu cũng t tranh thủ thời gian lấy ra khăn tay là cóc xoa thử miệng m u ố i lý tử ngu cùng hoàng tử vận cũng tranh thủ thời gian là cóc bưng lên m u ố i huyết thực cùng rượu ngon lần nữa đem cóc trước mặt bản bạch ngọc b ả y c h ầ n đầy nói lên cái này hồ nữ lưu tô vẫn là tại sơn môn chiến hậu sở liên g i ú p cóc mang về dù sao là cương liệt yêu vương tặng không cần thì phí ở một cái về sau cóc cho hát tâm hồ lời nhắn nhủ chuyện thứ nhất liền là tại ngoạ hồ phong đ ỉ n h chót đảo một cái hồ hồ này một chủ yếu là dùng để cải thiện n g o hồ núi cái này hỏng mép hoàn cảnh tốt xấu đến c o núi có nước đi còn có chính là cho ngạo xanh cùng một chút thủy trúc yêu vật làm cái chỗ ở về phần trồng chút linh thực hoặc là nuôi chút thủy sản hoang thú cái gì muốn cân nhắc nhân tố quá nhiều muốn tiêu hao tài nguyên cũng không phải hiện tại đánh cóc có thể g á n h vác vì lẽ đó cóc trong thời gian ngắn cũng không định làm những cái kia nhận được mệnh lệnh hát tâm h ổ không dám trì hoãn ngay lập tức liền tiến đến xử lý hát tâm h ổ sau khi đi cóc lại cho miệng rộng ra lệnh mệnh hợp quy tắc n g ọ a hổ phong một đ á m tiểu yêu là cái này m ấ y tiểu yêu phân phối riêng phần mình làm sự tỉnh tỷ như nói chỗ kia sản xuất mục nát thạch đầm lầy liền cần có yêu tu đi duy trì trong đó nhiều loại trận pháp vận ranh cũng chặt chẽ dù sao đây chính là ngọa hổ phong duy nhất thu nhập nơi phát ra mặc dù không nhiều nhưng cũng đầy đủ cung cấp cóc dưới trương cái này mấy tiểu yêu tu hành sau đó liền là chăn nuôi xúc vật chờ một loạt việc vật ánh những n à y cóc để miệng rộng phân cho mã minh ngọc mấy tên tiểu yêu để đi xử lý vừa vặn xúc vật cái gì trương c h ấ n hổ còn cho cóc lưu k h ô n g í t cóc bên này có thể tiếp lấy môi đang lúc cóc chuẩn bị đi trở về tiếp tục tu luyện thời khắc do dự nửa ngày miệng rộng theo trong túi chữ vật lấy ra một mặt màu xám trắng da lông hiện lên cho cóc đại vương đây là xú sú, sú để tiểu nhân hiến cho đại vương lễ vật cái gì cóc vô ý thức hướng về sau hồ xú xú bản thể tên đầy đủ là lạ hương chốn sóc loại này yêu vật hóa hình trước toàn thân thối vô cùng sau khi biến hóa liền khắp cả người mùi thương ác có thanh thần ổn cảnh công hiệu vì lẽ đó có không ít tu sĩ đều nuôi một đầu kỳ hương chốn sóc đem nuôi đến hóa hình lại cắt ra buôn bán có tiền mà không mua được nếu không tin đại vương có thể nghe cóc nửa tin nửa ngờ thận trọng nhận lấy gia lông còn chưa cần thân da lông lên một cỗ mùi thơm liền chuyển vào cóc trong núi cóc cũng trong nháy mắt bên trong cảm thấy thần thanh khí sảng tâm cảnh cũng ôn h ò a không ít không sai vật này không tệ cóc nhịn không được tán thường nói tiện tay vung ra một bình đan dược nói đem đan dược này đưa cho xú xú ân cái kia sản xuất mục nát thạch đầm lầy vừa vặn cũng hôi thối vô cùng liền để trưởng còn tốt cái này ra cỏ đích thật là khó gặp đ ồ tốt cóc phi thường hài lòng dứt khoát liền để cái kia xú xú trưởng quản họa hổ phong duy nhất tài nguyên n i ệ p tốt ta thay hắn đa tạ đại vương miệm rộng hướng phía cóc túi đầu về sau liền vui vẻ cáo lui. đối với xú x hiện tại đánh cóc cũng minh bạch dù ý đơn giản liền là lo lắng có quyền hắn dù sao bởi vì trên thân kinh khủng hôi thối để cóc cùng hắn có chút xa lánh cũng không có đã thông báo chuyện gì cho hắn chớ nói chi là ban t h ư ở n g đang ă n dược hắn có loại này lo lắng cũng bình thường đợi miệng rộng sau khi đi cóc đưa ánh mắt về phía bên cạnh lý tử ngu cùng hoàng tử vận m ặ t không thay đổi đối với các nàng nói ta biết các ngươi đối ta một mực tâm có bất mãn lời vừa nói ra lý tử ngu cùng hoàng tử vận cuống quýt q u ỳ xuống nhìn qua giống như bị kinh sợ con thỏ run lệ bẫy nô tỉ không dám nô tỉ sao dám nhìn trước mắt c h ắ t c h ắ t c h ắ t c h ắ t phát run hai thiếu nữ cóc cười lạnh một tiếng lưới dài theo khỏe miệng chậm rãi dôi ra tại hai thiếu nữ ánh mắt sợ h ã i bên trong giữ t ậ n xấu xí lưới dài chậm rãi đưa về phía c á c nàng ngoan há mổm lý tử ngu nuốt nước miếng một cái run dậy bờ môi chậm rãi mở ra hoàng tử vận lại chết sống đều không há mổm nước mắt không ngừng theo khỏe mắt chạy xuống một viên tinh thần u đan rực vào, vào miệng tức hóa hóa thành ngọc dịch chạy vào trong cổ còn không đợi nàng kịp phản ứng cóc đầu lưới liền bỗng nhiên hất lên hung hăng rút được nàng bên cạnh hoàng tử vận trên mặt ba một tiếng cự lưỡi nâng lên gió mạnh đem lý tử ngu mặt thổi đau nhức thuận cóc mắt to ánh sáng nàng run run dậy dậy quay đầu nhìn lại chỉ thấy hoàng tử v ẫ n bị đánh bay ra ngoài đập vào trên vách đá đã hôn mê nguyên bản gương mặt thanh tú lên xuất hiện một đạo to lớn sưng đỏ ân ký sưng lao đại máu tươi không ngừng theo sưng đỏ khối thịt trên tôn u r a nửa người r t dẹo t h ư ợ n h ư không có x ư ơ n g cốt nàng x ư ơ n g cốt không phải biến mất mà là bị cóc một đầu lưỡi rút vỡ vụn vì cái gì không nghe lời ta không muốn làm như vậy cóc thanh âm lạnh như băng chuyển vào lý tử ngu trong hai để đơn bạc thân thể run dậy tần suất càng lúc càng lớn vẫn là tử ngu nghe lời cự lưới đưa về phía lý tử ngu bao khỏa tại cần cổ không ngừng có b ớ t lý tử ngu cố gắng khắc chế sợ hãi trong lòng mình tùy ý có hành động có lẽ là mấy hơi có lẽ là một c h é n t r à có lẽ là một khắc đồng hồ cóc đầu lưới mới từ lý tử ngu cần cổ rời cũng đối lưu tô ra lệnh lưu tô đi đem tiện nhân kiệu cứu sống lưu tô tựa hồ rất thích các loại hành vi này tấm kia mặt hồ ly lên nụ cười quỷ dị lệnh lý tử ngu đáy lòng phát lệnh tuân mệnh hai mươi vạn năm trước kiếp dân phủ xuống cổ thiên đình chỉ còn lưu lại di trị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 ngoa hổ phong ba năm này cũng không có xảy ra chuyện gì tiểu yêu nhóm an ổn tu luyện mỗi cách một đoạn thời gian dùng lưu tô nghĩ ra các loại phương pháp đến dạy dỗ lý tử ngu cùng hoàng tử vận một phen khiến cho hai nữ hiện tại đã bị cóc làm cho có chút tố chất thần kinh dù là cóc để tại chỗ tự sát các nàng cũng sẽ không có do dự chút nào chuẩn xác mà nói là không dám có chút do dự không thể không nói hồ nữ thủ đoạn liền là cao siêu cái k i a lưu tô luôn có thể tại cóc bên cạnh cho cóc ra một chút kỳ kỳ quái quái có rất không tệ chú ý để cóc rất là hài lòng khuyết điểm duy nhất chính là lưu tô dù sao cũng là theo thiên đồng sở tới cái này thủy chung là cóc trong lòng một cây gai. vì ạ tại n nhất về sau, cóc cùng cương liệt yêu vương lên xung đột. Cái này lưu tô sẽ như thế nào,、cóc、cũng không dám hứa chắc. Có lẽ những này đưa ra, hồ nữ liền là thiên đồng yêu vương tại các nơi thế hứa chắc. hồ liệt đột, tô về sau sẽ đưa ra yêu lưu yêu lưu cóc cái cóc Có các cái lẽ là đinh, dám lẽ đó cóc đối lưu tô cũng một mực có chút phòng bị có h á c tâm hồ cùng miệng rộng bọn hắn cóc ba năm này ở giữa cũng là có thể an ổn tu luyện nhưng có một kiện nhức đầu chuyện bọn hắn liền không giải quyết được việc quan hệ lung yên yêu vương cái k i a cái đổ biến thái nàng cũng không biết từ chỗ nào biết được cóc tại cựu nguyên tông tin tức ba năm ở giữa vậy mà đích thân đến mấy lần muốn thấy cóc đối với nàng cóc tự nhiên là đóng cửa không gặp cũng may có cựu nguyên tông hộ tông đại trận bảo hộ cóc cũng coi là bình yên vô sự chưa để đạt được qua còn có chính là sở liên các nàng cũng tại ba năm này ở giữa cũng phân biệt đoạt được mình ngọn núi trong đó thiết thiên mục c ư ớ p đoạt d à i hận phong thất bại cái kia d à i hận phong béo phong chủ nhìn ngu ngơ nhưng một tay lôi pháp sử dụng xuất thần nhập hóa còn có một đầu lôi châu bản thân thiết thiên mục căn bản không phải là đối thủ thất bại hắn cũng chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác đánh xuống một cái tài nguyên tương đối thiếu thốn phần x ư phong ngược lại là nguyên bản không có lòng tin gì ưỡ ngọc bởi vì thần thông khắc chế cái bóng phong phong chủ thành công đem cái bóng phong đoạt lại mà sở liên cùng bắt trọng sơn cũng phân biệt đoạt tới mình muốn phong linh càng phong cùng móc câu phong bất quá bọn hắn mặc dù đều đoạt tới linh phong nhưng bởi vì những phong chủ kia đối bọn hắn lòng mang oán hận dọn đi lúc đem linh tài tất cả đều thu hoạch không còn liền linh càng phong linh trong hồ chăn nuôi thấu xương lý cũng không còn một mống tất cả đều mang đi x ú c vật lầu các động phủ cái gì đều bị phá hư có thể nói là cơ hồ cho mấy yêu lưu lại một vùng phế tích cũng may t à i nguyên điểm mặc dù đều bị thu gặt nhưng không có bị triệt để phá hư cũng coi như cho mấy người bọn hắn lưu lại cái nội tỉnh chỉ muốn sống tốt kinh doanh một đoạn thời gian nhiều đầu nhập chút linh thạ dù vậy cái này một đống cục diện dối rắm cũng đầy đủ để bọn hắn bận rộn một lúc lâu cái k i a trong lúc đó cóp cũng là đem hát tâm h ồ mượn cho bọn hắn trợ giúp bọn hắn xử lý một chút cục diện dối rắm đương nhiên chỗ tốt cũng là có tỷ như nói sở liên liền đem linh cảng phong linh hồ đáy hồ tụ linh thạch đưa cóp mấy khối nhỏ cóp đem cái k i a mấy khối lớn trừng bàn tay tụ linh thạch đều để vào ngoạ h ồ phong đỉnh núi đào trong hồ lớn lại phối hợp thêm một chút loạn thất bát tao chất pháp cứ thế mãi ngoạ hổ phong mảnh này hồ linh khí chất lượng cũng sẽ tăng lên không ít mà cóc sở dĩ xuất quan một mặt là bởi vì linh thạch cạn kiệt muốn đi bạch vũ sơn lấy bạch vũ hộp đáp ứng cho mình đồ vật còn có một phương diện liền là cái kia hầu t ử sư mọi minh nguyện vấn đề cái kia gọi minh nguyện tiểu nha đầu thế mà ngủ mê dòng dã ba năm rõ ràng sống thật tốt khí tức bình ổn lại một mực t ỉ n h không đến thân thể cũng vẫn luôn là nữ đồng bộ dáng cũng không có phát sinh bất kỳ biến hóa nào cái này khiến cóc phi thường lo lắng ba năm ở giữa phương pháp gì cóc đều dùng qua liền tranh lệch đem nàng làm chết rồi vẫn là không có bất cứ động tinh gì tỉnh không tới sở liên các nàng cũng đều không thể làm gì không biết là nguyên nhân nào để lý tử kiếm chờ một chúng tu sĩ nhân tộc nhìn bọn hắn cũng không giải quyết được rơi vào đường cùng cóc chỉ có thể trước đem phơi lấy không quản chuẩn bị đem ném tới bạch vũ sơn được rồi dù sao cái kia hầu tử hiện tại cũng tại bạch vũ sơn giam giữ không sai hầu tử bị nhốt ở bạch vũ sơn chuyện này là hai năm trước cóc biết được việc quan hệ tại tây linh châu huyên náo xôn xao một sự kiện đó chính là hầu tử đại náo c h u n g nguyên thành sự t ì n h lúc ấy cóc chờ mãn xuân lâu yêu tu chạy là chạy nhưng thân làm nhân vật chính hầu tử có thể chạy không thoát thiên đình trực tiếp đem khóa chặt phái thiên binh vây quét cũng may bạch vũ h ộ kịp thời hiện thân đ cũng không biết bạch vũ hộp theo nào biết được cái tia hầu t ử sư mội tại cóc bên này còn cho cóc truyền âm một lần để cóc đến bạch vũ sơn lúc đem nữ đồng tiêu mang đến lần này đi bạch vũ sơn thuận tiện trên đường cũng có thể đi bãi phòng một phen ố long yêu vương hắn đã lại nhiều lần truyền âm mời cóc dù sao cũng là một cái yêu vương lại không đi thực sự không thể nào nói nổi chuyến này cóc chỉ chuẩn bị mang lên hát tâm h ồ một yêu cùng linh thú đại bên trong minh nguyệt không mang miệng rộng là bởi vì cần miệng rộng lưu tại n g ọ a h ồ phong xử lý việt vật bánh mà t u a dua thì cần tại cóc không tại trong lúc đó tiếp tục giúp cóc điều giáo lý tử ngu cùng hoàng tự vận đương nhiên, có không có thôi động thiêu hỏa vân một là bởi vì cóc tiêu hỏa vân tiêu hao pháp lực quá nhiều mang lên hát tâm hổ tiêu hao liền càng nhiều thế đạo hiểm ác nhất là thân vị yêu tộc càng muốn chú ý cẩn thận vạn vừa gặp cái gì khẩn cấp chờ đợi sự tính pháp lực không đủ sẽ không hay còn nữa chuyến này cóc cũng chuẩn bị tiện đường lãnh hội một chút ven đường phăng quang vì lẽ đó dứt khoát liền theo trong túi chữ vật lật ra cái chung phẩm phi hành pháp khí từ hát tâm hồ khống chế hướng bạch ngọc sơn tiến lên đương nhiên trên đường đi cóc cũng có thể tại cố kiệu lên đánh một chút ngồi luyện một chút thần thông cái gì vẫn tương đối nhẹ nhõm bạch vũ sơn ở vào tây linh châu bắc bộ cóc muốn muốn đi qua muốn vượt ngang số quốc gia tự nhiên cũng sẽ đi ngang qua ngụy quốc bắc bộ biên cảnh c h â u đại tây trạch đại tây trạch là vì lẽ đó gọi là đại tây trạch cũng là bởi vì là tây linh châu lớn nhất đầm lầy cơ hồ vượt ngang toàn bộ tây linh châu mà vô định yêu vương trưởng toàn địa giới liền là ngụy quốc cảnh nội đại tây trạch kỳ thật liền là toàn bộ đại tây trạch một phần rất nhỏ vì lẽ đó vô định đích thật là đại tây trạch yêu vương nhưng đại tây trạch lại không phải、hắn. đại tây trạch phương vị còn thật là tốt xác nhận lại thêm hát tâm hồ cũng không phải cóp còn nắm giữ lấy địa đồ hai yêu trong vòng ba ngày liền đạt tới ngụy quốc cảnh nội đại tây trạch đây chính là đại tây trạch c ó c t h ò đầu ra hướng xuống nhìn lại dưới thân làm mênh mông vô bờ nước không thể nhìn thấy phần c u ố i c ó c không khỏi sinh lòng c h m thắn nam hải cũng không gì hơn cái này đi thái độ khác thường chính là đại tây trạch mặt nước dị thường bình tĩnh bình tĩnh giống như một đ ầ m nước đ ọ n g theo lý thuyết đại tây trạch nam bộ kết nối lấy vô định hà mà vô định hà kết nối lấy nam hải không nên như thế cái này bình tĩnh nói quỷ dị mặc hồ có một loại dấu dếm cảm giác nguy cơ Cóc n đại yêu. Đại yêu hát tâm n hồn một bên nghe một bên không ngừng gật đầu bỗng nhiên chỉ thấy sắc mặt một liền trực tiếp theo trong tiệu nhảy xuống ngăn tại cóc trước người giữa không trùng châu nghiêm túc nói đại vương đó là cái gì cóc tuần hát tâm hồn ánh mắt nhìn lại chỉ thấy nguyên bản bình tĩnh không lay động trên mặt nước nổi lên một trận lại một trận vận sóng toàn bộ mặt nước thật giống như bị to lớn gì đổ vật cho đỉnh đi lên mà bình tĩnh trên mặt nước thì nháy mắt lật lên thanh thế cực lớn sóng lớn ngập trời đưa mắt nhìn một lát sau cảm nhận được vô định yêu vương khí tức về sau có một mặt nhẹ nhom an ủi hát tâm hồ nói hoang thú bụi gai vạn trượng cá chiến lược tương đương với yêu đan yêu tu đừng hoang hốt kia là ô long yêu vương đậu phủ đậu phủ hát tâm hồ một mặt kinh ngạc sắc mặt vẻ hoảng sợ hơi có giảm bớt có gật đầu kiên nhẫn cho hát tâm hồ giải thích nói bụi gai vạn trượng cá loại này hoang thú mặc dù cực kỳ hiếm thấy nhưng tính tình dịu dịu d n g ngoãn thuần phục cũng thành lập một tòa động phủ dư xài. ta đã sớm nghe nói ô long yêu vương động phủ là tại một đầu vạn trượng bụng cá bên trong không nghĩ tới lại là thật tại bụng cá bên trong thành lập động phủ hát tâm h ổ vẫn còn có chút không thể tin được hắn là một đầu hàng thật giá thật giá yêu quái dùng cóc mà nói nói chính là ít đọc sách gặp ít đi ít cái chủng loại kia gặp được loại sự tình này cảm thấy kinh ngạc cũng là bình thường ngươi chưa thấy qua kỳ văn dị sự còn có nhiều lắm đi thôi ta đã cảm nhận được ô long yêu vương ký tức nói cóc liền đứng dậy hướng phía cái kia nhô lên hòn đảo chỗ bay đi hát tâm hồ vội vàng thu hồi phi hành pháp khí đi theo theo phương viên mấy chục g i ặ m nước đều bị lấy ra tựa như một mảnh hòn đảo đồng dạng quái vật khổng lồ dò xét đã xuất thân tử hòn đảo lên tràn đầy như là bạch cốt đồng dạng bùi gai gai ngược kéo dài mấy chục dặm xa xa nhìn lại ở vào hòn đảo trung ương nhất to lớn trong lỗ thủng ô long yêu vương còn xuống thân ả n h chính chậm rãi từ đó hiện thân ngàn trông mong bạn trông mong cuối cùng đem hỏa vân tử đạo hữu cho chồng đạo hữu lại không đến lao phu bộ xương giả này khả năng đều không chịu nổi ô long yêu vương lớn tiếng sông cóp nói đùa cóp lúc này thôi động thiêu hỏa vân dựa vào tiến lên cười nói mọi việc bận r không đều nói chớ có kêu cái gì yêu vương á tiền bối xưng hô lão phu là ô long liền nhưng một phen trèo nói tiếp cóc liền đi theo ô long từ trung ương to lớn trong lỗ thủng cùng nhau tiến vào cái này hòn đảo trong bụng cũng chính là bụi gai vạn trượng cá trong bụng không gian dọc theo to lớn màu đen lỗ thủng rơi mấy cái đi mười t r ư i n g về sau mấy yêu giới chân xuất hiện một đạo cự đại âm dương song ngư c ử a từ từ mở ra cung nên hỏa vân tử đạo hữu đại giá q u a n lâm đều nhịp thanh âm tại cóc vang lên bên hai ô long yêu vương giới chướng mấy thần thái khác nhau hóa hình yêu tu xem ra sớm đã chờ đợi đã lâu sau đó khắc sâu vào cóc cùng hát tâm hổ trên o à n không gian bộ trong đường i ệ u h có một tòa b ạ chú ý tới chỗ này không gian bên trong không chỉ có lấy bạch ngọc cung điện còn có núi có nước có các loại sinh linh hiển nhiên một cái tiểu không gian cóc t h ậ lời vừa nói chứng ra lập tức dẫn tới một đám hóa hình yêu tu cười ha hà dưới trướng yêu tu nhao nhao khen ngợi cóc có ánh mắt ngược lại là ô long yêu vương có chút buồn cười nói đạo hữu quá khen lão phu may mắn đi qua cái kia nam hải long cung một lần ta cái chỗ chết tiền này so chỗ đó quả thực là tiểu vu gặp đại vu ồ vậy ta ngày khác cũng phải đi xem một cái cái kia nam hải long cung nhìn xem cái kia long cung đến tột cùng có bao nhiêu xa hoa lãng phí có thể để cho ô long yêu vương như thế khen ngợi cóc cười văn nói vô định dợ khóc dở cười cùng cóc giải thích nói đạo hữu có chỗ không biết cái kia nam hải long cung cũng không phải theo liền có thể đi đến lão phu năm đó cũng là may mắn đi theo ly hỏa yêu tộc đi qua một lần thôi cóc nhiễu n h ư mày mở miệng hỏi vì sao đi không được ta xem nam hải trí một sách bên trong viết nam hải long tộc năm đó nhận du thiên đại thánh đại ân vì cảm tạ du thiên đại thánh vì lẽ đó long cung long môn mở rộng nhưng phạm là tây linh châu có nhân thân hóa hình yêu tu tiền đến liền sẽ hưởng thụ tối cao lễ n g ộ vô định yêu vương lắc đầu cười khổ nói trong sách chỗ đạo hưu ha có thể tin hết long tộc không có một cái tốt nghe vô định yêu vương giọng nói tự hồ đối với long tộc rất là bất mãn bất quá cái này cũng bình thường long tộc đã từng tự xứng qua thủy tộc đứng đầu thế tất sẽ dẫn tới đông đảo thủy tộc bất mãn ô long yêu vương thân là một chỗ yêu vương có bất mãn cũng là bình thường trên đường đi nghe vô định yêu vương giảng thuật có quan hệ long tộc c h u y ệ n lý thú rất nhanh một đám yêu tu liền đi tới trong cung điện một chỗ y ế n hội sảnh nơi này đã sớm bị vô định yêu vương bố trí thỏa đáng bạch ngọc bàn nhỏ lên bày đẩy các loại thức ăn ngon cùng lính cửu con trai bên trong yêu n ữ thổi kéo đàn hát vô cùng náo nhiệt tại vô định yêu vương cực lực mời mọc cóc ngồi ở bên cạnh cùng chậm rãi mà nói qua ba lần rượu cóc đem minh nguyệt theo linh thú đại bên trong lấy ra ngoài đặt tới trước người trên bàn bạch ngọc、có、cử động lần này tự nhiên là muốn để ô long yêu vương nhìn xem dù sao hắn cũng là yêu vương nói không ch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 Cóc đội v à n góc giải thích n i á i này, b ấ tinh mãn vương, yêu đây là t ạ x u ố g muốn vì đại t á n người. h gia đi Đại đưa thần á đánh giá nguyệt một phen về sau. Nói, khó trách, nguyên lai là đại thánh n muốn người. Long vương mình, trên Minh Nguyệt phen nói, nguyên muốn người, nói tiền bốn vì đó gieo phong hồn Phong hồn tinh h chặt khó hữu hết thuật. thuật. h gia giật giới gia gieo lươi lai đại sau, ta sao một làm yêu Ô là đạo về vì t đó cả Cóc bỏ chấn động xem ra cái này ô long yêu vương là nhận ra này thuật nay thuật cũng không phải tại hạ xuống thứ không dám giấu dếm tại hạ chính phát sầu như thế nào làm tỉnh lại tiểu n h a đầu này minh nguyện cóc tốt nhất vẫn là mình làm tỉnh lại tốt tính đến bạch vũ hộp cái kia bạch vũ hộp coi đây là lý do cắt xén góc đồ vật lại nói cho hát tâm h ổ cùng thiết thiên mục chùi đít đều lao tới cái này dứt khoát liền lao sạch xét tốt đem t h i ể u nha đầu này làm tỉnh lại nói không chừng còn có thể lợi dụng đơn thuần tính cách cùng nói một chút đem loạn thất bát tao toan ư ớ c đều vứt cho chết mất vương nguyên nhiên Ô long yêu vương khác biệt nói ố nay thuật thế mà không phải đạo h ư u s ở hạ ta còn tưởng rằng đạo h ư u đối đ ố i quỷ đạo thần thông cũng có liên quan c vẻ mặt thành thật hỏi chúng hôn thuật tại hạ nghe nói qua nhưng cái này phong hồn thuật tại hạ vẫn là lần đầu nghe nói không biết cái này phong hồn thu ô long yêu vương một mặt kiên nhẫn cùng cóc giải thích nói trùng hồn thuật là vì dung hợp thần hồn cùng đoạt xá là tuyệt cảnh cầu sinh chi thuật phong hồn thuật cũng không đồng dạng này thuật mặc dù cũng cực kỳ á c độc nhưng thi triển ra nếu không trùng hồn thuật phức tạp phiến phước cần có tài nguyên rất nhiều đồng thời xác suất thành công cũng không cao dù sao lão phu nhiều năm như vậy cũng chưa từng thấy qua mấy người được thành công thi triển phong hồn thuật phong hồn thuật mục đích là đem thần hồn phong kín tại thần hải trong tương đương với đem hồn phách phong ấn lại không giống nhau lắm rất khó coi ra tường tận xem xét b ì nga h h t ư ờ n thi triển môn này tà thuật, đều là có người muốn một thân hơi đem người này hồn phách h người người môn này muốn này cùng đục thân đều cùng n đem là đều đều đục có u thu, hiệu hấp lấy đạt tới quỷ ả tốt hơn, ngạ q u đạo bên trong rất nhiều thôn phệ thần thông rất phệ đều có ầ n thông qua phong hồn thuật qua mới c t hồi ể triển. thi h Ngạ đạo. quỷ Có tưởng lại đã từng năm yêu vây công vương n g u y n h ư lúc sở liên giống như để cập qua một câu vương n g u y n h i ê n tu chính là đói quỷ đạo thần t h ô n g nhưng lúc ấy có không có để ý trước mắt xem ra cái này ô long yêu vương nói tới là thật ta nói đến đây ô long yêu vương dừng một chút tựa như đang nhớ lại cái gì t r o n lát hắn mới lần nữa mở miệng nói Người từng lần hắn liền thần thông, người gặp cái đói ta mặt một tu tu tại đã đạo có là quỷ sĩ, này vô lượng quốc c ò ngạ có có phần có danh n t i ế v ừ quỷ đạo tu sĩ có trong lòng căng thẳng thử do hỏi tu sĩ kia họ rất mệnh dứt họ ăn tên vô đạo là cái tà tu ố long yêu vương vô ý thức h ỏ i đáp nghe được ô long yêu vương nói tới cái kia tán tu chính là vương nguy nhiên cầu x i n tha thứ lúc nhắc tới thực vô đạo cóc sắc mặt cứng đờ ngượng ngùng nói có thể còn có cái gì những phương pháp khác ô long yêu vương tựa hồ là chú ý tới cóc hơi có cứng ngắc thần thái hơi sững sờ sau cười nói phương pháp còn có rất nhiều bất quá trong thời gian ngắn muốn gặp hiệu quả phương pháp cũng không nhiều ân không biết đạo hữu có thể từng nghe nói qua đại lôi âm tự ô long lời vừa nói ra cóc nháy mắt khẩn trương lên ô long cũng không để lại dấu vết âm thầm quan sát đến cóc thần sắc nửa ngày cóc mới cười nói đã từng cực thịnh một thời đại lôi âm tự tại hạ tự nhiên có nghe thấy không biết cái này phong hồn thuật cùng cái này lớn lôi âm có gì liên quan vậy đạo hữu có thể nghe qua lớn cảm giác chùa thế nhưng là cái kia vô lượng quốc lớn cảm giác chùa liên quan tới cái kia lớn cảm giác chùa có có chỗ nghe nói nghe nói là đại lôi âm tự tại toàn bộ cựu châu sau cùng c h u y ể n thừa chỗ v ề phần thiên đình vì sao muốn lưu lại như thế cái lớn cảm giác chùa chưa đem đại lôi âm tự chạm thảo trừ căn đó cũng là chúng thuyết phân vân có người nói liên quan đến thiên đạo khí vận cũng có người nói chính là năm đó lớn cảm giác chùa phản chiến mới khiến cho thiên đình lấy được thắng lợi còn có người nói lớn cảm giác chùa vị trí chỗ ở liền là u minh cựu tuyền lối、vào. lưu lại lớn cảm giác chùa cũng là vì chấn áp trong đó yêu ma quỷ quái cùng đại lôi âm tự một chút dư nghiệt chính là cái kia vô lượng quốc lớn cảm giác chùa cách mỗi mười năm đều muốn cử hành dạng kinh đại hội đạo h ư u vận khí không tệ cái này hai tháng bên kia hiện đang cử hành p h a m là người tham gia nếu là tại cuối cùng có thể ngộ ra nói ra kinh văn ý liền có thể thu được lớn cảm giác chùa đem tặng duyên quả cái kia duyên quả có tăng thần nghiệm khuyết trương thần hải công hiệu mà phong hồn thuật liền là một loại đem thần hồn phong kín tại thần hải pháp thuật nếu là có thể ăn vào một viên duyên quả thần thức tăng cường thần hải sinh ra biến hóa phong hồn thu cóc mắt lộ ra tinh quang cái này duyên quả hắn đã từng có châu nghe nói nghe nói là số ít có thể tăng cường thần n i ệ m thiên địa linh vật là một loại hiếm có thiên địa linh vật nhưng chỉ có dùng v i ê n thứ nhất thời điểm có thể tăng cường thần n i ệ m đồng thời chỉ đối yêu đan hoặc kim đan hữu kỳ trở xuống hữu hiệu chính là cái này duyên quả là đại lôi âm tự mới có thể bồi dưỡng ra linh vật lớn cảm giác chùa thân là đại lôi âm tự duy nhất truyền thừa tự nhiên cũng có thể lại cùng ô long yêu vương bắt chuyện sau một lúc tiến hội tiến hành không sai bị lắm cóc liền tại ô long yêu vương giữ lại xuống cáo từ rời đi đợi cóc sau khi đi ô long yêu vương liền xua tán đi dưới tr toàn bộ y ế n hội đại s ả n h lập tức chỉ còn lại hắn một mình một yêu lúc này một thân ảnh theo sau cái bàn sau tấm bình phong chậm rãi đi ra một thân áo đông vòng eo nhẹ xoay không phải vô định yêu vương còn có thể là ai ngươi nói đổ vật ở trên người hắn vô định yêu vương tại ô long yêu vương bên cạnh ngồi xuống ánh mắt có chút ngưng trọng ô long yêu vương gật đầu trên khuôn mặt r á n mua lộ ra mỉm cười có vẻ hơi cáo giả vô địch yêu vương hỏi đại thánh gia muốn dùng hắn làm việc chúng ta dám động hắn ô long yêu vương đem rượu trên bàn nước rót trong cửa vào lạnh lùm nói muốn động cũng là đi man hoang lại cử động đến lúc đó tại man hoàng hắ liền xem như thiên yêu lại như thế nào hạ thiên yêu mà thôi còn không phải tùy ý chúng ta t r ả đạm man hoa ngoại n g ý muốn rất nhiều tùy tiện một chút tình huống đều có thể muốn hắn mạng nhỏ đại thánh gia cũng không trách được trên đầu chúng ta thế nhưng là vạn nhất đại thánh gia bên kia vô định yêu vương vẫn còn có chút do dự dù sao việc quan hệ du thiên đại thánh phong hiểm cũng không nhỏ không sao cả ô long yêu vương khoát tay háo một mặt tự tin nói ta sẽ trước thăm dò một phen nhìn xem đại thánh gia đối với hắn đến cùng là thái độ gì làm sao thăm dò ô long yêu vương truy vấn mới vừa rồi ta nói tới thực vô đạo lúc h ắ n tình trạng rõ ràng có chút không đúng đã như vậy liền để hắn đi dò xét một phen tốt một cái bị thi triển phong hồn thuật đ ạ o thể nghĩ đến thực vô đạo sẽ rất có hứng thú hai mươi mười vạn năm trước kiếp dân phủ xuống cổ thiên đình chỉ còn lưu lại di chỉ tây phương linh sơn đã sớm đổ nát hoang tàn vô tận ma huyên lùi về t r o n g t í n h mịch hoang cổ thánh vực bị đánh vỡ tan cảnh trở thành tứ hoang nhất hải mười vạn năm sau đông hoang việt quốc một gã chân nhân cao thủ tuổi già thọ cạn cáo la o hồi hương bỗng nhiên tuyệt địa phùng sinh từ đấy quét ngang gọi giới lập nên bất hủ truyền kỳ mời đọc đông ly trần kiếp diệt chương hai trăm bốn mươi bốn dấu đặc h ỉ g i i đi đại tây t r ạ c vài dặm về sau cóc tìm một đỉnh núi nhỏ rơi xuống mệnh hát tâm h ồ đ ể phòng tốt bốn phía về sau liền từ bên hông túi bên trong m ó c ra một cái trong suốt bình nhỏ trong bình nhỏ một cái xa suốt tinh thần tiểu nhân chính có giúp ở đáy bình đi ngủ không phải hàn lịch còn có thể là ai cóc dùng sức mở ra nắp bình dùng sức lắc lắc bình nhỏ mạnh liệt chấn động đem bên trong tiểu nhân hàn lịch đánh thức trong bình hàn lịch là không cách nào nhìn đi ra bên ngoài quang cảnh nhưng là phía ngoài cóc lại có thể thấy rõ bên trong một mặt xa suốt tinh thần tiểu nhân bất quá cóc cũng lười trêu đùa hắn dù sao đều trêu đùa ba năm không có ý nghĩa cóc sở di không giết hắn chủ yếu vẫn là bởi vì cái k hàn lịch thân là đoạn chỉ đời trước chủ nhân đối đoạn chỉ tựa hồ hiểu rõ rất nhiều viễn siêu g ó c ba năm này ở giữa cũng là tại g ó c bước bách xuống là g ó c cung cấp không ít có quan hệ đoạn chỉ cụ thể tình báo vô luận là đoạn chỉ bên trong trường trung phật quốc không gian vẫn là cái kia đoạn chỉ đủ loại thần dị chỗ g ó c hiểu rõ cũng không nhiều tại g ó c chưa thể mỏ thấy lấy đoạn chỉ trước hàn lịch tác dụng còn không nhỏ nhưng hàn lịch dù sao cũng là hàn lịch cũng không đốc ba năm này ở giữa cóc biến đổi hoa văn tra tần hắn hắn nhưng mỗi lần đều chỉ cho cóc cung cấp một điểm tin tức để cóc muốn giết lại không nỡ giết rất là khó chịu đương nhiên hắn cũng cung cấp một chút tin tức trọng yếu đây cũng là hắn có thể sống tới ngày nay nguyên nhân chủ yếu tỷ như nói bảy mươi hai môn đại thần thông bên trong xếp hạng thứ ba thần thông danh tự liền gọi là trưởng trung phật quốc mà đức trong ngón tay thần bí không gian danh tự cũng gọi là trưởng trung phật quốc cái này khiến q u ố c không khỏi sinh nghi này trưởng trung phật quốc cùng kia trưởng trung phật quốc phải chăng có liên hệ gì người đi qua lớn cảm giác chưa sao q u ố c hướng bên trong hàn lịch hỏi hàn lịch mặc dù không nhìn thấy phía ngoài q u a n cảnh nhưng là có thể nghe được thanh âm chỉ thấy như là gà con mồ thóc đồng dạng lắc đầu lấy một loại khẩn cầu giọng nói hô lớn có thể để cho ta ra ngoài nhìn một chút sao liền l ư ớ c mắt ta muốn thấy nhìn thế giới bên ngoài vậy ngươi nói cho ta cái này đoạn chỉ đến cùng là trên tay người nào đoạn chỉ ngươi đã từng cho ta để cập qua người kia người kia đến cùng là ai có mà nói để hàn n ị c h nháy mắt trầm m ặ t lại nửa ngày cóp cười lạnh một tiếng đem nắp bình cho đắp lên lớn cảm giác chùa cóc vẫn là quyết định tiện đường đi một chuyến đi xem một chút cái kia cái gọi là giảng kinh không quản là minh nguyện phong hồn thuật vẫn là nói mình đoạn chỉ chi bí lớn cảm giác chùa cóc sớm muộn phải đi ba năm này ở giữa cóp nóng lòng tu luyện luyện chú thần thông cũng tạm thời gác lại phản văn học tập chuột công tử tuy nói cũng liên lạc qua cóc mấy lần nhưng mỗi lần cóc muốn tu luyện đến khẩn yếu con đầu cũng không đoái hoài tới cùng hắn nói chuyện tào lao ngược lại là đoạn thời gian trước chuột công tử giống như cũng nhắc qua mình tại vô lựa quốc rất có thể liền là đang nghe kia cái gì giảng kinh vừa vặn lại đi gặp hắn một chút chờ theo bạch vũ sơn trở về lại tiếp tục cùng học tập phản văn nói chuột công tử cóc liền không khỏi liên tưởng đến t à ma hồi cầu từ khi bạch vũ hộp đem hôi cầu còn trở về, về sau cái tia hôi cầu liền tựa như nhận lấy cái gì kinh hãi trở nên có chút nặng, nặng thậm chí có chút nóc trệ cũng không nói chuyện gì để vẫn không nói một lời nút ở trong túi chữ vật cóc đối với hắn cũng không có cách cũng vẫn đem đặt ở trong túi chữ vật hắn giống như cũng tương đối thỏa mãn em đẹp một cái tà ma cũng không biết kinh lịch cái gì biến thành cái tia bộ dáng mới vừa rồi cóc sở dĩ hỏi hàn lịch có chưa từng đi lớn cảm giác chùa là bởi vì cóc lo lắng cho mình đi đâu mà nói bại lộ đoạn chỉ bí mật lớn cảm giác chùa là truyền thừa cùng đại l ô i âm tự đoạn chỉ lại cùng đại l ô i âm tự có quan hệ cóc vẫn là đến chú ý cẩn thận một chút đã hàn lịch chưa từng đi cóc tự định giá sau một lúc vẫn là quyết định trên đường tìm một chỗ trước đem đoạn chỉ giấu đi quay đầu lại từ lớn cả để phong đến lớn cảm giác chùa thật xảy ra điều gì ngoài ý muốn sẽ không tốt có không biết là ngay tại hắn chân t r ư ớ c vừa mới vượt qua đại tây trạch tiến vào ngụy quốc bắc bộ triệu quốc địa giới một tên khách không mời mà đến liền đi tới đại tây trạch trên không nhìn lên trước mắt bình tĩnh không lay động đại tây trạch lung yên yêu vương m ô i sơn khảnh hết một đoàn màu hồng sương mù theo trong miệng quân ra xông vào đại tây trạch trong nước mấy hơi ở giữa không ngừng có chết s á c cá theo nước thấp nổi lên cho đến đem lung yên yêu vương p ụ cận mấy trượng xa mặt nước chất đầy sắc cá ô long yêu vương mới dẫn đùng đùng theo trên mặt nước này ra một bộ hận không thể đem l u n g yên yêu vương ăn sống nuốt tươi biểu lộ l u n g yên yêu vương trên mặt vui vẻ yếu đ ớt nói ai bảo ngươi không trở về ta t r u y ề n âm lệnh bài hỏa vân từ đâu hắn có phải là đến ngươi cái này hắn sớm đã đi ố long yêu vương tức giận nói đi đâu không vô định hà hắn đi vô định hà làm gì tự nhiên là đi bãi phòng vô định yêu vương l u n g yên yêu vương cười lạnh một tiếng a hắn rõ ràng đi bạch vũ sơn muốn đi cũng là đi vô l ư ợ qua như thế nào trở về, về vô định hà lừa đảo ngươi? ngươi biết còn hỏi lão phu làm gì hỏi một chút không được sao lừa đảo lung yên yêu vương thâm trầm trừng vô định yêu vương liếc mắt về sau không ngừng có màu hồng x ư ơ n g mù theo thân trên tôn u r a hướng dưới chân vô định hà bên trong thấm đi ô long yêu vương tức hồn hẹn thúc động thủ lên quải trượng liền hướng lung yên yêu vương công tới sau khi quải trượng đánh vào lung yên yêu vương nhỏ nhắn xinh xắn trên thân thể lúc phanh một tiếng lung yên yêu vương hóa thành một đoàn màu hồng mây mù chẳng biết đi đâu nhìn qua dưới chân đại tây chạy không ngừng nổi lên sắt cá ô long yêu vương tức giận toàn thân phát run lung yên người lần yêu quá đáng ngươi vì sao muốn nói cái kế hỏa vân tử đi vô định hạ vô định h ô long yêu vương mặt đen lên trả lời tự nhiên là sợ hắn chuyện xấu thực vô đạo cũng không phải là đối thủ của nàng vạn trượng mây trắng ở giữa một đoàn màu hồng trong mây m ù ngồi xếp bằng lung yên yêu vương cầm trong tay một khối truyền âm lệnh bài lẩm bẩm nói lưu tô nếu là hỏa vân tử trở về nhớ kỹ ngay lập tức bẩm báo ta nói xong màu hồng mây m ù liền soát một tiếng hướng phía triệu quốc phương hướng m à đi triệu quốc một tòa tên là hàm vân thành phạm nhân thành trì bên trong có cùng hát tâm hồ thừa dịp bóng đêm tìm nhập một hộ người bình thường trong sân mệnh hát tâm hồ để phòng tốt về sau cóc liền trực tiếp nhảy vào trong viện nước trong giế du lịch đến giếng nước chỗ sâu nhất c ó c dùng đầu l ư ớ i cạo mở một cái l ỗ khảm đem đoạn chỉ nhét vào trong đó cũng lại thôi động pháp thuật đem nơi đầy bao trùm do dự mãi c ó c vẫn là không có bày r a cấm chế mà là trực tiếp bơi đi lên bày r a cấm chế rất có loại dấu đầu lòi đôi cảm giác dứt khoát không bày chuẩn bị lên đ ư ờ n g lúc hát tâm h ổ quan sát trong viện phòng nhỏ thông qua thân nhiệm hắn cảm ứng được trong phòng có năm cái phạm nhân ngay tại ngủ say thế là hắn làm cái cắt cổ động tác liền hướng c ó c truyền âm hỏi đại vương muốn hay không cóp lắc đầu trực tiếp mang theo hát tâm hồ rời đi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 lúc này vô l ư ợ n g quốc lớn cảm giác chùa chỗ phật đà c h â n núi quần tu tụ tập bất quá yêu tu cùng giữa các tu sĩ phân biệt rõ ràng chỗ đứng vị trí đều cách xa nhau rất xa bởi yêu bên trong có không ít cóp thân ảnh quen thuộc ngày bình thường khó gặp yêu đan yêu vương cùng tu sĩ kim đan cũng hiện thân tại đây tu sĩ phần lớn đều đứng một tảng đá lớn cách đó không xa nhưng lại dựa vào không phải quá gần tựa hồ tại e ngại cái gì cự thạch bên cạnh hai tên quần áo lộng lẫy toàn thân phục trang đẹp đẽ thân hình mập mạp hung hãn phụ nhân chính dựa vào cự thạch đà tọa mà cự thạch phía trên một tên hung thần á c sát trung niên tu sĩ chính nằm ngáy ho ho cái này trung niên tu sĩ hai to mặt lớn mặt trắng không d â u hở ngực lộ sữa bên hông chỉ buộc lên một khối bóng nhảy v à i rách che chắn lấy vị trí then chốt to béo thân thể nằm tại trên đá lớn thịt mỡ tư tán mỡ tiêu nhự xuống rất là buồn nôn mặc dù nhìn qua nói chuyện không đâu rất là lôi thôi nhưng l ầ n nữa tu sĩ cùng yêu tu cũng không dám xem thường hắn bởi vì hắn là một tên tu sĩ kim đan trừ hắn ra còn có một tên yêu đan yêu tu cũng ở vào cách đó không xa một viên cây nhỏ lên yêu tu cũng phần lớn đứng cây bên này nhưng cũng, cũng không dám áp sát quá gần bóng dáng bé nhỏ ngồi tại cây ở giữa dây leo phía trên đung đưa tới lui nếu là cóc ở đây nhất định có thể nhận ra nàng chính là mình một mực tránh không gặp lung yên yêu vương người kia liền là thực vô đạo hắn một cái tu sĩ kim đan tới đây làm gì bậy yêu bên trong bạch nha t ư ợ nhỏ g n dọn hướng phía bên cạnh vương kim bằng hỏi vương kim bằng đáp lại nói ta cũng không biết hắn tới đây làm gì bất quá không cần lo lắng tại lớn cảm giác chùa địa giới hắn không dám tùy ý làm vậy ngay sau đó hắn lại liếc qua một mặt hai toán lung yên yêu vương bổ sung một câu lung yên yêu vương cũng giống vậy nói xong hắn liền đưa ánh mắt về phía cách đó không xa vòng quanh núi thềm đá sắc mặt hơi có vẻ ngưng trọng xa xa nhìn lại cái này phảng phất không có cuối cùng đồng dạng vòng quanh núi trên thềm đá đâu đâu cũng có gian nan leo lên hóa hình yêu tu cùng chúc cơ tu sĩ bọn hắn phân tán tại thềm đá khác biệt vị trí leo lên tốc độ cũng có chút khác biệt số ít bước đi như bay phần lớn đều là tại gian nan leo lên có thậm chí một bước m ộ t quỳ tại mỗi cái đài bậc thang lên đều muốn quỳ xuống đập một cái khấu đầu nơi này vòng quanh núi thềm đá nhìn có chút cùng loại với trong núi phạm nhân hành tàu thềm đá khả năng duy nhất khác biệt liền là cái này th đủ để dung nạp mười người sóng vai mà đi nhưng phàm là tới đây tu sĩ cùng yêu tu đều hiểu cái này t h ề m đá còn lâu mới có được nhìn qua đơn giản như vậy chỗ này t h ề m đá là thông hướng lớn cảm giác chùa duy nhất một con đường tại lớn cảm giác chùa địa giới không có người nào có thể bay thẳng đi lên vô luận là ai đều muốn đạp trên cái này thang đá từng bước một đi lên cái kia sợ sẽ là tọa c h ấ n tây linh châu thiên đình đại năng sáng linh thiên tôn cũng phải từng bước một đi lên trước mà muốn leo lên cái này thang đá là khó lại khó muốn đi tham gia lớn cảm giác chùa giảng kinh đại hội tranh thủ một viên diễn quả đầu tiên muốn có thể lên đi đại ca đây là chúng ta lần thứ ba tới lần trước vẫn là cùng tam đệ cùng nhau bạch nha tượng nhìn trước mắt bậc thang đá xanh khoe mắt có chút tơ đ á t vương kim bằng nghe vậy thở dài một mặt kiên định nói lần này chúng ta nhất định phải mang theo tam đệ di trí lên cái này lớn cảm giác chùa hai yêu nhìn nhau cùng nhau hướng phía thềm đá đi đến hai yêu làm chuyện thứ nhất liền là trước hai đầu gối quỳ xuống dập đầu một cái khấu đầu sau đó cùng một chỗ đem chân bước lên về phần cái này thềm đá là sao như thế khó trèo lên lớn cảm giác chùa cho ra thuyết phát là người có duyên dễ như chở bàn tay kẻ vô duyên nửa bước khó đi nhưng là trải qua tu sĩ cùng yêu tu nhóm nhiều năm như vậy leo lên đạt được kết luận là chuyện tốt làm được nhiều liền dễ như t r ở bàn tay chuyện xấu làm được nhiều liền nửa bước khó đi hiểu phật pháp người dễ như t r ở bàn tay ngay cả p h ạ n văn cũng đều không hiểu người nửa bước khó đi mà một bước một quỳ có thể trình độ lớn nhất lên chậm lại tự thân áp lực giảm xuống leo lên độ khó bạch nha tượng cùng vương kim bằng t r ư ớ c mấy cấp còn tương đối bung lỏng một bước một q u ỷ tốc độ còn không chậm mà ở bỏ lên mười mấy cái bậc thang về sau hai yêu đã có chút không chịu nổi động một chút thì là một cái lảo đảo nhiều lần kém chút quẳng đổ xuống đại ca lần này làm sao nặng hơn bạch nha tượng cắn răng hướng bên cạnh vương kim bằng hỏi mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu theo vương kim bằng cái chán chạy xuống hắn cũng một mặt không hiểu chúng ta mấy năm này rõ ràng đều không có ăn người đại ca ta nhớ ra rồi sẽ không là lần trước chúng ta cùng cái k i a l ừ a đen đấu pháp làm cho lũ quét che mất cái k i a t h ô n nhỏ không có khả năng rõ ràng là cái k i a l ừ a đen nhất định phải trốn công kích của chúng ta mới đưa đến việc này há có thể quái được chúng ta thế nhưng là đại ca đang lúc hai yêu tại thang đá ở giữa tranh luận không nớt thời điểm chân núi thang đá miệng mới tới tu sĩ cùng yêu tu đem ánh mắt đều nhìn về phía phía chân trời xa xôi lúc này chân trời phảng phất giấy lên một đám lửa chói mắt màu đỏ hỏa cầu vòng quanh từng đoàn từng đoàn màu đỏ mây mù bay thẳng bên này mà đến nhìn uy thế kinh người cái này đ ộ n thuật thanh thế rất là kinh người ta tựa như ở nơi đó nghe nói qua một tên đang muốn cơi trên thềm đá tu sĩ trẻ tuổi chú bước không tiến sắc mặt có chút nghiêm trọng sau người trung niên tu sĩ có chút khẩn trương nói chẳng lẽ lại là ngụy quốc h ỏ a v n tử t r u n g quanh tu sĩ cùng yêu tu cũng bắt đầu nghị luật ở mỹ ngụy quốc hòa vớ tử cái kia đạt được du thiên đại thánh xem trọng hạ thiên yêu không sai rất có thể liền là hắn hoa vớ tử ta nghe nói hắn làm nhiều việc gắt hắn cũng muốn lên lớn cảm giác chùa ngay tại bầy yêu cùng quần tu nghị luận â m ý thời điểm lung yên yêu vương cùng thực vô đạo cũng đều tinh thần tỉnh táo nguyên bản một mặt hai toán lung yên yêu vương mặt lộ vui vẻ t r ẳ n g bệnh tinh xảo trên khuôn mặt nhỏ nhắn s ô n g lên một mặt chiều hồng dù n g chỉ có chính mình có thể nghe được thanh âm lẩm bẩm nói cuối cùng là tới thực vô đạo cũng r ỗ i lưng một cái tại trên đá lớn ngồi dậy nhìn qua cái kia đạo chân trời thân ảnh trong miệng nước bọt chảy dòng cười lớn một tiếng để ra đợi thật lâu ngày đó bên cạnh ánh lửa trói mắt chính là mới vừa rồi đến góc sở dĩ thu tự nhiên là ở phía xa lái hắn cái tia c h ậ m rãi phi hành pháp k h í c h ậ m rãi chạy đến vây một tiếng từ trên trời giáng xuống cóc đem đ ạ i đ ị a n é m ra một cái hố to b ù i đất tung bay màu đỏ sương mù cùng trong bụi đất cóc thân ảnh dần dần xuất hiện tại quần tu cùng người khác yêu trong mắt cóc đầu tiên là một mặt ngạo nghễ nhìn lướt qua b ố n phía không ít người hoặc yêu ánh mắt kính sợ để cóc rất là hài lòng sau khi lên nhìn thấy yêu tu bên trong cười tủm tìm lung yên yêu vương lúc mặt nháy mắt cứng đờ nhỏ t i ể u yêu bãi kiến lung yên yêu vương cóc sửng sốt một chút sau hướng bài nói nhưng trong lòng đang suy nghĩ muốn hay không trực tiếp th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 c h u y ệ n đại en đ ạ i en chương hai trăm bốn mươi sáu bại mệnh lửa ngay tại có suy nghĩ đáp lại ra sao lung yên yêu vương thời khắc một đầu niêm hồ hồ cự bàn tay to nhanh như t h i ể m điện hướng phía cóc c h ụ c tới còn tốt lung yên yêu vương phản ứng kịp thời trực tiếp ngăn tại cóc trước người màu hồng x ư ơ n g mù theo trong môi sơn tuân ra tạo thành một mặt từ màu hồng x ư ơ n g mù tạo thành vách tưởng đem niêm hồ hồ cự thủ cản lại thực vô đạo ngươi nghĩ làm gì lung yên yêu vương sắc mặt lạnh lùng như băng nhìn t r ò n g chọc vào cách đó không xa nước bọt chảy dòng thực vô đạo làm gì đương nhiên là vì ta kia đáng thương đ ộ nhi báo thủ thuận tiện tướng ra cái kia đ ộ nhi chuẩy hiếu kính ra thực vô đạo cao r ộ n g cười to nhìn không chút nào sợ lung yên yêu vương m u ố n chết lung yên yêu vương rít lên một tiếng hai con ngươi hiện lên quỷ dị màu hồng trong miệng nháy mắt tuân ra mấy cái từ màu hồng sương mù tạo thành t i ể u long hướng phía thực vô đạo đánh tới chỉ thấy thực vô đạo hét lớn một tiếng trong tay xuất hiện một đoàn đấm máu viên thịt hướng lung yên yêu vương đập tới trong lúc nhất thời một người một yêu chiến thành một đoàn Bốn phía yêu tu cùng tu sĩ thấy cả hai tranh chấp sợ bị thai h o ạ cũng là nhao nhao tan ra bốn phía có tranh thủ thời gian leo lên thềm đá có cũng không quay đầu lại là phi độn tránh đi cũng có dứt khoát chạy đến nơi xa hoặc là leo lên thềm đá con sát Mà l ê nhưng t ề m đá n g ờ i k h ô thể mà đang lúc à an o cóc sắp sông lên thềm đá thời khắc hai đạo mập mạp thân ảnh ngăn ở cóc trước người chính là cái kia hai tên phục trang đẹp đẽ mập mạp đàn bà đánh đá cũng dám sát hại đại sư huynh ngươi nhất định phải chết trong đó một tên đàn bà đánh đánh đá sông cóc cóc to không sai ta muốn đem ngươi ăn sạch sẽ, sẽ một tên khác đàn bà đánh đá cũng đi theo phụ hòa nói cả hai đều là trúc cơ sơ kỳ tu vi cóc cũng lời cùng bọn hắn r u n g giải miệng rộng mở ra cự lưỡi quên ra hướng phía các nàng đánh tới đối mặt cóc đánh tới cự lưỡi hai tên đàn bà đánh đ á cũng không tránh né đầu lâu cùng nhau tăng lớn mấy lần miệng rộng mở ra lộ mở miệng bên trong răng c ư a cơ trạm răng nhanh liền muốn hướng cóc cự lưỡi tạp tới cóc cười lạnh một tiếng cự lưỡi lật một cái đầu lưỡi cái kia tượng chừng cho nguyền rủa mặt quỷ hướng các nàng màu đen mặt quỷ tại cóc đầu lưỡi một trận múa phẳng phất hắc hỏa nháy mắt bắn ra bốn phía văng đến hai tên đàn bà đánh đá trong miệng cơ hồ là thời gian một cái nháy mắt ngọn lửa màu đen liền khuyết tán tới chỗ ngồi cuốn hai tên đàn bà đánh đá toàn thân hai đạo to béo thân ảnh qua trong dây l ắ t biến thành hai cái đốt ngọn lửa màu đen to mặc h ỏ a nhân cùng lúc đó hai tên đàn bà đánh đ á cùng nhau quỳ dạp xuống đất thống khổ rên dỉ hai tiếng về sau liền từ đầu đến chân trực tiếp biến thành cho t à n chiêu này bị cóc mệnh danh là đốt vận lửa thần thống cóc là lần đầu tiên sử dụng cóc bản muốn thử xem uy lực mà thôi không nghĩ tới lợi hại như vậy thế mà có thể thuấn sát hai tên trúc cơ tu không hổ là thượng thần thông nhưng c ó c rõ ràng chiêu này mình trong thời gian ngắn là không cách nào lại dùng lần thứ hai bởi vì chiêu này phát động có một cái điều kiện đó chính là c ó c nhất định phải kinh lịch một chút chuyện xui xẻo tỉ như nói thụ thương ném bảo loại hình tự mình hại mình không tính chỉ có không ngừng kinh lịch n h ữ này g n c ó c đầu lưỡi mới có thể ngưng tụ ra quỷ đầu mới có thể thi triển này thần thông mà kinh lịch chuyện xui xẻo càng nhiều càng không may ngưng tụ quỷ đầu màu sắc càng đậm cái này thần thông uy lực cũng lại càng lớn trước mắt cóp dùng chiêu này đầu lưỡi quỷ đầu cũng liền biến mất không thấy còn có chính là chiêu này không chỉ có thể trực tiếp công kích địch người nhục thân còn có thể không ngừng ăn mòn địch nhân vận khí đem địch nhân vận khí phá hư địch nhân thời gian ngắn sẽ không may liên t ụ thậm chí có khả năng sẽ ảnh hưởng người khác khí v ậ nếu n như đốt không chết cũng có thể ác tâm một phen người khác thực sự là một môn thực dụng đến cực điểm thần thông đương nhiên nếu như chúng cái này ngọn lửa nhân thân mang đại khí v ậ n hay là khoảng thời gian này vận khí đặc biệt tốt cái kia này thần thông chỉ sợ khó mà dung chuyển người kia vận khí hoặc khí v ậ n đây cũng là môn thần thông này có không hài lòng địa phương bất quá cái này thần thông có thể có to lớn như thế vi lực đã để có đủ hài lòng cũng coi là bây giờ có thủ đoạn cuối cùng l ớ n méo hai m ậ p thực vô đạo nổi giận tiếng hét lớn đem cóc suy nghĩ mang theo trở về người thế mà ngay cả các nàng mỹ vị thi thể đều không có để lại nổi giận bên trong thực vô đạo cũng không để ý lung yên yêu vương thế công bụng miệng mở rộng nghiêm hồ h ồ cự thủ hướng phía cóc lần nữa vô tới cóc dọa đến một cái giật mình cũng biết hướng phía thềm đá chỗ phóng đi chỉ cần lên thềm đá có lớn cảm giác chuỗi che chở liền xem như tu sĩ kim đan thực vô đạo cũng không thể đem cóc như thế nào nhưng thực vô đạo dù sao cũng là tu sĩ kim đan liền xem như có lung yên yêu vương công kích ngăn cản cái tia thế không thể đỡ cự thủ còn là một thanh đem cóc gắt gao năm lấy lúc này có khoảng cách thang đá bất quá nửa trượng xa bị bắt lại một nháy mắt cóc chỉ cảm thấy toàn thân x i ế t chặt mãnh liệt đè ép cảm giác đánh tới toàn bộ thân thể tựa như sau một khắc liền bị đập vỡ thân thể biến hình cóc lưới dài đều bị trực tiếp ép ra ngoài nhưng mà cóc không tưởng tượng được là liền l à cái này bị gạt ra lưới dài trực tiếp túi tại thang đá bên trên cóc đầu lưới cùng thang đá tương liên một khắc này một đạo thô to như thùng nước bên hông kim quang từ trên trời giáng xuống trực tiếp chiếu xuất tại bắt lấy cóc cự thủ phía trên a tại thực vô đạo một tiếng kêu đau bên trong to lớn tay sổ đổ hóa thành cho tản mà cóc cũng kéo lấy thống khổ thân thể hai chân r a sức đạp một cái co cắp ngã xuống thang đá phía trên co cắp tại thang đá lên thở hổn hển vài tiếng khí thô về sau cóc quay đầu nhìn một cái bị lung yên yêu vương đuổi đánh tới cùng thực vô đạo về sau liền đứng dậy hướng lên trên leo lên nhìn qua tại trên bậc thang bước đi như bay cóc bậc thang các tu sĩ khác cùng yêu tu đều là trận mắt h ố t mồm cái này hỏa v ớ n tử như thế sẽ chạy nhanh như vậy chẳng lẽ truyền ngôn là giả g i a hỏa này không phải cái làm nhiều việc gác yêu quái là cái lương thiện yêu hồi tường lại mới vừa rồi bị đốt thành cho bùi hai tên đàn bà đánh đá chúng tôi đem trong đầu cái này ý niệm kỳ quái văng ra ngoài nhao nhao bắt đầu hoài nghi c ó c tinh thông phật pháp loại hình b ỏ lên mấy chục cái nớt thang cóc nhìn qua bốn phía chính một bước m ộ t quỳ gian nan chậm chạp leo lên yêu tu cùng tu sĩ cười hắc hắc vô vô bên hông túi lẩm bẩm quả nhiên hữu dụng cóc túi bên trong chỗ sắp xếp đ ồ vật không phải khác chính là cái k i a ngọn thanh liên đăng lúc này thanh liên ngọn đèn đỏ bấc đèn trô đang phát ra từng k i a từng k i a kim quang s ớ m trên đường biết được lớn cảm giác chùa quy củ cóc liền suy nghĩ đã cái này cái gọi là thanh liên đăng là phổ đà đạo t r i ệ hóa tia đến cái này lớn cảm giác chùa cũng không thành vấn đề đi quả nhiên mang theo thứ này Lên i là cái này lớn cảm giác chùa nói tới người hữu duyên lên cái này bậc thang quả nhiên dễ như trở bàn tay không có cảm giác nào về phần lớn cảm giác chùa có thể hay không muốn về cái này thanh liên đăng có kết luận lớn cảm giác chùa không dám thanh liên đăng là phổ đà đ ả o chìa khóa phổ đà đ ả o bên trong có đại bí mật mà lớn cảm giác chùa thân là đại lôi âm tự còn x u ấ t lại truyền thừa thiên đình tuyệt đối sẽ không cho phép lớn cảm giác chùa người leo lên phổ đà đ ả o vì lẽ đó thứ này lớn cảm giác chùa là không dám cầm có thể lớn mật yên tâm mang theo thứ này đến lớn cảm giác chùa sở dĩ không mang lo chỉ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 lớn cảm giác chùa thềm đá không có cho cóc tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì cóc nện bước nhanh chân vừa x à i bước hai ba cái bậc thang xoạt xoạt xoạt đi lên vịt một đám chậm rãi tu sĩ cùng yêu tu tức giận thẳng trứng mắt cóc cũng không để ý tới bọn hắn hung hăng hướng lên trên b ọ n mạnh hòa vân tử đạo hữu chậm đã một đạo thanh âm yếu ớt đem cóc cho gọi lại phát ra thanh âm này người thật giống như k i m nén thứ gì nói chuyện đều có chút gian nan cóc q u a y đầu nhìn lại chỉ thấy vương kim bằng cùng bạch nha tượng hai yêu chính tê liệt ngã xuống tại trên thềm đá nhìn m ư i phần chật vật đoạn đường này leo lên đến cùng loại bọn h đến mức cóc không có chú ý tới thân ảnh của bọn hắn thật sự là đúng dịp cóc cười t ủ g tìm nói cứ việc cóc biết hai yêu trong lòng một mực đối với mình có chút bất mãn đồng thời một mực cùng mình bị thác hư r á n nhưng cóc trong lòng ngược lại đối hai yêu không có gì quá lớn ác cảm dù sao cóc theo hai yêu cái kia chiếm không ít tiện nghi người thật là hỏa vân tử đạo hữu vương kim bằng cắn răng t h ở hồn hển nói đạo hữu ngươi vì sao là sao như thế nhẹ nhõm mới vừa rồi vương kim bằng cùng bạch nha tượng còn hơi nghi ngờ cái này chạy nhẹ nhàng như vậy yêu tu thật sự là cóc trong mắt bọn hắn cóc liền là loại kia làm nhiều việc ác ra y đến lớn cảm giác chùa loại địa phương này hẳn là một bậc thang cũng không thể đi lên liền xem như một bước m ộ t quỳ chỉ sợ cũng bỏ không được nhiều cao nhưng trước mắt cóc bước đi như bay cùng bọn hắn bước đi liên tục khó khăn tạo thành so sánh rõ ràng cái này để bọn hắn không khỏi hoài nghi hẳn là cái này h ỏ a vân tử còn tinh thông đại lôi âm tự phật pháp cóc nghe vậy xứng sở mắt hùng n ụ c nhất c h u y ệ n cười nói tự nhiên là bởi vì ta làm việc tốt làm nhiều là yêu t ử bi n g ư ờ i làm việc tốt vương kim bằng tức giận một cái lảo đảo kém chút té xuống bạch nha tượng thì mặt mũi tràn đầy nghi ngờ hỏi không biết đạo hữu nói tới tốt chuyện ra sao muốn làm gì liền làm gì đây là thuận theo chính mình đạo cũng chờ tại thuận theo thiên đạo giết người phóng hỏa để những cái k i a không có thể trường sinh đám gia hỏa sớm một chút giải thoát uống ngõ ăn thịt để bọn hắn hóa thành một bộ phận của thân thể ta ta mang lấy bọn hắn trường sinh những này đại hào sự đại công đức các ngươi có thể hiểu có cùng bọn hắn nói hiệu nói vượn một trận về sau quay người định rời đi sau người vương kim bằng cùng bạch nha tượng liếc mắt nhìn nhau về sau đều lộ ra một bộ không dám tin bộ dáng đại ca hắn nói có thể là thật bạch nha tượng ngượng ngùng nói trên mặt vẻ rất là háo hức vương kim bằng cắn ra một cái mở miệm nói g i ả n g kinh lớn sẽ còn có một tháng liền phải kết thúc mà chúng ta bỏ lên trên bậc thang không đủ trăm một về sau sẽ còn càng ngày càng khó không làm chút gì chúng ta lần này là không thể đi lên lúc đến ta xem bách lý chỗ có một thôn trại hiện tại ta trong bụng chính thật là có chút đói không bằng dùng phương pháp của hắn đi thử một lần hất ra vương kim bằng cùng bạch nha t ư ợ n g về sau cóc lại một đường hướng lên trên leo lên trong lúc đó lại đụng phải mấy cái quen biết yêu tu đều là tại thiên đồng sơn gặp mặt qua có chút là cùng uống qua rượu cóc cũng không có giống trêu đùa vương kim bằng đồng dạng trêu đùa bọn hắn bọn hắn hỏi cóc vì cái gì nhanh như vậy cóc chỉ trở về câu chuyện tốt làm hơn nhiều liên hội vàng rời đi trên đường đi c ố c cũng phát hiện càng lên cao đi tu sĩ càng nhiều yêu tu càng ít cái này lớn cảm giác chùa mặc dù nói là đối tu sĩ cùng yêu tu đối xử như nhau nhưng c ố c lại cho rằng lớn cảm giác chùa nhiều ít vẫn là có tranh lệch chút ít đ à n tu sĩ trừ chuột công tử bên ngoài c ố c vẫn thật là chưa nghe nói qua cái nào yêu quái chưa làm q u á ác mà tu sĩ thì mặc dù cũng không ít t à tu ác nhân hoặc là ra vẻ đạo mạo hàng người nhưng một hướng làm việc thiện cũng không ít vì lẽ đó đối bọn hắn đến nói bậc thang này cũng phải tốt leo lên hơn nhiều tục ngữ nói mặt tùy tâm sinh cóc còn phát hiện càng đến gần phía trên tu sĩ sắc mặt cũng càng cùng tốt không giống hàn lịch hoặc là vương n g u y n h i ê n một mặt lệ khí xem xét cũng không phải là cái gì tốt sống chung hạng người cứ như vậy một đường quan sát đến gian nan leo lên một chúng tu sĩ c ó c rốt cục trông thấy thang đá cuối cùng mấy cái bước xa chạy vội đi lên về sau ánh vào c ó c trong mắt một cái r ộ n g lớn bình đài bình đài từ màu trắng hòn đá t r ả i m à thành sạch sẽ sáng tỏ bình đài cuối cùng liền là lớn cảm giác chùa cửa chùa tại cao lớn kim hoàng sắc tường đá phụ trợ xuống cửa chính lộ ra huy hoàng đại khí trước cổng chính một tên quần áo đơn giản tiểu sa di chính ngồi xếp bằng một tay võ trông đồng thời trong miệng nói lầm bầm có mặc dù nghe không hiểu nhưng là vẫn có thể đánh giá ra hắn là tại nữ kinh vụ mặt lệ thẻ yêu tu cùng tu sĩ đều tại tiểu sa di phụ cận dự im lặng nghe liền cóc xuất hiện cũng không đem bọn hắn kinh động có chút còn lường cóc liếc mắt có chút thậm chí một điểm phản ứng đều không có cực kỳ chuyên chú cả cái bình đài lên trừ tiểu sa di thanh âm lại không hắn âm thanh liền phong thanh đều chẳng biết tại sao biến mất không thấy cái này hẳn là liền là giảng kinh đại hội cóc nhịn không được suy đoán nhưng cái này cùng hắn trong tưởng tượng tràng cảnh cũng không giống nhau quan sát chỉ chốc lát về sau cóc liền thận trọng hướng phía trước đi đến chuẩn bị t r ư ớ tùy tiện tìm người hỏi một chút tìm hiểu một chú tìm tới q u ầ nhưng tu bên trong một cái duy bên n cái ấ t tu, một tên mặt trắng t yêu sau, mũi mặc hiền lành ông láo trắng về sau. Cốc đi ra phía về láo áo cóc ra r ớ ớ c h ư mà ộ t tại hạ hỏa vớt tử, bái, bái miệng nói, kiến mở m Nhưng hạ đạo hỏa hưu. lão g i ả lông mày trắng chỉ là hướng phía cóc thiện ý cười cười liền tiếp theo hai mắt nhắm lại tập trung tinh thần nghe mình t ư thái đều thấp như vậy cái này yêu thế mà còn như thế không nhìn mình cóc trong lòng giận tím mặt nhưng cóc cũng minh bạch nơi này là lớn cảm giác chùa địa giới không thể độc thủ lão tử ghi nhớ ngươi quay đầu lại tìm ngươi tính sổ sách trong lòng thầm mắng một tiếng về sau cóc tạm thời đẻ xuống trong lòng hỏa khí lại tìm cái nhìn thuận mắt tu sĩ mở miệng lần nữa bay nói vị đạo hữu này tại hạ hỏa vớt tử không ngờ rằng cái này nhìn một mặt chính khí trung niên tu sĩ chẳng những không có phản ứng góc còn hung hăng trận mắt nhìn g ó c l ư ớ t mắt khiến cho g ó c lửa giận trong lòng càng tăng lên hô hô thịnh nộ g ó c đưa ánh mắt về phía tiểu sa di sau lưng mở rộng ra cửa chính đại môn này rõ ràng mở ra những này yêu tu cùng tu sĩ vì sao không tiến không phải là không thể tiến vẫn là nói bọn gia hỏa này nhất định phải nghe nói tên c h ọ c đầu này niệm kinh không thể một bụng nghi vẫn cóp thăm dò tính hướng phía cửa chính đi hai bước tiểu sa di không có bất kỳ cái gì phản ứng vẫn tại thao thao bất tuyệt niệm kinh cóc thấy thế lại là một bước giải v ư ợ t đến tiểu sa di trước người cóc thân thể bóng ma trực tiếp đem tiểu sa di đều phủ lên tiểu sa di vẫn là không có phản ứng chút nào như cụt tại tập trung tinh thần nhựa kinh cóc lại vừa xài bước đến tiểu sa di sau lưng trước cổng chính thấy tiểu sa di vẫn là chẳng quan tâm về sau cóc trực tiếp vượt qua cửa tiến vào trong chùa cái gì nha n g u y ê n lai、like、có thể tiến đến a cóc có chút bất mãn lầm bầm một câu theo bản năng quay đầu nhìn về sau nhìn lại nhưng mà vừa mới còn mở rộng ra cửa chính lại chẳng biết lúc nào biến mất không thấy không phải cửa đóng mà là trực tiếp biến mất không thấy cóc trong lòng l nghi nghi đó trưng cóc liếc mắt tu sĩ cũng chính là cái mới nhìn qua kiên một thân chính khí tu sĩ như những mày rùi rùi mắt xứng sở chỉ chốc lát về sau cũng học cốc thận trọng hướng phía chỗ cửa lớn đi đến chuyển sang thể loại ngự thú lưu tắc đã gặt hái nhiều thành tích bùng nổ về cho bản thân như là fan của ngự thú lưu thì không thể bỏ qua không khoa học ngự thú hay ghé đọc và cảm nhận c h u y ệ n đại e n đã en chương 248, đến duyên quả l i ê n tại trung niên tu sĩ sắp vượt qua tiểu sa di thời điểm tiểu sa di ngừng nhập kinh mở hai mắt ra đưa tay kéo lại ống tay á o lộ thí chủ thế nhưng là hiệu bẩn tăng g i ả n g ý tiểu sa di ánh mắt thanh tịnh hiền lành nhưng tên là đường dương tu sĩ lại cảm thấy rất gấp gáp cảm giác nửa ngày đường dương mới ra vẻ tức giận mở miệng nói cái kia y ê nghiệt vì sao có thể trực tiếp đi vào ngắt lấy duyên quả tiểu sa di méo một chút suy nghĩ trên mặt vui vẻ nói cái k i a vị thí chủ là người hữu duyên ngay sau đó tiểu sa di hai mắt nhíu lại giọng nói nghiêm nghị nói mà lộ thí chủ ngươi còn chưa có tư cách đường dương nghe vậy sâu hít sâu một hơi sắc mặt dị thường khó coi trực tiếp phẫn nộ vung tay háo mà đi mà tiểu sa di lại tựa như cái gì cũng không có phát sinh tiếp tục nhắm hai mắt lại niệm lên trải qua tới lớn cảm giác trong chùa có chính một mặt cảnh giác quan sát đến b ụ n phía tùy thời làm song hóa thành bản thể chuẩn bị cửa biến mất cửa chính không hiệu thấu liền biến mất mình chẳng l ã ngộ nhập trận pháp gì bên trong có không khỏi ngầm tự suy đoán nói nhưng là lại không cảm giác được bất luận cái gì trận pháp khí t ứ c cái này lệnh cóc bất an trong lòng cảm giác càng ngày càng thịnh bốn phía l ạ g yên không một tiếng động trừ cao lớn kim hoàng sắc t ư ờ n g vây cùng từng tòa đại môn đóng chặt đại điện bên ngoài chỉ có một tòa viết la hán điện đại điện cửa chính mở rộng ra đương nhiên cái này la hán điện bảng hiệu là dùng phạm văn viết mà cóc tốt xấu cũng cùng chuột công tử học qua một hồi phan văn bao nhiêu cũng đã hiểu một điểm miễn cưỡng có thể nhận ra cái kia mấy chữ la hán ý tứ về phần la hán là cái gì đại biểu cái gì cóc cũng không biết hướng cái kia rộng mở cửa chính nhìn lại bên trong đen kịt một màu phản phất đang ch cóc tỉnh táo lại tự định giá một lát sau tựa như nghĩ thông suốt cái gì cóc chẳng những không có lại kinh hoàng ngược lại còn nên ngang hướng phía cái kia tên là la hán điện trong đại điện đi sở dĩ làm như thế cóc suy tính rất nhiều nếu như lớn cảm giác chùa muốn hại mình cái kia hoàn toàn không cần phiền toái như vậy liền cổng cái kia cóc nhìn không thấu tu vi tiểu sa di là đủ một trường đánh chết cóc bất quá nghe nói lớn cảm giác chùa tựa như là không sát sinh lớn cảm giác chùa sẽ chỉ đem người giam lại điểm ấy cóc vẫn là có nghe thấy chỉ bất quá một quan khả năng liền là hàng trăm hàng ngàn năm thôi cóc không lo lắng bị giam lại bạch vũ hộp còn cần mình nếu như lớn cảm giác chùa q u a n mình thời gian dài bạch vũ hộp khẳng định đem mình làm ra hiện tại lớn cảm giác chùa cũng không phải đã từng đại lôi âm tự hà dám đắc tội bạch vũ hộp cái này tây linh châu vạn yêu c h i chủ đã cửa đều cho tự mình mở vậy mình sẽ không ngại vào xem nhìn xem cái này lớn cảm giác chùa đến cùng nghĩ đùa nghịch h o a giặc gì nói không chừng còn có chỗ tốt về phần chạy cóc chưa hề nghĩ tới lớn cảm giác chùa nếu là không muốn để cho mình chạy vậy mình khẳng định chạy không thoát cần thiết liền thuận theo ý tứ tìm tòi hư thực bước vào la hàn bắc hầu cóc mới có thể thấy rõ bên trong tràn cảnh một chữ không lớn như vậy một cái la hắn điện chống r ố n g không có chút nào bài trí cũng không a i mặc dù từ bên trong nhìn qua có chút rách nát không có vật gì nhưng ngược lại là cảm giác chống r ố n g ngay cả một hạt cho bụi đều không có đại điện chỗ sâu nhất một cái nhìn qua giống như là cửa sau đồng dạng cửa nhỏ đưa tới cóc chú ý tùy tiện hô hai cuốn họng không ai đáp lại về sau cóc liền hướng phía cửa nhỏ đi đến vượt qua cửa nhỏ ánh vào cóc trong mắt lại là một chỗ rộng lớn bình đài mặt đất từ thanh thạch trải thành bình đài bốn phía là vài tòa cửa chính tắc kinh đại điện cùng từng đầu rộng lớn thanh thạch đường thông hướng địa phương khác nhau trong đó có một con đường chỗ thông hướng phương hướng. nhất làm cho cóc để ý xa xa nhìn lại mơ hồ có thể nhìn thấy một tòa tản ra kim quang tre trời bảo tháp tòa nào tre trời bảo tháp rất có thể liền là trong truyền thuyết quay đầu tháp cũng chính là lớn cảm giác chùa dùng để quan nhân địa phương con đường này cóc tự nhiên sẽ không đi do dự một lát sau cóc lựa chọn một đầu rộng lớn nhất nhìn qua giống như là đường ngay con đường dọc theo đường bắt đầu đi con đường này cóc cũng không biết thông hướng địa phương nào nhưng cóc cần ẩn cảm giác được con đường này hẳn là lớn cảm giác chùa nghĩ để cho mình đi đường đại lộ ven đường là từng tòa đại môn đóng chặt đại điện cửa biện đều là từ phạt văn cóc cũng nhận không được đầy đủ chỉ có thể ngẫu nhiên kêu lên một cái mãi cho đến cuối con đường một khối xương m ù vờn quanh chỗ một tòa kim bích huy hoàng đại điện mới xuất hiện ở cóc trước mắt trên điện bảng hiệu c ố c cũng không nhận ra là cái gì nhưng tòa đại điện này là c ố c đến lớn cảm giác chưa ở về sau đã gặp lớn nhất hành o vi nhất một tòa nghĩ đến chính là chỗ này chủ điện nhìn qua chống đỡ lấy đại điện từng cây khổng lồ bàn long kim trụ c ố c vô ý thức nuốt nước miếng một cái long loại vật này c ố c cho tới bây giờ chỉ ở thoại bản bên trong gặp qua nhưng trước mắt cái này quận tại trên cây c ộ điêu long cóc lại cảm nhận được một cỗ trước nay chưa từng có chân thực cảm giác phản phất liền là thật một cỗ nhàn nhạt huy cung quanh q u ầ n tại q u ó c b ô n phía ngay tại q u ó c đắm chìm ở cái này sinh động như thật bàn long trụ thời điểm một đạo nhẹ nhàng chậm chạp thanh âm đại điện trên bậc thang truyền đến thí chủ tới một tên người khoác gấm lan cả xa lão giả đầu t r ọ c chậm rãi theo trên bậc thang đi xuống chính một mặt ý cười nhìn qua q u ó c lão giả mặc dù khuôn mặt dàn mua nhưng ở một đôi đen nhánh đôi mắt thâm thúy phụ trợ xuống lại có vẻ phá lệ tinh thần mặc dù không cảm giác được lão giả cụ thể tu vi nhưng là từ trên thân cóc lại cảm nhận được một cỗ thâm bất khả trắc khí t ứ c là lớn cảm giác chùa đại nhân vật không sai người ta tu vi cao cóc tự nhiên không dá một mặt cung kính hướng bài nói v ạ n bối tham kiến tiền bối không biết tiền bối là người phương nào bần tăng là nơi đây chuộng chiến chủ trì thì chủ xưng bần tăng phúc tể liền có thể phúc tể chậm rãi đi tới cóc trước người để cóc trong lòng áp lực càng tăng cóc đang muốn tiếp tục hỏi ý thời khắc phúc tể lại cười thần bí hướng phía xa xa che trời bảo tháp xa xa chỉ đi mở miệng nói thí chủ cần phải vào tháp cóc theo bản năng lui lại một bước sắc mặt khẩn trương c u ố n quýt lắc đầu nói v ạ n bối còn muốn là đại thánh gia làm việc đại thánh gia tín vật ngay tại văn bối trong túi chữ vật cóc sở dĩ vội vã như vậy tại chuyển gia bạch vũ hộp danh、hiệu. tự nhiên là lo lắng lao già đầu chọc này đem mình n u ố t vào nói đùa ai nguyện ý bị giam phúc tể cũng lắc đầu cười nói cũng thế cũng thế thí chủ vào tháp thời điểm còn chưa tới những lời này để c ó c có chút không nghĩ ra không đợi c ó c nghĩ rõ ràng cái kêu phúc tể liền hướng c ó c vươn hắn giả mua tay trong tay là một thanh lớn chừng ngón cái màu xanh quả t h o ạ t nhìn như là không thành thục u hạnh cũng không biết là khi nào xuất hiện tại trong tay thí chủ là cái này duyên quả mà đến đây đi thanh này duyên quả liền tặng cùng thí chủ tốt lần này c ó c triệt để ngây mận cả người thứ này liền là duyên quả lao già đầu chọc này vì sao một chút cho mình nhiều như vậy bất quá đưa đến trước mắt đồ vật không cần thì phí cóc làm sơ trần trở liền nhận lấy làm cóc tiếp vào cái kia một thanh duyên quả một máy mắt bông cảm giác toàn thân chấn động thấy hoa mắt tiếp theo hơi thở liền xuất hiện ở lớn cảm giác chùa bên ngoài cửa chính ngoài cửa vẫn là niệm kinh tiểu sa di cùng một đám nghe kinh tu sĩ chỉ bất quá nghe kinh người chẳng những không có nhiều còn thiếu mất một người ít người kia chính là cái kia cảm thấy bị tiểu sa di làm đục mà tức giận đi cái kia cái trung niên tu sĩ hai mươi đây là bộ truyện thuộc thể loại ngự thú đỉnh cao từ sau thời đại của bộ mà ai cũng biết đến giờ từ một tác đại thần v ề đồng nhân cổ kem mần chuyển sang thể loại ngự thú l ư u t á c đã gặt hái nhiều thành tích bùng nổ về cho bản thân như là fan của ngự thú l ư u thì không thể bỏ qua không khoa học ngự thú h a y ghé đọc và cảm nhận chuyện đại en đại en chương hai trăm bốn mươi chín quay đầu tháp vê anh lớn cảm giác chùa chân núi vốn là hoàn toàn yên tĩnh lại tường hòa địa phương bây giờ lại tiếng oanh minh không ngừng phương viên vài d á n bên trong sơn lâm đều bị đánh hủy diệt tính đặc kích đầy đất h ố to hố nhỏ cùng vô số đá vụn đem nguyên bản tú lệ phong quang trở nên vô cùng thê thảm tạo thành đây hết thể kẻ cầm đầu chính là sớm đã lên núi cóc lung yên yêu vương cùng thực vô đạo đánh thẳng bụi bụi thiên hôn địa ám bùi đất tung bay kết đan tu sĩ cùng yêu đan yêu tu ở giữa chiến đấu vậy dĩ nhiên là các hiện thần thông uy lực cực lớn các loại pháp bảo thần thông t ầ n g ra không dứt để chung quanh một đám yêu tu cùng tu sĩ mở rộng tầm mắt đồng thời trong lòng cũng cảm thấy bối rối cái này một người một yêu tùy tiện một cái thần thông dư h uy liền có thể khai sơn bái thạch hơi không cẩn thận liền sẽ bị tác động đến mà bọn hắn đều chẳng qua là chúc cơ tu sĩ hoặc là hóa hình yêu tu một khi bị tác động đến không chết cũng bị thương mắt thấy lung yên yêu vương đã hóa thành bản thể đuổi theo thực vô đạo đánh thực vô đạo đã có chút chống đỡ không nổi thời điểm. một đạo nổi giận thanh â m từ phía trên bên cạnh chuyển đến là ai tại nhiễu lớn cảm giác chùa thanh thịnh một tiếng gầm này âm thanh đem ở đây sở hữu tu sĩ cùng yêu tu bao quát lung yên yêu vương cùng thực vô đạo đều c h ấ n trụ trong thời gian ngắn khó mà động đậy nếu là c ố c ở đây nhất định có thể nhìn ra môn thần thông này cùng hàn g đ ị c h một môn thần thông có chút cùng loại một đạo từ xa đến gần kim quang lấy một loại tốc độ bất khả tư nghị hướng phía bên này chạy đến thực vô đạo sắc mặt đại biến thân hình nhanh lùi lại đồng thời mặt mũi tràn đầy kinh hoàng đối lung yên yêu vương nói lung yên tuệ chân cái người điên kia trở về chuyện hôm nay không ngại coi như、thôi. l u nghiến nghiến ngay tại một người một yêu y nguyên hóa thành hai đạo lưu quang hướng phía hai cái phương hướng chạy trốn lúc kim quang tới gần hai vị thí chủ cái này liền muốn đi kim đan đại viên mãn khí tức khủng bố theo kim quang bên trong khuyết tán mà ra cùng lúc đó một tên thân hình cường tráng c h ắ p tay trước ngực đầu chọc xuất hiện ở trước mắt mọi người đầu chọc làn da n g ă m đen tấm tia dãi dầu xương gió mặt lộ ra mười phần kiên nghị con mắt mặc dù rất nhỏ cơ hồ chỉ là một cái k h ẽ hở nhưng cái tia đen nhánh dài nhỏ hai con ngươi lại phảng phất có thể khiếp người thần hồn thời trần chân c h â n tràn đầy h cục thịt lại vừa đúng cường tráng trên người đâu đâu cũng có vết sẹo vết đao kiếm thương b ỏ n bị phỏng muôn hình muôn vẻ lớn nhỏ không đều vết sẹo theo cổ đến bên hông lít nha lít nhít nhít nhít toàn thân trên giới trừ một đầu rách dưới quần cùng bên hông màu xăm túi cùng khác ở trên người vết sẹo bên ngoài lại không bất kỳ trang sức gì trận mắt minh vương tướng theo đầu trọc tuệ chân hét lớn một tiếng linh khí trong thiên địa phàng phất n g á y mắt n g ư n g tụ ở đây sở hữu tu sĩ cùng yêu tu lập tức quá sợ hãi một trận đã cường đại đến cực điểm cảm giác g á p bách đánh tới để bọn hắn khó mà thở cùng lúc đó huệ dân sau lưng hiện ra một đạo tre khuất bầu trời chắp tay trước ngực to lớn thân ảnh thân ảnh này đầu đội cánh p ư ợ n g n ũ chiến đấu n ó n trụ chân mang lưng lẩn lánh ba đám thải quan mâm tròn thắng tướng uy thế kinh người chính chính là tuệ chân hòa thượng pháp tướng trận mắt minh vương tướng trừng phạt tuệ chân hòa thượng hai mắt ngưng lại trận mắt minh vương tướng cái kia nhảy vọt t r ă m trượng hai cánh tay hướng phía lung yên yêu vương cùng thực vô đạo chạy trốn phương hướng phân biệt xa xa đầy vê anh một tiếng trong chốc lát hai đoàn trói mắt kim quan g tại hai yêu thân lên nổ bể ra đến một người một yêu ứng thanh rơi xuống đối mặt tuệ chân hòa thượng một cách này thực vô đạo cùng lung yên yêu vương lộ ra không hề có lực hoàn thủ dễ như chở bàn tay liền bị đánh bại lớn cảm giác chùa trên núi cóc chằm trong tay một thanh duyên q thoáng có chút xứng sờ cái này một thanh thứ này thật sự là duyên quả mình liền đi một chuyến liền có rồi lần sau lại đến còn có cho hay không rồi có chú ý tới trừ tiểu sa di bên ngoài nơi đây tu sĩ cùng yêu tu nhìn về phía mình ánh mắt đều có chút cổ quái thí chủ như là đã đạt được duyên quả cái kia liền xuống núi đi tiểu sa di thanh âm đem cóp ánh mắt hấp dẫn cùng nhìn nhau một lát sau cóp gật đầu bước nhanh rời đi nhìn qua cóp vội vàng bóng l ư n g rời đi tiểu sa di n ở nụ cười liền lần nữa hai mắt nhắm lại bắt đầu giảm kinh có mấy tên chuyên tâm nghe kinh tu sĩ tại một trận do dự xuống cũng đi theo cóp đi xuống núi ngay tại c ố c vừa mới xuống núi đi có chén trà nhỏ thời gian tuệ chân hòa thượng thân ảnh cũng xuất hiện ở lớn cảm giác chùa trước cổng chính tuệ chân cũng không để ý tới chính đang giảng kinh tiểu sa di càng không có nhìn chính một mặt kinh ngạc một chúng tu sĩ mà là trực tiếp nhanh chân tiến vào lớn cảm giác trong chùa hướng phía quay đầu tháp chỗ phương vị chậm rãi mà đi trang nghiêm mà cao tới bảo tháp trước tuệ chân đem bên hông túi túi đưa cho tháp trước hòa thượng áo trắng hòa thượng áo trắng này diện mục t u ấ n lãng mi thanh mục tú da trắng thì mềm nếu để cho một chút phóng đạn nữ yêu thấy được tất nhiên khó mà cầm giữ áo trắng cùng chắp tay trước ng chuyến này lại mang về bao nhiêu yêu nhiệt g tà tu chịu lấy qua một số năm có yêu mười một tên tám tên hóa hình yêu tu tàn sát thôn trang cánh đen đại bảng cùng răng trắng nuôi d à i tượng nhận qua ba trăm n ă m giả mạo thần sông dùng ăn đồng nam đồng nữ tâm đầu hết u y đen cá chép nhận qua ba trăm n ă m trốn tại trong thành ăn người trái tim bạch hổ nhận qua ba trăm n ă m ba tên yêu đan yêu tu nhiễu loạn lớn cảm giác chùa thanh t ĩ n h giao con góc nhận qua ngàn năm tu luyện núi thây thần thông tt ê ê nhận qua ba trăm n ă m bốn tên trúc cơ tu sĩ phóng thích lũ ông thu thập ế nước tà tu nghiêm luật nhận qua trăm năm hai tên tu sĩ kim đan nhiều l o ạ n lớn cảm giác chùa thanh t i n h tà tu thực vô đạo nhận qua ngàn năm cốc nện bước nhẹ nhàng bộ pháp hướng phía chân núi đi đến phía sau là đặc mông vừa mới ở trên núi nghe kinh tu sĩ tục ngữ nói tốt lên núi dễ dàng xuống núi khó nhưng tại cái này lớn cảm giác chùa vừa vặn là trái lại xuống núi dễ dàng lên núi khó có thể đối có thanh liên đăng cốc đến nói đều không khó đường xuống núi lên cốc đếm cái kia thanh duyên quả vừa vặn hai mươi khỏa nếu thật là duyên quả cái kia cốc coi như phát tài bất quá cũng không cần cốc đi hoài nghi sau l ư n g đám kia theo sát lấy cốc tu sĩ đã chứng minh thứ này định lại chính là duyên quả bọn hắn những n à y đi theo cóc xuống tới tu sĩ đều trông mong nhìn c h ẳ m c h ẳ n cóc trên đường đi không ngừng nếm thử cùng cóc đắt lời đơn giản liền là muốn lấy được duyên quả thôi nhưng cóc đều không để ý tới bọn hắn bọn hắn vừa mới không để ý cóc cóc hiện tại cũng trước không để ý bọn hắn trước đem bọn hắn phơi lấy lại nói hai mươi mười vạn năm trước kiếp dân phủ xuống cổ thiên đình chỉ còn lưu lại gì chỉ tây phương linh sơn đã sớm đổ nát hoang tàn vô tận ma huyên lùi về trong tính mịch hoang cổ thánh vực bị đánh vỡ tan cảnh trở thành tứ hoang nhất hải mười vạn năm sau đông hoàng việt quốc một gã chân nhân cao thủ tuổi già thọc ạ n cáo lao hồi hương, đống nhiên tuyệt địa phùng sinh. từ đấy quét ngang v õ giới lập nên bất hủ truyền kỳ mời đọc đông ly trần kiếp diện chương hai trăm năm mươi vạn n i ệ m quyết đi tới nửa đường nhiều tu sĩ như vậy đi theo có cẩn thận cảm giác được một tia k h ô n g ổn mặc dù những tu sĩ này lớn đều nhìn hiền hòa nhưng xuống dưới sau vạn nhất nếu là lên lòng sâu xa lại hoặc là ai giống lên một cúng họng mình có nhiều như vậy duyên quả sự t ì n h chẳng phải đều biết rồi đến lúc đó đối mặt quần tu v ò ngây đ mình còn có thể hay không đi rồi làm sơ suy nghĩ về sau cóc trong mắt tinh quang lấy lên đem một viên duyên quả hướng phía phía trên bậc thang chỗ ra sức đem tới có mấy tên tu sĩ lúc này phản ứng lại bắt đầu chật vật trở về muốn đi n h ặ t viên kia duyên quả xuống núi dễ dàng lên núi khó bọn hắn nghĩ muốn trở về tranh đoạt đến viên kia duyên quả chỉ sợ đến phí thật lớn sức lực cóc thừa cơ bước dài ra tranh thủ thời gian chạy xuống núi lúc này đi theo cóc phía sau cái mông tu sĩ chỉ có năm cái chạy một khoảng cách về sau cóc cố k ỹ trọng thi lần nữa ném ra một viên duyên quả lại có hai tên tu sĩ quay trở lại n h ặ t duyên quả đi trước mắt đi theo cóc phía sau cái mông chỉ có ba tên tu sĩ có một đường hướng xuống chạy tới trên đường cóc còn truyền âm cho hắt tâm hồi hỏi dưới đáy tình huống như thế nào làm cóc biết được thực vô đạo cùng lung yên yêu vương đều bị một người đầu chọc bắt đi về sau cao hứng cóc nện bước nhanh chân nhanh chóng hướng xuống chạy tới cũng mệnh lệnh h á t tâm hồ chạy trước xa một chút chờ đợi mệnh lệnh hiện tại cái kêu ba tên tu sĩ còn gắt gao cùng sau lưng cóc cóc thấy thế hung á c quyết tâm lại là hai viên duyên quả hướng về sau ném đi quả nhiên lần nữa dẫn ra hai tên tu sĩ giờ phút này cùng sau lưng cóc tu sĩ chỉ có một tên cóc dứt khoát lại vứt ra một viên duyên quả nhưng k h á c cóc không nghĩ tới chính là tu sĩ kia lại không hề bị lay động vẫn như cụ gắt gao đi theo cóc tu sĩ này tựa hồ vẫn chưa đủ tại một viên hoặc là hai viên la han của a cái này khiến cóc trong lòng giận dữ đối nó động s á t cơ quay đầu nhìn hắn vài lần lao nhớ k ỹ hắn tướng bạo ân nhìn như cái ngăn nắp xinh đẹp thư sinh yếu đuối không nghĩ tới l à gan như thế lớn vừa mới hắn giống như cái cóc nhắc qua gọi cái gì văn đông thanh chưa nghe nói qua tu vi cũng chỉ là trúc cơ trung kỳ không khó lắm n u ô i phó tại cóc một phi nước lại xuống rất nhanh liền đi tới chân núi chỗ tại cóc bước ra cái cuối cùng nấc thang một n á y mắt liền đ ỗ n g nhiên thôi động lên tiêu hỏa vân hóa thành một quả cầu lửa hướng nơi xà đội đi mà văn đông thanh cũng gọi ra một chiếc đen thuyền phi hành pháp khí hướng phía cóc đuổi theo chân núi chúng tu cùng người khác yêu nhìn qua cóc cùng văn đông thanh bóng lưng một mặt kinh ngạc nhao nhao nghị luận giữa không trung cóc cho hát tâm hồ truyền âm khác mai phục tốt đồng thời cũng đang không ngừng quan sát đến sau lưng hắn mặc dù cóc vẫn chưa toàn lực thôi động thiêu hỏa vân còn lưu có một phần d ư lực có thể cho dù là dạng này cóc độn thuật cũng đầy đủ kinh người nhưng văn đông thanh phi hành pháp khí tốc độ cũng không chậm lại phối hợp thêm thúc giục các loại b í pháp cũng là miễn cưỡng có thể đuổi theo cóc hiện tại thiêu hỏa vân tốc độ bất quá theo rất nhỏ hơi mặt đỏ lên sắc đến xem hiển nhiên là chống đỡ không được bao lâu Đang l ú một tiếng này truyền âm là triệt để để cóc trong lòng đối nó xuống tử hình không riêng gì hắn tham lam chọc dẫn cóc còn có hắn thế mà uy hiếp chính mình bất quá là một cái chúc cơ trung kỳ tu sĩ lại dám uy hiếp mình cóc cười lạnh một tiếng thả chầm thiêu hỏa vân tốc độ liền hướng phía dưới đáy một mảnh giữa rừng núi lội đi văn đông thanh qua loa trần trờ về sau cũng vội vàng đi theo ngay tại bay tới giữa sườn núi thời điểm một đạo hát quang hướng kích xả mạt ớ i phía trước cóc cũng ngay lập tức thay đổi phương hướng toàn lực thôi động tiêu hỏa vân hướng vào tới cóc tăng vọt tốc độ khắc kinh hãi không ngừng hát quang công kích cũng đã tới trước mắt tuy nói có chút luống cuống tay chân nhưng văn đông thanh vẫn là ngay lập tức thôi động lên một mặt s ắ c tím tiểu thuẫn cũng đỡ lấy hộ thể linh quang tiến hành phòng ngự vây một tiếng s ắ c tím tiểu thuẫn khám khám đỡ được hát quang mà giờ khác này cóc đã cẩn thân hô một đạo khoảng cách gần khủng bố nhiệt độ cao yêu diễm theo cóc trong miệm phun ra ngoài cơ hồ trong chớp mắt liền đem hắn hộ thể linh quang h ỏ a táng kinh khủng hỏa diễm trong nháy mắt liền đã đem b à o phủ cơ hồ cũng không kịp làm bất kỳ kháng cự nào ngay cả tiếng kêu thảm thiết đều không ra khỏi miệng văn đông thanh trực tiếp tại trong l i ệ t hỏa biến thành cho tàn bao quát hắn túi chứa vật cũng tại cái này kinh khủng yêu diễm xuống cũng l à qua trong dây lát biến thành cho bụi có cùng hát tâm hồ liếc nhau một cái về sau cùng nhau thôi động đ ộ n thuật rời đi sau ba ngày triệu q u ố t biên cảnh một chỗ bên bờ vực hóa thành bản thể cóc cự lưới lên bục một tên chật vật hóa hình sơ kỳ tu sĩ chung quanh bựa bộn trên mặt đất là v Tha. tha, tha m ạ nhưng g cũng Cóc k cái này tha thứ, đầu một n vặn trực tiếp cổ gãy của hắn. đợt â y là cóc quốc chỉ trở triệu thu sau hồi phải đoạn gặp thứ ba trọn vẹn năm tên trúc cơ tu sĩ đã là một cái môn phái nhỏ toàn bộ lực lượng đến vây quét cóc trong đó hai tên trung kỳ và tên sơ kỳ c sau bốn ngày vỗ lượng cốc nội địa một mảnh tràn đầy bừa bộn bình nguyên phía trên hóa thành bản thể cóc khắp cả người là tổn thương thở hồn hện to lớn dưới mặt bản chân dẫm lên chính là một tên chỉ còn lại một hơi nhân loại tu sĩ tên tu sĩ này tên là vương liêu là một tên trúc cơ đại viên mãn tu sĩ tại vỗ lượng cốc danh khí tương đương với ngụy quốc hàn lịch k u ú c xương danh xưng là vô lượng quốc số một số hai c h ú c cơ tu sĩ nói cho ta duyên quả còn có cái gì dùng ta liền tha cho ngươi một mạng cóc lạnh lùng đối vương nghiêu ép hỏi duyên quả thứ này mặc dù có thể tăng cường thần nghiệm điểm ấy rất là hấp dẫn người nhưng là cái này người tới cũng quá là nhiều cái này khiến cóc không khỏi hoài nghi duyên quả có thể hay không còn có cái gì khác diệu dụng chỉ bất quá mình không biết thôi vương nghiêu cười lạnh một tiếng có chút khinh thường nói ta vì sao tin ngươi có tin hay không là tùy ngươi trầm mặc một hồi về sau vương n i ê u điều khiển túi chữ vật một bản hơi có vẻ cũ nát sách theo trong túi chữ vật lăn xuống đi ra nhìn thấy sách này sau cóc xứng sở sách này hắn lúc trước cái k i a mấy đám tu sĩ trong túi chữ vật đều gặp là một vốn tên là vạn n i ệ m quyết thần thông cóc vốn cho rằng đây là vô lượng q u ố c nát đường cái đồ vật liền không hề quan tâm quá nhiều không nghĩ tới vương l i ê u sẽ đem cái này đưa sách cho mình hẳn là môn thần thông này có khắc cản khôn hay sao thấy cóc có chút xứng sở có chút chật vật vương l i ê u cười lạnh nói à ngươi sẽ không coi là cái này vạn n i ệ m quyết là một môn nát đường cái thần thông đi hai mươi đây là bộ chuyện thuộc thể loại ngự thú đỉnh cao từ sau thời đại của bộ mà ai cũng biết đến giờ từ một tác đại thần về đồng nhân bộ kem mận chuyển sang thể loại ngự thú lưu Các đã gặt thành tích hái nhiều bảy ù n nổ g về cho b n t h ngày Như là fan n của、Ngữ、thú Lưu, thì không thể rưu, không không qua đọc v cảm c nhận. h u n đ minh nguyệt h à khuôn mặt nhỏ căng cứng giả trang ra một bộ nghiêm túc bộ dáng nhưng theo cóc lại có vẻ hết sức buồn cười ba ngày c đầu to k h ngươi thay quả nhiên là cái tốt yêu quái minh nguyệt cười hì hì đem tay đặt ở cốc đại quang đầu bên trên cốc cưỡng chế đem một bàn tay đem đập bay xúc động hung hăng trận mắt nhìn liếc mắt một bên lâm nguy đang ngồi hát tâm hồ cái sau thấy thế một mặt tay nay túi đầu khoảng cách cùng vô lượng quốc vương liêu đấu pháp đã đi qua hai ngày mà cóc cũng theo vương liêu châu biết được vạn nghiệm quyết bí mật về sau liền đem trực tiếp giết chết lại về sau liền là t r ư ớ c tia đút cho minh n g u y ệ t d u y ê n quả có tác dụng minh n g u y ệ t tỉnh lại cóc cùng h i ể u giải thích một phen sự tình ngọn nguồn về sau đem nổi đều ném cho chết mất vương nguyên nhiên cũng hứa hẹn hiện tại liền muốn mang theo nàng đi tìm hậu tử mặc dù minh n g u y ệ t đáp ứng không tại hậu tử trước mặt nói hắt tâm h ổ cùng thiết thiên một chuyện nhưng nàng cũng đưa ra yêu cầu c ó muốn dẫn lấy nàng đi nhân loại thành trì bên trong chơi lên một lần dù lại nói của nàng chính là nàng tại trung nguyên thành còn không có chơi chán lần này phải đi một cái mốn u so trung nguyên thành lớn thành trì một phen có kẻ mặc cả về sau cóc liền đáp ứng mang nàng ở trong thành dạo chơi năm ngày điều kiện vừa vặn để hát tâm h ổ tại mấy ngày lấy lòng minh nguyện một phen lại vì trên đó một tầng song trọng bảo hiểm điền vũ thành là vô lượng quốc đô thành đồng thời cũng là vô lượng quốc lớn nhất phạm nhân thành trì trong đó vương công uy tộc phú giáp phú thương vô số kể phôn hoa trình độ tại toàn bộ tây linh châu cũng là đứng hàng trước mao có cùng hát tâm h ổ mang theo minh nguyện tới thành trì cũng chính là tòa thành trì này thuận rộn rộn ràng ràng đám người tiến vào trong thành minh nguyện điều yêu cầu thứ nhất liền là tìm kiếm trong thành vị ngon nhất từ lâu dung năng đến nói chính là p h à m nhân đồ ăn rất là mỹ vị mà tự tại núi lại là mỗi ngày thực linh quả linh đan u ố n g linh tuyển rất là vô vị đương nhiên phải nhân cơ hội này có một bữa cơm no đủ trên đường tùy tiện tìm mấy cái p h à m nhân hỏi ý biết được trong thành nổi danh nhất tiểu lâu là một nhà tên là thiên địa chân địa phương về sau minh nguyệt liền hào hứng lôi kéo cốc cùng hát tâm h ổ chỉ lên trời chân chỗ trong thành đi tiểu lâu này hoàn toàn chính xác khí thế phi phạm tân khách nối liền không dứt vừa đến trước cửa một c ỗ phiêu hương vị tràn vào hai yêu trong núi minh nguyệt càng là hào hứng liền chuẩn bị vọt thẳng vào trong đó c ó nghe được mùi thơm này cũng là một năm đại động phan tục ở giữa đồ ăn mặc dù không có huyết thực bắt đầu ăn như vậy thoải mái thoát thích nhưng hương vị lên hoàn toàn chính xác muốn tinh tế mấy phần cóc tại mãn xuân lâu lúc ngẫu nhiên cũng sẽ ăn được chút tại cửa ra vào chú b ư ớ c dừng lại mấy hơi về sau cóc liền dẫn hắt tâm h ồ đi vào theo tiến vào thiên địa này chân về sau tìm cái tầng cao nhất gần cửa sổ nhã gian đem trong tiệm chiêu bài đồ ăn đều điểm một phen h a i yêu một người liền kiên nhận chờ đợi không thể không nói căn này nhã gian bố trí cực kỳ bất p h ẳ m không riênh địa phương rộng rãi trong phòng lấy ánh sáng vô cùng tốt liền cái bản cũng phân biệt là hoàng gỗ lê bản lớn cùng từ bao quát trên tường treo tranh chữ xem xét cũng là xuất từ danh ra tay chờ đợi đồ ăn sau khi c ó c theo thói quen thúc giục giả nhĩ tham tính lên động tĩnh chung quanh bình thường tại loại người này miệng dày đặt chỗ luôn có thể nghe được không ít các phạm nhân bí mật nhỏ có lúc cũng sẽ nghe được chút có ý tứ sự t ì n h đây coi như là c ó c đặc biệt ham muốn nhỏ rất nhanh một cái ghế lô bên trong trò chuyện âm thanh đưa tới c ó c chú ý đạo trưởng trong phủ ngày gần đây chuyện cùng con ta bệnh thật là từ quỷ m ỹ gây nên đây là một cái nghe có chút thanh em d à mua nghe vào có chút nôn nóng bất an không sai bần đạo xem trương phủ bầu trời ẩn ẩn có âm khí hội tụ l người nói lời này ngữ điệu nhẹ nhàng chậm chạp không nhanh không chậm nghe và o vô cùng có tin phục lực nghe lén cóc nhịn không được khỏe miệng khét run nếu là thật sự có cái gì âm khí hội tụ vậy cái này điển vũ thành đóng giữ đệ tử tất nhiên đã sớm đứng ngồi không yên bẩm báo t â m môn há lại sẽ đến phiên người này lần nữa nói h i ệ u nói vượn g cũng liền lừa gạt một chút vô chim mà ngu xuẩn phạm nhân thôi cái này cái này nên làm thế nào cho phải a cái kia đạo thanh â m g i à n mua nghe càng cấp thiết trong lời nói có chút kinh hoàng không sao vào ban ngày cái kia quỷ mị không dám làm loạn tối nay giờ tí cái kia quỷ mị tất nhiên sẽ ỉ vào âm khí chính thị mà m à làm sàng làm vậy chỉ cần bần đạo tối nay b à y ra vạn đô di giới đại trận cái kia quỷ mị hẳn phải chết không nghi ngờ cái kia vậy lao phu đa tạ đạo trưởng nam nhi còn thất thần làm gì còn không đa tạ đạo trưởng đa tạ đạo trưởng đây là một đạo nghe có chút không đ ú n g thanh âm hẳn là xuất từ người trẻ tuổi miệng nhưng cóc nhưng từ bên trong nghe được một tia âm độc ý không cần đa lễ không cần đa lễ sao chính là người nói lời này lại là cái luyện khí ba tầng tu sĩ cái này rất có ý tứ cũng mà còn có một điểm để cóc có chút để bụng đó chính là mới vừa rồi cái kia ngược lại là trong miệng đề cập tới vạn đô di giới đại trận vạn độc di g i ớ i đại trận cóc là chưa nghe nói qua nhưng cóc lại nghe nói qua một môn tên là vạn độc di g i ớ i đại trận cổ trận pháp vạn độc di g i ớ i đại trận là một môn độc thuộc trận pháp nhưng cũng không phải là cái gì đối địch công kích hoặc là trận pháp mà là một môn cải biến hoàn cảnh phụ tá tu luyện trận pháp đối với độc thuộc yêu tu tới nói vạn độc di g i ớ i đại trận giá trị là phi thường lớn cóc đối môn này đại trận cũng một mực cảm thấy rất hứng thú bởi vì bố trí trận í t r này cần thiết chủ yếu vật liệu là vạn độc tử kỳ độc nhánh chứa học bên trong tùy ý một loại mà cóc vừa vặn lại một cái phẩm chất không tệ vạn độc、tử. nếu là có thể đạt được môn này c h ấ n pháp cóc lại thu thập một chút phụ tá vật liệu về sau liền có thể bố trí tại n g ọ a hồ trên núi sáng tạo ra một chỗ vạn độc d à y đặc đặc thù trắng cảnh sau đó liền có thể trồng một chút đặc thù độc thuộc linh vật là n g ọ a hồ núi gia tăng nhiều loại sản xuất đến lúc đó chính là liên tục không ngừng linh thạch sản xuất âm thầm suy nghĩ một lát sau cóc cố ý cười ha h a cóc tiếng cười quả nhiên gây nên minh n g u y ệ t chú ý minh n g u y ệ t dùng trắng non tay nhỏ vô vô c ó p đùi v ẽ mặt vô cùng nghi hoặc nói đầu to ngươi cười cái gì cóc đem mới vừa nghe đến chuyện đều nói cho minh nguyện minh nguyện nghe xong khuôn mặt nhỏ hồng căng c chúng ta cũng đi xem một chút đi cái này cóc da vẻ khổ sở nói cái này p h à m nhân mệnh số chúng ta nếu là can thiệp quá nhiều minh nguyệt trơ mắt nhìn cóc trong mắt tràn đầy khẩn cầu ý vị cóc thấy thế giả vờ như một bộ vẻ mặt bất đắc di nói tốt à chúng ta đi bất quá ngươi phải đáp ứ n g ta nếu là đi tầm kia phủ lội cái này tranh vào vũng nước đục ngươi tại điền vũ thành chơi thời gian liền phải giảm bớt hai ngày hai mươi đây là bộ truyện thuộc thể loại ngự thú đỉnh cao từ sau thời đại của bộ mà ai cũng biết đến giờ từ một tác đại thần về đồng nhân bộ kem m n chuyển sang thể loại ngự thú lưu tác đã gặt hái nhiều thành tích bùng nổ về cho bản thân như là fan của ngự thú lưu thì không thể bỏ qua không khoa học ngự thú hãy ghé đọc và cảm nhận c h u y ệ n đại en đã en chương hai trăm năm mươi hai trương phủ quỷ minh n g u y ệ t chu m ở một cái nửa ngày mới bất đắc dĩ mở miệng nói thật sao nói xong liền vùi đầu khổ bắt đầu ăn cóc thì lộ ra một bộ gian kế nụ cười như ý nhìn một bên hát tâm h ồ là s ư ớ n g sốt một chút điền vũ thành trong c h ư ơ n g phủ một gian xương phòng bên trong một tên thân cao trí thức dáng vẻ đường đường trung niên dâu đẹp đạo sĩ chính trong phòng đi qua đi lại dâu đẹp đạo sĩ t r o mày một mặt sầu bi hướng phía trước người ngồi thiếu nữ hỏi sư phụ cái này nên làm thế nào cho phải ta đều đáp ứng cái kia trương viên ngoại bọn hắn trương ra tại điển vũ thành thế lực cực kỳ không nhỏ đạo sĩ kia thân mang một thân vừa vận t r ì n h tề đạo bảo màu xanh bất quá bởi vì quá độ khẩn trương nguyên bản mới tinh vừa vận đạo bảo bị tốn tràn đầy n ế p vốn thiếu nữ một thân màu xanh sắm trang phục nhìn qua một bộ giang hồ nhi nữ cách đắn mặc nếu là cóc tại chỗ nhất định có thể nhận ra người này liền là nguyên p h ụ lục tiểu thư nguyên nhân ta chỉ là thuận miệng nói ta tựa như tại trong trương phủ đã nhận ra từng kia từng kia âm khí ngươi làm sao đáp ứng cái kia trương viên ngoại hiện tại nên làm thế nào cho phải sư phụ a ngươi thế nhưng là tiên nhân thật không giải quyết được sao. đạo sĩ một mặt h ủ y khuất nói nguyên nhân có chút bất đắc dĩ nâng đỡ cái chán lưu học triệu ta và ngươi nói qua mấy lần ta không phải tiên nhân ta bất quá là tu chân giả thôi mà lại ta chỉ là tu chân giả bên trong yếu nhất một nhóm kia tu vi chỉ có luyện khí ba tầng những cái kia lợi hại người một cái ngó nút liền có thể đem ta nghiền chết nguyên nhân càng nói càng tức nhịn không được mắng còn có ta không phải sư phụ của ngươi nếu không phải ngươi nói cho ta ngươi biết bạch cốt lâm ở đâu ta như thế nào lại tùy ý ngươi mang theo tán loạn ta sớm nên nghĩ tới ngươi chỉ là một phạm nhân như thế nào lại biết bạch cốt lâm ở đâu thôi thôi ta nếm thử thay ngươi giải quyết t r ư ờ n g p h ụ sự t ì n h nhưng việc này qua đi ngươi c ú t cho ta đến xa xa lưu học triệu nghe vậy đầu tiên là kinh ngạc sau đó liền quỳ xuống mang theo tiếng khóc nước n ợ nói sư phụ đồ nhi sai đồ nhi không dám đồ nhi tổ tiên là đi ra thần tiên đồ nhi thật biết bạch cốt lâm ở đâu tổ tông lưu lại trên sách viết bạch cốt lâm ngay tại điển vũ thành phương đông hơn một n g à n bách lý chỗ đi ra thần tiên tu vi gì luyện ký chúc cơ nguyên nhân một mặt k i n h h ư ờ n g à ngươi ngay cả tu chân giả tu vi đẳng cấp đều không phân rõ ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi Chỉ cho cái đại trận đại trận. mặc thức cạn, chưa nhưng pháp nghe nghe bằng biết ngươi nói vạn trận trận. kiến nông môn này trận pháp ta là nghe đều chưa nghe nói gì giới di đại đại ta một Ta ta qua, đô đều dù là sư ẽ không n g là ơ i biên hổ loạn tạo、à? Sư phụ lưu học triệu một thanh té nào vào nguyên nhân bên cạnh giác nguyên nhân ống quần một thanh nước mũi một thanh nước mắt nói thiên địa lương tâm đồ nhi câu câu là thật a còn có sư phụ không phải vạn đô di giới đại trận đại trận mà là vạn độc di giới đại trận đồ nhi là vì ở bên ngoài kêu e m thai kêu thân m i ệ n mới đổi tên là vạn đô di giới đại trận a nguyên nhân một tay lấy mình ống quần giật ra lạnh lưu nói không quản là vạn độc vẫn là v ạ n đều ta đều chưa nghe nói qua ít tại cái này soạn bậy loạn đông đông đông một trận tiếng gõ cửa dồn dập đánh gậy nguyên nhân đạo trưởng tiểu đạo trưởng không xong trong p h ủ lại người chết ngoài cửa tạp dịch vương toàn kinh hoảng tiếng kêu to chuyển vào trong phòng nguyên nhân cùng lưu học triệu lẫn nhau đều mặt sắc mặt nghiêm trọng khu khu khủ chờ một lát lưu học triệu tăng háng một cái lấy thế xét đánh không kịp bưng thai đứng dậy đem trên thân cho bụi đập sạch sẽ lại một tay lấy trên mặt nước mũi cùng nước mắt xóa đi sạch sẽ sửa sang lại một chút s ố c xếp sợi dâu cùng tóc về sau liền thẳng tắp xuống lưng lại giả trang ra một bộ tiên phong đạo cốt bộ dáng đem cửa phòng từ từ mở ra chớ kinh hoàng hơn có bần đạo ở đây lưu học triệu mà nói tựa hồ cho ngoài cửa tạp dịch vương toàn cực lớn cảm giác an toàn nguyên bản hơi có vẻ thần sắc hốt hoảng rất nhanh liền hòa ổn lại đạo trưởng nhà bếp lưu nhị chết rồi toàn bộ cổ đều bị cắn mở mau chảy đầy đất dọa chết người chớ h o à n g sợ mang bần đạo đi xem một chút nói xong lưu học triệu quay đầu lại hướng lấy nguyên nhân t r ớ c mắt nói đồ nhi cùng sư phụ cùng nhau nhìn xem nguyên nhân hung hăng trận m m ộ trong m ặ đám người trương gia gia chủ mái đầu bạc trắng trương bảo quyền cũng chính là trương viên ngoại tới lúc gấp rút đến tối bụi cho dù là bám lấy quà trượng lại tại mọi người nâng đỡ cũng là lung lay sắp đổ trong tay kia nắm chặt hai khối ngọc thạch tức thì bị làm cho từng tiếng rung động thằng qua loa ư u trần u trờ một chút về sau lưu học triệu chứng trả đàng hoàng bắt đầu nói hiệu nói vượng ai là bần đạo sơ sót thế mà không có tới nhìn nơi này bố trí trương viên ngoại Ngươi nhìn trong viện kia cây quế, viên viên vấn gọi kia kia bởi cái vì cây cây có quế, quế đề à, lưu à hành ngũ chi đạo, âm d ơ n g c h y n đi, c học ỗ ở. Trương viên ngoại thuận lưu viên ngoại h triệu chỉ phương h vớt n nhìn g nhiên lại, quả r ve sợi dâu nói tiếp lại nhìn cái kia tối say mại miệng nứt ra dấu âm nạp đám người lại thuận lưu học triệu ánh mắt nhìn về phía trong viện vứt bỏ cối say mài nơi cửa quả nhiên có một cái thật sâu khe hở ngày bình thường nhìn xem không có gì bây giờ như thế xem xét cái này khe hở thật đúng là quái dọa người đạo trưởng cái này nên làm thế nào cho phải trương bảo quyền đem lưu học triệu trở thành cứu tinh nắm chắc lưu học triệu hai tay bắt lưu học triệu có chút đau nhức theo bần đạo thấy không ngại đem cây quế chặt cối say rời đi trong nội viện này âm khí phong thủy cách cục tự nhiên là phá thấy chung q u n h một đám hạ nhân đều dọa đến có chút x ư n g sở trương bảo quyền nâng tay lên bên trong khoả trượng giận g ữ hét các ngươi còn nhìn cái gì còn không mau đi đem cái kia cây c không kia h mò đem đi quấy ặ tất đem đám đến một mà dám cái cối cho Chương kia rời ngoài. ngươi ngươi, ai giận không xay ta ra ta, ta dựa quyền phủ hạ nhân nhìn nhìn thế vào bảo tính tức t lên, chương dung lập Cậu. Tất cả mọi người không có chú ý tới chính là trong đám người trương gia tiểu thiếu gia trương nam cũng chính là cái kia mặt tái nhợt gầy yếu hoa phục nam tử lộ ra một bộ âm trầm dáng tươi cười tốt vào lúc này một tên sắc mặt thật t h ả khôi ngô đại hán đi tới trong tiểu viện đám người lúc này vì đó tránh ra một con đường đại hán đầu tiên là nhìn tới trên mặt đất lưu nhị tàn khu sắc mặt có chút khó coi chú ý tới tức giận có chút run rẩy trương bảo quyền về sau đại hán vội vàng dựa vào tiến lên một mặt t â n cần nói nghĩa phụ chớ phải sợ hải nhi tại b u nhi nhanh đi đem cái kia cây quế chặt lại đem cái kia cối say làm đi ra Tốt. đại hán không trần c h ờ chút nào cơ lấy một người đưa tới đòn búa hướng thẳng đến cây quế chém tới hai mươi mười vạn năm trước k i ế p dân phủ xuống cổ thiên đình chỉ còn lưu lại gì chỉ t â y phương linh sơn đã sớm đổ nát hoang tàn vô tận ma huyên lùi về trong tính mịch hoang cổ thánh vực bị đánh vỡ tan cảnh trở thành tứ hoang nhất hải mười vạn năm sau đông h o a n g việt quốc một gã chân nhân cao thủ tuổi già thọ cạn cáo lao hồi hương đ ố n g nhiên tuyệt địa phùng sinh từ đấy quét ngang v õ giới lập nên bất hủ truyền kỳ ư ờ i đọc đông ly trần kiếp diệt chương hai trăm năm mươi ba chữ yêu sư keng keng keng quanh một tiếng cao lớn cây quế ầm vang ngã xuống đất tại mọi người sợ hai ánh mắt bên trong trời sinh thần lực đại hán hai ba lần liền đem cái kia cao lớn cây quế chặt tới trên mặt đất cùng lúc đó trưng ơ phủ bên ngoài có cùng hát tâm hồ hai yêu mang theo minh nguyện cũng xuất hiện ở trước cổng chính thuận những người kia khí t ứ c ở trong thành tìm tới nơi này cũng không khó vì lẽ đó cóc chờ minh n g u y ệ n tân xong mới thành thơi thành thơi đi dạo đi qua chương phủ đại môn màu đỏ luét đóng chặt lại bên ngoài ngay cả một cái thủ vệ đều không có ở bên ngoài cóc cũng không có cảm nhận được có cái gì âm khí nhưng cái này trong phủ hoàn toàn chính xác phiêu tán một cỗ nhàn nhạt mùi vị huyết tinh để cóc muốn ăn tăng nhiều cỗ này mùi vị huyết tinh phạm nhân là người không thấy cũng liền cóc cùng hát tâm hồ loại này đối với cái này tương đối mẫn cảm yêu tu có thể phát giác được đồng thời cái này mùi vị huyết tinh còn không chỉ là một người trong đó p h i u tán không ít người nói ít cũng có năm sáu cái. cái này cũng liền chứng minh c h ư ơ n này phụ tại trong mấy ngày chết qua không ít người b ấ có có trong trong đó hồ tuy q nói có người làm trong phủ mệnh không đáng tiền nhưng cái này trong phủ chủ nhân liền không sợ sao cẩn thận lý do có ở ngoài cửa dừng lại một lát dùng thân nhiệm đem toàn bộ trương phủ đều cho bao phủ tại trong đó đông nhiên cóc lông mày như lên một vòng nghiền ngẫm dáng tươi cười ở trên mặt hiện hiện à nàng làm sao ở đây đang lúc c ó c chuẩn bị đi vào tìm tòi hư thực thời khắc một đạo dịu dàng thanh âm nhu hòa theo cóc cách đó không xa vang lên hai vị cũng là ở cửa thành chỗ nhìn qua bảng danh sách đến hàng chữ quỷ mị quay đầu đi chỉ thấy một tên váy xanh nữ tử chính dắt lấy bước liên tục đi tới nữ tử khuôn mặt mỹ lệ mọi cử động cực kỳ đoan trang đại khí còn có một loại nhã nhặn khí chất xem xét liền là phạm nhân bên trong nhà giàu sang hoặc là quan gia tiểu thư bất quá sắc mặt lại có chút tiểu tụy tựa như gần nhất gặp chuyện gì đó không hay sau người còn đi theo một nữ hai nam nữ tử là một bộ nha hoàn cách t ăn mặc cái kia hai tên nam tử lại có chút không giống bình thường hai tên nam tử thân cao bên trên kém cách không nhỏ cả người cao b ả y thước một cái phi thường thấp bé cao một chút nồng đ ậ m mắt to trên mặt chính khí thấp cái kia thì khuôn mặt chất phát nhìn cực kỳ trung thực cả hai màu da đều có chút đen nhìn qua là lâu dài bên ngoài buôn tàu hàng người trên thân mặc dù là một thân vải thô bên hông lại cột đủ loại xanh xanh đỏ đỏ bình bình lọ lọ nhìn qua có chút môn đạo phía sau đều có một cái cự đại phong bế g i trúc còn không đợi cóp đáp lại minh nguyệt liền một mặt hưng phấn đối cô gái kia nói chúng ta là đến bắc quỷ cóc cùng hát nhau bất quá có cùng hát tâm hồ mặc dù ẩn giấu đi yêu khí lại như cũ có một loại phi phạm khí thế lại thêm cóc có chút kỳ lạ hình dạng để nữ tử có chút động d u n g hơi làm do dự về sau liền hạ thấp người nói gặp qua hai vị tiểu nữ tử chính là trương phủ hai nữ trương a n h sau lưng hai vị này tráng sĩ cùng hai vị đồng dạng cũng là đến hàng phục quỷ mị bắt yêu sư bắt yêu sư một từ mới ra có cùng hát tâm hồ đều nhịn không được bật cười bắt yêu sư khẩu khí cũng không nhỏ cóp đánh giá hai người một phen toàn thân trên giới ngay cả nửa điểm tu vị đều không có ngược lại là có mấy món không c h ọ n vẹn hạ phẩm pháp khí cái này nghĩ bắt yêu đây không phải người xin、si、ó i m n g sao đối mặt cóp cùng hát tâm h ổ rõ ràng khinh thị mày dậm mắt to thanh niên mặt lộ bất mãn chính muốn tiến lên lý luận lại bị đen thấp thanh niên cho phất tay ngăn cản đen thấp thanh niên cũng không có sinh khí mà là một mặt bình hòa hướng cóp nói vị này đồng đạo nói đùa tại hạ thương sát bên cạnh vị này là tại hạ sư đệ thương cương sư huynh đệ chúng ta sư tỏng dấu thiên sơn mặc dù không đối phó được lợi hại gì yêu vận nhưng đối phó một chút phổ thông quỷ mị vẫn là không thành vấn đề a cóc cười lạnh một tiếng cũng lời cùng mấy cái phảm nhân so đo nhưng ánh mắt bên trong ý khinh thường lại không ít điểm hảo trương anh nhìn ra bầu không khí có chút xấu hổ bất quá dưới cái nhìn của nàng rất có thể là đồng hành ra h oan ra vì làm dịu bầu không khí xấu hổ trương anh cười nói chư vị không ngại trước cùng tiểu nữ tử cùng nhau tiến trương phủ hiểu rõ một phen tình huống không quản là cái kia vị đại sư giải quyết chúng ta trương phủ quỷ mị trăm lượng hoàng kim đều sẽ dâng lên còn không đợi trương anh nói xong cái kia mày dẫm mắt to thương cương liền khoát tay nói không cần vào p h ụ ở đây sư huynh đệ ta hai người liền có thể dò trong phủ có hay không yêu quỷ chi lưu nói xong còn chừng cóc liếc mắt nghe khẩu khí tựa hồ là nghĩ trước khoe khoang một phen c ó bị c h ọ c cười cũng không nói chuyện hắn ngược lại muốn xem xem cái này khu khu một phạm nhân muốn làm gì đối với thương cương yêu cầu trương a n h tự nhiên sẽ không cự tuyệt còn chủ động tránh ra cổng vị trí chỉ thấy cái kia thương cương đi đến trước cổng chính kéo sau lưng giỏ c ú c bên trong dối ra một đầu nhỏ dây thừng giỏ c ú c bên trong lập tức chuyển đến chi chi chi, chi tiếng vang hoa một tiếng dò chúc một bên mở ra nhô ra một cái màu đen mâm tròn màu đen mâm tròn cũng liền lớn cỡ bàn tay ở trung tâm bay phóng một cái đen nhánh tiểu cầu đây là tìm yêu bản nếu là phụ cận có yêu quỷ chi lưu tất nhiên chạy không thoát vật này truy tìm thương cương một bên cùng mọi người giải thích một bên từ bên hông bình bên trong đổ ra mấy hạt nhìn qua giống là dược liệu bã vụn đồ vật ngã xuống cái k i a tìm yêu trên bản một màn kinh người phát sinh cái k i a bã vụn ngược lại tìm mâm thuốc một nháy mắt tìm yêu bản thế mà từ hành động rung động bắt đầu chuyển động đồng thời mâm tròn mặt ngoài còn bao trùm lên một vòng nhàn nhà tu quang cái này có thể đem chưa bao giờ thấy qua cái gì quái lực loạn thần trương q u a n h cùng nha hoàn của nàng đều xuống nhảy một cái theo bản năng bị ngược lại mà có cùng hát tâm h ổ thì nhìn thẳng ngủ gà ngủ gật bao quát minh nguyệt cũng là một bộ nhàm chán cực độ dáng vẻ cái kia tìm yêu bàn bất quá là một kiện hỏng pháp khí công hiệu hẳn là cũng liền thăm d ò phụ cận yêu khí mà cái kia thương cương hướng tìm mâm thuốc lên ngược lại đồ vật thì là một chút linh vật b á vụn cũng có linh thạch b ộ t phấn ẩn chứa một chút linh khí cũng là miễn cưỡng có thể thôi động lên món kia không trọn vẹn pháp khí bất quá trong nội viện này nào có cái gì yêu khí mà có cùng vì lẽ đó thứ này cũng liền phát phát sáng thôi bất quá cũng đủ để hù dọa hai tên phạm nhân rồi bất quá cái kia hai cái phạm nhân sau lưng lưng dọa trúc ngược lại thật có ý tứ tựa như là cóc từ một loại nào đó trên sách thấy qua cơ quan t r i thuật thấy cái kia tìm yêu bàn ra phát ra hú quang nửa ngày không có phản ứng cóc k h ẽ cười một tiếng chủ động đem một k i a yêu khí tiết lộ mà ra v ớ i anh một tiếng cái kia cái gọi là tìm yêu trong mâm ở giữa màu đen tiểu trâu phóng lên tận trời n g á y mắt không thấy bóng dáng mà thương, cương cùng thương sát sư huynh đệ thì sắc mặt đ ạ biến trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin thương cương theo bản năng chân sau mấy bước run dầy dầy dầy nói sư sư minh phương mới vừa rồi cái kia tìm yêu châu bay bay có một giọt mồ hôi lạnh theo thương s á t gương mặt c h ả y xuống chỉ gặp hắn một mặt ngưng trọng nói bay ra ngoài bao xa ta cũng không thấy rõ ràng bất quá bực này kinh khủng yêu v ậ t ta bình sinh cũng là lần đầu tiên thấy ta cũng chỉ theo sư phụ trong miệng đã nghe qua chẳng lẽ lại là trong truyền thuyết có thể biến thành hình người đại yêu thương cương nhịn không được hoảng sợ nói hai mươi mười vạn năm trước kiếp dân phủ xuống cổ thiên đình chỉ còn lưu lại gì chỉ tây phương linh sơn đã sớm đổ nát hoang tản vô tận ma huyên lùi vẻ chồng tích、mịch. h o a n g cổ thánh vực bị đánh vỡ tan cảnh trở thành tứ h o a n g nhất hải mười vạn năm sau đông h o a n g việt quốc một gã chân nhân cao thủ tuổi già thọ cạn cáo lao hồi hương đ ố n g nhiên tuyệt địa phùng sinh từ đấy quét ngang v õ giới lập nên bất hủ truyền kỳ mời đọc đông ly trần k i ế p diện chương hai trăm năm mươi bốn g u y ê n nhân sợ không hẳn là vẫn chưa tới loại trình độ kia nhưng nghĩ đến cũng không xa thương sát đáp lại nói cóc trước đó phóng ra yêu giận là qua loa một kia mặc dù cho cái này hai tên cái gọi là trừ yêu sư mang đến cực lớn kinh hãi nhưng cũng không có đến bọn hắn không thể tiếp nhận trình độ trương anh cũng chú ý tới sắc mặt đại biến thương cương cùng thương sát mặc dù không rõ xảy ra chuyện gì nhưng theo hai người biểu lộ cùng cử động cùng trong lúc nói chuyện với nhau còn là có thể đoán được là có liên quan trong trương phụ tà ma đồng thời phiền phức còn không nhỏ cóc thừa này mở miệng chơi đùa thế nào sợ đối mặt cóc miệng ai tính tình có chút táo bạo thương cương trong lúc nhất thời cũng vô pháp phản bác chỉ có thể sắc mặt âm tình bất định nhìn trước mắt sư huynh của mình thương sát thương sát làm sơ trần trờ về sau một mặt chân thành hướng phía cóc bài nói vị này đồng đạo không biết các hạ có thể có cái gì chứ yêu thủ đoạn không dối gạt đạo hữu trong trương phủ không phải cái quỷ gì mỵ mà là yêu vật cái này yêu vật không thể coi thường sợ là chúng ta phải liên thủ k h á n g đ ị c h nếu là tùy ý như vậy yêu vật nếu là ở trong thành tứ ngược sợ rằng sẽ sinh linh đồ thằng a c ó c nhịn không được bật cười âm thanh nhưng cũng không để ý tới sắc mặt đắng chắt thương sát mà là hướng trương oanh hỏi còn có vào hay không rồi trương oanh hơi xứng sở vô ý thức gật đầu c ó c đã sớm chờ không nổi cười lạnh một tiếng cho hát tâm h ổ đưa mắt liếc ra ý qua một cái hát tâm h ổ hiểu ý một cước liền đạp đi lên oanh một tiếng vang thật lớn bụi mụ tứ tán cao lớn màu đỏ thám trương phủ đại môn bị hát tâm hồ dùng man lực một cước đạp ra. sử dụng lần này đem trương oanh cùng thương sát sư huynh đệ đều dọa cho phát sợ nhất là thương sát cùng thương cương trên mặt kinh ngạc chi tình thậm chí muốn vượt qua mới vừa rồi nhìn đều tìm yêu bản dị trạng lúc biểu lộ sừng suốt nửa ngày trương oanh cười khổ hướng thương sát sư huynh đệ mời nói hai vị đại sư cần phải đồng loạt vào phủ cái này sư huynh đệ hai người liếc nhau về sau cùng nhau gật đầu không quản như thế nào đã làm cái này trừ yêu sư có thể nào ngay cả yêu vật đều không thấy được liền lùi bước mặc dù hai người này nhìn qua một bộ phi thường sợ hai dáng vẻ nhưng trương a n h vẫn cảm thấy hai người này là có chút bản lĩnh thêm một cái có bản lĩnh tóm lại là chuyện t Cho nên mới mời cả hai. Tiến vào trương lúc này tại trương oanh n trong lòng i u ó c cùng hát tâm hồ liền là loại kia cao nhân tuy nói cái này phá cửa mà vào cử động có chút có chút thô bạo nhưng cao nhân nha dù sao cũng phải có chút tính tình lại nói một phiến đại môn cùng chương người trong phủ mệnh cái kia cái trọng yếu chương oanh trong lòng vẫn là rõ ràng rất nhanh cóc liền truy tìm cái này huyết tinh chi khí đi tới chương phủ nhà bếp châu bên ngoài sân nhỏ nhà bếp trong tiểu viện đám người từ lâu bị mới vừa rồi tiếng van g kinh động nhao nhao nhô đầu ra tại mọi người nâng đỡ trương gia g i a chủ trương bảo quyền từ tiểu viện bên trong đi ra nhìn thấy cóc cùng hát tâm hồ tăng thêm minh nguyện quái dị như vậy tổ hợp về sau h ư ớ n g trương oanh hỏi a n h nhi mấy vị này là chương oanh tựa hồ là sợ thu bạo cóc va chạm trương bảo quyền vội vang bước nhanh về phía trước giải thích nói cha mấy vị này đều là có bản lĩnh thật sự trừ yêu sư n g h e xong là ngay cả trương oanh đều nói có bản lĩnh thật sự trừ yêu sư đối với trương oanh nữ nhi này vạn phần tín nhiệm trương bảo quyền mừng rỡ trong lòng mở miệng nói đa tạ chư vị đại sư có thể nể mặt đến đây nếu là có thể đem quỷ mị diệt trừ lao phu tất nhiên đem trăm lượng hoàng kim hai tay dâng lên đến ta cho chư vị giới thiệu một chút nói xong trương bảo quyền quay đầu lại trong đám người tìm kiếm à lưu đạo trường đâu vừa mới còn ở đây làm sao chỉ chớp mắt liền có cười lạnh một tiếng hai mắt nhắm lại cho bên cạnh hát tâm hổ mặc vào một đ ạ âm hát tâm hổ nghe được cóp truyền âm sau gật đầu một cái lắc mình liền biến mất không thấy trong trương phủ người cái kia gặp qua loại thủ đoạn này nhao nhao kinh hô lên trong đám người trương gia đại thiếu già trương nam sắc mặt một chút liền k h ó coi trương phủ cửa sau nguyên nhân sắc mặt nghiêm chỉnh hốt hoảng hướng ra ngoài chạy tới tựa hồ đang sợ cái gì sau người lưu học triệu chính điên cuồng đổi theo không chỉ sư sư phụ vì sao muốn chạy vội vã như vậy lưu học triệu có chút theo không kịp nguyên nhân tốc độ thở hồng hục nguyên nhân mặc dù đang không ngừng hướng về sau phương nhìn lại lại không chút nào để ý tới lưu học triệu la lên cửa sau thủ vệ gia đinh nhìn thấy vọt tới hai thân ảnh chính muốn tiến lên hỏi thăm lại bị nguyên nhân giơ tay bắn ra một đạo màu vàng phụ triện đánh vào trên thân lập tức không thể động đậy nguyên nhân lại là một quả cầu lửa thuật bắn về phía cửa sau khóa tử lên đúc bằng sắt thành khóa tử nháy mắt h ò a tan thành một bãi sắt lỏng một c ư ớ c tướng môn đá văng về sau nguyên nhân liền cũng không quay đầu lại chạy ra ngoài lưu học triệu mặc dù không rõ xảy ra chuyện gì nguyên nhân vì sao muốn chạy trốn nhưng cũng cuốn q u y ế t đi theo xuyên qua cửa sau vừa mới xuyên qua cửa sau nguyên nhân có chút cứng ngắc thân ảnh liền xuất hiện tại trước mắt sư phụ lưu học triệu đang muốn mở miệng hỏi thăm lại m a n phát hiện nguyên nhân trước người đang đứng một tên tuấn mỹ công tử á o trắng công tử á o trắng cái k i a trên khuôn mặt tuấn mỹ mang theo một vòng tràn đ ầ y t ạ ý dáng tươi cười để lưu học triệu theo bản năng trong lòng r u lên m u ố n ta chủ động đem các ngươi bắt về vẫn là ngoan ngoãn mình trở về hát tâm hổ đùa bỡn móng tay của mình mạn bất kinh tâm nói nguyên nhân nuốt nước miếng một cái mở miệng hỏi ngươi là thủ hạ của hắn hát tâm hổ dừng tay lại bên trong động tác khiếp người hai con ngươi nhìn chòng chọc vào nguyên nhân có chút đắc ý nói ngươi nói là đại vương ta là đại vương sùng ái nhất thủ hạ cũng là thủ hạ trung thành nhất ha, ha nguyên nhân cái chán mồ hôi lạnh chạy dòng tay hướng phía bên hông túi chữ vật chậm dại với tới hắn thích nhất không phải một cái gọi miệng rộng thủ h ạ miệng rộng hát tâm hồ nhúm mày tựa hồ có chút tức giận người nghị c h â m ngỏi ly dán không có chỉ là kể ra sự thật thôi nguyên nhân to gan cùng hát tâm hồ nhìn nhau cố gắng làm mình giả ra không sợ dáng vẻ mở miệng nói nhưng nàng có thể nào không sợ đối với góc trong lòng nàng vẫn luôn vạn phần sợ hãi góc là phi thường lợi hại yêu quái là loại kia cùng cảnh thanh ảnh một cái cấp bậc yêu quái điểm ấy nàng nên cũng biết hóa hình yêu tu tại các nàng những n à y luyện khí tu sĩ trong mắt liền là tuyệt đối lại yêu lúc ấy tại trung nguyên thành có cảnh thanh ảnh che chở có lẽ nguyên nhân đối cóc còn không phải đặc biệt e ngại nhưng ở đây đụng phải cóc có thể thực đem nguyên nhân dọa cho phát sợ phải biết cóc liền là cái h ỉ nộ vô thường yêu quái đồng thời cóc một đầu ngón tay liền có thể bóp chết nàng những này nguyên nhân đều rất rõ ràng cho nên khi nguyên nhân xa xa trông thấy cóc thân ảnh thời điểm trong lòng kinh ngạc vạn phần thời khắc trong đầu phản ứng đầu tiên liền là chạy nếu là rơi vào cóc trên tay vậy m ì n h sinh cùng tử liền thật thành cóc một cái ý niệm trong đầu liền có thể quyết định thú chi mình năm đó ở trung nguyên thành còn không chỉ một lần đi mãn xuân lâu đi tìm hắn phiền p h ư c